trương ba trăm chín muốn tính kế đội rocket, ba bốn cầu đặt mua hoa tươi phiếu, hoa tốt tốt ta nghe được liệu sạ sì, si. lập tức hưng phấn tiến lên trước, đi cả đi cả, tiệp chủ cũng là một bộ rất muốn đi lên chơi dáng vẻ, liệu sạ sì si thấy thế, lập tức một mặt cười hiếp mắt hỏi nói như vậy, các ngươi có muốn hay không muốn cái này chiều đại khoán, nếu mà muốn có thể tặng cho các ngươi a, miễn phí a, siêu muốn, đi cả, đặt cùng tiệp chủ hai tên gia hỏa trong nháy mắt liền nhưng đáp ứng, cái này tốc độ phản ứng nhanh đến mức liền là cảm thấy không có bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt mở rộng là muốn lên tiếng ngăn cản cũng không kịp. Vậy liền cho các ngươi. Sau một khắc, Liễu Sạ xì rất sảng khoái đem chiêu đãi khoắn nhét vào hạc trong tay, liền kéo lấy cổ dở vây tay cáo biệt. Như vậy, hai vị, còn có cái chủ, nhất định phải hảo hảo chơi a. Chúng ta trước hết cáo từ rồi. Nói xong, hai người lập tức lấy bay nhanh rời đi hiện trường, nhún nhảy một cái đi xa, lộ ra thật cao hứng. Một màn này, để S지로 hạ bên người nữ hài đều là hai mặt nhìn nhau, cái này phát sinh sự tình cũng quá kỳ hoa đi. Còn có chuyện tốt như vậy, mặc dù các nàng không thiếu tiền, nhưng các nàng làm sao lại đụng không lên. S지로 hạ Gã đệ vòi lôi kéo Sỉ Dội hạ tay, hiển nhiên có thể cảm giác tình cảm cùng sử dụng siêu năng lực nàng cũng là phát hiện cổ giờ hai người chuyện ẩn ở bên trong. Không cần phải để ý đến, chúng ta làm theo lên thuyền. Đối gã đệ vào trừng mắt nhìn, 3883 Sỉ dỗ hạ biểu thị hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Tại nguyên tắc bên trong, lần này Sỉ chuyển N thuyền chuyến đi, đội dọc kẹt sẽ xuất hiện, mà lại là đại động tác, cuối cùng dẫn đến Sỉ thuyền trực tiếp liên chìm. Ác bọn người càng là tại vòi rồng âm dương tụt tở dẫn đầu dưới đến một tạo vì sợ tàn nó Bây giờ nhìn cỗ dở hai người vẫn như cũ xuất hiện, chuyện này khả năng vẫn như cũ sẽ không cải biến. Lần này. Skyro hạ là hy vọng đội dọc kẹt người đến, có thể lên Sa Hoa tàu chờ khách đều là những người nào? Không phú thì quý, hoặc là có năng lực trên lơ, những người này nhân tình. Skyro hạ biểu thị, hắn rất muốn. Mặt khác, trong liên minh mặc dù có đặc, nhưng đội dọc kẹt tại cạn tổ, dù ở tổ còn có bảy đảo lại là không tranh tài áp tổ trước, các loại nghiên cứu tổ mẩn cùng bạo lực cướp đoạt đại nhân tổ kẹm đều là chuyện thường ngày. Muốn là có thể đối phó đội dọc kẹt của hắn nhân khí, lòng người không thể nói trước liền muốn lại nói lại. Một bên khác ở nút trong bóng tối Mị Xạ Sy cùng cổ giờ gặp Hạ hai người nhận lấy vé tàu, còn cho là bọn họ đã bị lừa rồi, lập tức mừng rỡ. "Rất tốt, xem ra lần này tác chiến đại thành công." Niệu Xạ Sy hưng phấn vô vỗ cổ giờ bả vai. Bực, ta giống như rất thích hợp đóng vai tiểu nữ hải, có phải hay không a?" Cổ giờ giờ khắc này ngược lại là còn tại Sái Bảo, lập tức treo đến Mị Xạ Sy khó chịu. "Nói cái gì lời nói ngu xuẩn." Đồ đẩn, trực tiếp liền là một đấm đập vào cổ giờ trên đầu, Niệu Xạ xỉ tháo bỏ xuống ngụy trang, tức giận quay người nói, "Đi nhanh một chút, lão đại còn đang chờ chúng ta." "Rất nhanh." hai người liền đến nói bến cảng phụ cận một chỗ Hải Đăng, Hải Đăng bên trong, Mặc sớm đã chờ lâu ngày, nơi này là đội rộng kẹt bí mật chạm liên lạc thứ nhất. Bởi vì muốn cùng Dụ Vạn Nhi có đặc biệt quan hệ, ba người là có thể trực tiếp liền cùng Dụ Vạn Nhi trò chuyện, lần này cũng là không ngoại lệ. Mặc gặp cổ giờ hai người tiến đến liền bắt đầu cùng Dụ Vạn Nhi tiến hành video trò chuyện. A, Mặc, các ngươi đều đến đông đủ a. Rất nhanh, trong máy vi tính màu đen hình tượng liền là biến đổi. Vạn năm không đổi, Dụ Vạn Nhi ngồi tại một lão bản trên ghế, vênh lên chân bắt chéo, trên tay sở lấy tơ xì ân nhàn nhạt mở miệng. Vâng. Nhiều xạ sĩ ba người vội vàng hướng thanh, chỉ cần một nhìn về phía vợ xỉ ẩn trong mắt mang một chút ghen ghét. Các người đem xỉ thuyền chiêu đại khoán đều phát ra ngoài không có. Do Vạn Nhi trầm giọng hỏi nói. Đã phát, rất nhiều phổ thông chẹn nở cũng đều là cao hứng nhận lấy. Nhiều xạ sĩ cũng kính trả lời nói. Rất tốt, kế hoạch lần này các ngươi nhất định phải thành công, không phải? Các ngươi hiểu. Ngay vậy, Do Vạn Nhi nhẹ gật đầu, trong mắt lánh mang lóe lên, cũng không có đem lời nói toàn, bất quá cái này ý tứ trong đó đã rất rõ ràng, cho dù là đồ ngốc đều nghe hiểu được, chỉ ít hiện trường ba người này tổ đều là nghe hiểu. Xin ngài yên tâm chúng ta ngụy trang vạn vô nhất thất, cô giờ ngược lại là một mặt tự tin, đối với mình thuật ngụy trang rất tự tin. tốt nhất là dạng này, kỳ đợi biểu hiện của các ngươi. lần nữa nói một câu, dù vạn ni liền trực tiếp đóng lại thông tin, thông tin gián đoạn, dù vạn ni trong đôi mắt hiện lên một tia khinh thường, lần này sự tình cũng không phải nhỏ động tĩnh, với lại chủ yếu là vì hấp dẫn liên minh ánh mắt, động tác không là bình thường lớn, dựa vào ba thằng ngu có thể thành chuyện gì? hắn đã sớm phái ra một cái cán bộ, lấy đó, đối với liên minh coi trọng. 10 phút sau, SCTN chuyển bên trên. Đến cùng là xa hoa tàu chở khách, trong đó mặc lộng lấy hành khách rất là không ít, thủy thủ, phục vụ viên các loại cũng đều là không thiếu. Đương nhiên, tại bộ kệ mẩn thế giới, vĩnh hằng bất biến chủ đề liền là đối chiến. Cũng bởi vậy, người nhiều nhất địa phương tự nhiên cũng chính là bong thuyền đối chiến sân bãi. Bên kia có người đang chiến đấu a, ta muốn đi qua nhìn. Lúc này, tại biển người là tập trung nhất địa phương, có hai người đang tiến hành bộ kệ mẩn đối chiến. Bên trong một cái là thân mặc tây phục thân sĩ, mà một cái khác thì là một tên thiếu niên, thiếu niên dùng bộ kệ mẩn là sợ ta mi, mà thân sĩ dùng thì là dạ tỳ ca, thấy thế lập tức đưa tới. Ski hạ thấy thế, cũng không có theo sau, mà là mang theo muốn dạo chơi các cô gái đi đến nhà hàng, buổi tối hôm nay thế nhưng là có đại sự muốn phát sinh, cách ra tương đối nguy hiểm, cho nên, cùng một chỗ tốt nhất. Ski hạ đưa ra muốn cùng nhau ăn cơm, các cô gái tự nhiên đều rất cao hứng, không có một cái nào rời khỏi đơn vị. Đợi đến Ski hạ sau khi rời đi, ạt tiến lên khiêu chiến chiến thắng thiếu niên thân sĩ. Một trận chiến này, cùng nguyên tác, ạt chỉ huy một tờ phở giờ rất dễ dàng liền áp chế giả thì cạn, cuối cùng. Tại dạ thì các chúng một tờ phở dở, sợ tủn sợ bỏ. Ách chỉ huy một tờ phở dở cho ra một kích cuối cùng thời điểm, thân sĩ lại xuất hiện ngăn cản, còn không biết xấu hổ nói một trận chiến này xem như ngang tay. Đối với kết quả này, Ách rất khó chịu, nhưng cũng không nói gì, mà là cùng vợ dọc đi vào bàn ăn phụ cận tìm được Shizuo Hạ. Ân, hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, thuận tiện hoàn toàn như trước đây hướng Shizuo Hạ khiêu chiến. đương nhiên, Shizuo Hạ lần này y nguyên cự tuyệt, không có cách, đằng sau có vợ kịch muốn hát. Bất quá tại Hạ vợ kịch khai mạc trước, một cái kịch nhỏ xuất hiện trước. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi tốt ta. A San không sai biệt lắm thời điểm, bên cạnh hắn một thanh âm truyền đến. Đáng người, nhìn lại, chỉ gặp một người nam tử mang theo một nữ tử đi tới, nam tử thân mặc tây phục nhìn qua nhã nhặn, bên cạnh thì là một cái cách ăn mặc mốt lộng lẫy mỹ phụ. Nhìn thấy cái này, Skizo hạ liền biết đạo, sau đó phải phát sinh cái gì, chớp chớp lông mày của chính mình. Đây là, mình bị không nhìn. Chương 400, đột phát tình huống. 44 cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Miết miệng lên một vòng đường cong, Skizo hạ cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lên trước mặt một màn này. Đó là đương nhiên, bút tợ thế, nhưng là ta vất vả bồi dưỡng ra được đồng bạc đâu nghe được thân sĩ, át cái đuôi lập tức vểnh lên lên, có phần có một loại không ai bị nổi cảm giác. nhìn thấy hắn cái dạng này, các cô gái đều là lắc đầu, boroz cũng muốn nói cái gì, nhưng thân sĩ lại ở thời điểm này hỏi nói. Tiểu huynh đệ kia, ngươi cảm thấy ta dạ tỷ cật như thế nào đây? quả nhiên là vì cái này, nhìn trước mắt thân sĩ, shiro hạ lắc đầu, cái này thân sĩ rất rõ ràng, bởi vì coi trọng bùn tờ phờ giờ thực lực, liền là cùng nguyên tắc muốn tìm át trao đổi nhỏ tinh linh. mà lúc này chỉ là một cái gì cũng đều không hiểu người mới chẹn nở còn chưa ý thức được bộ kệ là không thể tùy tiện trao đổi. cùng loại bộ trao đổi trên đại hội. Loại kia song phương người chơi riêng phần mình đồng ý, bộ kẹ mần nhóm cũng đồng ý bị trao đổi, cái kia mới sẽ không có ảnh hưởng. Dù sao, bộ kẹ mần cùng chén nở đều có riêng phần mình lựa chọn phù hợp mình lẫn nhau quyền lợi. Đại thúc dạ tỷ cát còn là rất không tệ đó a, thực lực rất mạnh. Mặc dù bị mình bùn tờ phờ dở cho tùy tiện đánh bại, nhưng là As cảm thấy cũng không thể nói đối phương bộ kẻ mần rất yếu, cho nên vẫn là vi phạm lương tâm nói vài câu lời hữu ích. Như vậy chúng ta tới trao đổi như thế nào đây? Ta dùng ta dạ tì cát cùng ngươi tờ phờ dở làm trao đổi. Gặp ash nói như vậy, thân sĩ lập tức bắt đầu phát động mình ba tức không nát miệng lưỡi định dùng mình dạ tỷ cất trao đổi acid butterflesh, một bên mỹ phụ cũng tại cái kia nói xong hoang ngôn xảo ngữ, đem át bên người người biết chuyện bờ dọc đều nói làm phản rồi. Một màn này nhìn xì rổ hạ cùng các cô gái đều là không còn gì để nói, mà mỹ lọ tiếp cùng gã đệ vật thì là lộ ra chán ghét biểu lộ. Dù sao hai nữ nói cho cùng cũng là bộ kệ mẩn, cái kia trao đổi bộ kệ mẩn là có ý gì? Nghe nhiều như vậy, nội tâm ẩn ẩn có chút xúc động, nhưng đối với trước mắt ta nói tới liên kết tính bên trên khắc chế cũng đều không hiểu, làm sao lại biết đạo giao đổi bộ kệ mẩn sự tình đâu? Cho nên rất là ngu xuẩn lại hỏi một câu. Thấy cảnh này các cô gái đối át chán ghét ngược lại là ít một chút, bởi vì hắn không phải không yêu tổ kẹm mẩn, chỉ là vô tri, chỉ là xuẩn mà thôi. Ân, thốt như vậy giống càng đả thương người nói. Mà cái kia thân sĩ nhìn thấy át biểu hiện trong mắt che giấu hạ cái kia đại biểu âm như quang mang liền lộ ra càng thêm nồng đậm. Làm sao cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ đụng phải một cái lăng đầu thanh, có lẽ có sự tỉnh, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn càng thêm dễ dàng giải quyết. Muốn đến nơi này, cái này thân sĩ liền là sắc mặt chân thành nói nói đúng vậy à? Trao đổi là một loại có thể đạt được hoàn toàn mới bộ kẹm lại có thể khoáng đạt vòng bằng liu liu nghị à. Thật sao? Cái này? Át trong mắt rõ ràng toát ra ý động. Sự tình phát triển đến một bước này, Sryo Hạ biết nói có một số việc cũng là sắp bắt đầu, cũng lời lại nhìn thân sĩ cái kia buồn nôn biểu diễn, liền bình thản nói nói ngươi cái này hoa ngôn xảo ngữ bản sự cũng không tệ mà. Sryo Hạ mới mở miệng, tất cả mọi người lực chú ý đều là tập trung đi qua, thân sĩ con ngươi càng là đột nhiên co dù lại. À, mặc dù cùng Sryo Hạ bọn người ngồi rất gần, nhưng lại không phải một cái bản. Thân sĩ cũng không cho rằng một cái không biết nói đi cái gì vận Thổ lão mạo sẽ lên Sctn thuyền, nhưng cũng không cảm thấy As sẽ cùng đại danh đỉnh đỉnh Sryo Hạ biết, cho nên trước đó mới biểu hiện không kiêng nể gì cả nhưng bây giờ nhìn xem tình huống tiêu rồi a, Shiro Haka người đây là ý gì a? nghe được Shiro Hạ, trong lòng bản năng liền là siết chặt, mặc dù hắn nghe không hiểu lắm, nhưng cũng nghe được Shiro Hạ trong miệng nói ra không phải lời hữu ích. im lặng nết miệng, Shiro Hạ kỳ thật không muốn quả A, nhưng trung quanh nữ hải trước mặt hình tượng cao lớn vẫn là muốn dựng nền, cho nên đối hạt giải thích nói cái gọi là bộ kệ mận trao đổi, liền là đem hai người bộ kệ mận lẫn nhau trao đổi, cái này cũng không vi phạm liên minh quy định. mặt khác, bởi vì bộ kệ mận là chính ngươi thu phục, cho nên trao đổi bộ kệ mận chỉ cần Song Phương Chẻn nờ đồng ý, kỳ thật cũng không tồn tại vấn đề. Bất quá bổ kệ mẩn là có tình cảm mình, làm trên lờ, ngươi làm như vậy cũng là có tư cách, nhưng bổ kệ mẩn nếu là bản thân không nguyện ý, liền rất đau đớn tự ái của bọn nó tâm, bọn chúng đối với nhân loại cũng không còn trung thành, thậm chí phản bội, không, có tín nhiệm. Cho nên, coi bổ kệ mẩn là thành là đồng bạn người, coi như trao đổi bổ kệ mẩn, cũng sẽ trưng cầu bổ kệ mẩn đồng ý. Đương nhiên, ngươi cũng muốn cân nhắc, thay đổi bổ kệ mẩn, có phải thật vậy hay không phù hợp ngươi tâm ý của mình. Mất đi bổ k tín nhiệm. Sizo hạ nói nhiều như vậy, à, đều không có nghiêm túc, chỉ có câu này, hắn rất nghiêm túc nghe đi vào, ánh mắt sóng gió nổi lên cái kia, ha ha, cái gì bộ kẻ mẩn tín nhiệm, bộ kẻ mẩn bất quá là đối chiến thủ hạ, chỉ cần đủ mạnh không phải tốt sao? cái kia thân sĩ nghe được shijo hạ, trên mặt có chút treo không biết, mạnh miệng nói, ngươi y tứ, bộ kẻ mẩn là công cụ giỏi, nghe được thân sĩ, shijo hạ lại là mất cười một tiếng đứng lên, hỏi lại nói ta cũng lười cùng ngươi lý luận, cùng người như ngươi nói những này, mệt mỏi, ta chỉ muốn nói, coi như dựa theo ngươi lo gì, bộ kẻ mẩn muốn lựa chọn mạnh hơn, chính ngươi không bồi dưỡng, dùng đuổi, thế nhưng là ngươi dựa vào cái gì để cho người khác phải dùng đánh bại ngươi dạ thì các bộ đến cùng ngươi làm trao đổi đâu? ta, cái này một tia hừ lạnh sẽ qua, thân sĩ nuốt nước miếng một cái, biết nói chuyện không thể làm, trong lòng dự định rút đi. Ta, ta không sẽ cùng ngươi trao đổi, Bụt tờ tờ dở là ta cái thứ nhất dựa vào chính mình thu phục tổ khe mẩn, ta tuyệt đối sẽ không lấy nó làm trao đổi. lúc này, at cũng đứng lên đối thân sĩ mở miệng, hán, ngược lại để người chung quanh nhẹ gật đầu. vậy mà không muốn đổi, quên đi, chúng ta sau này còn gặp lại. lúc này, thân sĩ lập tức liền sần núi xuống lửa, dự định rời đi. thấy thế, thế shijo hạ ngược lại cũng lười tìm hắn để gây sự, bởi vì hắn siêu năng lực cảm giác được, nên phát sinh sự tình sắp xảy ra. Nhỏ gã đệ vòi, dùng siêu năng lực đem mì tỉ các nàng bổ kệ mẩn cho nhìn kỹ. Skizo hạ tại lúc này quay đầu nhìn gã đệ vòi nói: "Ừ." Đồng dạng biết đạo hữu sự tình muốn phát sinh gã đệ vòi lúc này nhẹ gật đầu. Một bên nữ hài nhìn thấy hai người cái này không hiểu thấu đối thoại, đều là lộ ra thần sắc mở mịt. Cũng ngay lúc này, "Phanh!" Đông nhiên, theo một cái tiếng phá hủy vang lên, toàn bộ trong khoang thuyền tất cả ánh đèn toàn bộ đều mở đi. Sau đó, tất cả mọi người liền gặp được tại buồng nhỏ trên tàu trung tâm, một đạo ánh đèn đánh hạ, lập tức chỉ thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc đứng tại trên đài cao. Nhìn thấy một màn này, Không ít không làm rõ được tình huống, người đều là nhao nhao mở miệng. Đây là có chuyện gì? Chương 401, đội dọc kẹt cán bộ đột kích, Skizo, hạ bá khí xuất thủ. Một bốn cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Chuyện gì xảy ra a? Nếu các người thành tâm muốn biết thì chúng tôi sẵn lòng trả lời. Nghe được trong thuyền nhân viên đặt câu hỏi, theo một cái tiếng hô khẩu hiệu vang lên, đội dọc kẹt tổ ba người, trên thân đều có kỳ quái dụng cụ, bả vai hai bên cũng đều mang tựa như máy hút bụi đồ và xuất hiện ở dưới ánh đèn. Chỉ bất quá lần này Cổ giờ nhìn tụi hổ là mặt ù mày chau dáng vẻ. Đáng giận lại là hai người này. Đây là đánh không sợ ra hỏa át thấy thế, lập tức nắm chặt nắm đấm mở miệng đạo. hắn biết rõ, ba tên này xuất hiện là chuẩn không có chuyện tốt. Phong Sách Su không nắm cơm. Lần này cũng không phải chỉ có ba người bọn hắn. Lúc này, theo sỉ sộ Hạ Bình tĩnh thanh âm truyền ra, các cô gái hướng phía nhìn một phía, mà xa Hoa tàu chở khách bên trên người cũng đều là thấy được rất nhiều mặc màu đen thống nhất chế phục 583, chế phục bên trên đều in thật to màu đỏ EJ chữ cái nhân viên xuất hiện. EJ văn tự chính là đội dọc kẹt biểu tượng, những người này hiển nhiên đều là đội dọc kẹt người. Những người này vừa xuất hiện, liền đem tất cả mọi người ở đây đều cho bao vây lại. Ha ha ha. Không sai hôm nay nơi này tất cả bộ kẹt mẩn đều muốn về chúng ta đội dọc kẹt tất cả. Chỉ gặp lúc này, đứng tại trên đài cao như xạ sĩ rất là đắc ý tại cái kia cười lớn nói xong, mà theo thanh âm của nàng vang lên, chung quanh những cái kia bao quanh đám người đội dọc kẹt thành viên liền theo động trên thân chạy cơ quan trên người bọn họ mang theo dụng cụ lập tức đều sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, đem đám người trong tay bộ kỳ bạn toàn bộ hút đi. Hiển nhiên cái này dụng cụ là đặc chế. Bất quá những dụng cụ này mặc dù trước vào, nhưng là chỉ cần có phòng bị liền xem như cầm trên tay cũng giống vậy còn có thể bảo đảm bảo vệ được. Tại đã trải qua ban sơ hỗn loạn phát hiện là đội dọc kẹt người sau khi xuất hiện, rất nhiều người đều là phản ứng đi qua. nhưng trong cùng một lúc, những gái kia đội dọc kẹt thành viên lại là một bên hấp thu người khác bộ kẹm mần, một bên thả ra mình bộ kẹm đương nhiên, những người này đều là sử dụng dù ban, đồng thời cũng chỉ là ra lệnh cho bọn họ sử dụng sụp tờ sơn ít. những người kia nhất thời không có phòng bị, đều bị sụp tờ sợ niệm chấn động, còn không khỏi buông lòng tay. trong tay bảo vệ vũ kỳ bản cũng bị cướp đi. đáng giận, ra tỷ cát là ta vừa mới lấy được đồng bạn, sẽ không để cho các ngươi lấy đi. chỉ thấy thế lúc một tên thu dưỡng giả tỷ cắt Nam Hải chính nằm dặn trên mặt đất ôm thật chặt trong ngực bộ kỳ bản, hắn không dùng tay đi che lỗ thai của mình, cứ như vậy thừa nhận. mà hắn cũng bị rất nhiều người nghe thấy, lập tức liền khơi dậy rất nhiều trong lòng người nhiệt huyết. Skizo hạ thấy thế, biết nói thời cơ không sai biệt lắm, dùng siêu năng lực phát ra thanh âm của mình nói mọi người đều thả ra bản thân bộ kệ mẩn đối chiến. bọn hắn dụng cụ xem xét liền là chỉ hấp thu bộ kỳ bản, cùng để bọn hắn hút đi, không bằng chúng ta trực tiếp phóng xuất, dạng này còn có thể tránh cho bị hút đi, còn có thể tác chiến. nói xong, Skizo hạ liền lấy ra một cái bộ kỳ bạn thả ra mình trạ di dứt giống. cha gì rất xuất hiện, lập tức liền làm một cái phún xạ hỏa diễm âm dương phật là mẹ dạo ở. lập tức, dù bắt liền bị nóng đổ một mảnh. đúng, nghe sĩ hạ tiến sĩ. không sai, chúng ta chiến đấu, không cần ngồi chờ chết. đáng giận, ta bị cướp đi ba cái bộ kỳ bản, ta muốn cướp về đến. lập tức đông đảo chẹn nở đều giống như đạt được sĩ hạ cổ vũ, nhao nhau cầm ra trên tay mình còn xuất lại bộ kỳ bản thả ra bản thân bộ kẹm mẩn. rất nhanh, rất nhiều người đem bộ kẹm mẩn đều phóng thích ra ngoài. theo thời gian trôi qua, đội rộng kẹt người cũng chỉ có thể tạm thời không tại có cơ khí, mà là xuất ra bộ kỳ bạn bắt đầu đối chiến. Sana, các nơi liền phát sinh chiến cuộc. Bất quá bất kể là ai, lúc này cũng sẽ không đến Boris hạ dâu hùng, nói đùa, hắn nhưng là thiên vương cấp tồn tại, Trạ gì rất giải quyết bộ kẻ mẩn đều là một ngụm mấy cái thậm chí một mảnh, ai bên trên ai chết, cũng không dám bên trên. Một cái Trạ gì rất còn chưa đủ, lại đến mấy cái a. Nhìn xem chung quanh trận nợ nhóm đều là liên tục bại lui dáng vẻ, Sizo hạ dự định lấy thêm ra mấy cái mình bổ kỳ bạn. Trên thuyền rất nhiều người một nhiều hơn phân nửa bộ kẻ đều bị đội dọc kẹt dùng dụng cụ chó đi, chiến lược không đến một nửa, đội dọc kẹt người lại càng nhiều, dẫn đến hiện tại là liên tục bại lui. Sakijo Hạ không có cách, chỉ có thể xuất thủ lần nữa. Ân, cẩn thận. Đúng lúc này, muốn xuất ra bộ kỳ bạn Sakijo Hạ đung nhiên mở miệng, sau đó nhanh chóng xuất động, đem một bên sân đi cùng mỹ ti bộ nhào, ngã xuống đất trong nháy mắt. Ba người mặt ở rất gần, đã có thể cảm nhận được đối phương hô hấp nhiệt khí mơn trớn khuôn mặt của mình. Hai nữ sắc mặt đều là đỏ lên, cũng đúng lúc này, một đạo phiếm tử bùn nhão từ hai người phía trên xông qua. Không hổ là Sakijo Hạ tiến sĩ, phản ứng còn chính là không tệ mà. Một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến, Sakijo Hạ ngẩng đầu chậm rãi đứng dậy, đồng thời đem bàn tay hướng về phía sân đi cùng mỹ ti bất quá nhãn thần lại nhìn chăm chú lên phía trước chỉ thấy người tới đồng dạng cũng là một thân màu đen nhưng là dày cùng bao tay sắt thực đỏ trắng giao nhau tại người này quần áo ngực trong những chỗ màu đỏ éo e giờ chữ biểu thị hắn cũng là đội dọc kẹt người người này mang trên mặt bệnh trạng thiếu dung trên đầu đỉnh lấy màu tím lung dài trên cằm cũng thế khuôn mặt trương rất hèn mọn ánh mắt lại cùng thanh âm của hắn âm lãnh mà tại trước người hắn là một cái cùng hắn có ánh mắt ủy rỉng trôi lơ lững ở nơi đó ha đội dọc bốn cán bộ về treo nhìn trước mắt người này hạ lập tức liền nhận ra thân phận của hắn chỉ là để hạ kinh ngạc chính là Không có nghĩ đến người này sẽ ở cái địa phương này. Người này hắn nhớ kỹ không sai, là chủ yếu phụ trách đội dọc kẹt tại do ở tổ địa khu công việc đó à? Shijo hạ đối người này ký ức khắc sâu nhất liền là tại a nỉm bên trong, a đến do ở tổ phẫn nội chi hồ thời điểm, để tránh xuất hiện tại đội dọc kẹt bản bộ cũng ngăn cản kẻ xâm nhập lặn sơ, nhưng hắn lùi rình rất nhanh bị đánh bại, tiếp lấy bị dở dạ gỗ đe dọa âm dương yin tỉ mỉ đặt, cuối cùng hai ba được giải cứu ra ngoan phải đánh đánh bại, đương nhiên vẫn là trốn. Bởi vì hạ đánh lấy là kẻ óp giả màu đỏ giải ra đồ chú ý, cho nên đối chuyện này ngược lại là nhớ kỹ rất rõ ràng. Một năm sau có cùng làn sờ rằng cô thực lực, cái này tệ chập tuyệt không đơn giản. Cũng tỉ như trước mặt cái này Huy Dĩnh, Thiên Vương cấp cao cấp thực lực, thực phẩm tư chất, hiển nhiên là tệ chèo chủ nhân, rất không điếu. Bất quá những này cũng không sao cả, cảm giác đánh lén nữ nhân của mình, Sizo hạ biểu thị mình muốn cho tệ chèo một cái khắc sâu giáo huấn. Miến miệng lên một vòng đường cong, Sizo hạ dùng siêu năng lực khống chế ném ra bộ kỳ bản. Lên, Latia, Gadevoy, Piloti, Anzong, Chazidzer, Sakla Menser, Absol. Là thời điểm hiện ra, chân chính kỹ thuật. Chương 402 Cizor hạ bình thường toàn lực, thế giới tập trung, mẹ thọ. Hai bốn cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Lên, Latia, Gađệ vội, Bị Lọt Tí, Án Rụng, Trạ Dị Dơ, Sạ La mẹ Theo Cizor hạ tiếng nói vừa ra, ngoại trừ đã sớm hiện thân Trạ Dị Dơ, Latia thân hình trực tiếp ở sau lưng của hắn bỗng nhiên hiện hiện, bộc phát ra khí thế cường đại. Ngay sau đó, Gađệ vật tuyệt mỹ Lọt tìm hai nữ trên thân xuất hiện quầng mang, trực tiếp liền tại mọi người chung quanh ánh mắt kinh ngạc bên trong chấm rãi xuất hiện. Sau đó, Azon trùng điệp rơi vào bóng thuyền phía trên, phát ra một tiếng gầm rú. Sát lạng mẹn sở cũng là vô minh cánh xuất hiện ở giữa không trung, còn có một cái bởi vì gì giả chiêm mà bị Shiro Hạ cam tâm thu phục cảm xùn cũng là mấy bước nhảy đến Shiro Hạ trước mặt trực diện đè trẻo. Lần thứ nhất Shiro Hạ lấy ra thuộc về mình chiến lược mạnh nhất, một cái quán quân cấp, sáu cái thiên vương cấp, có đội hình như vậy Shiro Hạ kỳ thật đã có một cái quán quân cấp chèn nợ thực lực, chỉ cần ít nhất lần nữa đến hai lần liên minh trước bốn liền có thể đeo màu vàng huy chương. đương nhiên nếu là Sihiro Hạ thả ra to lớn dở dạ gỗ nẹt cùng mẹ còn có gì dã chi, cái kia cái trò chơi này liền tiến hành không đi xuống. Bất quá bây giờ nhiều người phức tạp. Tại không có thực lực tuyệt đối có thể cự tuyệt hết thảy trước đó, Sizo hạ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. 19. Đương tưởng rằng có mẹ cùng viễn cổ giờ dạ gỗ mặt liền rất mạnh, Rèn mì không thấy mỗi một cái siêu thần thú đều là đứng trước qua bị bắt nguy hiểm, với lại hiện ở cái thế giới này lấy nhân loại làm chủ đạo, liên minh cùng một chút thế lực trong tay, cũng không chừng nắm giữ lấy một chút đặc thù năng lượng. Đương nhiên, siêu thần thú siêu nhiên vật xem cũng là một bộ phận nguyên nhân. Khi ở bỉm, các loại bảy cái mẩn đều là xuất hiện, bình tĩnh thanh âm lúc này từ hạ trong miệng truyền ra, lập tức, bảy nói thì ở bỉm liền là bị bảy cái mẩn riêng phần mình tụ lực sau đó phát ra, Và anh, cơ hội liền là trong nấy mắt, bảy nói màu da cam cổ sáng liền mang theo uy lực cường đại quét ngang mà ra. T, tại cô sáng biến mất thời điểm, lần nữa tất cả mọi người là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì đội dọc kẹt trong tay bộ kẹ mẩn đại bộ phận đều tại một kích này thì ở bìa bên trong đánh mất năng lực chiến đấu, nên biết đạo, những này bộ kẹ mẩn bên trong, thế nhưng là không thiếu hụt cấp tinh anh, liền là chuẩn tiên vương cấp cũng có số lượng nhất định. Từ lần này đủ để thấy, Shiro hạ xuất ra mấy cái bộ kệ mẩn thực lực, tại Shiro hạ mỗi lần xuất thủ về sau. Rất là bản năng, trung quanh đội dọc kẹp thành viên thu hồi riêng phần mình bộ kẹ mẩn thối lui đến về chèo sau lưng, mà xa hoa tàu chở khách bên trên trên nợ nhõm thì phần lớn là đi tới dị hạ sau lưng. Người ở chỗ này đều là không phú thì quý, hoặc là nhân vật xuất sắc, có không ít người lúc này đều là bắt đầu quay chụp video cùng hình ảnh gửi đi đến tinh linh luận đàn bên trên. Tiêu đề cũng đều là đoạt người nhãn cầu. Đội dọc kẹt tập kích Jesse hạ tiến sĩ ngăn cơn sóng dữ. hạ tiến sĩ cường đại chiến lực, thiên vương cấp, quán quân cấp. Chính nghĩa cùng tà ác đối hạ tiến sĩ đại chiến đội Từng trang từng trang sách văn chương đều là bị bỏ vào tinh linh luận đàn bên trên, đầu tiên là tại cạn tổ khu, về sau càng là phúc bắn đi ra, càng là gây nên toàn thế giới chú ý. Đưa tới cái này đến cái khác người thảo luận. Hoa, wow, rất đẹp trai, xác nhận xem qua thần, là Thershido Hạ tiến sĩ. Là ạ, thần thú a, đời này có thể gặp đến, chết cũng không tiếc. Không nghĩ tới Sishido Hạ tiến sĩ còn có Ảpsol, đây không phải thai thú sao? Trên lồng ngốc, đi xem một chút Sishido Hạ tiến sĩ trong địa. Sishido Hạ tiến sĩ cho ra nói rõ, Ảpsol là tốt, đừng hiểu lầm, đây chính là nhân loại chúng ta hảo bằng hữu. A là gà để vòi, xin nhỉ gà đệ vào thật xinh đẹp, hy vọng nhìn thấy đặc biệt tiến hóa. Trên lầu suy nghĩ nhiều, đội dọc kẹt mặc dù nhiều người, nhưng nhìn Shijo Hạ tiến sĩ cái này đội hình đánh nhiều hoàn toàn không là vấn đề. Cảm giác đội dọc kẹt muốn chạy trốn. Shijo Hạ tiến sĩ thực lực này là một cái địa khu tứ thiên vương, hẳn là có thể a. Yếu nhất loại kia đi, bất quá không bao lâu trở thành tứ thiên vương quán quân đều được. Chúng ta cạn tổ một mực không có tứ thiên vương quan quân, mời Hạ tiến sĩ lưu lại. Khôi hài, Hạ tiến sĩ thế nhưng là chúng ta người, tự nhiên là muốn tại hồ hẹn. Ta rồi ở tổ không phục chỉ cần xì hạ tiến sĩ nguyện ý, chỗ nào không thể, ta hợp chúng cũng công phục. ta xin lỗi, cảm tạ xin thi hạ tiểu thư cũng là không tệ. tại toàn dân cũng bắt đầu chú ý xì rổ đại biểu chính nghĩa phương cứu vất yếu thế, đã kích ta áp thời điểm. liên minh cùng một chút thế lực cùng người tự nhiên cũng chú ý, phái người đi cứu người, trên thuyền kia đều có phải hay không đơn giản người. gục cáo lập tức hạ lệnh, nhưng lập tức có người không biết làm sao nói không được à. hội trưởng, đội dọc kẹt tại bảy đảo đều lên sự cố phân biệt đối phó mô che, A tỷ cụ nọ cùng Daphne, Agatha, Lola, Bjuno ba vị thiên vương đều mang một đống thiên vương cấp chèn nở tiến về đối chiến, không, có nhân thủ à? Lãn Sở đâu? Gột Cảo trên mặt khó coi hướng phía Ngự Long nhà đại biểu nhìn lại, cái sau ngược lại là rất lạnh nhạt ngón tay gõ gõ nói rồ ở Tô Đội Dốc kẹt cũng đúng một cái sẽ lễ bị xuất thủ, nghe nói xuất thủ là Viễn Si ớ, Lãn Sở giận người tới. Nghe vậy, Gột Cảo bọn người biết đạo, SCTN truyền bên này, bọn hắn là không xen tay vào được, liên minh tại cái này 1690 khắc lộ ra rất bất lực, liền xem như từ khu khắc nâng cao tay tới, về thời gian cũng không cho phép đội dọc kẹt đây rốt cuộc là muốn làm gì? Gút ta sắc mặt khó coi nói, Mặc kệ làm cái gì, ta cảm thấy đây đều là bóng khói. ngự long nhà trưởng lão chậm dai trở nên nghiêm túc nói bất quá, bất kể như thế nào, sctn thuyền có sự hi hạ tại, sẽ không có sự tỉnh, không cần lo lắng nhiều, hiện tại vẫn là tìm ra đội dọc kẹt mục đích thật sự à? cùng lúc đó, dô vạn lý ngồi máy bay, lần nữa đáp xuống tân đảo, nhìn lên trước mặt bộ kệ mẩn, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng vẻ ngạo nhiên. hiện tại những người kia đều bị điều đi đi, mẹ tôi họ, đây là tên của ngươi, cũng là ta ký thác hy vọng, ngươi đến nên thức tỉnh thời khắc, nên làm việc cho ta. Mặc kệ những này phát sinh ở bên ngoài không có quan hệ gì với chính mình sự tỉnh, Sizo hạ lúc này thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Tệ Trèo nói ngươi đem bộ kỳ bạn giao ra, ta thả các ngươi rời đi. Không phải, mặc dù các ngươi nhiều người, nhưng ta cũng không để ý cùng các ngươi từ từ mãi. Nghe được Sizo hạ, Tệ cười gần nói Sizo hạ tiến sĩ, hảo khí phách. Bất quá, chúng ta đội giáp nhưng không có đem nuốt vào đi đồ vật phun ra đạo lý. Chương 403, đã sớm thỏa đáng tính toán, thu hàng cự nhiều Pokémon. 34. Đội giáp không phải liền là tiềm ẩn tại cản tổ cùng ở tổ dưới mặt đất chột ta. Nghe được Tệ Trèo Squido Hạ bình thản mở miệng, nhưng nói ra lại là làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Squido Hạ lời này có thể nói là công nhận cùng đội dọc kẹt về mặt. Đối với cái này, Squido Hạ biểu thị không quan trọng. Trên tay mình một cái siêu thần thú, một cái cấp một thần, một cái cấp hai thần, một cái cấp ba thần. Đội dọc kẹt nếu là dám chọc tới hắn, hắn không ngại xuất thủ. Hoặc là trực tiếp đem đội dọc kẹt rất nhiều tình huống nói ra cho liên minh cũng không tệ. Đến lúc đó, đội dọc kẹt lại còn có thể còn lại bao nhiêu thế lực? Đương nhiên, nếu như không tất yếu, Squido Hạ cũng không tính làm như thế. Không phải hắn lương tâm tốt, mà là hắn có càng lớn kế hoạch, hắn dự định thu hoạch đủ nhiều lợi ích, tốt, nhiều lời vô ích. Skizo hạ lần nữa tiến lên một bước, híp mắt lại nhìn xem bệ Trèo nói bệ trèo, người gọi là gia bộ kệ Mờ Lăn, vẫn là muốn ta xuất thủ. Có thể không đánh, Skizo hạ cũng không muốn đánh, bởi vì hắn không muốn quá quá sớm bại lộ thực lực của mình. Cái này sao? Bệ Trèo không có trả lời, mà là mịt mờ nhìn một chút thời gian, lần này thu hàng đã đủ rồi, với lại, hắn nhiệm vụ của lần này là tất cả cán bộ bên trong thoải mái nhất, liền là đơn thuần chuyển di ánh mắt. Hiện tại, thời gian cũng là không sai biệt lắm là thời điểm rút lui. Đương nhiên, đây cũng là nghe xong vệ chứ không nghĩ tới trên thuyền sẽ xuất hiện Sizô -hi hạ cái này khách không mời mà đến, lúc đầu hắn là định đem bộ kệ mấn đều cấp đi, sớm biết hắn nhất định sẽ chuẩn bị sớm, nhưng hiện tại lời nói cũng chỉ có thể dạng này. Ta nói, giao ra bộ kỳ bạn là không thể nào. Trong mắt hơi híp, về treo bỗng nhiên xuất ra năm cái bộ kỳ bạn nhận ra nói đối chiến a. Sizô hạ tiến sĩ. Theo tệ chết tiếng nói vừa ra, năm con ủy dịnh xuất hiện tại ban đầu cái kia ủy trước mặt. Nhìn thấy 6 cái hủy dịnh, Sizô hạ lập tức nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói không tốt, bọn hắn muốn chạy trốn, mau ngăn cản, một lần nữa Kỳ ở bìm giống là các loại bảy con bộ kệ mần lập tức bắt đầu tụ lực nhưng lúc này tụ lực hiển nhiên là hơi trễ sáu cái tùy chỉnh ở thời điểm này đều là phun ra gas lập tức toàn bộ tàu chở khách nội bộ phạm vi bên trong đều là trở nên một mảnh đen kịt ngoại trừ Shizoha hạ cùng gã đệ và còn có là thị không có người lại nhìn rõ mà Shizoha hạ đang dùng siêu năng lực tra cha rõ ràng tình huống về sau trong lòng cũng không có ngoài ý muốn đội dọc kẹt người đã đều mang tới kính nhìn đêm hướng phía sau thối lui nhìn thấy một màn này Skizo hạ cũng không có ngăn cản, mà là hướng về phía sạ là mèn sở cùng chạ dị giật hô nói sạ là mèn sở, chạ dị giật, Rõ ràng xương mũi dày đặc. Lập tức, sạ là mèn sở cùng chạ dị giật liền bắt đầu không ngừng vỗ mình cánh. Một cỗ to lớn gió lốc theo lấy bọn hắn cánh đập động bắt đầu xuất hiện. Đợi đến gió lốc xuất hiện, trung quanh Gas không ngừng bị đuổi tản ra ra ngoài. Nhưng là đợi đến Gas xua tan thời điểm, nơi nào còn có xử lý cái đội dọc kẹt người thân ảnh. Bọn hắn trốn. Đúng vậy a, quá tốt rồi. Ta bị cướp đi ba cái bộ kỳ bản. Vận khí ta tương đối tốt, chỉ bị cướp đi một cái. Dựa vào. Ta chỉ để lại ban đầu bộ kẹm mần, nếu không có Shiro hạ tiến sĩ nhắc nhở, ta tại tối hậu quan đầu thả ra nó, ngay cả nó đều bảo hộ không xuống. Một đám hành khách ở thời điểm này cũng bắt đầu phân nàn, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị cướp đi mấy cái bổ kỳ bản, ngoại trừ Shiro hạ, liền lại As cũng bỡ dọc vận khí tương đối tốt, còn có một số bình dân trên Sở dĩ là những bình dân này trên là bởi vì bọn hắn giống như As, đều là bị đội dọc kẹt để mắt tới tương đối có tiềm lực trên thực lực đều cũng không tệ lắm, mới có cấp giá trị, mới đáng giá đội dọc kẹt xuất ra SITN thuyền bên trên chiêu đài bay tới lửa thuyền nhưng những người này phàn nàn thì phản nàn nhưng không ai tiến đến truy đuổi dọc kẹt đoạt lại bộ kỳ bản. bất quá cái này cũng bình thường, đội dọc kẹt nổi tiếng xấu, thủ đoạn tàn nhẫn, những người này không có có đủ thực lực, trừ phi có người tổ chức, không phải ai có can đảm này đuổi theo ra đi. Skizo hạ quan sát một chút xung quanh những người kia biểu hiện, gặp bọn họ là khánh may mắn chiếm đa số, trong lòng ẩn ẩn có khinh thường, những này cái gọi là quý tộc, kỳ thật liền là cầm tiền hòa hảo tài nguyên cùng bộ kệ mần còn có tri thức đứng một cái trước ưu thế mà thôi, không phải chân chính đỉnh cấp thế gia, kỳ thật liền là dê béo, chính là cho bình dân chèn nở thời gian, cũng có thể rất nhanh gặp phải. Skyjo hạ không phải thánh mẫu, không sẽ tốt bụng như vậy đi giúp bọn hắn đoạt lại bộ kỳ bản. Lúc trước biểu hiện bất quá là vì suất tăng độ yêu thích, tăng lên một cái danh vọng của mình, cũng không phải là thật muốn xuất thủ, không phải vậy, hắn sẽ không để cho đội dọc kẹt người đi nhẹ nhàng như vậy. đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là vì những này, Skyjo hạ cũng còn sẽ không như thế nông cạn. Cùng nữ hài nói một tiếng, hắn liền mang theo lạ tỷ ạ cùng gã đệ và quay người rời đi, cũng tại một cái chỗ rẽ vị trí sử dụng tệ lệ bọn. Thông qua tệ lệ bọn, hạ mới hơi thở liền đi tới đội rộng kẹt đã cất cánh vận chuyển trên máy bay, dùng siêu năng lực cảm thụ một cái. Skizo hạ liển khóa chặt đội dọc kẹt tất giữ cấp tới bộ kỳ bản vị trí. Đội dọc kẹt đoạt bộ kệ là có tiếng, tự nhiên cũng có một chút chuyên môn máy móc. Skizo hạ phát hiện, mỗi một cái cướp đoạt đến bộ kỳ bản đội dọc kẹt thành viên đều là sẽ đem mình đạt được bộ kỳ bản đem thả đến một cái đặc tù lỗ hổng chỗ, mà những cái kia bộ kỳ bản liền sẽ bị vận vận chuyển đến chuyên môn cất chứa bộ kỳ bản địa phương. Vậy thì chờ một chút tốt. Gặp đội dọc kẹt người còn đang không ngừng đem bộ kệ mẩn chuyển tổng tới, Skizo hạ ngay tại chữ vật thất đứng đấy đợi. Không sai, Skizo hạ dự định rất đơn giản, hắn không đi làm người xấu, không đi cướp bộ kệ mẩn, nhưng Hắn không ngại đi đoạt người xấu trên tay bộ kệ mẩn a. Hắn mới sẽ không nhàm chán giúp trên thuyền những cái kiang lớn ngẩn các quý tộc đem tinh, lý tốt, linh cầu đưa trở về, tự nhiên là mình đóng gói mang đi. Minh tiểu thế giới, vẫn là thiếu chút nhân khí a, lần này vừa vặn. Với lại những quý tộc kia mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là bộ kệ mẩn khối lượng nhất định cũng sẽ không kém, coi như không có bao nhiêu cực phẩm tư chất hàng hiếm, nhưng thượng phẩm loại hình tuyệt không tại số ít. Đại khái qua 5 phút về sau, đội dọc kẹt lần này từ trên thuyền cướp được bộ kỳ bản đều là truyền tống đến phòng chứa đồ. Không do dự, Sizo hạ liền triệu hoán ra mình tiểu thế giới chuyển tống cửa. Để gã đệ và cùng là tỷ ạ hỗ trợ dùng siêu năng lực đem những này bộ kỳ bạn đều là hướng phía truyền tống cửa đưa đi. Tích. À bở. À bờ. Bất quá ngay tại Sỉ rổ hạ dùng siêu năng lực cầm lấy cái thứ nhất bộ kỳ bạn thời điểm, một trận dồn dập tiếng cảnh báo liền bắt đầu tại đội dọc kẹt cái này vận vận chuyển trên máy bay văng lên. Cũng là tại cùng một thời điểm, SCTN thuyền trung quanh bắt đầu xuất hiện lần lượt từng bóng người. Chương 404, như chúa cứu thế xuất thủ lần nữa. 44 cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Tích. À, bờ. À, bờ. Cảnh báo, có người xâm lấn. Lúc này, mặc kệ SCTN truyền bên trên tình huống, Đội dọc kẹt vận, vận chuyển trên máy bay vang lên một trận gấp gáp tiếng cảnh báo. Không tốt. Tại phòng điều khiển đợi vệ trẻo vốn đang mang theo nụ cười khuôn mặt đống nhiên lạnh xuống. Hắn chợt nhớ tới. Siro hạ thế nhưng là siêu năng lực giả, còn có cường đại lạ tỷ ạ cùng gã để vòi. chưa hẳn không thể đuổi theo. Chỗ nào xảy ra vấn đề? Vệ trang sắc mặt khó coi nhìn xem một bên thao tác viên. Ba ba ba. Không có trả lời. Thao tác viên ngón tay tại trên bàn phím không ngừng kích động. Một cái phi hành thuyền nội bộ địa đồ xuất hiện ở trước mặt trên màn hình lớn. Cái cuối cùng màu đỏ điểm biểu hiện tại một vị trí trên bản đồ. Là chữ vật thất đáng chết, muốn cướp về vô kệ mần a. Tê cho thầm mắng một tiếng liền là quay người dẫn người hướng chữ vật thất tiến đến. Mà lúc này, chữ vật trong phòng, tại cảnh báo xuất hiện trong náy mắt, gã đệ và cùng Sizo Hạ còn có Lati ạ liền ăn ý thêm tốc độ nhanh, nghiệp lực âm dương cổn phở sĩ ẩn dùng ra, mười mấy mười mấy bộ kỳ bạn liền bay vào chuyển tống ánh sáng đến trong động đều Sizo Hạ bên trong tiểu thế giới, thời gian dần trôi qua bắt đầu trổng. Giang rắc. Tại phòng chứa đồ cửa bị mở ra trong náy mắt, Sizo Hạ thu hạ cái cuối cùng bộ kỳ bạn, thi thể vung lên đem truyền tống cửa thu vào, con mắt hướng phía cộng phương hướng nhìn lại. Tổng, kéo 083 mỗ đặt mang theo một đôi đội dọc kẹp người đi đến. Tại hắn phát hiện phòng chứa đồ đã kinh biến đến mức dấu tuyết về sau, cả người sắc mặt cũng thay đổi. Mặc dù lần này hành động mục đích chủ yếu nhất dụng ý là hấp dẫn liên minh ánh mắt, nhưng cấp đoạn bổ kỳ bản cũng là rất trọng yếu một vòng. Hiện tại bộ kỳ bản đều bị Shijo hạ cấp đi, không cần nghĩ, Tề Chéo đều biết mình lần này trở về tránh không được muốn bị phê bình. Trên mặt tâm chậm, Tề Chéo ném ra mình bổ kỳ bản. Đi ra, mục, thối. Một cái hình thể so bình thường mục càng lớn hơn hơn hai lần mục trùng điệp rơi trên mặt đất. Hướng mục quan sát một chút, Shizo hạ tròng mắt hơi híp, đây là một cái quán quân cấp mục, nhưng là chỉ có thượng phẩm tư chất. Khí thế trên người cũng rất quỷ dị. Nếu là Sizo Hạ đoán không sai, cái này mục là đội dọc kẹt nghiên cứu sản phẩm, có lẽ thực lực là thật, nhưng nhất định tiêu hao đại lượng sinh mệnh. Nếu là tại bình thường, Sizo Hạ tự nhiên không ngại để Lạc Tỷ A bồi cái này mục chơi đùa, nhưng nghĩ tới nguyên tắc FCTN truyền tao nộ, mặc dù đội dọc kẹt đã điều trốn, nhưng Sizo Hạ vẫn mơ hồ có chút bất an, cho nên dự định sớm một chút chạy trở về. "Bệ Trèo, lần sau có rảnh lại cùng ngươi so chiêu." Hướng phía về Trèo ném đi một cái ánh mắt khinh thường, Sizo Hạ dụng tâm tính tự cảm ứng để Lạc Tỷ A sử dụng ngoại trừ hi ở bẩm. Quán quân cấp hỉ ơ bìm dùng ra, chữ vật thất mặt đất lập tức xuất hiện một cái độc lớn. Không có có mơ tưởng, Skizo hạ liền mang theo Lạ tỷ ạ cùng gã đệ vòi nhảy xuống lỗ lớn, đi tới giữa không trung, sau đó liền dùng ra tệ lệ pot. Sở dĩ không có trực tiếp tại vận vận chuyển trong máy bay sử dụng tệ lệ pot, đó là bởi vì Skizo hạ cảm nhận được, tại bên trong không gian kia, siêu năng lực không cách nào rất chính xác sử dụng, hiển nhiên là để trèo dùng thủ đoạn là gì. Nhưng Skizo hạ phản ứng càng nhanh, hơn nữa cách đi lòng tham kiên định, cho nên hoàn toàn liền không có cấp để cho sử dụng bộ kẹ mẩn cơ hội liền để Lạ tỷ chế tạo cơ hội đào tẩu. Đáng giận. Đi vào lỗ lớn trước Hướng xuống hướng phía trước phát hiện ngoại trừ biển cả liền không còn có cái khác, Tệ Trảo phân hận một chú ý thân cái khác khung sắt. Lần này, đi không? Không duyên cớ cho Sizo hạ tăng lên thu liễm lòng người cơ hội. Tệ Trảo không biết là, Sizo hạ lấy được, xa so với hắn biết đến còn nhiều hơn nhiều. Nhưng coi như Tệ Trảo biết nói bộ kẻ mẫn đều bị Sizo hạ cho nó riêng, cũng vô dụng, hắn tổng không thể ra mặt cùng những người bị hại kia nói đi. Ta ác độ dọc kẹt lời nói có mấy người dám tin. Coi như tin, nhưng chứng cứ đâu? Nên biết đạo, Sizo hạ có tiểu thế giới sự tình nhưng không có mấy người biết đạo mà hắn lấy được bộ mẩn, đại bộ phận khẳng định đều là đặt ở bên trong tiểu thế giới, dùng để sinh sôi, hoặc là đợi đến về sau thời gian dài, cung cấp cho thủ hạ. Liên xem như, sắc, cực kỳ các biệt tư chất cao khó được bộ mẩn cũng là muốn dạy dỗ tốt mới có thể mang ra. Cho nên, lần này, Skizo Hạ là lớn nhất bên thắng. Cùng lúc đó, SCTN thuyền bong thuyền, từng đợt thất kinh thanh âm chính đang không ngừng phát ra. Ông trời ơi, hôm nay là cái ngày gì a? Tại sao có thể như vậy? Đáng giận, liền không nên ngồi thuyền. Nhiều như vậy giải ra giả đồ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? SCTN truyền bong truyền người cũng là lần nữa xoát lên tinh linh lộ đàn, nhưng lần này không phải đội rocket, mà là bộ kệ mẩn tập kích sự kiện. Cái này sự kiện, trong nháy mắt lại lần nữa hấp dẫn các phương vốn là thả ở cái địa phương này lực chú ý. Lúc này, tại SCTN thuyền trung quanh, vây quanh 30 đầu tà hữu trại dã giả đồ. Đúng vậy, dã dã giả đồ, dã dã giả đồ cái này bộ kệ mẩn, đều là sống một mình, nhưng là lần này lại là tập thể xuất hiện 30 đầu tà hữu. Nên biết đạo, bởi vì giải dã giả đồ tính đặc thủ, thực lực của bọn nó đều sẽ không thấp hơn cao cấp, tư chất cũng sẽ không thấp hơn thượng phẩm. Bị nhiều như vậy loại này có thực lực hung lệ vỗ kẹ mẩn dã độ tại trong biển rộng vây quanh, hay là tại tất cả mọi người tại đã trải qua đội rộng kẹt lấy được cướp về sau, những này hành khách căn bản là bất lực phản kháng. Lúc này, bởi vì giải dã độ vây quanh, FCTN thuyền trung quanh đã xuất hiện từng bước từng bước to lớn vòi rồng nước. Như thế thiên thai cảnh tượng, thật để cho người ta ngay cả lòng phản kháng đều có. Làm sao bây giờ, biết nói Hiruha ở đâu sao? Bị Tỳ nếp nhăn hướng phía ra hỏi đạo, cái sau cũng là bất đắc dĩ lay động đầu nói không biết đạo, chỉ biết nói hắn đi nói là một cái chuyện. Nếu không chúng ta đi trước a. May trên mặt ngược lại là không có bối rối chi sắc, suy tư một hồi nói đợi đến tình thế phát triển đến xấu nhất một bước kia lời nói, chúng ta liền dùng liệp đi thôi. Tân, nếu là đến một bước kia, chúng ta liền đi trước, đi trước, toàn bộ thuyền cũng có thể gặp phải đám chìm nguy cơ. Cái linh nhẹ gật đầu. Cuối cùng, một cách cô gái đều là có quyết định. Bất quá ngay lúc này, một cái kỳ dị tiếng ca bỗng nhiên giống như là đột phá không gian hạn chế, từ một chỗ vang lên. Tại thanh âm này vang lên trong mấy mắt, tất cả mọi người là nhìn thấy, trước đó còn từng cái hung thần ác sát, không ngừng sử dụng tùy tờ vòi rồng, kỹ năng giải dạ đồ nhóm vậy mà lạ thường an tĩnh lại. Cũng ngay lúc này, một người đứng tại một cái bộ kệ mận phía trên, trên bờ vai còn ngồi một cái bộ kệ mận xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, cùng cái kia rõ ràng là tất cả dài dạ đồ bên trong mạnh nhất đầu kia dài dạ đồ may rằn co. Chương 405, không phục liền là làm. Một bốn cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Một cái trên biển lớn, lúc này xuất hiện một màn quỷ dị. Toàn bộ tàu chở khách phương viên ngoài ngàn mét hải vực đều là bình thường sóng biển, bên trên bầu trời cũng là sao lốm đốm đầy trời. Nhưng là tại cùng phương viên ngàn mét bên trong khoảng cách dưới, bên trên bầu trời lại là mây đen dày đặc, mà kết nối cái này dày đặc mây đen cùng mặt biển thì là từng cái không ngừng xoay tròn to lớn vòi rồng nước. Những này vòi rồng nước bao quanh sa hoa tàu chở khách, để nó là nửa bước khó đi. Mà điều khiển những này vòi rồng nước thì là phân tán tại sa hoa tàu chở khách bốn phía 30 đầu tả hữu dài dại giả đồ. Lúc này tại cái này sa hoa tàu chở khách bong thuyền ngay phía trên bên trong hư không có một cái lạ thì ả nội lơ lửng, mà tại lưng của nàng bên trên đứng đấy một cái khí độ phi phàm nam tử. Nam tử chính là tại toàn bộ thế giới đô thị có năng đạt thanh danh liên minh trẻ tuổi nhất tiến sĩ, lữ hành năm thứ nhất liền trở thành quán quân cấp trển lơ nhà, liên minh đại hội quán quân tồn tại. Skizoha. Các ngươi tại sao phải vây quanh cái này tàu chở khách? Lúc này, Shizoha nhìn về phía vảy một cái giải ra đồ, lên tiếng hỏi nói. Người khác không biết đạo, nhưng Shizoha lại dùng siêu năng lực rất rõ ràng cảm nhận được, ở đây vừa vặn 30 đầu giải ra đồ, có một nửa đều là cấp tinh anh, mà còn lại có 10 đầu là chuẩn thiên vương cấp, ngoài ra còn có 4 đầu là thiên vương cấp. Trừ đó ra, càng có một đầu giải ra đồ là quán quân cấp. Cái này đội hình, tại cái này biển rộng mênh mông phía trên, không thể bảo là không cùng bố. liền xem như Shizoha, bởi vì không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, đều là chỉ làm cho dị dạ triệt xuất hiện lần nữa phát ra chấn an tiếng ca, hy vọng có thể cùng bình giải quyết. giống. nghe được Shijo hạ, quan quân cấp cái kia giải dạ độ lập tức liền là gầm rú một tiếng. a. nghe được giải dạ đồ trong miệng truyền ra ngoài ý tứ, Shijo hạ có chút ngoài ý muốn, cái này giải dạ đồ vậy mà nói, con của mình bị cái này tàu chở khách bên trên người nào đó cho bắt được, là đến cứu rút. như thế để Shijo hạ cảm nhận được mấy phần ngoài ý muốn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại còn sẽ gặp phải tình huống như vậy. giải dạ độ vậy mà lại tới tìm tử. mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng hạ biết đạo đây cũng là tìm được phương pháp giải quyết, kéo dị giả triệu tiếng ca phủ, liền xem như táo bạo tổ kẹ mẩn giải dạ đổ cũng là tạm thời chấn an xuống tới. đương nhiên, cũng có rất lớn một mặt là bởi vì lạ ti ạ cùng dị giả triệu trong lúc vô hình toát ra khí thế để giải dạ độ nhóm cảm nhận được em ngại. mặc dù là táo bạo tổ kẹm mẩn, nhưng su lợi tránh làm hại bản năng vẫn phải có. thở ra một hơi, Skizo hạ quay đầu đối bong thuyền đám người hỏi nói các vị, ta cùng giải dạ đồ thủ lĩnh nói chuyện qua, hắn biểu thị chỉ cần có thể giao ra con của nó, cũng chính là một đầu mà cạp, bọn hắn liền có thể tối lui, không phải liền muốn đấu một trận. nghe được Skizo hạ đám người lập tức đều là châu đầu ghéi thay, giải dạ giả đổ lại là tìm đến hải tử. Ta có nghe nói qua, mặc dù giải dạ giả đổ sinh hạ mạt cặp về sau đều là theo đuổi mình sinh trưởng nguyên tắc, xem như ưu khuyết đào thải, nhưng chân chính tư chất cao mặt cặp sẽ bị tộc quần một ít trưởng bối đặc biệt chú ý. thì ra là thế, nhìn như vậy đến, người kia hẳn là có một đầu tư chất rất cao mặt cặp à. nào có thế nào, dù sao mặt cặp tiến hóa thành giải dạ giả đổ về sau, chèn nở muốn chỉ huy cũng còn phải đi qua thu phục chiến, là phúc là họa cũng không nhất định. đương nhiên là họa, không thấy nhiều như vậy giải dạ giả đổ tìm tới sao? Cái kia hai có mặt cặp nhanh lên giao ra, à, không phải chúng ta liền phải xong đời. Đúng vậy à? Nhiều như vậy giải ra đồ, Shiro hạ tiến sĩ thực lực mạnh hơn, tự vệ có thừa, nhưng chưa hẳn bảo vệ hạ chúng ta nhiều người như vậy. Mọi người, nhanh, là ai, không cần lòng tham, nhanh giao ra. Lần này tất cả mọi người là lẫn nhau hỏi thăm về đến, nhưng kết quả lại là không có bất kỳ ai. Ngay tại Shiro hạ những mày quyết định làm cho tất cả mọi người thả ra vụ kẹ mần thời điểm, theo anh một tiếng, xa hoa tàu chở khách bên trong, một cái bạo tặc đống nhiên xuất hiện, hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Sau đó tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong một trận điện quang đại tác ba cái đen kỵ thân ảnh ngã bay ra ngoài nhìn xem trong đó hai bóng người chế phục trên người cái kia dễ thấy e giờ chữ mọi người chung quanh đều là bản năng lùi ra đến chính là đội dọc kẹt tổ ba người đáng giận chúng ta không có gặp phải thời gian chạy trốn cướp bạn tiệp chủ kế hoạch vậy mà cũng thua liệu xạ sĩ khó chịu tại cái kia hùng hùng hổ hổ mà cô giờ thì là cầm một cái màu vàng bộ kỳ bạn nói đây chính là ta dự chi tiền lương mua cuối cùng cây cỏ cứu mạng hy vọng có tác dụng nhìn xem từ trong thuyền bộ bỏ ra tới át cùng chủ cô giờ ném ra trong tay bộ kỳ bạn không vợ ở ý chưa sau một khắc vậy một cái mặt cảm xuất hiện ở bông thuyền, tại cái kia không ngừng ngảy lên. tĩnh, giờ khắc này tất cả mọi người là cảm giác không khí trung quanh đều là yên tĩnh trở lại. mà sa hoa tàu chở khách trung quanh, giải dạ đồ nhóm trong mắt đều là quan tới chờ mong ánh mắt. Skizo hạ cũng là hiếu kỳ dùng siêu năng lực quan sát một cái, trong lòng lập tức nhiều hơn một phần hiểu rõ. nan quan những này giải dạ đồ đều khẩn trương như vậy, cái này mặt cảm lại là hoàn mỹ tư chết. bất luận cái gì quán quân cấp vụ kệ mẩn, đối cái kia tộc đàn nói tới đều là trí bảo, xác thực đáng giá cái kia 30 đầu giải dạ đồ làm to chuyện. từ một phương diện khác nói tới, cô danh tiếng cũng không tệ lắm không, không, là kém đến bạo tạc. Chỉ thấy thế lúc, đều không có cho hì rổ hạ cơ hội phản ứng. Gặp màu vàng kim bộ kỳ bản bên trong xuất hiện là nát đường cái mặt cặp, cảm giác mình nhận lấy cực lớn lửa gạn. cô giờ đột nhiên xông đi lên liền là một cước để ra ngoài. Sau một khắc, mặt cặp liền là bay ngược ra ngoài, rơi xuống trong biển rộng. từ ngực. lần này toàn băng an tính hoàn cảnh đều là bị không ngừng nuốt tiếng nuốt nước miếng cho thay thế. Mà lúc này trên mặt biển, một trận màu trắng hào quang lóe lên. Nguyên bản mặt cặp rơi xuống vị trí dần dần xuất hiện một cái thân ảnh màu đen. Màu đen dài ra đồ Nhìn thấy cái này dài ra đồ Suzo si hạ thứ liếc thấy lên hắn, đủ suất khi à? Hoàn mỹ tư chất cũng tương đương phụ họ hắn thu phục tổ kẻ mẩn yêu cầu. Về phần đã thu phục được cái này, một cái màu đen dài dạ đổ về sau, rồi ở tổ cái kia màu đỏ dài dạ đổ làm sao bây giờ? Ha ha, Suzo si hạ biểu thị cùng nhau đã thu phục được không phải tốt, không thu phục chẳng lẽ còn tiện nghi ngự long lạn sở không thành? Tạm thời không nói những này. Lúc này, trên mặt biển, màu đen dài dạ đổ vừa xuất hiện, trung quanh dài dạ đổ đều là xuống tới, kêu lên, mà màu đen dài dạ đổ thì là lộ ra căm hận thần sắc nhìn về phía cô dở, gầm rú một tiếng. Xem ra, là không thể thiện. Với vạn, ta cũng không có ý định thiện. Rõ ràng giải ra đồ nhóm ý tứ, Sizo hạ lựa chọn tiên hạ thủ vị cường, lúc này hô nói: "Dị giả triệt, phá diệt chi nguyện." Chương 406, bạo lực dị giả triệt. 24. Dị giả triệt, phá diệt chi nguyện. Bình thẳng thanh âm từ Sizo hạ trong miệng truyền ra, một đạo chùm sáng từ thân thể của nàng phát ra, bắn thẳng đến chân trời, liền là bên trên bầu trời mây đen đều bị đánh tan một góc, lộ ra một mảnh tinh không. Sau đó vô số lực lượng bắt đầu ấp ủ, phòng sách su không năm cơm. Mà lúc này đây, hạ lần nữa ném ra mình cổ kỳ bản. "Đi thôi, cha dị rớt?" xa lạ mệt giờ, bị ti, nhỏ gạ để vòi. bốn người các ngươi phân biệt đối cái trước thiên vương cấp giải giả đồ. tiếng nói vừa ra, skizo hạ lại hướng dưới chân lạ tỷ a nhẹ giọng nói lạ tỷ a, trực tiếp tìm tới cái kia quán quân cấp giải giả đồ. nói xong mệnh lệnh, skizo hạ lần nữa quay đầu chuyển thanh cho trên tuyển chén lở nhóm các vị, thiên vương cấp giải giả đồ cùng quán quân cấp giải giả đồ liền giao cho ta. không có chỉ huy của bọn hắn, giải giả đồ trong khoảng thời gian ngắn không có tổ chức ra sáu tay. Ta dị dị dạ hiện tại muốn phát động tựa như hệ thép đại triều, đợi đến hoàn thành một khắc này, không có mấy cái giải dạ giả đồ có thể may mắn còn sống sót, các vị hiện tại cần phải làm là liên thủ ngăn trở những cái kia phổ thông giải dạ giả đồ một hồi. Muốn sống, các vị liền cố lên nha. Nói xong, Skizo, Hạ Chỉ Huy Lati ạ tiến lên cùng quán quân cấp giải dạ giả đồ đụng thẳng vào nhau. Phen, quán quân cấp đối bình, trực tiếp liền để mặt biển buộc phát ra vô số của nước. Mà theo cái này cái cự đại đụng nhau thanh âm vang lên, trên thuyền chèn đều là nhau, nhau kịp phản ứng thả ra bản thân bộ kèm ẩn, đồng thời top 5 top 3 tổ đội bắt đầu tổ chức những cái kia giải dạ giả đồ thật đúng là xuất khí đâu. Bong thuyền, Sơn đi nhìn xem đồng dạng gia nhập chiến đấu đứng tại lạ tỷ ạ trên người cái thân ảnh kia, ánh mắt Đông Nhiên trở nên có chút mê ly lên. là, còn rất đáng tin đâu. Mị tỷ trong mắt cũng là dị sắc chấp liên tục, nghĩ đến cùng Shiro hạ mới lưu hành trường một tháng, nhưng kinh lịch đủ loại, nhất là Shiro hạ trợ giúp xẻ Dù lỉnh Jim sự tình, cái này nam nhân thật là rất đáng tin. Chúng ta cũng tới à, không phải vậy, chúng ta ngay cả đứng tại chúng ta nam nhân sau lương tư cách cũng không có. nghiêm sắc mặt, may cũng là thả ra mình bộ kẻ ngược lại là Giang vẫn là trước sau như một cầm máy quay phim bố. Thuận tiện, còn tại Tinh Linh Luận đàn phía trên thả ra một chút quay chụp tốt video. Lần này, toàn thế giới lại là biết nói tình huống bên này, vẫn là rất rõ ràng. Mà cái kia chiến đấu tại tuyến đầu thân ảnh, lại là lung lạc một đại đẩy fan hâm mộ. Tất cả mọi người biết đạo, Shizuo hạ là bổ kệ mẩn tiến sĩ, mà không phải cảnh sát, cũng không phải Tứ Thiên Vương càng không phải là quán quân hoặc là liên minh chuyên môn bộ đội. Hắn có nhẹ nhõm chạy trốn thực lực, nhưng nhưng như cũ tại chiến đấu này, chính là vì cứu người. Tốt à, Shizuo hạ cũng là không có cái này vĩ đại, sở hắn làm như thế, hiện tại đã là đánh lên đem tất cả giải dạ độ đều cho thu phục ý nghĩ thật sự là đầu kia màu đen dài rã đổ tương đối phong cách ta. Với lại biểu hiện bây giờ cũng là ngoài ý muốn chói mắt. Nguyên bản tại Shiro hạ ý nghĩ bên trong chèn nở nhiều như vậy, tại giải rã đổ cao đoan chiến đấu đều bị hắn cuốn lên về sau, hẳn là chèn nở áp chế dài rã đổ. Nhưng lúc này màu đen giải rã đổ xuất hiện, vậy mà trực tiếp bắt đầu chỉ huy lên những cái kia chuẩn thiên vương cấp trở xuống đẳng cấp giải rã đổ, phát ra có thứ tự công kích. Ngược lại là không có thống nhất chỉ huy nhân loại nở cùng bộ kẹm ẩn bị áp chế lại. Bất quá những này Shiro hạ cũng không khẩn bất kể là ai áp chế ai, chỉ cần không có rất nhanh phân ra thắng bại là được ra im bặt. hạ bình tinh thanh em chuyển vào lạng tỷ trong hai. Một lần nữa, lạng lôi cuốn lấy màu vàng ánh sáng xuống tới, cùng đồng dạng toàn thân bọc lấy kim sắc quang mang dài dạ đổ chạm vào nhau. Hai cái quang mang chạm vào nhau liền bắt đầu lẫn nhau giằng co. Các loại đến không sai biệt lắm thời điểm, hai cái màn sáng nhau nhau đều là vỡ vụn, mà lúc này đây, lạng cùng dài dạ đồ đều là hướng phía sau lưng thối lui. Cũng ngay lúc này, giải dạ đồ nhóm vị trí trên mặt biển đột nhiên hiện ra màu tím dị dạng quang mang. Chuẩn bị xong chưa? Nét miệng lên một vòng đường cong, Skizo hạ trực tiếp liền chỉ huy lạng tỷ lui đến boong thuyền phía trên không trung gặp hạ rời khỏi chiến đấu, tất cả mọi người chẹn lở cũng đều ở thời điểm này thu tay lại. Cũng đúng lúc này, Không Trung, bộ kỳ bản toàn thân bộc phát ra luồng lánh kim loại sáng bóng, tất cả mọi người chỉ thấy Không Trung giống như là lưu tinh, trượt xuống một đạo một đạo xinh đẹp chùng sáng. Mỗi một vệ sáng đều mang cường đại uy năng cùng kim loại lực lượng, những quang thúc này tốc độ phi hành cực nhanh, còn mang theo dị dạng triệu lĩnh nội hệ thép quy tắc. cấp hai thần, cũng chính là trưởng môn cấp uy lực tăng thêm quy tắc chi lực, chùng sáng lực lượng cùng tốc độ cực kỳ cường đại, tăng thêm phá diện chi nguyện là dị dạng triệu chuyên môn phạm vi lớn hệ thép kỹ năng, người bình thường cùng bộ kệ mần đều là chưa từng gặp qua không. Tại tất cả mọi người cùng bộ kệ mẫn đều chưa kịp phản ứng thời điểm, chúng sáng tựa như là tìm được mục tiêu, nhau nhao đánh chúng trên mặt biển một cái giải dạ đồ trên thân, thả ra cường đại bạo tạc. Phang! Phang! Một đạo đạo tiếng nổ mạnh vang lên, trên mặt biển liền là xuất hiện một đạo đạo của nước. Đợi đến tiếng nổ mạnh toàn bộ biến mất thời điểm, nhìn xem trên mặt biển tình huống, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. T. Trước đó trên mặt biển, nguyên bản đều vẫn là thể lực sung túc không ai bì nổi giải dạ đồ nhóm, ngoại trừ đầu kia quán quân cấp giải dạ đồ cùng màu đen giải dạ đồ bên ngoài, còn lại tất cả giải dạ đồ liền là cái kia bốn đầu đang cùng trạ dị giật các nàng rằng có thiên vương cấp dài dạ đổ đều là không có may mắn thoát khỏi tất cả đều hôn mê nói tại biển cả trên mặt hào hào kỳ vừa mới đó là cái gì nghe xỉu hạ tiến si nói tựa như là kêu cái gì phá diệt chi nguyện kỹ năng xem ra là hệ thép kỹ năng chưa nghe nói qua còn có cái kia bộ kệ mẩn ta trước đó liền muốn hỏi là gì giả chị à không sai là trong truyền thuyết bộ kệ mẩn gì dạ chị nhìn trước đó công kích như thế cường độ vượt qua là tỉ ạ đây chẳng lẽ là trưởng môn cấp bộ thế ba quá mạnh Dĩ ra truyện không phải chỉ có thể xuất hiện ba. 27 ngày sau. Vậy cũng là truyền thuyết, ngươi không biết đạo, Skizo, Hạ Tiến sĩ, liền là chuyên môn đánh vỡ truyền thuyết sao? Cái kia, bên kia thật nhiều giải ra giả đồ, ngươi xem chúng ta. Ngươi không muốn sống, không cần kéo lên chúng ta, mặc dù chúng ta chiến đấu qua, nhưng theo quy định, một kích cuối cùng là ai tạo thành, ai liền có ưu tiên thu phục quyền, trừ phi là Skizo Hạ Tiến sĩ không cần, không phải nghĩ cũng đừng nghĩ. Chính là, quên ân cứu mạng sao? Mặc kệ những cái kia trên thuyền không ngừng thảo luận trên Skizo hạ trực tiếp liền lấy ra 29 cái bộ kỳ bản dùng siêu năng lực khống chế ném ra ngoài. Nhiều như vậy cường lực đội hình, vì cái gì không cần. Đã thu phục được 29 cái giải dạ giả đồ, Skizo hạ ánh mắt ngược lại nhìn về phía giải dạ giả đồ thủ lĩnh cùng màu đen giải dạ giả đồ. Hai người các ngươi, còn muốn đánh sao? Chương 407, vật tạm vì sợ ta nó to lớn kẹn tạo dần sự kiện. 34. Hai người các ngươi, còn muốn đánh sao? Skizo hạ bình thản nhìn xem quán quân cấp giải dạ giả đồ cùng màu đen giải dạ giả đồ. Nghe được Skizo hạ, nhìn thoáng qua đứng lơ lửng trên không tổ kỳ bạn cùng lạ tỷ hạ, quán quân cấp giải dạ giả đồ trong lòng có chút đắng chát, nó không nghĩ tới mình sẽ đụng phải như thế một kẻ khó chơi. Ngược lại là màu đen dài dạ đổ đang nghe Siro hạ lời nói về sau, phát ra tức giận gầm thét. Giống. A, không phục. Nghe được màu đen dài dạ đổ lời nói bên trong ý tứ, Siro hạ khoe miệng khép nứt xuất ra bộ kỳ bản thu hồi trả di dứt, xả lạng mệt sờ. Để mỹ lọ tiếp cùng gã đệ vòi cũng lui trở về. Sau đó nhìn xem màu đen dài dạ đổ nói vì để cho ngươi cam tâm tình nguyện làm ta bộ mẩn, liền cùng ngươi công bằng một trận chiến tốt. Nói xong, Siro hạ ném ra một cái bộ kỳ bản, đồng thời đối gì giả chỉ hô nói gì giả chia, đối hắc sắc dài dạ đổ sử dụng chữa trị chi nguyện để hắn khôi phục lại trạng thái tốt nhất kỳ dạ 20 cầu thanh âm thanh thúy vang lên, có chút tuyển nhận, một đạo màu hồng quang mang liền giáng lâm đến màu đen dài dạ đổ trên thân khôi phục nó thể lực cùng trạng thái. mà lúc này đây, Suyu hạ ném ra bộ kỳ bản bên trong, một đạo quang mang hiện lên, kình giờ dạ thân ảnh ra hiện tại biển cả trên mặt. như thế nào, công bằng một trận chiến. đợi đến kình giờ dạ sau khi xuất hiện, Suyu hạ lần nữa nhìn về phía màu đen dài dạ đổ, màu đen dài dạ đổ thực lực cũng là chuẩn tiên vương sơ cấp, cùng kình giờ dạ tương đương, đây chính là thế lực ngang nhau đối bính. giống, màu đen dạ đổ cảm nhận được mình khôi phục như lúc ban đầu trạng thái, hướng Suyu hạ nhẹ gật đầu. Hiển nhiên là đáp ứng sự hạ khiêu chiến. Rất tốt, Kình Giờ Dạ, cao tốc vận động. Sau đó, một trận chiến đấu khai hỏa. Thắng lợi tự nhiên là thuộc về Sĩ Hạ, Kình Giờ Dạ tốc độ so hình thể to lớn màu đen dài dạ đổ muốn nhanh hơn rất nhiều, dưới sự chỉ huy của Sĩ Hạ, thủy chung dùng tốc độ thủ thắng, mặc dù màu đen dài dạ độ tuyệt chiêu uy lực lớn đến lạ kỳ, nhưng là đánh không chúng, đều là trống không. Cuối cùng, tại Kình Giờ Dạ một kích giờ dạ gộng tủn xé dưới, màu đen dài dạ đồ mất đi năng lực chiến đấu, trực tiếp hôn mê đi, bị Sĩ Hạ ném ra bộ kỳ bản thành công thu phục. Cuối cùng, chỉ còn lại quán quân cấp giải dạ đồ gia hỏa này gặp thủ hạ của mình cùng hai tử đều bị shiro hạ đã thu phục được lại liếc mắt nhìn gì giả trịa cùng lạ thế à đánh cũng không đánh liền lựa chọn chui vào tổ kỳ bản đến tận đây lần này trên biển nguy cơ sctn thuyền kém chút chầm mạc sự kiện được thành công cứu vãn dài dạ đổ toàn bộ biến mất trên trời mây đen bắt đầu dần dần biến mất xa xa mặt biển bên trên mặt trời đã lộ ra giúp cái đầu biểu lộ ban ngày đến tơ mờ sáng đến xua tán đi đạc trên thuyền cả đám viên cũng đều là phát ra sống sót sau tai nạn họ sau đó sctn lần nữa cất cánh hướng phía mục đích Lam Phổ Lâu kỳ thị nghỉ phép bãi biển bến cảng đi thuyền mà đi. Trên thuyền thời điểm, thuyền trưởng còn chưa Sizo Hạ đưa tới một trương kim toàn thẻ khách quý, có cái này một trương thẻ, tương lai đều có thể miễn phí dựng lợi dụng SCTN thuyền. Đây coi như là thuyền trưởng đại biểu SCTN thuyền sở thuộc thế lực cho ra tạ lễ. Có chỗ tốt cầm, Sizo Hạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó, lại là ở trên biển đi thuyền 3 ngày. SCTN thuyền so nguyên bản dự định thời gian muộn 1 ngày đến port vì sở tạ nó một bên cảng. Trong 3 ngày qua, Hạ cũng là dành thời gian trở về tiểu thế giới một chuyến an dưỡng một chút dài ra đồ bặch chúng cùng những cái kia ngoại ý muốn lấy được bộ kẹ mận nhỏ. Ngoại ý muốn lấy được những cái kia bộ kệ mận, hắn lâu liền hủy đi bộ kỳ bạn, để bọn chúng khôi phục tự do, sau đó liền để bọn chúng tại tiểu thế giới bắt đầu cuộc sống mới. Những này bộ kệ đều rất đại chúng, duy nhất giá trị phải cao hứng liền là tư chất phổ biến không sai đều có thừa phẩm, nhưng đối Sizo hạ mà nói, là không, có thu phục giá trị. Nhưng, lại có thể dùng để bổ sung về sau công ty mình bên trong trao đổi bàn thưởng chủng loại. Xuống thuyền về sau, Sizo hạ cáo từ As cùng bợ hai người, mang theo các cô gái hướng phía bãi cát đến, hắn dự định nhận tàu một cái tư nhân bãi cát Hảo hào thưởng thức một chút các cô gái đồ tắm, hòa, ân, mỹ lệ dáng người. Thế nhưng là tại đi đến một nửa thời điểm, xuất hiện tại Shijo hạ bọn người cảnh tượng trước mắt lại là để bọn họ đều là giật nảy cả mình. liền là Shijo hạ cũng là không ngờ rằng sẽ phát sinh tình huống như vậy. Đây là có chuyện gì? Đi ở phía sau may cũng là nhìn thấy trước mắt cái này như là tận thế cảng, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Gã đệ vội đưa tay chỉ cách đó không xa bóng đen to lớn nói, ta muốn tạo thành đây hết thảy đoán chừng liền là cái kia quái vật khổng lồ. Thuận gã đệ vội ngón tay phương hướng nhìn lại, đám người lại là giật mình bởi vì nơi đó lại có một cái so cao ốc còn cao hơn tèn tạc dần, chừng gần trăm mét. Cùng lúc trước nhìn thấy viên cổ giờ dạ gồ ngặt không trên lệnh nhiều muốn. Cái này khó nói cũng là viễn cổ lưu lại tổ kẹm mẩn. Cái lín mở miệng hỏi đạo, nàng nghe Sihijo Hạ nói qua liên quan tới viễn cổ tổ kẹm mẩn sự tình. Không phải. Sihijo Hạ trực tiếp lắc đầu nói là bởi vì nguyên nhân nào đó đông nhiên biến lớn. Bất quá bất kể như thế nào, ta hiện tại cũng muốn đi ngăn cản nó. Không phải vậy, kết quả của nó sẽ không tốt. Đừng nhìn tèn tạc dần lớn như vậy, nhưng cũng liền lớn cá thể hình. Thực lực Sihijo Hạ nhìn qua, cũng liền quán quân cấp, vào thân thể có lẽ có thể cùng trưởng môn cấp đánh một cái nhưng cũng không thắng được loại tôn tại này lực phá hoại là nhất lưu nhưng liên minh 727 muốn phái ra cá nhân tới thu thập cũng là dễ như trở bàn tay mà lớn như vậy kẹn chặt dần một khi bị liên minh bắt lấy cảm thấy biến thành thí nghiệm vật liệu thậm chí thủ đoạn cũng không trả lời sẽ tốt bởi vậy Shijo hạ biểu thị cái này bộ kẹ mần còn là mình mang đi liền tốt ngay tại Shijo hạ muốn xuất thủ thời điểm một vị cảnh sát rèn nhỉ cưỡi một chiếc xe gắn máy chạy đến Shijo hạ trước mặt ngừng lại đạo thần sắc cũng là có chút bối rối nói các ngươi là đi ngang qua người lữ hành nhanh tị nạn đi thôi Thấy người tới là cảnh sát Jenny, mặc dù biết nói ra trần tướng, nhưng Shizoha vẫn là tiến lên hỏi nói cảnh sát Jenny, cái này là chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, cảnh sát Jenny quả thật có chút không kiên nhẫn, hiện đang cứu người quan trọng, nàng làm sao có thời giờ cho người ta giải thích nghi hoặc. Chú ý tới họ Phỉ Sở Jenny biểu lộ, Shizoha lập tức bổ sung nói ta là Shizoha. Shizoha. Nghe được cái tên này, học Phỉ Sở Jenny lập tức giật mình, sau đó nghiêm túc quan sát một chút Shizoha, con mắt lập tức phát sáng lên, lập tức bắt đầu giải thích tình huống, vì cái gì thật tốt một cái cảng lại biến thành hiện tại cái dạng này. Sự tình cùng nguyên tắc cũng là không tính có quá lớn xuất nhập, cái này còn muốn nói đến 3 ngày trước, FCTN thuyền bên trên, tại sự kiện quyết về sau, cô dơ, nữu xạ sĩ còn có mặt 3 người bởi vì là đội kẹt, bị các hành khách hung hăng thu thập một trận sau cho ném tới biển cả bên trong. Chương 408, lần nữa xung làm chủ cứu thế. Bốn bốn cầu đặt mua hoa tươi phiếu, đội rốc kẹt tổ 3 người vận khí không tệ, quên đi của lại, vậy mà chỉ dùng một ngày liền đi tới cái này cảng, sau đó cùng nguyên tắc tiếp nhận nơi này vị kia nhà giàu mới nổi mời, giải quyết căn củ làm loạn. Kết quả ở giữa liền là các loại giao phòng, sau đó không biết nói nguyên nhân gì. Hai người này vậy mà làm ra một chỉ có 30 mét thân cao to lớn tên củn tiến hóa thể kẹn tạp dần đi ra. Sau đó tại con này tức giận to lớn kẹn tạp dần dẫn đầu dưới, hàng ngàn hàng vạn tên củn đều là theo chân nó no hướng về tòa này càng thành tiến hành trả thủ tính phá hư. Bộ mần ý nghĩ rất đơn thuần, nhân loại đem ra viên của bọn chúng làm hỏng, bọn chúng cũng làm chuyện giống vậy cho hạ giận. Bởi vậy, cái này nguyên bản thật tốt một tòa căn thành, biến thành hiện tại như thế nào tận thế bộ dáng. Đáng giận, vậy mà lại là đội rục kẹt ba cái kiên lớn ngẩn đang làm cho quỷ. Mỹ tỷ không khỏi có chút hận đến nghiến răng nghiến lợi, bởi vì thích nhất hệ nước bộ kẹn nàng. Khi nhìn đến này nhân loại cùng kẹn tạc dần bọn chúng lẫn nhau tổn thương một màn này về sau thật rất đau lòng. Không có việc gì, giao cho ta. Shijo hạ đưa tay tại mỹ tỷ vô vô lên bà vai, sau đó hắn nhìn về phía học phỉ sở dẹn nỉ nói ta hiện tại sẽ đi ngăn cản to lớn tèn tạc dần. Cảnh sát rẹn nỉ ngươi tiếp tục làm việc chính mình sự tình liền tốt. Vậy liền xin nhờ Shijo hạ tiến sĩ ngươi. Nghe được Shijo hạ muốn xuất thủ, học phỉ sở dẹn nỉ trong lòng vui mừng, nhưng vẫn là bổ sung nói ta hướng liên minh đưa ra viện trợ xin, tin tưởng cái kia to lớn tèn dần cũng phách lối không được bao lâu. Tiến sĩ ngươi nếu là cảm thấy chuyện không thể làm cũng không cần gõ chống. Ta hoặc phỉ sờ rèn nhĩ những người này ý nghĩ bên trong, cái này to lớn tẹn tạc dẫn bộ dạng như thế nhiều, thực lực của nó nhất định rất mạnh, mặc dù Sihiro hạ thực lực cũng rất mạnh, nhưng kết quả vẫn là muốn còn nghi vấn. Cảnh sát rèn nhĩ đem đây hết thệ kể xong về sau, lại nói với Sihiro hạ, bất quá dù sao sự tình lần này nguyên nhân gây ra là nhân loại chúng ta không đúng, cho nên cũng không thể quá mức cường ngạnh, nếu là có thể nói, phiền phức Sihiro hạ tiến sĩ ngươi ngăn cản bọn hắn thối lui liền tốt. Đương nhiên, cũng không thể vẫn từ bọn này cùn còn có tẹn tạc phá hư xuống, dưới. ta còn muốn đi nói cho những người khác đi, mời các vị cũng tận nhanh hành động a. Nói xong, ở vị sở liền lái mình xe gắn máy rời đi. Một bên, toàn bộ hành trình nghe thấy được cảnh sát Rện nói tới chuyện này, nguyên nhân gây ra đi qua may bọn người là nhìn nhau một cái. Mỹ tỷ quan tâm nhìn về phía Shizoha hỏi nói Shizoha, chúng ta phải làm gì đâu? Ta tự nhiên là muốn đi gặp một lần một con kia to lớn kèn tắc dần, các ngươi trước hết toàn bộ trở lại tiểu thế giới tập hợp liền tốt. Shizoha hướng phía các cô gái mỉm cười nói các ngươi cũng biết nói thực lực của ta, hơn nữa còn có mẹ tại, không có việc gì, các ngươi về tiểu thế giới, một mặt bị tác động đến, ta chiếu không chú ý được đến. Nữ hài nghe vậy lẫn nhau nhìn nhau. Cuối cùng đều là xuất ra lá cây về tới bên trong tiểu thế giới, Sơn đi hiện tại cũng là biết nói tiểu thế giới tồn tại, cũng có lá cây. Cuối cùng rời đi làm Mị Tỷ, nàng trước lúc rời đi chăm chú nhìn Shizoha nói Shizoha, bọn chúng cũng là người bị hại, đừng quá mức tổn thương bọn chúng. Biết đến. Tại Mị Tỷ trên đầu sờ lên, Shizoha nhẹ gật đầu ta sẽ xử lý thích đáng, còn có, nhiều như vậy tần cùn, tư chất cao cũng hẳn là không ít, ta chọn thu phục, đến lúc đó muốn là ưa thích, ngươi có thể tuyển. Ân. Nghe được Shizoha, Mị Tỷ ngon ngọt cười, lấy ra thế giới thụ diệp, sau một khắc, nàng liền biến mất ngay tại chỗ đợi đến mỹ tỷ rời đi về sau, Skizo hạ trực tiếp tại ngực màu hồng thủy tinh bên trên gõ gõ, triệu hoán ra lạ tỷ ạ, lạ tỷ ạ, đi thôi, đi cái kia to lớn kẹn tạc dần phía trên, đưa tay hướng phía phía trước một cái phương hướng một chỉ, Skizo hạ tệ lẹ vọt đến đều lạ tỷ ạ trên lưng, tốt, Skizo hạ, có chút quay đầu, lạ tỷ ạ lập tức thể hiện ra tốc độ của mình hướng phía phía trước bay đi, bay hướng phía trước thời điểm, Skizo hạ thấy được vọt tạ vì sợ tạ nó jim jim chủ, một vị hệ ác bộ vẫn là thiên vương cấp tồn tại chính mang theo một chút nở ngăn cản lên lực lượng hướng phía to lớn kẹn dần một đường công tới nhưng những người này muốn tiếp cận cách đó không xa cái kia cái bóng đen to lớn cảm giác có chút thiên phương dạ đảm chính như cùng cảnh sát rèn nhì miệng bên trong nói tới con này to lớn kẹn tạc dần thế nhưng là mang theo hàng ngàn hàng vạn tên cồn tiến quân toàn này cảng bọn hắn ngày này đi trên đường đi gặp thành quân kết đội tên cồn có chút tên cồn đều bỏ tới trên nhà cao tầng cái này khiến mấy cái nguyên bản định sử dụng phi hành hệ bộ kệ mẩn chẹn nợ đều bỏ đi ý nghĩ này đương nhiên cái này tại Shiro hạ bên này là không có hiệu quả lấy quán quân cấp lạ tỷ ạ tốc độ tất cả tên cồn chỉ nhìn thấy một đạo ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất liền cái gì cũng không biết lúc này Toàn bộ lam dọ dủ xì ạ các nơi đều là không ngừng phát sinh bạo tạc cùng xuất hiện thảm tiếng kêu âm dương có gì đến hàng vạn mà tính căn cùn tại to lớn kẹn tạp dần dẫn đầu dưới không ngừng đối lam dọ dủ xì ạ kiến trúc tiến hành tuyệt chiêu hủy hoại nhưng là đáng ra khánh may mắn chính là bọn hắn cũng không làm thương hại nhân loại trên cái thế giới này đại bộ phận bộ kẹm mần liền là đơn thuần như vậy đang áp chế tới cực điểm về sau mới có thể bộc phát mà lại là tại cảm nhận được thống khổ gì về sau đáp lễ đồng dạng thống khổ. Bất quá coi như như thế lúc này toàn bộ lam phủ lâu kỳ cư dân đều đã bắt đầu tiếng buồn bã quá thay nói dù sao thành thị kiến trúc đã có một phần 3 đều bị phá hư đúng lúc này một bóng người hấp dẫn chú ý của mọi người bởi vì đạo thân ảnh này xuất hiện tại cái kia giao giao không trùng cùng cái kia nhìn mười phần chỉ sợ to lớn kẹn tạc dần rằng co đó là ai vậy mà có thể tiếp cận cái kia kẹn tạc dần là liên minh phái người đến sao rõ ràng không phải muốn phái làm sao lại chỉ phái một cái mặc dù cách xa nhưng các ngươi nhìn cái kia dưới thân người bộ kẹm mẩn, vương lý tốt liền biết nói thân phận của hắn dưới thân bộ kẹm mẩn? đó là trời đó là lạ Tị ạ nói đến lạ ạ người kia chẳng lẽ là dỗ hạ tiến sĩ nhất định là hắn ngoại trừ hắn Ta còn chưa nghe nói qua mặt khác ai có thần thú làm bạn. Người có chút đầu óc đều đoán ra được đi. Sctn thuyền liền là chạy đến ọt tạ vì sợ tà kỳ. Tính toán thời gian, này lại vừa vặn đến, cho nên nói Sryo hạ tiến sĩ -sí xuất hiện, đây cũng là vận khí của chúng ta. Không sai, Sryo hạ tiến sĩ -sí mới cứu xong một thuyền người, liền tới cứu chúng ta. Về sau liền là thần tượng của ta. Cũng là thần tượng của ta, Sryo hạ tiến sĩ -sí ủng hộ. Ta trước kia liền là Sryo hạ tiến sĩ -sí fan hâm mộ, hạ tiến sĩ -sí ủng hộ a. Trong ngay mắt, ở trung quanh cao lầu cùng dốc cao đỉnh, chính đang trốn tránh to lớn kẹn dần đám người đều là hoan hô lên. Chương 409, cùng to lớn kẹn tạc dần đánh cược bốn cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Skizo hạ đứng tại lạ tỉ ạ trên thân, vượt qua này một đám căng cuốn về sau, rốt cục xuất hiện ở con này to lớn kẹn tạc dần ngay phía trước. Phong Sách su không năm cơm, không nhìn chung quanh tiếng hoan hô, thật liền là như vậy nhìn xem to lớn kẹn tạc dần cái kia nghe nói số lượng có 80 con xúc tu trên mặt đất không ngừng lắc lư, Skizo hạ nội tâm cũng là chấn động không gì sánh nổi. Quả nhiên cái kia, chỉ là đứng tại gia hỏa này trước mặt, cũng cảm giác áp lực lớn lao. Shiro hạ đứng tại to lớn kẹn tạc dần trước mặt không khỏi trong lòng cảm thán đừng nói 80 con xúc tu, chỉ sợ một cái xúc tu đã kích, chỉ cần là thiên vương cấp trở xuống, bất luận cái gì một cái bổ kẹm mật đều sẽ chịu không nổi. Tại cái này Bất Tạ vì sợ ta nó, hiện tại cái này cái cự đại kẹn tạc dần liền là chiến lược mạnh nhất tồn tại a. Ngay tại Shiro hạ đứng tại kẹn tạc dần trước mặt nhìn xem nó cảm thán thời điểm, to lớn kẹn tạc dần tự nhiên cũng là phát hiện cái này có chút cùng người khác nhân loại khác nhau, thậm chí nó từ Shiro hạ dưới thân là tỵ ạ trên thân cảm nhận được cường đại lực cát to lớn kẹn tạc dần, bởi vì một số nguyên nhân, thân thể kỳ biến, nhưng là hắn nguyên bản thực lực chỉ là thiên vương cấp, đối với áo nghĩa linh ngộ, không thể nào là một bên mà liền. từ lạ thì ạ cái này chân chính quán quân cấp tổ kẹ mần so, không thể nghi ngờ vẫn là kém rất nhiều. lặng lặng nhìn trắng 377 trăm bảy dồ hạ, to lớn kẹn tạc dần trong đó một cái trên xúc tu cột đội rộng kẹt cái kia biết nói chuyên mọc, dơ cao đến sỉ dồ hạ trước mặt phát biểu nói, nhân loại, ngươi đứng tại trước mặt của ta muốn làm gì? là muốn ngăn cản ta sao? nhìn như vậy hoàn toàn liền là một chỉ quái thu à, không biết nói sẽ tới hay không siêu nhân địa quang. Đối với To Lớn kẹn Tạc Dần nghi vấn, Scyzo Hạ cũng không có vội vã trả lời, mà là tại cái kia buồn cười tưởng tượng lấy. Mà lúc này, gặp Scyzo Hạ không có trả lời mình, To Lớn kẹn Tạc Dần không nhịn được lần nữa không chế mà tiếp tục hỏi nói nhân loại, ngươi chạy tới trước mặt ta đến tột cùng là dự định làm gì? Đang khi nói chuyện, To Lớn kẹn Tạc Dần cái kia 80 con xúc tu trong đó mấy con đã rời khỏi Scyzo Hạ trước mặt, rất rõ ràng, nếu như Scyzo Hạ trả lời để hắn không hài lòng, những này xúc tu đoán chừng liền sẽ hướng Hạ trên thân chào hỏi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì lạ tỷ á mang tới nguy hiểm. Không phải to lớn gai độc đoán chừng trực tiếp liền động thủ. Bản thân liền là một cái sẽ sử dụng tệ lệ bọt siêu năng lực giả. Siro hạ tự nhiên là không sợ to lớn kẹn tạc dần công kích. Đã, bất quá hắn gặp con này to lớn kẹn tạc dần rõ ràng có chút không kiên nhẫn được nữa, cũng không tại trốn tránh. Trực tiếp mở miệng nói kẹn tạc dần. Ta nhìn ngươi làm ầm ỹ cũng làm ầm ỹ lâu như vậy, cũng kém không nhiều nên đã đủ rồi. Ngươi nên biết đạo. Nếu như ngươi còn nháo như vậy nữa, đang đi xuống, chờ một chút đợi đến nhân loại cường giả tới ra tay với ngươi, ngươi liền không có cách nào may mắn thoát khỏi. Bất quá, hoặc là nói, ngươi bây giờ đã không cách nào may mắn thoát khỏi lấy Shiro hạ đối với liên minh hiểu rõ, cái này cái cự đại kẹn tạc dần coi như hiện tại tối lui, trừ phi vận khí tốt mau chóng trốn đến bên trong biển sâu, không phải liên minh nhất định sẽ bắt lấy nó nghiên cứu. Xuất thủ, chỉ bằng nhân loại các ngươi có thể đối ta tạo thành tổn thương sao? Đối với Shiro hạ lời nói, to lớn kẹn tạc dần hoàn toàn không có để ý đạo, dưới cái nhìn của nó, lấy mình bây giờ thực lực, đã không có có thể đối với mình tạo thành tổn thương đồ vật, không thể không nói, đồng nhiên đạt được thân thể to lớn cùng lực lượng, để to lớn kẹn tạc dần mù quãng từ lớn. Bất quá như thế chính nhập hạ ý muốn, miệng lên một vòng đường cong. Sihijo mỉm cười cái này mở miệng nói có đúng không? đã như vậy, kẽn dần, chúng ta tới đánh một cái cược thế nào? đánh cược? ngươi muốn cùng ta đánh cược? thú vị, nhân loại, nhìn ngươi có thể tiếp cận mức của ta, cho ngươi một bộ mặt, nói một chút, ngươi ngươi muốn cùng ta đánh cược như thế nào? đánh cược gì? to lớn kẽn dần hiện tại cũng là trả thù không sai biệt lắm, tâm tình phát tiết tốt, kỳ thật cũng dự định tối lui, hiện tại Sihijo Hạ cho ra đồ ước, ngược lại để hắn rất có hứng thú. đương nhiên, dạng này là bởi vì nó đối với Hạ cái này một cái duy nhất có can đảm cùng mình đối thoại nhân loại sinh ra nhất định hứng thú. đơn giản. Liên cực ta Lạc Tỷ ạ có thể hay không một chiêu liền đối ngươi tạo thành rất đại thương hại. Skizo hạ nói xong, chỉ một ngón tay dưới thân Lạc Tỷ ạ nói nhìn ra, ngươi là bỗng nhiên lấy được tự đại lực lượng, khả năng cũng không biết đạo, lực lượng chân chính là cái gì. Ta có thể nói cho ngươi, ta Lạc Tỷ ạ, là quán quân cấp bộ kẻ mẩn, cùng ngươi bây giờ nhục thể không sai biệt lắm. Mà tại quán quân cấp phía trên, còn có trưởng môn cấp bộ kẻ mẩn cùng thực lực, thực lực như vậy, vận dụng nhân loại còn là không ít. Nếu như ta Lạc Tỷ một kích liền có thể cho ngươi tạo thành thương tổn không nhỏ, ngươi nên biết đạo, ta lời nói không hoa. Ngươi bây giờ như vậy phá hoại cái thành phố này, đã khiến cho những cường giả kia chú ý. Tiên đại cường, muốn là ta thắng, ngươi liền theo ta đi, không nói gần ngươi, ta tại trong nhân loại địa vị vẫn còn rất cao. Ngươi nghe một chút nhân loại trung quanh tiếng hô liền biết nói. Chỉ cần ngươi theo ta, lần này ngươi tập kích thành thị sự tình, ta sẽ cho ngươi bãi bình. Ngươi đồng tộc căn cuốn về sau chỗ ở, ta giải quyết cho ngươi. Mà nếu là ngươi thắng, ta liền theo ngươi xử trí, đồng thời cũng đều vì ngươi đồng tộc chuẩn bị kỹ càng tương lai chỗ ở. Mặc kệ thắng thua đều cho ta đồng tộc chuẩn bị tương lai chỗ ở. À có thể là Skizo hạ thành ý thoáng cảm động to lớn kẹn tạc dần, cũng có lẽ là kẹn tạc dần cảm thấy mình sẽ không vặt chuyện, đồng thời nó cũng lắng nghe nhân loại chung quanh tiếng hoan hô. Cuối cùng hắn trầm ngâm sau khi không chế cái này mập nói tốt ta, dù sao phá hư nhân loại các ngươi những kiến trúc này cũng mệt mỏi, vừa vặn để ngươi tên nhân loại này cho ta giải buồn. Tới đi, để ta xem một chút dưới người của ngươi bộ kẹ mẩn đến cùng một chiêu có thể mang đến cho ta bao nhiêu tổn thương. Gặp to lớn kẹn tạc dần đáp ứng mình đánh được Skizo hạ cũng nghiêm túc trực tiếp cúi đầu đối tỷ hạ hô nói là tỷ không cần lưu thủ trực tiếp sử dụng uy lực lớn nhất Long Tinh Bảy. Yên tâm. Sư sì hạ sẽ không cho ngươi mất mặt. Kiên định gật đầu một cái, lạ tỷ hạ toàn thân phát ra ánh sáng, sau đó ngự xuất hiện một cái tím màu vàng quanh cầu, bắt đầu từ từ đi lên, đến lạ tỷ hạ trong miệng. Ngay lúc này, lạ tỷ ạ đột nhiên ngẩng đầu, há mồm, từ kim năng lượng cầu liền mang theo cường đại hệ dòng áo nghĩa cùng uy lực hướng phía bên trên bầu trời bay lên. Đợi đến tím năng lượng màu vàng lóng quang cầu đang lên cao đến không sai biệt lắm độ cao thời điểm, lại là hình bật mở. Sau đó, vô số nói kéo lấy tím màu vàng đuôi khói nhang thạch mang theo cường đại tiếng xé gió đều là bắt đầu làm lên rơi tự do. Chương 410, miệng đột thu phục. Liên minh hội nghị hai bốn cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Phanh. Lạ tỷ ạ toàn lực phun ra tím năng lượng màu vàng nóng cầu tại lên tới trên cao nhất sau ầm vang nổ tung. Cuối cùng vô số nói rơi xuống lưu tinh xuất hiện, bắt đầu không ngừng tung tích. Không có có ngoài ý muốn, những này lưu tinh đều là chúng đích to lớn kẹn tạc dần. Thân thể to lớn cho kẹn tạc dần cường đại thể lực, lực phong ngự cùng lực công kích, nhưng lại cực lớn hạn chế tốc độ của nó. Bởi vậy lạ tỷ ạ cái này phạm vi lớn kỹ năng, nó hoàn toàn trốn không thoát. Bất quá dựa theo ước định nó cũng không có chút nào đi tránh. Bởi vậy, to lớn kẹn tạc dần có thể nói là thật sự an tỷ ạ tuyệt chiêu mạnh nhất toàn bộ chuyển vận. Phanh. Phanh, phanh. Theo tím màu vàng thiên thạch không ngừng trúng đích kẹn tạp dần, thân thể của nó vậy mà trở nên lung lay sắp đổ. Chính nó cũng cảm giác được toàn bộ lực lượng của thân thể đều tại đại diện tích sói mòn. Một mực chờ đến toàn bộ thiên thạch biến mất thời điểm, to lớn kẹn chặt dần trực tiếp lại bắt đầu kịch liệt thở dốc. Thế nào kẹn tạp dần, ngươi tin tưởng a? Skizo hạ thời thế, lần nữa rèn sắt khi còn nóng nói ta sẽ không lừa ngươi, ta là tỷ a, mặc dù mạnh, nhưng ở nó phía trên mạnh có rất nhiều, sẽ tới đối phó ngươi cũng không biết Ngươi hẳn là biết đạo, thân thể của ngươi biến dị, này lại để rất nhiều có thể đối ngươi tạo thành tổn thương kẻ phạm pháp đối phó ngươi. Thậm chí, tổn thương ngươi. Nếu là ngươi nguyện ý tin tưởng, liền trở thành ta bộ kẻ mẩn, ta sẽ cho ngươi cung cấp che chở. Ta tin tưởng, vẫn chưa có người nào có lá gan kia cùng ta đưa tay. Hô, Skizo hạ đối diện, to lớn kẹn tạp dần ở thời điểm này rốt cục khôi phục lại, tiếp nhận là một kích này tổn thương về sau, cảm nhận được cái kia to lớn uy năng, lại một lần muốn Skizo hạ nói lời, to lớn kẹn tạp dần rất là dứt khoát nhẹ gật đầu nói, ngươi nói không sai, xem ra ta là quá hết ngồi đáy giếng, mạnh mẽ hơn ta bộ kẻ mẩn, còn nhiều chính là, như vậy ngươi hẳn là muốn tuân thủ giữa chúng ta dự định a. Gặp to lớn bện tạc dần nhận thức được thiếu sót của mình, Sizo hạ liền lần nữa hỏi nói ta tin tưởng ngươi loại tồn tại này còn không đến mức cả người. Đương nhiên, nhân loại, ta đã quyết định, ta đi với ngươi. To lớn bện tạc dần trực tiếp liền nhẹ gật đầu, nói đùa, nó cũng biết mình hiện tại đây là hủy nhân loại một tòa thành thị, cứu ván xem như cổ gà lớn, này lại nếu là không đi, đến lúc đó muốn đi liền chưa hẳn đi. Mà mình nếu như bị những cái kia giả tâm bừng bừng người bắt đi, kết quả cái kia thật là là nghĩ cũng không dám nghĩ. Khách quan mà nói, Sizo hạ cái này ngược lại để hắn cảm giác rất có hảo cảm đi theo hắn cũng chưa chắc không thể, dù sao hiện tại chính mình cái này hình thể trở lại tộc đàn bên trong sinh trưởng cũng là có nhiều bất tiện. rất tốt, gặp kẻ ăn dần cuối cùng vậy mà thật nguyện ý thành vì mình bộ kẹmẩn. Skizo hạ không khỏi cảm giác than mình cái này miệng độn thuật sử dụng cũng là càng ngày càng thành thạo. thời điểm nàng liền lấy ra một cái từ nhân loại đặc chế hỉ vị bạn đem to lớn kẻ ăn dần cho đã thu phục được đi vào. tuân thủ có đỉnh, to lớn kẻ ăn dần là một chút cũng không có phản kháng, liền được thành công đã thu phục được đi vào. bất quá nó trước khi đi vẫn là giận do Tenku bọn chúng, để bọn hắn có thể rút lui. cún nhiều như vậy, coi như nhân loại muốn tìm viên thoại cũng không biết nói cái nào là cái nào, không như chính mình, thân thể to lớn liền là mục tiêu lớn nhất. cái này đã thu phục được a, ngấp lại thật đúng là có chút huyền huyễn đâu. nhìn trong tay viên này đã một lần nữa về tới trong tay mình bổ kỳ bạn. skizo hạ mỉm cười lắc đầu, mình cái này miệng độn thuật đều nhanh đuổi bên trên nào đó ảnh, lại đem to lớn kẹn tạc dần cho thuyết phục. vạn tuế, skizo hạ tiến sĩ vạn tuế, tối lui, thật tối lui, quá tốt rồi. nếu là ta không có nhìn lầm, skizo hạ tiến sĩ tựa hồ là đã thu phục được cái kia to lớn kẹn tạc dần a. nói nhảm, tất cả mọi người không ngủ, nhìn thấy, nếu không phải như thế những cái kia cặn cùn sẽ đào tẩu sao? cũng đúng, các ngươi nói liên minh có thể hay không để Skizo Hạ tiến sĩ -sí bồi thường thành thị tổn thất? ngươi có phải hay không đốc? Skizo Hạ tiến sĩ -sí là đã thu phục được to lớn kẹm tạp dần, đã cứu chúng ta cùng làm phổ lỗ kỳ, cũng không phải nó đã sớm thu phục tổ kẹm mẩn xuất hiện phá hủy nơi này, hắn một lần nữa đã thu phục được trở về. tại sao phải bồi thường? chính là, ngươi không phải là bạch nhãn Lang A? Quên ân cứu mạng? a, không có, không có, ta là Lo Lang A, thật là lo lắng. con vợ ở, ý chia. mặc kệ, dù sao về sau. Ta chính là Skizo Hạ tiến sĩ Phan Anruột, ai nói hắn không tốt, nhớ thương hắn, ta liền cùng ai gấp. Không sai, ta cũng là dạng này. Dùng siêu năng lực cảm thụ một cái người xung quanh nghị luận, hơi cười nói một câu dân tâm có thể dùng. Skizo Hạ liền để lạ tỷ ạ hướng về một phương hướng tiến đến, hắn muốn tại cái kia tế điện trước đó đuổi tới mãi đè nét tỷ ạ, cái kia sống ngàn năm gặt ly, hắn cảm thấy rất hứng thú. Mà cùng lúc đó, Indigo do lệ thì trụ sở liên minh phòng hợp, gột cùng một đám nghị viên tất cả đều ngồi cùng một chỗ quan sát mấy cái video. Những video này theo thứ tự là Hạ đối chiến đội rộng kẹt thời điểm. Đối chiến giải dại, đồ nhóm thời điểm cùng đối phó to lớn tèn tạc dần thời điểm tình huống. Các loại đem những video này sau khi xem xong, gột cả trầm ngâm một hồi mở miệng nói mọi người cho rằng chuyện này muốn làm thế nào? Đương nhiên là muốn để dỗ hạ giao ra to lớn tèn tạc dần cùng nhiều hơn phân nửa giải ra đồ, nhất là cái kia màu đen giải ra đồ cùng tèn tạc dần, nhất định phải giao ra, bọn chúng là sự kiện người chế tạo, nhất định phải trả giá đắt. Gột cáo lời nói vừa dứt, một người nam tử liền là kích động đứng lên. Nam tử là rô ở tổ một cái đỉnh cấp thế gia đại biểu, gia tộc chủ yếu sử dụng hệ nước. Nghe được nam tử. Nữ Long nhà mang bên cạnh khinh thường cười một tiếng nói người ta Skizo Hạ Tiến sĩ, nhưng là làm nhiều người như vậy mặt cứu được người, thu phục tổ kệ mẩn cũng là hợp pháp, ngươi dựa vào cái gì để người ta giao ra? Chỉ bằng những cái kia bộ kệ mẩn phá hủy liên minh kiến trúc, nên nhận liên minh thẩm phán. Một cái khác nghị viên cũng là mở miệng, hắn là đội rộng kẻ tiềm ẩn nhân viên thứ nhất. A, Thân điện nhất tộc đại biểu lạnh hừ một tiếng nói các ngươi những người này có phải hay không tại cái này làm cho v้าง, người hiểu chuyện đều biết nói chuyện này chính là như vậy, lại nói, Skizo Hạ Tiến sĩ là các ngươi muốn động liền có thể động. Nói xong, thân điện nhất tộc đại biểu cũng lời cùng người kéo Trực tiếp nói không ngại nói cho các ngươi biết, không, có có ngoài ý muốn, Skizo, Hạ tiến sĩ sẽ là ta thần điện nhất tộc thánh nữ cô gia, hung hăng cản quấy không nói lý ý nghĩ, các ngươi cũng không cần có. Không phải, ta nghĩ chúng ta thánh nữ cùng chúng ta cô gia, cũng không để ý cùng tiến lên các ngươi gia tộc đi một vòng. Chương 411, Cynthia chủ động tới điện. 34 cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Ngạch, ha ha, ta chính là như vậy nói chuyện mà thôi. Nghe được thần điện nhất tộc đại biểu lời nói, cái kia hệ nước gia tộc cao cấp người trong nháy mắt liền tiến. Nói đùa, gia tộc cao cấp cũng là phân đủ loại khác biệt. Dù rươi nhất gia tộc cao cấp, cũng bất quá là có một cái trưởng môn cấp bộ kệ mẩn tại gia tộc kia tỏa chấn mà thôi, thậm chí có lúc đều không có người có thể chỉ huy động gia tộc bổ kẹ mẩn. Mà trước đó gia tộc kia chủ yếu là dùng hệ nước bộ kệ mẩn gia tộc đại biểu chỗ gia tộc, liền lạc thuộc về yếu nhất một loại. Nói thật, dạng này gia tộc, tại đối mặt Sero hạ cái này tiến sĩ thời điểm, cũng không thể quá phận, nhưng thật đến quan hệ đến gia tộc rất sâu lợi ích thời điểm, cũng có thể thích hợp đắc tội một cái, dù sao hết thảy hết thảy đều chỉ có lợi ích. Nhưng hạ là một ngoại lệ à, không nói trước nó có cái gì cái khác, khác chủ bài liền nói cái kia trong video thả ra 697 huấn chi bộ kệ mẩn gì ra chỉ tốt. Cái kia gì dạ tri xem xét liền là có cấp 2 thần cũng chính là trưởng môn cấp bộ kệ mẩn thực lực, còn hoàn toàn nghe theo Sĩ hạ mệnh lệnh. Lại xem xét Sĩ hạ là tỷ ạ, cùng một năm liền đụng đủ ít nhất 6 cái thiên vương cấp bộ kệ mẩn, dạng ngày người, mình một cái đều có thể đi khiêu chiến một cái cái kia hệ nước gia tộc cao cấp một cái. Chớ đừng nói chi là Thần điện nhất tộc, thần điện nhất tộc thành nữ, ngay tại lúc này thị nội địa khu Liên minh Tứ Thiên Vương Quả quân, đây chính là không bao lâu nữa liền có thể trở thành trưởng môn tồn tại, mà thần điện nhất tộc cùng hai cái siêu thần thú đi cũng không là bình thường gần, toàn cả gia tộc chỗ vận dụng trưởng môn cấp tẩy tổ kẻ mặn cũng không chỉ có một con. Nếu là Sĩ thị ạ cùng Skizo hạ thật liên thủ, cái này hệ nước đỉnh cấp thế gia người thật sự chính là không dám đụng vào. Nguyên bản, người này sở dĩ mở miệng liền là cảm thấy liên minh ở đây những người này đều sẽ giống như hắn ngấp nghé Skizo hạ vật trong tay, không nghĩ tới, Skizo hạ người quen cùng mình người cũng là không ít, hiện nhiên không phải xuất hiện chân chính có thể đánh động tất cả mọi người đồ vật mỗi người đều là lý trí, cũng không có người sẽ bị vị kia nghị viên lợi dụng. trong đó cái kia mở miệng đội rộng kẹt dấu diễn nghị viên nhìn thấy một màn này cũng là biết nói chuyện không thể làm, cuối cùng cũng là không nói thêm gì nữa. chuyện này, trung quanh tất cả mọi người là không nói thêm gì nữa. nói thực ra chỉ là bên ngoài cùng Syrio hạ giao hảo liền có thần điện nhất tộc, ngữ long nhất tộc, bộ tộc quang, càng có yêu, Cao Lina, O'Reilly, hoặc cùng bậc mấy vị này tiến sĩ, mà tại cơ sở này bên trên, Syrio hạ bản thân còn có lâu như vậy miễn trì bộ kẻ mẫn thật đúng là không có người sẽ vô duyên vô cớ đi đắc tội người này gúp cao thấy thế cũng biết nói chuyện này kỳ thật liền là đến cái này cũng không có nhiều lời miễn cho có mấy lời truyền đến xì hạ trong miệng phá hư hình tượng của mình mà là đưa tay trước người trên mặt bàn điểm một cái tiếp tục nói như vậy chúng ta bắt đầu hạ một hội nghị liền là nghiên cứu một chút đội dọc kẹt cái ưu ác tính này lần này hành động ý nghĩa cùng mục đích ở đâu mặc kệ liên minh trong phòng nghị sự tình huống lúc này lam Phổ lỗ kỳ bờ biển ra thành công đã thu phục được to lớn dần cũng coi như tạm thời cho viễn cổ dở dạ gỗ tìm một đồng bọn Scrio hạ liền định hướng phía mình kế tiếp mục đích xuất phát. Scrio hạ kế tiếp mục đích, có một cái hắn rất ưa thích nữ hải tồn tại, cũng có một cái nó tồn đang nghi ngờ cùng mơ đước bộ kẻ mần tồn tại. Bất quá, ngay tại Scrio hạ dự định lần nữa cơi tàu chở khách khi xuất phát, hắn nhận được xin thị ạ điện thoại. Vui, lão bà, rất khó được ngươi gọi điện thoại cho ta. Kết nối hướng dẫn người bên trên thông tin. Scrio hạ mang theo một tia treo trọng thanh em tại một cái nữ nhân nào đó vang lên bên hai. Hừ, rất là khó nói ngạo tiểu dưới, tại phía xa xin nội vừa mới dò xét xong một chỗ hiểm địa xỉn thị ạ mang trên mặt ý cười thanh âm lại là nghiêm túc nói ta nhìn ngươi hôm qua đều không có gọi điện thoại cho ta còn tưởng rằng ngươi đã chơi xong nữa nha còn có gọi lão bà còn sớm rất xỉn thị ạ lại là lại không xong skizo hạ mặt dạng mày dày cười nói dù sao đều gạo nấu thành cơm lại nói ngươi hẳn là biết nói ta hiện ở trên tay bộ kẻ mẩn coi như chỉ có lạ thì ạ cùng gì ra chia ta nhưng chưa hẳn đánh không lại ngươi à muốn ta tâm phục khẩu phục đến lúc đó tranh tài ta hiện tại quy định không cho phép sử dụng bất kỳ trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn xỉn thị ạ lên mình mái tóc dài vào nóng sau đó lại tiếp tục nói tốt, không nói với ngươi, biết nói ngươi không có việc gì liền tốt. nhớ kỹ, nếu là có sự tình, liền gọi điện thoại cho ta. nói xong, xin thị hạ liền cúp điện thoại, sau đó liền không nhịn được đưa tay vô vô gương mặt của mình đang giận, rõ ràng biết nói ra hỏa này là cái thâm tàng bất lộ vô lại, ta làm sao còn mình gọi điện thoại cho hắn nha. một bên, cùng xin thị hạ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ cạ rỗ lina nhìn thấy tự mình tôn nữ biểu hiện này, lập tức buồn cười lắc đầu, nha đầu này, xem ra cũng là không cứu nổi, tuổi trẻ thật tốt đa. một bên khác, skizo hạ cũng là mỉm cười cúp điện thoại. Từ khi Cynthia trở lại Sydney nổi về sau, hắn liền mỗi ngày gọi điện thoại. Lúc bắt đầu, Cynthia không tiếp, Skizo Hạ liền gửi nhắn tin. Từ từ, Cynthia lần một lần hai, cũng là có thể nói mấy câu. Mà mỗi lần, Skizo Hạ đều là miệng tiêu xài một chút, đương nhiên thành tựu của hắn đặt ở cái kia, vốn là loa mắt, cho nên nữ nhân chỉ sẽ cảm thấy hài hước mà không phải nói khoác. Về sau, hai người đã sẽ nấu không thời gian ngắn điện thoại cháo. Mà hôm qua, Skizo Hạ cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, cố ý liền cho mượn một chút nguyên do, không, có gọi điện thoại, chỉ là buổi sáng hôm nay phát một cái tin nhắn. Mục đích làm như vậy đơn giản liền là xáo độ bởi vì thói quen là cái đáng sợ đồ vật, xin đã thành thói quen cùng Shiro hạ gọi điện thoại, đống nhiên không đánh sẽ rất khó chịu. cho nên vừa vặn có không tệ lấy cớ, xin lần thứ nhất chủ động gọi điện thoại. đương nhiên tương tự thủ đoạn không thể thường dùng, đó bất quá là Shiro hạ tán tỉnh dùng, dùng nhiều ngược lại không đẹp. cúp điện thoại, Shiro hạ trầm rãi thả tay xuống, trên mặt cũng là trở nên âm trầm lên ba. tám đến, ha ha, có ý đồ với ta, ta nhưng nhớ kỹ, các loại đi, thời gian hẳn là còn có nửa năm, nhiều nhất còn có một năm rưỡi, kế hoạch của ta liền sẽ áp dụng. Đến lúc đó, ta sẽ từng việc thanh toán. Hiện tại, liền để ta đi trước Mãi Đệ Nép Tỷ Ác nhìn xem, cái kia 2000 năm gặt ly, hẳn là sẽ không để cho ta quá mức thất vọng a. Trong lúc suy tư, Spiro hạ liền dậm chân đi lên xà hoa tàu chở khách. Mà tại từng mảnh từng mảnh biển rộng mênh mông bên trên, chính hướng phía từ mình xuất sinh đến bây giờ 2000 năm, hàng năm đều sẽ đi Mãi Đệ nét Tỷ Ác tiến đến nào đó gặt ly, toàn thân nhịn không được dùng mình một cái. Ai ra, bản đại gia đều trở thành U Linh 2000 năm, cũng không có đánh qua dùng mình, đây là thế nào? U Linh cũng sẽ cảm mạo. Bản đại gia 2000 năm cũng chưa từng nghe qua a. Kỳ quái. 412 bốn skizo hạ trong lòng sớm có dự định một đám hậu cung bốn bốn cầu đặt mua hoa tươi phiếu skizo hạ tiếp xuống ngươi có tính toán gì hay không từ lam lỗ phổ kỳ cái này bờ biển thành thị lại lần nữa bước lên lữ hành skizo hạ đầu tiên là ngồi lên rời đi lam lỗ phổ kỳ tàu chở khách sau đó để nữ hài đều là đi ra cũng cáo chi tại lam phổ lỗ kỳ tình huống xa hoa tàu chở khách hướng phía kế tiếp thành thị xuất phát lấy ngoại trừ mỹ ti cũng chỉ nghe qua một ít chuyện sân đi bên ngoài may bọn người không hiểu rõ cạn tổ địa khu bởi vậy cai lìn có vừa hỏi như thế tiếp xuống sao tàu chờ khách sẽ ở một cái bến cảng dừng lại. Ta nghe nói nơi đó gần nhất sẽ là một cái tế điện. Ta mang các ngươi đi chơi, thuận tiện thư giãn một tí. Sau đó liền tiến về lần cận xạ phở ông city. Nơi đó có Jim, cũng có một trận vụ kệ mẩn con nét. Nói xong, Skizo hạ hai tay chống tại trên hàng rào, ánh mắt nhìn về phương xa, thầm nghĩ lấy sự tỉnh. Tiếp đó, hắn dự định trước đi xem một chút cái nào đó u linh cùng cái nào đó vụ kệ mẩn, tiếp xúc trong lòng một điểm về sau. Tận lực bồi tiếp khiêu chiến xạ phở ông city Jim, cái kia Jim chèn nở sạp gì nạ có được siêu năng 26 lực, là thiên vương cấp Jim Tuyệt đối là cái đối thủ khó dây dưa. Bất quá mặc kệ là mẩn vẫn là siêu năng lực, Skizo hạ đều không giả. Skizo hạ từ trước tới giờ không là một cái tùy tiện nam nhân. Lấy thân phận của hắn, địa vị, hình dạng, sáng suốt, thế lực cùng tài lực, nói hắn còn quá trẻ chính là cái này thế giới chói mắt nhất một số người bên trong một cái tuyệt đối không là vấn đề. Cái thế giới này, một trong nhiều vợ là hợp pháp, thậm chí có nhiều chỗ vẫn tồn tại cỡ nhỏ vương quốc, có quốc vương, nữ vương, giai cấp các loại. Skizo hạ từ không phủ nhận hoa tâm của mình, hắn có nhiều như vậy còn sáng, có lấy thực lực còn tới cái này tha thiết ước mơ thế giới. Vì cái gì không sống tùy tâm sợ rụng một điểm. Ở cái thế giới này, hạ nhìn thấy nữ nhân tử không phải số ít, tiếp cận hắn, sùng bái nàng cũng không ít, nhưng hắn tử không xem thêm vài lần. Đó là bởi vì, Shizoha hậu cung, sớm trong lòng của hắn có bản gốc, đại khái sẽ theo đuổi những cái kia nữ hải, hoặc là, nhất định phải đuổi tới nào nữ hải, hắn sớm đã có suy nghĩ pháp. Thì như, Cynthia, Diantha, May, Mity, Sandy, Samanta cùng hiểu đạ, bị các loại. Đương nhiên, cũng có giam cùng gã để bòi, Mỹ lọt tiếp xem đó gì ổ các loại những này không phải trong kế hoạch nhưng đều có riêng phần mình tình huống cùng tình cảm ở trong đó mà sạp gì nạ cũng là shijo sì hạ muốn muốn thủ hộ hoặc là nói muốn lấy được nữ nhân kéo xa dù sao shijo sì hạ có nguyên tắc của mình cùng truy cầu nhưng hắn cũng sẽ cho các cô gái bảo hộ vinh quang chờ đã bao quát chuyên môn tình cảm ký ức đương nhiên duy nhất tâm có lẽ là duy nhất không cho được nhưng ở cái thế giới này cũng là không ảnh hưởng toàn cục sạp vợ ổng si con bộ kệ mần còn sao quá tốt rồi xem ra ta lại phải chuẩn bị đi lên tranh thủ lại tầng tiếp theo nghe được sì hạ May ở một bên hưng phấn cơ mình bích ngó sen cánh tay tại vở mỹ lì City thời điểm nàng lần thứ nhất tham gia bộ kệ mẩn con nẹt cùng nguyên tắc khác biệt bởi vì có Suyzo hạ cái này đại lao trợ giúp chỉ điểm thêm vấn luyện may lần thứ nhất bộ kẻ mẩn con nẹt liền là nhẹ nhõm thắng ngay từ trận đầu ta xem chọn người A. Suyzo hạ mỉm cười duỗi tay vớt ve lấy may mái tóc đây là một bên cái lìn bỗng nhiên nhãn tình sáng lên mở miệng nói xả phở ông City sao ta nghe nói Jim Trent là một thiên tài siêu năng lực nữ sinh gọi là sạp gì bất quá mới 20 tuổi liền là cao cấp siêu năng lực giả chèn lở đẳng cấp cũng đến thiên vương cấp, tựa hồ rất khó đối phó à? Bởi vì là siêu năng lực giả, vẫn là xuất sắc nữ sĩ, lại là diêm chủ, cho nên coi như cái lỉn là xỉ nổi người cũng là nghe qua sạp di nạ tê tuổi, ngược lại là rất có hứng thú thấy một lần. Đối với chúng ta là rất khó, ta trực tiếp từ bỏ. Nhưng đối với Hỉ Dỗ Hạ mà nói, bất quá vẫn là dễ dàng. Nghe được cái lỉn, Sơn đi bất đắc dĩ thở dài một hơi, Mị Tỷ cũng là gật đầu. Sơn đi bao quát Mị Tỷ đều là nghe theo Hỉ Dỗ Hạ lời nói muốn rèn luyện mình, đều báo danh tham gia liên minh giải thi đấu, đồng thời dự định thu thập lên tám tấm huy chương, đương nhiên. Thiên Vương cấp Jim hiển nhiên còn không tại lo nghĩ của các nàng bên trong. Hảo Hảo ủng hộ liên tốt. Mỉm cười, Skizo hạ ánh mắt có biến hóa, bắt đầu cân nhắc, làm sao đem cái kia bây giờ còn có vấn đề siêu năng lực thiếu nữ cho bắt cóc biện pháp. Thời gian rất nhanh liền đi vào sau một ngày, tiếp cận trạng vạng tối thời điểm, Skizo hạ mang theo các cô gái lần nữa đi tới bong thuyền. Nhìn, cái kia là bến tàu a. Gió biển thổi, mặc cho từ mình tú lệ tóc dài phiêu tán, cái liền dịu dàng cười một tiếng, chỉ một ngón tay cách đó không xa bến cảng. Được sự giúp đỡ của Skizo hạ, Cái lìn đối với mình siêu năng lực không chế càng thành thạo. Ngay tiếp theo, chính là nàng tính tình của mình đều là trở nên dịu dàng đắm chìm, rất có ạ niềm trung thành vì hợp chúng tứ thiên vương thời điểm cảm giác. Đám người nghe được cái lìn, bao quát hạ đều là hướng phía trước nhìn lại. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy xa xa cuối cùng, một cái bến tàu chính đang chậm rãi trở nên rõ ràng. Ngôi một ngày thuyền cuối cùng là thấy được bến tàu, các cô gái trong lòng đều rất cao hứng, bởi vì tính cả trước đó SCTN thuyền đoạn thời gian kia, các nàng đã ở trên biển chờ đợi không lâu, quả thật có trung án. Rất nhanh, thuyền liền chậm rãi tới gần bến cảng. Muốn gặp ngươi, ta rất muốn gặp ngươi đúng lúc này, rất rõ ràng không phải là ảo giác, Siro hạ cảm giác mình bên thai chuyển đến một trận thanh âm, đó là một đạo rất êm thai dễ nghe nữ hải tử thanh âm. Nghe được thanh âm này, Siro hạ đều là không khỏi sưng sờ, sau đó ánh mắt thím lại, nàng cảm giác 290 cảm giác, lần này mãi đệ nét đi ả đi, mình có thể sẽ có kiểu khác thu hoạch. Mãi đệ net đi àc. một mực lưu truyền một thiếu nữ truyền thuyết, cùng một cái canh gác tình yêu vách núi. Lúc này, tại một cái bờ biển trên vách đá, một toà tự nhiên mà thành pho tượng dựng đứng, đã trải qua vô số thời gian, cũng không có bất kỳ cái gì điều khắc vết tích. Pho tượng hình dạng là một vị hai tay khép lại trước ngực. Giống như đang cầu khẩn cái gì nữa hải. Ở cái địa phương này, dân chúng ở giữa một mực lưu truyền có truyền thuyết, đó là một cái bi thương truyền thuyết. Nghe đồn 2000 năm trước, vẫn là chiến loạn thời kỳ, một vị mỹ lệ thiếu nữ cùng người yêu của mình biến nhau, nhưng rất bất hạnh, thiếu nữ người yêu ở thời điểm này muốn đại biểu vương quốc ra ngoài chinh chiến, thiếu nữ đi tới nơi này cái vách núi đưa tiễn, mỗi ngày ở chỗ này chờ đợi, chưa từng rời đi. Nhưng thiếu nữ vẫn luôn không có chờ đợi cho người yêu của mình trở về, về sau, thời gian dài, cho dù trong nội tâm nàng đã biết đạo, có lẽ người yêu lại cũng không về được, nàng cũng không hề từ bỏ qua. Cứ như vậy, thiếu nữ đang không ngừng trong khi chờ đợi. Thân thể từ từ bị tuyết nguyệt che giấu, tạo thành hôm nay thiếu nữ nham, mà mỗi khi mùa hè đến thời điểm, linh hồn của thiếu nữ sẽ xuất hiện. Dạng này truyền thuyết không ngừng kéo dài, khiến cho cái này truyền thuyết, cho dù là trải qua 2000 năm đều không có đoạn tuyệt. Nhưng truyền thuyết, cuối cùng chỉ là truyền thuyết, chân chính chân tướng chờ đợi một số người để lộ. Chương 413, thiếu nữ U Linh tồn tại chân tướng. Một bốn cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Truyền thuyết thủy chung là truyền thuyết. Hơn 2000 năm, mại đệ nếp chân tướng đã sớm nước chảy bèo trôi, che đậy chùm lên lịch sử bụi bặm bên trong, lưu lại chỉ là mọi người muốn nghe được tình yêu cố sự bất quá ngay hôm nay, nhưng vào lúc này, không có người phát hiện, cái kia bờ biển trên vách đá, cái kia trạng thái như cầu nguyện thiếu nữ nham nham thạch bao trùm trong hai mắt, vậy mà chảy ra một đạo nước mắt. nước mắt từ khóe mắt xuất hiện, theo gương mặt trở xuống, cuối cùng hóa thành một đạo trong suốt nước mắt nhỏ xuống. nếu có người ở đây, nhất định sẽ cảm giác mình là gặp quỷ, một cái nham thạch pho tượng, thế mà rơi lệ. người làm sao? ngay tại thiếu nữ nham rơi lệ trong ngay mắt, một cái hơi có vẻ âm lánh thanh âm bên trong lại dẫn một kia vị thanh âm đống nhiên vang lên. sau đó, thiếu nữ nham bên cạnh, một đoàn sương ngủ màu đen trống rỗng xuất hiện, ngay sau đó. Cái này nói xương mù màu đen dần dần biến hóa thành màu tím, mà bộ phận màu đen thì là ngưng tụ lại, tạo thành một cái hình tròn màu đen khuôn mặt. Nếu là có chèn nở tại cái này, nhất định có thể nhận ra, đây là một cái ly, đây là một loại rất đặc biệt bộ kệ mận khác, U linh hệ bộ kệ mận. Chuẩn xác nói tới cái này, bộ kệ mẩn đều đã thuộc về U linh, cho nên bọn chúng có được tất cả bộ kệ mẩn đều không cách nào so sánh tuổi thọ, dễ dàng sống mấy trăm năm đều là không có vấn đề. Nhưng là cho dù là U linh bộ kệ mận, có được 2000 năm tuổi thọ thậm chí càng xa xưa cũng là tương đối khó gặp, mà bây giờ xuất hiện con này Gatri, liền đã tồn tại 2000 năm. Gặp không biết bao nhiêu ngày ngày tự nhiên, thậm chí, nó tại cái này vô tận tuyết nguyệt bên trong, đều đã mình học xong mở miệng nói chuyện, có thể biến thành các loại bộ dáng cùng người giao lưu. Ta cảm thấy, cái kia có thể giải thả ta người tới. Nghe được gật lý, cái kia nguyên bản không có một hai trên vách đá lại trống rông xuất hiện một đạo thiếu nữ thanh âm thanh thúy dễ nghe. Nếu như Shiro hạ tại nơi này, nhất định có thể nghe ra, thanh âm này chính là nàng trước đó trên thuyền nghe được thanh âm. Lúc này, nữ hải thanh âm bên trong rõ ràng bí mật mang theo một vẻ vui mừng cùng cảm giác như trút được gánh nặng. Có đúng không? Cái chiếc nhưng thật sự là quá tốt, từ khi 2000 năm trước ta lần đầu tiên tới cái này về sau, liền hàng năm đều sẽ tới một lần, liền là hy vọng có thể kéo dài người truyền thuyết. Để ngươi chờ người sau khi trở về, có thể biết nói ngươi còn đang chờ hắn, có thể làm cho hắn tới gặp ngươi. Hiện tại ngươi được như nguyện, ta thay ngươi cảm thấy cao hứng. ly nghe được thiếu nữ nham bên trong lời của cô gái về sau, trên mặt lộ ra chân thành tha thiết thiếu dung. Nhưng lúc này, thiếu nữ thanh âm mang theo vẻ run rẩy nói cảm ơn ngươi ly, cảm ơn ngươi cái này 2000 năm tới làm bạn. Ngươi có thể sẽ giúp ta một lần sao? Còn có, ta muốn nói cho ngươi một cái chân tướng lần này người tới, không phải ta nguyên bản chờ đợi người. ngươi là có ý gì? Gắt lì cảm nhận được nữ hài thanh âm bên trong sợ hãi, đồng thời thiếu nữ là thật để nó không hiểu. một hồi lâu, nữ hải mang theo một tia thanh âm trầm thấp mới chậm rãi vang lên, đó là Gắt lì chưa từng nghe từng tới. Gattly, ta rất xin lỗi, ta lừa ngươi. ngươi cũng biết đạo, ta sinh hoạt tại 2.000 năm trước, lúc kia nhân loại rất phong kiến, đánh trận đều dựa vào ma thú, cũng chính là các ngươi hiện tại những này bộ kệ mần cùng đao thật thương thật. mà thời đại kia, ngươi hẳn là biết được, chưa xuất các nữ tử, là không thể gặp nam tử xa lạ, ta như thế nào lại cùng người mến nhau? giều nhau, biến thành bộ dáng này. Kỳ thật, ta cái cái cái gọi là người yêu, ta cũng chỉ gặp qua chân dùng, là trong nhà trực tiếp liền quyết định hôn sự. Nhưng là, gia tộc kia cho ta định ra hôn sự nam tử về sau xuất trình, cuối cùng trở về chỉ có chết tin tức. Ta rất xinh đẹp, ta gia tộc rất nhỏ yếu, nhưng đối phương gia tộc nhưng rất mạnh mẽ, đối phương nam tử mụ mụ nhất định phải ta phối minh hôn, cuối cùng, càng là dùng không thay đổi nham thạch đem thân thể của ta cho tươi sống bao vây lại, ngoài ý muốn mang theo cường đại hoàn khí, linh hồn của ta mới có thể bám vào cái này không thay đổi trên mặt đá, mà muốn hóa giải oán khí của ta. Kỳ thật ta cần chính là nam nhân kia linh hồn đến hiếu tế, tắm rửa ván khí của ta. Ngươi nghe được thiếu nữ gật lì trên mặt đột biến, nhất thời không biết nói nói cái gì cho phải. Mà lúc này đây, thiếu nữ u linh đống nhiên xuất hiện, mang trên mặt mỉm cười mở miệng nói ta để ngươi truyền bá truyền thuyết. Bất quá chỉ là vì dẫn tới người kia trả thù, để rửa soát ta tự thân đoán khí đến giải thoát. Nhưng là cái này hai ngàn năm ở giữa, chính ta sớm đã nghĩ thông suốt, cho nên cũng đã sớm không chờ đợi, ta vẫn như cũ để ngươi kể ra truyền thuyết. Bất quá là muốn mình còn có người biết nói mà thôi. Cũng là vì gặp ngươi cái này bằng hữu duy nhất. Hừ. Nghe được thiếu nữ nói mình là bằng hữu duy nhất, Gatly lập tức ngạc kiểu, lạnh hư một tiếng, nhưng nó trong lòng bởi vì chính mình bị lợi dụng oan, khí ngược lại là tiêu tán không ít, một lát sau, hắn lại hỏi nói vậy bây giờ là tình huống như thế nào. Hiện tại, nghe được Gatly vấn đề, thiếu nữ lập tức kích động nói ta cảm giác được, có một người xuất hiện, trên người hắn mang theo tân sinh khí tức, có thể cho ta tân sinh. Đồng thời, cũng cho ngươi tân sinh. Cho ta tân sinh. Gắt Gatly nhướng mày, kỳ quái nói ta muốn cái gì tân sinh? Gatly, khó nói ngươi liền không có nghĩ qua, ngươi vì cái gì không thể tiến hóa? vì cái gì rõ ràng tại cái này vô tận tuế nguyện bên trong, dùng ngươi hơn người tư chất lĩnh ngộ áo nghĩa cùng Pítác, lại bởi vì không thể tiến hóa, chỉ có thể thủy chung là Gật Lỵ, mà không cách nào dùng thân thể mạnh hơn, đi khống chế lực lượng mạnh hơn sao? Ngươi vậy mà biết nói nguyên nhân. Gật Lỵ lần này là chân kinh, cái này khốn nhiều nó 2000 năm vấn đề, để nó hiện tại cũng từ bỏ lựa chọn, Lý Triệu, tìm tới câu trả lời vấn đề, thiếu nữ vậy mà biết nói. Thế nhưng, đã nhiều năm như vậy, vì cái gì thiếu nữ vẫn luôn không nói đâu? Tựa hồ là nghĩ đến Gật Lỵ suy nghĩ trong lòng, thiếu nữ nói thẳng nói ngươi không thể tiến hóa nguyên nhân ta biết đạo bao quát phương pháp giải quyết, nhưng chính là bởi vì biết nói những này, ta mới không có nói cho ngươi biết. Bởi vì biết nói ra trận tướng, sẽ chỉ làm ngươi càng thêm tuyệt vọng. Mà không nói cho ngươi, chí ít ngươi sẽ một mực giống bây giờ như vậy. Mặc dù không ngừng thất vọng, nhưng chưa hề tuyệt vọng, cũng đang không ngừng lữ hành bên trong cũng một mực đang tìm phương pháp. Ta là thật vì tốt cho ngươi. Tốt ta ta. ly hiển nhiên là tin tưởng nữ hải nói lời, bởi vì nữ hải không cần thiết lừa hắn, nhưng là những này hiện tại cũng không trọng yếu, hiện tại nó chỉ muốn biết nói nguyên nhân cùng phương pháp. Nói cho ta biết đi. Vì cái gì, ta không thể tiến hóa nguyên nhân cùng phương pháp giải quyết. Chương 414, trăm mười không thể tiến hóa nguyên nhân cùng thực lực. Hai bốn cầu đặt mua vung hoa phiếu. Nhìn thật sâu Gạt Ly một chút, U Linh thiếu nữ ánh mắt không tự chủ nhìn về phương xa hình tượng, nửa ngày mới nói ngươi không thể tiến hóa, là bởi vì ngươi chính là sinh ra tại cái này hệ vợ ở tổn bên cạnh bộ kẻ mẩn. Hoặc là, thiếu nữ nghiêm túc nhìn về phía gặt lì thân thể của ta, đều bị cái này hệ vợ ở tổn phong ấn, ngươi cái này tại hệ vợ ở tồn bên cạnh sinh ra, tại cái này sinh trưởng, chậm rãi mạnh lên bộ kẻ mẩn tự nhiên cũng là không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng. Cho nên, ngươi không cách nào tiến hóa, dẫn đến ngươi coi như lĩnh ngộ áo nghĩa, thậm chí là quy tắc nhưng đều không có thân thể kia đi không chế. đúng vậy, cái này gạt lì thực lực đã sớm tới thiên vương cấp đỉnh phong cấp độ, nhưng bởi vì thân thể nguyên nhân, coi như nó bản thân tư chất xuất chúng, càng là tại nhàm chán thời điểm học xong nói chuyện, nhưng nó bản thân thực lực còn lại chỉ có thể ngừng tại thiên vương cấp đỉnh phong, bởi vì hắn lĩnh ngộ áo nghĩa lại không cách nào không chế. thậm chí tại cái này đi qua 2.000 năm bên trong, bởi vì không cách nào không chế áo nghĩa, gạt lì còn mở ra lối riêng, đem quy tắc đều cho lĩnh ngộ. nói cách khác, gạt nếu là liều mạng, trong khoảng thời gian ngắn có thể bộc phát ra cấp hai thần thú lực lượng, nhưng thời điểm chỉ có thể phát huy thiên vương cấp định phong thực lực chỉ khi nào thân thể nó vấn đề được giải quyết liền có thể lập tức tiến vào quán quân cấp đồng thời sẽ ở trong thời gian rất ngắn không chế áo nghĩa 973 mà đợi đến đem áo nghĩa không chế gatly bởi vì vì bản thân liền lĩnh nội quy tắc duyên cớ lại có thể trong nháy mắt trở thành trưởng môn cấp thủ kẻ mẫn hiện tại gatly thiếu hụt liền là giải khai thân thể nó gông xiềng chìa khóa cái kia thân thể của ta vấn đề muốn giải quyết như thế nào rốt cuộc hiểu rõ tình huống của mình gatly dùng tràn đầy chờ đợi ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ ta và ngươi chờ là cùng một người chỉ cần hắn tới liền có thể giải quyết vấn đề của chúng ta đều đã sống 2.000 năm, gặt lì vốn là cái lao bất tử, nhẹ gật đầu liền là cùng thiếu nữ bắt đầu thương lượng sự tình phía sau. Một bên khác, bên tàu chỗ Shijo hạ mang theo các cô gái hạ sa hoa tàu chở khách. Nơi này nhìn giống như rất náo nhiệt nha, chính là muốn tổ chức cái gì cỡ lớn hoạt động dáng vẻ. May chớp liếc trong mắt nói xem ra Shijo hạ ca không có gặp người, nơi này thật muốn tổ chức khánh điện. Xuống thuyền về sau, phát hiện trước mặt mình thành thị trên đường phố, khắp nơi đều tại giăng đèn kết hoa, xem xét liền là có chuyện gì muốn phát sinh bộ dáng. Đối với các cô gái mà nói, vẫn là tương đối có lực hấp dẫn, nho nho đánh giá đến bốn phía trên đường phố bố trí. Đi trước bộ kệ mẩn trung tâm đi, muốn là ưa thích, chúng ta chờ sau đó liền dạo chơi, bất quá, cũng nên trước để cho chúng ta bộ kệ mẩn đều nghỉ ngơi thật tốt một cái. Shizuo hạ hơi mở miệng cười, hắn chủ lực bộ kệ mẩn, bình thường lẫn nhau liên hệ, chiến đấu không ngừng, mặc dù mỗi lần thể lực đều khôi phục, nhưng để dòi nhìn xem vẫn là tốt. Điều này cũng làm cho Shizuo hạ càng ngày càng chờ mong vị kia mỹ mạo đáng tin buổi dưỡng nhà. Ừ. Nghe được Shizuo hạ, mặc dù đều muốn thăm một chút chúng quanh náo nhiệt cảnh tượng, nhưng đối với các cô gái nói tới, cũng vẫn là bộ kệ mẩn quan trọng hơn một điểm. Cho nên nhau nhau hướng phía hướng dẫn người bên trên chỗ bày ra trung tâm bộ kẻ mẫn phương hướng tiến đến. Bất quá lúc này, siêu năng lực có yếu đốt ba động, đi ra mấy bước Hỉ Hạ bỗng nhiên dừng bước, hướng phía nào đó một bên quay đầu đi. Ánh vào Hỉ Hạ tầm mắt, là cả người mặc quần trắng nhạt tóc màu tím nữ hài, nữ hài mang theo cổ điện nữ hài cảm giác, lại cho người ta một loại nui nhu cảm giác. Nhưng bất kể như thế nào, Skizo Hạ phát hiện, đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng cứ như vậy đón gió biển nhìn xem vị kia giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử, Skizo Hạ ánh mắt lại là híp lại, ánh mắt hiện lên một tia nghiêm trọng. Bởi vì nữ hải kia nhìn mình ánh mắt, vậy mà mang theo nồng đậm chờ đợi, không thể nào, chẳng lẽ là cái gì cầu hết truyền thế mà nói? Skizo hạ im lặng nghĩ đến. Skizo hạ bên người, mẹ tiểu lọ lì cùng gì giả triệu tiểu lọ lì cũng là phát hiện tình huống, đều là trên mặt tỏ mò nhìn thiếu nữ kia. chú ý tới Skizo hạ ba người động tác, trung quanh nữ hải đều là tướng, và lẫn nhau nhìn nhau, cũng nhao nhau hướng lấy bọn hắn nhìn lại phương hướng nhìn lại, nhưng là đập vào mi mắt, lại chỉ là trời xanh, biển xanh cùng hải âu, chỉ có siêu năng lực bén nhạy cái liền đột nhiên có cảm giác. đi rồi sao? xem ra đều không cần ta đi tìm hẳn là liền sẽ có người tìm tới ta đi trong lòng ngâm nghĩ một hồi Skizo hạ hướng chúng nữ vây tay một cái biểu thị mình nhìn lầm cái gì liền mang theo bọn hắn lần nữa hướng phía bộ kỳ bạn trung tâm đi đến cùng lúc đó đồng dạng đang tại một chiếc lam phủ lỗ kỳ tiến về mái đẽ nét thì ạc thông tin trên tuyển, ạc một đoàn người đang tại cái tiếng áp mái đẽ nét đi ạc tiểu chấn trung tâm bộ cái mẫn ý thì tá giỏi liền làm phiền ngươi đem riêng phần mình bộ kỳ bạn đều giao cho giỏi Skizo hạ liền mang theo các cô gái một làm ra nhà hàng trước ăn cơm trưa đồng thời cũng từ y tá giỏi nơi đó xác nhận mấy ngày nữa Mãi đệ nét thị ác nơi này liền sẽ cử hành hội chùa. Đến lúc đó, toàn bộ mãi đệ nét thị ác sẽ trở nên càng thêm náo nhiệt. Vừa nghe nói có hội chùa, các cô gái nhao nhao biểu thị phải thật tốt chơi một chút. Đương nhiên, nhưng thật ra là các cô gái muốn mặc kimono cho Shizuo hạ lòng này thượng nhân nhìn. Mặc dù mặc kimono chỉ là cạn tô địa khu người tụ nhưng cái liền cùng may các loại nữ cũng không bài xích mặc thử một cái. Ăn xong bữa tối, khó được gặp được cơ hội tốt như vậy, nữ tự nhiên đều biểu thị phải thật tốt dung ngoạn một phen, cho nên ban đêm quyết định tổ đội ra ngoài đi dạo một vòng. Bởi vì các cô gái là tổ đội Squido Hạ cũng không tốt nặng bên này nhẹ bên kia, cho nên liền lựa chọn đơn độc hành động. đương nhiên, hắn làm như thế cũng là có mục đích của mình. Cứ như vậy chẳng có mục đích đi tới, một đoạn thời khắc, Squido Hạ mắt quỳt ở ở tắt, nhất miệng lên một vòng đường cong, mà ở phía sau hắn cũng là có một tiếng nói giản mua vang lên. Trước mặt thiếu niên, xin chờ một chút. Ân, ta là lại nghe lầm sao? Cố ý giả ra mở miệng bộ dáng, Squido Hạ chậm rãi quay người. Lần đầu tiên, hắn cảm giác sau lưng căn bản không có cái gì người, bất quá rất nhanh, hắn liền thấp túi đầu của mình. Phát hiện một cái vóc người thấp bé lao bà bà chính cầm tính lúc nhìn xem mình cũng không biết nói đang nhìn cái gì. Thiếu niên, ngươi có biết không nói liên quan tới mại đệ nét thì ả thiếu nữ truyền thuyết. Chỉ gặp lão bà bà kia nghi thần nghi quỷ nhìn xung quanh, sau đó sắc mặt âm trầm đối Sizo hạ nói nói. Nhìn xem bà lão này bà, Sizo hạ rất rõ ràng thân phận chân thật của hắn, liền là Gatly. Nhưng hắn cũng rất kỳ quái, vì cái gì trước đó thiếu nữ Ú Linh gặp mình, cái này Gatly cũng là tìm tới mình. Nội tâm còn nghi vấn, Sizo hạ dự định phối hợp bọn hắn biểu diễn. Bất quá trước đó Skyro Hạ còn chỉ dùng của mình siêu năng lực cảm thụ một cái, nhưng kết quả này để Skyro Hạ sát thực mơ hồ. Đây là cái gì tình huống? Năng lực của ta sai lầm? Chưa từng có sự tình a. Chương 415, thế lực thần bí. Đội dọc kẹt chợt hiện. 34, đây là cái gì thực lực? Thiên Vương vẫn là trưởng môn. Thật kỳ quái, có chút không hiểu rõ gặt lì thực lực. Skyro Hạ hơi nhíu lông mày, nhưng vẫn là rất nhanh trả lời gặt lì vấn đề người nói là cái kia bởi vì người yêu tiến về chiến trường, mình thắng đau khổ chờ đợi trở về mà hóa thành nam thạch kít lưu truyền thuyết sao? Cái này truyền thuyết ta vừa mới nghe trên cái đảo này rồi nói, cho nên biết đạo. Sao rồi? Sryo hạ làm sao có thể không biết nói cái này truyền thuyết? Dù sao hắn nhớ kỹ cái này nội dung có chuyện. Hắn còn biết đạo. Tựa hồ mỗi cái tại bến tàu nhìn thấy nó biến thành thiếu nữ người, nó đều sẽ tới tìm người kia. Nói thật, cái u linh này thiếu nữ theo Sryo hạ là phổ kệ mẩn bên trong ít có mỹ nữ, nhưng cái này mỹ nữ tựa hồ lòng có sở thuộc, còn hóa thành nhâm thạch, bởi vậy hắn không nhớ thương. Bất quá mặc dù không nhớ thương mỹ nữ, nhưng là trước mặt cái này quỷ dị gặt lì hắn vẫn là lo nghĩ, cho nên hắn vẫn là có ý định xuất thủ gặp shizuo hạ biết nói cái kia từ mình miệng ra lưu truyền tới giả truyền nói gặt ly nội tâm cười hắc hắc nhưng mặt ngoài lại dùng lao bà bà hình tượng xâm xâm nói nói ngươi biết nói liền tốt ta nói thật cho ngươi biết đi lao bà của ta bà là ít có vu sư, ta phát hiện ngươi đã bị thiếu nữ oan hồn cho con thân ngươi khả năng không biết đạo mỗi cái bị thiếu nữ oan hồn cuốn lên người đều sẽ chết rất thê thảm nếu như ngươi không nghĩ là đêm nay liền đến vách núi phòng nhỏ trước tới tìm ta đi ta sẽ giúp ngươi khu trừ trong cơ thể bản khí Tân cũng tốt đã ngươi nói nghiêm trọng như vậy ta cũng không muốn chết ban đêm ta sẽ đi trên vách đá nhìn xem không có chết liền đi xem một chút. Skizo hạ nghe gật nói như vậy, coi là nó là tuyển chọn mình, muốn mình trở thành năm nay Ú linh người chứng kiến cùng kéo dài cái này truyền thuyết người. Tại Skizo hạ nhận biết bên trong, Gật cũng sẽ không tổn thương người khác, chỉ là muốn kéo dài thiếu nữ truyền thuyết mà thôi. Nói đến, thiếu nữ này cũng là rất đáng kính nghệ, nếu như có thể mà nói, Skizo hạ biểu thị không ngại hỗ trợ một cái. Làm báo đáp, ừ, liền đem cái này Gật bắt có tốt. Cái này Gật thực lực rất quỷ dị, giống như là thiên vương cấp, lại như là trưởng môn cấp, nhưng chẳng qua là Gật lý dáng vẻ liền có thiên vương cấp thực lực, đã rất mạnh mẽ lại nói, nó vì cái gì không tiến hóa vẫn luôn là Shijo Hạ trong lòng một nỗi nghi hoặc, hắn cũng muốn lên đi mở ra sự nghi ngờ này. hết thảy, liền nhìn lúc buổi tối, gặp Hạ dễ dàng như vậy sẽ đồng ý, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng gật lì biến thành lão bà bà vẫn là rất hài lòng nhẹ gật đầu liền rời đi. đến lúc này, Shijo Hạ đi ra mục đích cũng là đến, cũng liền không lại khắp nơi đi dạo, mà là về tới trung tâm bộ kem ẩn, đợi đến các cô gái sau khi trở về, ngay tại cái kia nói chuyện tiếm. thời gian rất nhanh liền là đến ban đêm, mặt trăng chậm rãi lên không, mại đe nét ác bờ biển vách núi chỗ. Lúc này, khoảng cách thiếu nữ Sần núi cách đó không xa một chỗ trong rừng rậm, một cái mái tóc màu nâu thanh niên trong tay cầm một cái kính viễn vọng, chính quan sát đến thiếu nữ trên Sần núi thiếu nữ Nham. "Liên là cái thứ kia ạ." Do xét trong chốc lát thiếu nữ kia Nham, thanh niên tiện tay đem trên tay mình kính viễn vọng giao cho bên người tùy tùng, lạnh giọng hỏi nói. "Đúng vậy, thiếu gia, pho tượng kia bên trong ẩn giấu đi một cố cường đại u linh chi lực, cổ tư liệu ghi chép đã tồn tại 2000 năm, chỉ cần có thể bị một mực u linh hệ bổ kẽ mần hấp thu, liền có thể tăng lên trên diện rộng tư chất cùng thực lực." nghe được thanh niên tra hỏi, một bên tùy tùng bộ dáng nam nhân thấp người tiếp nhận kính vĩ vọng, khắp khuôn mặt là cung kính, trả lời vấn đề thanh niên bên trong, cái kia từng tia từng tia run rẩy có thể rõ ràng nghe ra kính sợ cùng sợ hãi âm dương cả gì phê. Nam nhân rất rõ ràng tự mình bị thiếu gia này thủ đoạn, đây tuyệt đối là đạt được thủ lĩnh chân truyền, cũng tỷ như năm ngoái, ngẫu nhiên biết được nơi đó có một cái tư chất khá xuất chúng tổ âu đại liền trực tiếp tự mình tiến vào sở nghiên cứu cho đoạn. Thuận tiện, đem sở nghiên cứu đều đốt một nửa. Vậy liền hành động đi, lực lượng này vừa vặn đối ta gần gạ hữu dụng, đem hắn đoạn, ta gần gạ liền có thể đi gỗ đại hội trước đó đột phá đến quán quân cấp nếu như vậy, coi như không cần phải đầu lính cho nì đỏ kín, ta cũng có thể thắng xỉu hạ. nghe được nam tử, thanh niên cười âm hiểm một tiếng, tùy ý vung tay lên. vâng. kiên định gật đầu. nam tử quay đầu liền bắt đầu phân phó. trên mặt mang tới mấy phần cùng trước đó cung kính khác biệt uy nghiêm. cùng lúc đó, thiếu nữ trên sườn núi, một cái yêu mỹ thanh em dễ nghe lại lần nữa vang lên gạt ly. ngươi nói, hắn làm sao còn không có đến a? côn vợ ở, ý chưa. lúc nói chuyện, thiếu nữ nhang ngay phía trên, một cái người bình thường mắt thường không có cách nào nhìn thấy bạch tý tung bay tóc màu tím thiếu nữ tay nhỏ kéo lấy em mở thơm của mình, tràn đầy hiếu kỳ hỏi nói. Tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp còn rõ ràng mang theo tơ chút bất an cùng lo lắng. Dạng này rất là bình thường, nữ hài đã ở cái địa phương này khốn khổ 2000 năm, bỗng nhiên đạt được giải phóng cơ hội, tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt, đọc dây như năm. Kiên nhẫn các loại, ta đã thông chí hắn, hắn cũng đồng ý, hẳn là sẽ không gạt người. Nghe được thiếu nữ, tối đen như mực thân ảnh xuất hiện tại thanh niên nham bên cạnh, chính là ly. Chỉ bất quá lời vừa ra miệng, đồng dạng bởi vì cảm thấy mình có lẽ có thể tiến hóa Gatly mình cũng làm mà bắt đầu lo lắng, thế là nói không phải dạng này, ta lại đi nhìn, kỹ một chút, để tránh hắn quên. Ân. Chờ một chút. Ngay tại gạch lì xoay người dự định lúc rút lui, chợt cảm ứng được có không ít thân ảnh, tại đêm tối che dấu hạ gión rén tại hướng bên này tới gần. Phát hiện tình huống này, gạch lý lập tức cải biến mình chú ý, không cách mở, mà là đem thân thể của mình lại lần nữa ẩn vào trong đêm tối, dự định nhìn xem những này bỗng nhiên xuất hiện người muốn làm gì. Thiếu gia, dụng cụ phản ứng rất máy liệt, tuyệt đối không có sai, cái này nham thạch bên trong có u linh chi lực, thiếu gia, chúng ta muốn hiện tại động thủ sao? Chỉ cần có thể đạt được thiếu nữ này nam, nhất định có thể tăng lên ngươi gần gạ thực lực, vật lưu lại, tổ chức cũng có thể tiến hành nghiên cứu, hoặc là có ngoại ý muốn thu hàng cũng không nhất định. Một đoàn người bên trong, cầm đầu là một cái nam tử mặc áo đen, cùng một người mặc ngân sắc chế phục thanh niên, đằng sau thì là theo chân có thứ tự nhân thủ. Thanh niên bên cạnh trên tay nam tử còn cầm một cái cùng loại là máy dò xét dụng cụ. Lúc này, dụng cụ kim đồng hồ chỉ hướng thiếu nữ Nham, phát ra tích tích tích thanh âm rồn rập. Thanh niên trước mặt bây giờ không có đại thụ che lấp, tại ánh trăng chiếu rọi xuống lộ ra rất rõ ràng. Màu bạc áo khoác cùng màu bạc quần dài, màu đen ống dài, mái tóc dài màu nâu rất là dễ thấy, xung quanh những người kia nhìn lên trước mặt người thanh niên này, trong mắt đều mang nồng đậm e ngại. Mà những người này ngực đều có một cái viết kép e giờ chứ? Chương 416, biểu Sắt gần gã ly, mẹ hứng thú. Bốn bốn cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Ân. Nghe được bên người nam tử, mặc một thân trang phục màu bạc thanh niên cũng không có nói thêm lời thừa thái, chỉ là khẽ gật đầu biểu thị đáp ứng. "Tốt, A Dũng, ngươi mang ba người đi mở tác chiến máy bay trực thăng, chúng ta trước đem thiếu nữ nham trói lại, đến lúc đó trực tiếp tiến hành không trung vật tải." Cái kia áo đen kêu gặp thanh niên không có có dư thừa ý kiến, lúc này quay người đối sau lưng một cái thủ hạ phân phó vài câu. "Gatly, đây là có chuyện gì? Bọn hắn cũng là ngươi tìm đến sao? Mặc dù đã đi qua năm, Nhưng là thiếu nữ tóc tím vẫn như cũng là đơn thuần đáng sợ, lúc này nàng còn chưa ý thức được mình có nguy hiểm, chỉ cho là những người này cũng là Gật Ly tìm người tới, dù sao mỗi một ngày, Gật Ly đều sẽ tìm không định lượng người. Không phải ta. Gật Ly ở thời điểm này thân sắc nghiêm túc nói ta chỉ là tìm ngươi muốn ta tìm thiếu niên kia mà thôi, ngươi cũng nói với ta như thế chẳng tướng, ta không có khả năng vẽ vời cho thêm chuyện ra, lại tìm một chút dầu dưa người đến. Nói xong, Gật Ly mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía tại người thanh niên kia cùng nam tử áo đen dẫn đầu dưới, hướng về bên này đi tới đám người. Sau một khắc, Gắt lì Thần sắc biến đổi, bởi vì nó nhận ra những người kia ngực E giờ trước cái, nói thế nào cũng 26 là đã sống hơn 2000 năm, không ngừng tại các nơi trên thế giới lưu hành lao cổ động, còn học xong nói chuyện, lại sẽ biến thân, thế giới loài người nổi tiếng xấu phạm tội tổ chức nàng nên cũng biết. Với lại, gần gạ rõ ràng hơn, cái tổ chức này vì mục đích là không từ thủ đoạn. Bởi vậy, gần gạ thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Mà lúc này, đằng sau những cái kia đội dọc kẹt phổ thông thành viên nhau nhau đều là lấy ra giấy thử, rất rõ ràng là muốn đối với thiếu nữ nham động thủ. Đáng giận, các ngươi những nhân loại này bên trong tên tà ác, ai cho phép các ngươi độ nàng? rõ ràng đội rộng kẹt ý đồ gạt lì không tại ẩn tàng thân thể của mình trực tiếp xuất hiện tại trước mặt những người này nguyên bản liền huyết hồng trong hai mắt lừng lánh ra hào quang màu tím thẫm hào quang màu tím thẫm xuất hiện toàn thân liền bắn ra số đạo tử sắc ba động đường vân trùng sáng những quang thúc này mãnh liệt mà ra mấy cái kia tiến lên động thủ đội rộng kẹt thành viên không có dự liệu được sẽ xuất hiện dạng này một màn tất cả đều bị trung đích lập tức đều là bị cố lực lượng này đánh trúng bay ngược ra ngoài a kỹ năng này cũng không tệ mà trên một con đường trước kia đáp ứng xì hạ cầu chú ý thiếu nữ sơn núi tình huống mẹ không khỏi lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc lấy nhãn lực của nàng cung lịch duyệt còn có kinh nghiệm tự nhiên có thể nhẹ nhõm nhìn ra gật lì thân thể tình huống cái này gật lì không thể tiến hóa theo thời gian chuyển rời thân thể của nàng lặn có thể không ngừng gia tăng nhiều đến làm dùng không hết liền không ngừng học tập cái khác đồ vật học xong nói chuyện cũng học xong cùng không phải bình thường bổ kẹm mẩn biến thân thuật, càng là bản gốc cũ linh hệ tuyệt chiêu liền trước đó một chiêu kia hẳn là ác chi ba động âm dương đặc tuấn sẽ cùng ám ảnh cầu âm dương xạ đạo bạn kết hợp cũng chính là dùng ba động phương thức thả ra ám ảnh cầu âm dương xạ đạo bạn kỹ năng này trở thành nhanh chóng công kích toàn phạm vi chiêu thức uy lực ngược lại là cùng ám ảnh cầu âm dương xa đảo bạn hoặc là ác chi ba động âm dương đặc ổn sẽ không sai biệt lắm cái này đây là gặt ly con này gặt ly có thể nói chuyện với lại kỹ năng này là cái quỷ gì trung niên áo đen nam tử nhìn thấy gặt ly xuất hiện còn có biểu hiện lập tức giật mình nghe vậy ngân trang nam tử nhàn nhạt nói hẳn là bởi vì hấp thu thiếu nữ này nham phát ra đi ra bên ngoài u linh chi đi dù sao gặt ly là u linh hệ bộ kẻ mẫn bất quá nhìn như vậy tới thiếu nữ này nham chúng ta nhất định phải đạt được lúc nói chuyện thanh niên trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc hắn cảm thấy mình nếu là suy đoán chính xác vậy mình gần gạt một khi hấp thu thiếu nữ kia nham bên trong lực lượng tuyệt đối có thể có chất cải biến Thựa như thiếu gia nam tử trung niên cũng là kích động nói vậy chúng ta nhanh ra tay đi trước tiên đem gặt lì lội đi nói xong trung niên cầm xuất ra mình bổ kỳ bản ngươi đây là đang ra lệnh cho ta sao nghe được nam tử thanh niên thần sắc lạnh lẽo khỏe mắt lạnh lùng quét về phía nam tử áo đen nam tử áo đen toàn thân lập tức dùng mình một cái lúc này mới biết mình trước đó thất thố, lập tức liền là nuốt nước miếng mấy cái muốn nhận lầm hừ lạnh hư một tiếng không để ý đến nam tử áo đen Thanh niên xuất ra một cái bộ kỳ bản đi ra phía trước, cùng gặt đối lập mà đứng, mà gặt cũng cảm thấy người thanh niên này khác biệt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía hắn. Có thể nói chuyện gặt còn có thể dùng kỳ dị kỹ năng, ngược lại là có chút ý tứ, tư chất khả năng không sai. Nhìn ta đem ngươi đã thu phục được, bằng ngươi muốn bảo trụ thiếu nữ nham là không thể nào. Lên đi, gần gạ, thì Tại thanh niên xem ra, bất quá là gặt có tối đa nhất cao cấp thực lực, cho ăn bệ bụng là cấp tinh anh thực lực liền cao nữa là tuyệt đối không phải là mình chuẩn thiên vương cấp định phong gần gạ đối thủ. Một cái gần gạ theo thanh niên âm thanh âm vang lên xuất hiện tại trên vách đá tại phát hiện đối diện gặt lì về sau không có có mơ tưởng liền cười hì hì sung tới đợi đến đi vào gặt lì trước mặt gần gạ hai tay vung lên hai mắt màu đỏ ngóng bên trong lửng lánh ra quỷ dị quan mang liền như vậy nhìn xem gần gạ hành động gặt lì lại thở ơ một mực chờ đến gần gạ đi vào trước mặt mình nàng mới liệt cười lạnh đồng dạng cũng là dùng ra hì nọ xì sau một khắc làm cho tất cả mọi người khiếp sợ sự tình phát sinh Gắt lì cùng gần gạ đồng thời đối với đối phương làm dùng hì nọ xì không có bất ngờ gần gạ vậy mà trong nháy mắt liền bị thôi miên lâm vào trạng thái ngủ ngay sau đó ở thời điểm này Gắt lý lại sử dụng giờ giảm Eater, gần gạ cái kia nguyên bản cười hì hì mặt bên trên lập tức xuất hiện thần sắc thống khổ, khẩn cấp liền trực tiếp ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Gần gạ bị gắt Gly miểu sát. Không là bởi vì cái gì chiến thuật, thuật,ưu kế, chờ đã, cũng chỉ là chẩn chuỗi thực lực cấp chế. 367. Xem ra là ta quá coi thường ngươi. Thấy mình gần gã bị miểu sát, thanh niên trên mặt không ngừng không có không vui, ngược lại là nhiều hơn mấy phần vui sướng. Gatly thời điểm liền có thể miểu sát mình chuẩn thiên vương định phong cấp độ gần gạ Cái này muốn là trở thành gần gạ đồng thời hấp thu thiếu nữ nham bên trong lực lượng, sẽ trở thành vì sao tồn tại ngấp lại, thanh niên nội tâm hưng phấn liền không cách nào ngăn chặn, trực tiếp cầm xuống ngược tổ kỳ bản ném ra ngoài đi thôi. Lì đỏ kỉm, lì đỏ kỉm, thanh niên phụ thân cho, quán quân cấp bộ kẻ mần. Nhìn thấy lì đỏ kỉm xuất hiện, cảm nhận được trên người nó truyền đến khí tức, gắt lì trên mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên trở về đi tới. Lúc này, mại đẻ nét tỉ ách chấn một cái trên đường phố, phát hiện nay thời gian đều đã đến 10 giờ tối, nghĩ đến muốn đi phó ước, Skizo hạ nhìn một chút quanh rất thưa thớt cũng cũng bắt đầu tán đi đám người, đề nghị các cô gái có thể đi trở về. Nhưng vào lúc này, theo phanh. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tất cả mọi người là dân mình, Skizo Hạ cũng là hướng phương hướng âm thanh truyền tới một cảm ứng, thần sắc lập tức biến đổi. Mẹ cũng ở thời điểm này mở miệng nói ta cùng gì ra chịu cùng người qua bên kia xem một chút đi, rất thú vị đâu. Chương 417, bạo lực gặt ly. Một bốn cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Cũng tốt. Nghe được đề nghị của mẹ, Skizo Hạ lập tức gật đầu, hắn hiện tại vị trí cùng thiếu nữ sân núi cũng không xa, cho nên dùng siêu năng lực nhẹ nhõm liền phát hiện tình huống bên kia. Đội giặc kẹt bỗng nhiên xuất hiện để thị Hạ có chút ngoài ý muốn, cho nên hắn dự định gần mau đi tới. Cái kia là chuyện gì xảy ra a? đúng lúc này người trung quanh cũng bao quát các cô gái đều là nghe được cái kia một trận kịch liệt vang tất cả mọi người là nhao nhao nhìn về phía bến tàu phương hướng chỉ gặp bến tàu bên cạnh cách đó không xa trên vách đá thỉnh thoảng có ánh sáng tại trong bóng tối thoáng hiện không cần đoán nơi đó nhất định là chuyện gì xảy ra đây là thế nào cái hướng kia ta nhớ được dân chấn đang nói nói cái này chấn tồn tại thời điểm để cấp qua liền là thiếu nữ kia sườn núi phương hướng a Giang nghi hoặc nhìn xì rô hạ đồng nhiên phát sinh ít tớ lọ ẩn cảm thấy là xảy ra chuyện gì không tầm thường sự tình các ngươi đi tìm học phi sơ ta đi nhìn kỹ một chút hướng các cô gái mỉm cười. Sì hạ cảm giác hôm nay cái kia gật lì tìm tới mình, rất có thể cùng nguyên tắc có một chút xuất nhập. Bởi vì, đội dọc kẹt cái tình huống này phát sinh, cũng là ý 260 bên ngoài. Mặc dù mình không sợ, nhưng Sizoha sì hạ cũng không muốn chúng nữ nhân của mình mạo hiểm, cho nên để các nàng đi tìm ở phụ sợ Jenny. Hạ đều nói như vậy, các cô gái tự nhiên đều là chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hai lòng nhẹ gật đầu, sì Hạ đưa tay dắt một bên gã đệ vào tay cùng mí lò tay, dùng ra tệ lệ pot. Mà tại sì Hạ cùng chúng nữ nhân của mình lúc nói chuyện, thiếu nữ sườn núi trước, một cái hố sâu to lớn bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó trong hồ sâu có một cái thân thể cường tráng bộ kẹ mẩn xuất hiện tại cái kia con này bộ kẹ mẩn toàn thân là màu tím trên thân không có điểm lấm tấm chỉ có phần ngực bụng là màu trắng trên đầu mang một cái vừa to vừa nhọn ruột còn mang theo kịch độc sừng phía sau lưng của nó từ phần cổ đến phần đuôi chiều dài một loạt thô to gai nhọn hiện nhiên vũ trang rất đúng chỗ cái đuôi chỉ là có mấy cái cao nhồng văn trang trí nó chân trước là ba chỉ chi sau thì chỉ có một cái đơn nhất cỡ lớn võ trạng chỉ chính là một cái lì đỏ kình hệ độc thêm hệ đất bộ kẹm mẩn mà tại lì đỏ kình đối diện không trùng thì là một mặt ngưng trọng gạch ly Lúc trước bạo tạc liền lán ý đỏ kình đối gặt lì sử dụng mang theo, cờ giờ giờ, Tự thân nắm giữ hệ đất áo nghĩa trọng đạp tâm dương bún đồ giờ công kích tạo thành. Nếu không phải gặt lì chạy nhanh, bị cái này khắc chế mình kỹ năng trúng đích, không song đợi cũng sẽ thụ trọng thương. Không tệ lắm, có thể né tránh tan ý đỏ kình công kích. Bất quá, ngươi có thể hay không đồng thời ngăn trở hai cái bộ kệ mà đầu. Lên đi ạ lạp cạ Chỉ gặp ý đỏ kình sau lưng, ngân trang thanh niên lần nữa lấy ra một viên bộ kỵ bản ném ra. Sau đó liền thấy một chỉ có thiên vương cấp sơ cấp thực lực ạ lạp xuất hiện ở trên mặt đất. ạ lạp là, là hệ siêu năng lực tuyệt chiêu diệt lực gấp hai khắc chế Gatly. Lần này, Gatly lâm vào nguy cơ. Nhìn thấy một màn này, liền là một mực hi hi ha ha Gatly cũng là nhịn không được khẽ như mày. Nếu không phải nó cái này ngàn năm kinh nghiệm không phải giả, càng là tại lúc mới bắt đầu nhất đả thương đội dọc kẹt rất nhiều lâu là, lúc này nhất định sẽ lọt vào vây công, nhưng dù vậy, nguy cơ cũng không có giải trừ. Trước đó một phen giao thủ, Gatly đã cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, đối thủ là khắc chế mình hệ đất, còn có mạnh hơn mình thực lực, càng có chèn nở phối hợp. Mình muốn chiến thắng là rất khó, nhưng bây giờ, đối phương lại thả ra một chỉ chính mình ghét nhất gạ là cả đem. Gatli cảm giác hôm nay vận khí thật không thế nào tốt, thậm chí nàng còn có chút cảm thán, sớm biết nói liền đem lẹ vì tệ cho học xong. Không sai, cái này Gatli còn có thể tự chủ học được đặc tính, nhưng là bởi vì phiền phức, nó không có học. Khẽ thở một hơi, Gatli một đôi mắt to bên trong, đột nhiên hiện lên một tia u ám chi sắc. "Gatli, ngươi đi nhanh một chút ta. Đúng lúc này, thiếu nữ Nham pho tượng phía trên, thiếu nữ tóc tím đối Gatli hơi mở miệng cười. Gatli cùng nàng là hảo tỉ muội, bảo vệ nàng 2000 năm, càng là kéo dài nàng cái kia hư giả truyền thuyết năm, để nàng vẫn luôn không có bị người quên, thật để nàng rất cảm động. Nhưng bây giờ, nàng cũng coi là đã nhìn ra, những người kia rõ ràng liền là vì mình mà đến, với lại thực lực còn rất mạnh. Gatly vì mình làm nhiều như vậy, thiếu nữ không muốn nó gặp lại nguy hiểm. Duy nhất có điểm tiếc nuối, liền là nguyên bản cảm thấy hôm nay là mình giải phóng ngày, lại không nghĩ, lại có thể là hồn phi phách tán thời gian a. Nha đồng đốc, ngươi cho rằng chỉ bằng 2 tiểu gia hỏa này có thể đem bạn cô nương ta thế nào sao? Gatly được nghe đến thiếu nữ, nhìn nàng một cái. Ra cửa bên ngoài, Gatly vì bảo vệ mình, thuận tiện tại các nơi du lịch, từ trước đến nay đem mình ngụy trang thành nam nhân bộ dạng nhưng từ biến thành lao bà bà mà không phải lao ra ra chi tiết cũng có thể thấy được nàng nhưng thật ra là mẹ hiện tại đến sinh tử tồn vong thời khắc nàng cũng là không tại ẩn giấu gatli thiếu nữ cảm động nhìn xem gatli gatli không nói gì thêm chỉ là toàn thân bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện trận trận hắc khí dù nói thế nào cũng là đã sống 2.000 năm cổ kệ mẩn nhìn qua trải qua nhiều chuyện đối với nàng nói tới trước mắt nỉ đỏ Kỉnh cùng ạ lạ cả dẻm vốn là, là là tiểu gia hỏa ạ lạ cả dẻm sử dụng tinh thần cường niệm không chế lại gatli nỉ dùng ý lực lớn nhất bay thẳng chui ngân trang thanh niên ở thời điểm này lần nữa chỉ vì mình bộ kệ mẩn hướng gặt lì phát khởi công kích. trên vách đá chỉ gặp à là cả dẻm cùng nghĩ đỏ kỉnh riêng phần mình ra chiêu à là cả dẻm đôi mắt lóe lên màu lam tinh thần lực mãnh liệt mà ra tinh thần cường niệm bao phủ lại gặt lì khống chế lại thân hình của nó mani đỏ kỉnh trước người thì là xuất hiện áo nghĩa chi lực hiện ra hào quang màu vàng đất xoay tròn lấy trên đầu sừng trực tiếp liền đánh tới kết cục Gặp g lì không nhúc nhích tí nào mani đỏ kỉnh thì là hướng phía gặt đánh tới thiếu nữ lập tức lo lắng nói gặt lì, cẩn thận ừ mặt đối mặt trước một màn này gặt lì lại không hề sợ hãi Toàn thân xuất hiện hắc sắc quấn mang, một đạo màu tím ba động hướng phía bốn phía tản mát ra hiện, mà tại những này ba động đó trước, đều có một cái năng lượng màu đen cầu đang nhấp nháy. "Để ngươi nhìn ta bóng tối ba động." Bóng tối ba động, gắt lý dung hợp ám ảnh cầu âm dương xạ đạo bạn cùng ác chi ba động âm dương đặc thuần sẽ tự sáng tạo tuyệt chiêu, hiện tại là uy lực lớn nhất hiện ra hình thức. Với lại những này ba động bên trên, mang theo cường đại quy tắc chi lực. Cơ hội là trong nháy mắt, gắt lý lúc này mới tinh ra u linh hệ lực lượng trực tiếp liên phá vơ ạ lạ cả dẹp siêu năng lực khống chế, hướng phía bốn phía tản đi. Ba động cùng ám ảnh cầu âm dương xạ đạo bản không ngừng cực lớn tại A Lạc Cạ gièm cùng ní đỏ kỉnh trên thân, lần nữa phát sinh cực mạnh bạo tạc, toàn bộ trên vách đá phương cũng là bao phủ lên màu đen khói đặc. Chương 418, đội dọc kẻ thủ lĩnh chí tử, dò vạn nghỉ bà Câm Dương Silver. Hai bốn cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Hô. Trên vách đá, gắt lị thở dài một hơi, quanh thân màu đen khí tức cũng bắt đầu thu liễm, nó trước đó vận dụng ngũ linh hệ quy tắc trí lực, cái này lực lượng, hắn mặc dù linh ngộ nhưng bởi vì thân thể nguyên nhân, sử dụng tương đối cố hết sức, cũng tỷ như hiện tại, thân thể của nàng lâm vào cứng ngắc trạng thái, cũng không thể lộng động. Đậy. Nhưng mà, lúc này Màu đen màn khói bên trong, một đạo bóng người màu tím toàn thân bao phủ màu vàng đất quang mang vọt ra. Cái gì? lì con ngươi co rú lại, nguyên bản hắn cho là mình tiêu hao thân thể lực lượng một kích có thể miểu sát hạ lạ cạ rèm cùng Nỉ đỏ Kình, thật không nghĩ đến, Nỉ đỏ Kình lại còn có chiến lực. lì không biết là, Nỉ đỏ Kình là thanh niên phụ thân tự tay huấn luyện ra quán quân cấp bộ kệ mẩn. hắn thực lực cũng không bình thường. Nàng trước đó dùng hết lực khí toàn thân sử dụng ra có trưởng môn cấp cấp bộ kệ mẩn uy năng một kích, miểu sát cạ rèm ngược lại là dễ dàng, nhưng muốn một cái miểu sát Nỉ đỏ Kình hiển nhiên vẫn là không thực tế. Gatli Tóc tím U Linh thiếu nữ nhìn lên trước mặt không nhúc đích, rõ ràng phải thừa nhận đối phương công kích gắt lì, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ lo lắng, nhưng thân thể của nàng bị vây ở không thay đổi trong nham thạch, nàng có thể hoạt động phạm vi cũng là có hạn, cũng chỉ có thể như thế chớ mắt nhìn. Rèn Hi -bot. ngay tại tất cả mọi người coi là ní đỏ kình muốn mạng bên trong gắt lì, cho cường đại tổn thương một kích thời điểm, một cái lạnh leo thanh âm tại trong thai mọi người vang lên. Sau đó, đám người chỉ gặp một đạo cấp tốc thân ảnh từ trong rừng rậm vọt ra ra, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, thân ảnh này toàn thân là đỏ trắng giao nhau tịnh lệ chi sắc, lúc này nàng toàn thân bộc phát ra lam sắc quan mang, cùng nhị đỏ kình đụng vào nhau. Phanh, sau một khắc, một cái uy lực không nhỏ bạo tạc sinh ra, là tỷ ạ cùng nhị đỏ kình riêng phần mình lui về sau một khoảng cách, hướng về sau thối lui, hai cái bộ kẹ mẩn vào lúc này đều hướng phía lẫn nhau nhìn lại, đối mặt trong nháy mắt, ánh mắt sẽ lẫn, bộc phát ra một cỗ chiến ý ẻm bờ âm dương hỏa hoa, đó là kỳ phùng địch thủ cảm giác. rất là ăn ý, chỉ gặp lạp tỷ hạ hé miệng, một cỗ tinh năng lượng màu xanh lam ngưng tụ, siêu năng lực hóa thành thực chất, ầm vang mà ra. Nhi đỏ kình cũng là đột nhiên phun ra một ngụm màu tím nước bùn, tinh thần trùng kích cho xì sóc, cùng nước bùn thật đạn. Hai cái kỹ năng trên không trung chạm vào nhau, xung kích lẫn nhau, lại lần nữa sinh ra kịch liệt bạo tạc. Lạ tỷ ạ cùng nhi đỏ kình thụ bạo tạc phong ba ảnh hưởng, lần nữa hướng phía sau lưng thối lui. Lần này, nhi đỏ kình trực tiếp thối lui đến ngân trang nam tử bên người, mà lạ tỷ ạ thì là thối lui đến gặt ly bên người. Tại lạ tỷ ạ trên thân, đứng tại một cái toàn thân vì trang phục màu đen thiếu niên, lúc này đang cùng ngân trang thanh niên giằng co. Là hắn, hắn tới, hắn là tới cứu ta cùng gặt sao? Nhìn xem là tỷ ạ trên thân Shiryu hạ bóng lưng, phiêu phủ ở thiếu nữ nham phía trên thiếu nữ nhịn không được có chút kích động, tại dưới người nàng thiếu nữ nham bên trên, hai mắt cũng là không tự chủ rơi xuống hai hàng nước mắt. Hai ngàn năm chờ đợi, cuối cùng đã tới muốn giải phóng thời khắc sao? Một bên, hiển nhiên thời gian giải cứng ngắc trạng thái gật lì thấy thế cũng thở dài một hơi, thân thể của nàng đến bây giờ đều còn không thể động, bởi vậy còn cần thời gian. Trước đó nó coi như bị ní đỏ Kình đánh trúng, cũng sẽ không mất đi năng lực chiến đấu, nhưng là trọng thương là khó tránh khỏi. Mà lúc này hạ dường như đột nhiên có cảm giác siêu năng lực bao phủ mà ra xoay người hướng phía thiếu nữ nham phía trên nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy linh hồn của thiếu nữ kia. Dù sao trải qua xuyên qua không gian sự tình, lại tại cái này tổ kệ mẩn thế giới, bản thân cũng là nắm giữ lấy không thể tầm thường so sánh lực lượng, mặc dù thấy được linh hồn, nhưng Skizo hạ cũng không cảm thấy yểm lạ. Thầm nghĩ lấy chờ một chút tìm cái thời gian hảo hảo tìm hiểu một chút thiếu nữ nham tình huống thật, Skizo hạ lần nữa quay đầu, bắt đầu đánh giá đến trước mặt người thanh niên kia. Liên minh quy định, 12 tuổi phía dưới là nam hài, 12 trở lên, 18 phía dưới là thiếu niên, mà 18 trở lên thì là thanh niên. Trước mặt người thanh niên này Suzhou Hạ cảm giác có mấy phần nhìn quanh mắt. Nỉ đỏ kình đá nhọn công kích tâm dương sợ tổn Ngay tại Suzhou Hạ quay đầu nhìn thanh niên thời điểm, cái sau lại là trực tiếp để nỉ đỏ kình khởi sướng tiến công. Nhận được mệnh lệnh, nỉ đỏ kình toàn thân xuất hiện màu vàng đất chi sắc, hai vòng xoay tròn lấy bén nhọn nhám thạch nhanh chóng hình thành liền hướng phía lạ tỷ ả phương hướng đánh tới. Nghĩ hay lắm, thấy đối phương đánh lén mình, lạ tỷ ả đôi mi thanh tú nhũ một cái, há miệng liền là phun ra một đạo màu tím ba động. Côn vợ ở ít chưa không. Phanh, màu tím ba động cùng đá nhọn đụng vào nhau, lần nữa phát sinh một cái bạo tạc, lập tức kích thích một trận màn khói A, là tỷ ạ, Xem ra, ngươi là Skizo Hạ tiến sĩ A. Nghe nói liền là ngươi để về cho kế hoạch chấp hành thất bại, đúng không? Bị màn khói ngăn trở ánh mắt, thanh niên tạm dừng tiến công. Vào lúc này chậm rãi mở miệng. Ân. Tê treo. Đội dọc kẹt cán bộ lại bị gọi thẳng tên. Nghe được thanh niên lời nói, Skizo Hạ nhún mày. Lúc đầu trước mắt người thanh niên này liền để hắn cảm giác có mấy phần quen thuộc, lúc này lại vừa được biết thiếu niên tại đội dọc kẹt địa vị tựa hồ cũng không thể tầm thường so sánh, lập tức minh bạch thân phận của hắn. Không. Ngươi là đội dọc kẹt thủ lĩnh Chi Tử A. Mặc dù dùng nghi vấn phương thức, nhưng Shiro sì Hạ giọng nói cũng rất là chắc chắn. Không hổ là Shiro sì Hạ tiến sĩ lại biết nói thân phận của ta. Nghe được Shiro sì Hạ lời nói, vị này đội dọc kẹt thiếu gia cũng chính là con trai của Dỗ Văn Nhi. Dỗ Văn Nhi bả cơm dương xỉ vỡ trên mặt hơi là mềm lại nói thiếu nữ này nham bên trong có thư ta muốn. Shiro sì Hạ tiến sĩ, ngươi muốn ngăn cản sao? Ngăn cản các ngươi đội dọc kẹt, ta cũng không phải lần đầu tiên làm a. Trong lòng đối đội dọc kẹt cũng không có nửa điểm hảo cảm, suy cười một tiếng. Shiro sì Hạ hỏi lại nói bất quá, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, thiếu nữ này nham đến tuột cùng giấu giếm bí mật gì? có thể làm cho ngươi vị này đội dọc kẹt tương lai người cầm lái tự mình xuất thủ nói đến thiếu nữ này nham tại cái này đều 2 ngàn năm đều không đi ra vấn đề vậy mà lại hấp dẫn ngươi Skizo hạ là thật trong lòng hiếu kỳ hắn này lại cũng là không có hành động thiếu suy nghĩ nên biết đạo kẻ trước mắt này thế nhưng là cái kia con trai của Dỗ Văn Nhi chỉ sợ so về trở còn khó còn hơn đương nhiên không cần thiết Skizo hạ cũng không muốn hiện tại liền bắt đầu cùng đội dọc kẹt cùng chết dù sao đội dọc kẹt người đông thế mạnh với lại Dỗ Vạn thực lực tuyệt đối đủ mạnh chủ yếu nhất là hiện tại mẹ thọ tạm thời vẫn là nghe Vạn lời nói dưới tình huống như vậy cùng đội dọc kẹt cũng chết, tuyệt đối là tốn công mà không có kết quả, cuối cùng tiện nghi thế lực khác của người. Đương nhiên, Sizo hạ cũng không sợ sự tình, hắn trước kia liền đứng ở thế bất bại. Chương 419, đội dọc kẹt rút đi ba bốn cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Ta muốn làm gì, ngươi liền không cần biết đạo, ngươi vậy mà muốn ngăn cản, vậy sẽ phải dựa vào thực lực nói chuyện." Sách phòng không nhỏ nói lưới. Nghe được Sizo hạ, Vạn Nỉ bạc cơm Dương thị vở cười lạnh một tiếng, lúc này bụi mù đã tan đi, hắn trực tiếp liền là phất tay hô nói Nỉ Đỏ kìm, bên trên, gia Nỉ Đỏ Kim động mệnh lệnh, toàn thân bao phủ lên một tầng màu vàng ánh sáng. Tốc độ rất nhanh liền hướng phía vọt tới trước đi, trực tiếp phóng tới Lạ Tỷ ạ. Chúng ta cũng làm dùng gãy Impact, trung cực chung kích. Từ Lạ -tì dưới thân mẹ xuống, Skizo Hạ cũng không sợ cứng đối cứng. Phanh. Sau một khắc, hai cái màu vàng vòng sáng đụng vào nhau, sinh ra cực lớn lực lượng lực chung kích. À, cũng chính là lúc này, Skizo Hạ bên cạnh thân có thảm tiếng kêu âm dương cỡ gì vang lên. Đây là một chút đội dọc kẻ phổ thông thành viên muốn đục nước béo có đánh lén thất nhất số không Skizo Hạ, nhưng không nghĩ tới quái quân cấp tổ kẹp mẩn đối binh quá mạnh, liền là lực lượng dư bà cũng không phải bọn hắn chịu được, trực tiếp liền bị hất tung ra ngoài đây cũng là xì rổ hạ cố ý mới thôi hắn siêu năng lực sớm liền phát hiện những này lén lén lút lút kế hoạch chỉ là không thèm để ý mà thôi lúc này những này đội dọc kẹt thành viên căn bản cũng không kịp thả ra bộ kẹ mẩn liền bị lạ thì ạ cùng nỉ đỏ kiểm đối bính sinh ra tại đợt cho đánh bay ra ngoài một đám rất rưởi nhìn thấy một màn này dỗ vạn nỉ bạc cơm dương xỉ vợ lập tức lạnh hừ một tiếng nói xong trong mắt của hắn xuất hiện một vòng lanh mang lạnh giọng nói nỉ đỏ kiểm thì ở bìm, trực tiếp công kích trên vạn nỉ cơm dương Sỉ vợ từ nhỏ bị người bịt mặt cái mang đi bồi dưỡng từ nhỏ đến lớn hắn bị bồi dưỡng, liền là chỉ cần có thể đạt thành mục đích liền không từ thủ đoạn, cùng nguyên tắc khác biệt chính là hắn rất nhanh liền bị Dụ Vạn Nhi cho thì về, cũng bị càng thêm nghiêm khắc bồi dưỡng. bởi vậy, Dụ Vạn Nhi Bà Cầm Dương Sỉ Vợ là cái tuyệt đối tâm ngoan thủ lạt nhân vật. bất quá đây hết thảy, Skizo sì Hạ không nhìn thẳng, ha <cười> ha, đội dọc kẹt người làm loại chuyện này, bình thường như ăn cơm. ư? nhưng Skizo sì Hạ tại gặp Nĩ Đỏ kính đều không có cứng ngắc trạng thái liền trực tiếp sử dụng hì ơ bìm về sau, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, nhưng tưởng tượng lại cảm thấy rất bình thường. cái này Nĩ Đỏ kính không thể nào là Dụ Vạn Nhi Bà Cầm Dương Sỉ Vợ bồi dưỡng cái kia chính là rỗ vạn lý bồi dưỡng, đến quán quân cấp cấp độ này, sơ bộ vượt qua một điểm cứng ngắc trạng thái cũng là bình thường. chỉ bất quá, ní đỏ kỉn có thể vượt qua, mình là thì ạ thế nhưng là thần thú, còn có thể yếu đi không thành. lạ thì ạ, chúng ta cũng tới, khi ở bìm. Khi dồ hạ bình tĩnh thanh âm truyền ra, trước đó hắn đã dùng siêu năng lực từng điều tra, cái này ní đỏ kỉn thực lực có quán quân cấp đỉnh phong dáng vẻ, hiện nhiên là rỗ vạn lý huấn luyện, lạ thì bất quá là mới vào quán quân cấp, thực lực vẫn là có trên lệch nhưng lạ tỷ à thế nhưng là thần thú, kém như vậy cách, cũng không phải là không thể đền bù. sau một khắc hai đạo màu vàng kim cổ sáng xuất hiện, lần nữa phát sinh một cái mãnh liệt va chạm. khi lẫn nhau trước đó lại là người này cũng không làm gì được người kia, thần thú liền là phiên phức, khó trách lao ra hỏa thủy trung nhớ mẹ lực lượng. nhìn thấy trước mặt một màn này, rồ vạn nhi bạc âm dương xỉ vở trong nội tâm nghĩ bát chuyện. mà lúc này đây gặt lý rốt cục khôi phục năng lực hành động, toàn thân lần nữa bao phủ lên hắc khí. hư, hiện tại ta muốn báo thủ, xem ta nguyện rủa âm dương cù. âm thanh âm thanh âm vang lên, chỉ gặp lý bông nhiên xuất hiện tại đỏ kình bên cạnh thần, trong hai mắt lưỡng lãnh ra quỷ dị vớ đen quan mang hai đạo quỷ dị quang mang xuất hiện, trực tiếp liền đi tới chính đang sử dụng hỉ ở bìm cùng là tì ạ đối bính nỉ đỏ kình trên thân. lập tức, nỉ đỏ kình liền truyền ra một cái thống khổ tiếng kêu âm dương cỡ gì, bởi vì gặt lì công kích là trực tiếp tác dụng tại tinh thần lực phía trên. nhưng dù vậy, lần nữa bị thương nỉ đỏ kình ánh mắt trở nên càng thêm hung mãnh lên. rất hiển nhiên, gạt lì cuối cùng nhận thân thể hạn chế, một kích này cũng không có không có để nó trực tiếp liền mất đi năng lực chiến đấu. trong đầu truyền đến đau đớn, trực tiếp liền chọc giận nỉ đỏ kình, hắn trực tiếp gia tăng mình lực lượng chuyển vận. màu vàng cô sáng cũng ở thời điểm này lần nữa biến lớn. nhìn thấy một màn này. Siro hạ khe như mày, sau đó mặc kệ lóe lên, nhìn cách đó không xa gật hơi mở miệng cười nói gật đi lên, dùng ánh sáng kỳ dị âm dương cuốn phợ sẽ dây. Nghe được Siro hạ, đang tại cái kia phiêu đã gật lập tức kịp phản ứng, trực tiếp tiến vào hì ơ bị bên trong, trực tiếp bay đến nỉ đỏ kình trước mặt, hai mắt bắn ra một đạo quỷ dị quan mang. Thân là ưu linh hệ vũ kệ hệ bình thường kỹ năng là trực tiếp vô hiệu. Ánh sáng kỳ dị âm dương cuốn phợ sẽ dây tiến vào thân thể, khiến cho nỉ đỏ kình trực tiếp lâm vào hỗn loạn trạng thái. Lâm vào hỗn loạn trạng thái nỉ đỏ kình sử dụng Hy ơ tình thế dừng lại mượn nhờ cơ hội này, là tỷ hạ gia tăng hỉ ơ bìm chuyển vận, ngăn chặn ní đỏ kình hỉ ơ bìm không ngừng đẩy về phía trước đi, cuối cùng đem thân thể của nó bao phủ lại. Phanh, ní đỏ kinh lập tức bị hỉ ơ bìm mang theo bay rớt ra ngoài. Lần này đợi đến hỉ ơ bìm biến mất thời điểm, hắn đã hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu. Trở về, ní đỏ kình thấy mình ní đỏ kinh bị đánh bại, rồ vạn nỉ bà cơm dương xỉ vỡ trên mặt tâm trầm, xuất ra tổ kỳ bản đưa nàng thu hồi lại. Rất tốt, ngươi rất tốt. Rồ vạn nỉ bà cơm dương xỉ vỡ sắc mặt âm thình bất định nhìn xem xỉ rồ hạ, ta từ trước đến nay rất tốt. Bình tĩnh cười một tiếng. Tạm thời còn không muốn cùng đội rộng kẹt mặt, cho mình lữ hành ra tăng một chút phiền toái không cần thiết. Skizo hạ hướng về một phương hướng nhìn lại, cười nói ta nghĩ, các ngươi có thể đi. Nếu ngươi không đi, coi như đi không được. Tại Skizo hạ tiếng nói vừa ra trong mấy mắt, nơi xa, một đạo cường quang chiếu xạ đi qua, sau đó liền là dâng lên một trận to lớn gió lốc, chỉ gặp không bên trong một cái bóng đen to lớn nương theo lấy cánh quạt không ngừng chuyển động thanh nham bay tới, chính là trước kia bị điều động đi lái máy bay trực thăng đến đây đội kẹt thành viên. Thiếu gia, mã nét trên chấn, mang theo rất nhiều cảnh sát cùng thị dân đang theo bên này chạy đến, chúng ta nhất định phải rời đi đáng giận, Skizo hạ, hôm nay trước hết tới đây, ngươi không? bảy tháng bại liền lưu đến Indigo đại hội a. Dù vạn nỉ bà cơ Dương sĩ sì nghe thủ hạ chụp vào một cái bổ kỷ bản tay một trận, trực tiếp bắt lấy từ trên phi cơ trực thăng rơi xuống cái thang, hắn lựa chọn tạm thời rút lui. Nghe được Dù vạn nỉ bà cơ Dương sĩ sì hạ ánh mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, sau đó cười nói không nghĩ tới ngươi muốn tham gia liên minh giải thi đấu a, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, hy vọng ngươi xuất hiện, có thể làm cho ta lần này liên minh giải thi đấu chuyến đi sẽ trở nên thú vị rất nhiều. Ừ, đáp lại Skizo hạ vẫn như cũng là rộ vạn nghị bà Câm Dương thị vợ tiếng hừ lạnh. "Đợi đến đội dọc kẻ người rời đi, Sizo hạ lắc đầu, sau đó nhìn về phía một bên Gatli, mỉm cười nói: Gatli, ngươi gọi ta đến cái này là vì cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải muốn ta tới cứu các ngươi a." Chương 420, Phục sinh nữ linh nữ 44 cầu đặt mua hoa tươi phiếu. "Hừ, bạn cô nương mới không cần ngươi cứu đâu." Nghe được Sizo hạ, rất là ngạo kiều bĩu môi một cái. Nghe được Gatli thanh âm, Sizo hạ có chút ánh mắt quái dị hỏi nói: "Ngươi là nữ đó a?" nghe được hạ, Gắt lì thân sắc biến đổi, sau đó lập tức màu đen khí tức xuất hiện, biến hung thần ác sát nói mới không phải, bản đại gia đương nhiên là nam. A, nhìn xem gắt lì cái bộ dáng này, lại tưởng tượng gia hỏa này ưa thích biến lao bà bà mà không phải lão đầu tự chi tiết này. Skizo hạ chỗ nào còn không biết nói nàng liền là cái mẹ bộ kệ mẩn, cố ý bình thản lên tiếng liền quay đầu nhìn về phía một bên thiếu niên nham bên trên thiếu nữ tóc tím. Ta nghĩ, thật chính là muốn ta tới, là ngươi đi, với lại nếu là ta đoán không sai, ngươi tuyệt đối không là để cho ta tới kéo dài ngươi truyền thuyết. Một mặt chắc chắn nhìn lên trước mặt thiếu nữ tóc tím, Skizo hạ khoẹt miệng nhiều một vòng đường cong. Ân, thật đúng là không thể gạt được ngài đâu." Thiếu nữ tóc tím có chút hướng Sizo hạ khẽ vô thân thể, xinh đẹp trong ánh mắt nhiều một tia dị dạng cảm xúc đang nói, "26 gia ta tìm ngài tới mục đích trước đó, ta hy vọng ngài nghe một cái cố sự." Mới nói, dùng siêu năng lực cảm thụ một cái hoặc phỉ sờ dẹn nhì đám người vị trí, phát hiện khoảng cách bên này còn xa, Sizo hạ làm một cái tư thế xin mời. Chú ý tới Sizo hạ động tác, thiếu nữ tóc tím mỉm cười, đem ban ngày mới cùng gật lì nói qua, phát sinh trên người mình sự tình cho hạ lại nói một lần. Nghe xong thiếu nữ tóc tím kể rõ, rồ sì hạ nháy nấy mắt, tại thiếu nữ nham bên trên quan sát một chút, lại nhìn một chút thiếu nữ tóc tím, cuối cùng lại nhìn một chút bởi vì chính mình không nhìn mà lâm vào ngạo tiểu trạng thái gật ri, trên mặt nhiều một tiếng biểu tình quá dị. Ý của ngươi là truyền thuyết là giả, ngươi là bất hạnh người, mà ta có thể giúp ta giải thoát. Thiếu nữ này nham toàn thân lại là hệ vợ ở tồn. không sai. Nhìn xem rồ sì hạ phần này khó có thể tin giá vẻ thiếu nữ tóc tím khẽ không người nói ta bây giờ nói mới là thật. Nếu có thể, xin ngài cho ta chúng sinh, ta nguyện ý dùng ta cuộc đời của mình để báo đáp ngươi. Ta tại 2000 năm trước là một cái ma thú chăn nuôi viên cũng ngay tại lúc này bộ kẹmần bồi dưỡng nhà tin tưởng ta đối với ngài vẫn còn có chút dùng. mặt khác ta còn hiểu đến 2.000 năm văn tự đối với ngài khảo cổ cũng rất có a những này đều không phải là trọng điểm khoát tay áo suyjo hạ trừng mắt nhìn nói ta có năng lực như thế tự nhiên nguyện ý cứu ngươi hiện tại ngươi liền nói cho ta biết cần muốn làm thế nào liền tốt a kỳ thật cái này ta cũng không biết nói vượt qua suyjo hạ dự kiến thiếu nữ tóc tím vậy mà lộ ra hủy khuất biểu lộ nói ta chính là cảm giác ngài có thể cứu ta nhưng muốn làm sao liền cứu ta cũng không biết nói này những này Skido sì hạ không biết nói nói cái gì, nhưng rất nhanh, hắn nhãn tỉnh sáng lên nhìn về phía một bên mẹ tiểu Ló Ly nói uy, "Mẹ, ngươi khẳng định biết nói phương pháp à. "Mẹ thế nhưng là không biết nói sống bao lâu lão cổ đồng, khẳng định biết nói phương pháp." "Ta đương nhiên biết nói rồi." Mẹ tiểu Ló Ly ngạo kiều hất đầu, đôi mắt lại là lóe lên nói ngàn năm, đó cũng là cái đặc dung truyền mặt thời đại, lại có nhân loại dùng nghệ vợ ở tổn chế tạo án nghiệm. Cũng hẳn là vì đối phó cái gì vụ kẹ mần đi, chỉ là hắn không thành công mà thôi. Than nhẹ một tiếng, mẹ cũng lời quản những này, nó là quản thế giới thụ cũng không phải hồi những này quan lại chức cũng có nghĩa vụ xử lý trên thế giới chuyện gia hỏa từ trước đến nay đều chỉ thích chơi những này phiền lòng sự tỉnh vẫn là để người khác tới quản tốt dùng ngươi tiểu thế giới bản nguyên lập là có thể nhìn thoáng qua đầy mắt mong đợi thiếu nữ tóc tím mẹ nhàn nhạt nói thân thể của nàng tại khối này kết nối lấy đại địa to lớn này vợ ở tồn bên trong cho nên vẫn luôn không có hư nhưng linh hồn nàng cùng thân thể đã trải qua sơ bộ chia liệng ngươi xuất ra một mảnh ngươi nhỏ thế giới thụ bên trên mang theo bản nguyên phiến lá cho nàng dùng là có thể theo thời gian trôi qua thân thể của nàng cùng linh hồn liền sẽ lần nữa phù hợp đến cuối cùng có thể trở thành giống như người người. Bất quá, tương lai của nàng, quyết định bởi ngươi tiểu thế giới tương lai, đồng thời tại lực lượng ngươi đến thần cấp trước kia, nàng đều chỉ có thể ở ngươi bên trong tiểu thế giới sinh tồn. Nguyên lai là dạng này. Nhẹ gật đầu, Skizo hạ dùng ý niệm trở lại mình bên trong tiểu thế giới, không có có mơ tưởng liền mang tới một mảnh mang theo bản nguyên nhỏ thế giới thụ diệp. Cầm tới lá cây, Skizo hạ liền nhìn về phía thiếu nữ nói ta hiện tại liền đem thân thể của ngươi cho lấy ra, không có vấn đề a. Tốt. Thiếu nữ tóc tím trong mắt tràn đầy khẩn trương nhẹ gật đầu. Nắt. đạt được thiếu nữ tóc tím đồng ý, Skizo hạ trong mắt hơi hiếp. Một cỗ màu làm tinh thần lực xuất hiện, trong nháy mắt liền đem thiếu nữ nham tầng ngoài cho làm vỡ nát. Tại thiếu nữ nham vỡ vụn về sau, trong đó thiếu nữ kia thân thể bị một tầng đen kịt quang mang bao phủ chậm rãi ngã xuống. Nhìn thấy thân thể này, Sizo hạ tinh thần lực nhất chuyển liền bao phủ lại, đưa nó khống chế đến trước mặt mình. Làm xong đây hết thảy, Sizo hạ liền đem trong tay nhỏ thế giới thụ diệp tử để vào thiếu nữ mi tâm. Theo thiếu nữ mi tâm một nói hào quang màu xanh lục bao phủ toàn thân, một bên, linh hồn của thiếu nữ liền là nhận lấy một cỗ to lớn hấp lực, trực tiếp liền là về tới trong thân thể. Thật lâu Một mực chờ đến hào quang màu xanh lục biến mất, thiếu nữ tóc tím mí mắt đống nhiên khẽ động, chậm rãi mở ra. Thiếu nữ tóc tím khôi phục về sau, một đôi tròng mắt màu tím bên trong tràn đầy thần sắc kích động, còn chưa tin giống như vươn tay tại trên mặt của mình méo méo. "Ta, ta rốt cục sống tới." Thiếu nữ tóc tím cảm thụ trên mặt mình xúc cảm cùng nhiệt độ, lập tức vui đến phát khóc, nên biết nói 813, nàng thế nhưng là khi 16 tuổi liền nhận lấy không phải người lãnh ngộ, sống không bằng chết dòng giá 2000 năm, hiện tại, rốt cục giải phóng. Không có việc gì, về sau liền không có người khi dễ ngươi nhìn xem thiếu nữ dáng vẻ đáng yêu, Shiro hạ đưa tay tại trên gương mặt của nàng nhẹ nhàng vút ve, trong mắt tràn đầy thương tiếc. chú ý tới Shiro hạ ánh mắt cái, thiếu nữ tóc tím đột nhiên đứng dậy, một thanh liền là bảo trụ Shiro hạ cảm ơn ngươi, chủ nhân. Diễm phúc không cản mà. nghe được thiếu nữ trong miệng chủ nhân hai chữ này, mẹ rất là ghen ghét nhìn xem Shiro hạ, gắt lì cũng ở một bên phụ họ nói hử, dụng ý khó dò. nói xong, hai cái này bộ kệ mẩn mụi tử còn rất ăn ý liếc nhau một cái. ta đi. Shiro hạ có chút bất đắc dĩ lấy tay nâm chán, mà lúc này. Thiếu nữ tóc tím tại Skizo hạ trong ngực ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn hỏi nói chủ nhân, ta muốn cáo đường đi qua, chúng đích, ngươi cho ta lấy một cái a. Vậy liền gọi Tử Lăng a. Nhìn chăm chú lên nữ hài trong mắt màu tím, Skizo hạ kìm lòng không được liền nghĩ đến cái này danh tự. "Ân, Tử Lăng trong nhà chờ đợi chủ nhân trở về." Mỉm cười gật đầu, Tử Lăng thân thể huyễn hóa làm một đạo lục quang, biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem Tử Lăng biến mất, Skizo hạ biết nói nàng là bị thế giới Pokémon bài xích, cưỡng chế mang về tiểu thế giới, cười cười, nhìn về phía Gatley hỏi nói. "Gatley muội tử, hiện tại chúng ta tới giải quyết vấn đề của ngươi a." trương 421, tiến hóa ngạo kiểu gần gạ muội tử hóa hình một bốn cầu đặt mua hoa tươi phiếu gặt lì muội tử hiện tại liền đến giải quyết vấn đề của ngươi a cười cười skizo hạ đi vào gặt lì trước mặt hừ nghe được skizo hạ đối với mình xưng hô lạnh hư một tiếng gặt lì cũng là nhận mệnh dùng mình nguyên bản thanh em khó chịu nói ta làm con bản nó chứ ngại mãi sữa cũng đủ ngươi cho ta đứng đắn một chút cắt khoát tay áo skizo hạ đưa tay tại gặt lì chúng quanh hắc khí bên trên cảm ứng ngoài miệng nói chuyện rất là tùy ý từ răng đều gọi ta là chủ nhân ngươi cùng nàng lớn có cái gì tốt phải đối còn có trước đó tử lăng tại nói cho ta biết người tình huống thân thể, ta đáp ứng giúp cho ngươi thời điểm không phải đã nói rồi sao? ngươi nhưng là muốn đi theo ta cùng một chỗ lưu hành? không, gắt lý lập tức lắc đầu nói ta chỉ là đáp ứng tiếp nhận khiêu chiến của ngươi mà thôi. đây không phải là mà. chân trắng mắt, suy hạ đem đang đánh chập mắt dĩ giả trịa từ tiểu thế giới bên trong khai ra hết, cười đắc ý nói ngươi nhìn, trong tay của ta, dĩ giả triệu là trưởng môn cấp vũ kẻ mần, mà là tì ạ là quán quân cấp. hai người bọn họ đều có hệ siêu năng lực, khắc chế ngươi, thực lực lại so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. được rồi biết nói, người màu dục ta. Gặp Sizo hạ nói như vậy, tại cảm thụ một cái nhìn rất nhanh, nhưng trong lúc vô hình toát ra khí thế cường đại dị dạng trẻ giống như là tỷ ạ, Gật Lỵ mọi tử cũng chỉ có thể nhận mệnh. Tốt, Khẽ cười một tiếng, Sizo hạ thần sắc cũng là nghiêm túc đứng dậy. Trước đó Tử Lăng đang kể mình tao ngộ thời điểm, cũng cáo chi giải quyết Gật Lỵ thân thể vấn đề phương pháp. Theo Tử Lăng nói, Gật Lỵ vốn là cực phẩm tư chất bộ kẻ mẫn, nhưng đang không ngừng hấp thu hệ vợ ở tổn bên trong nàng trong lúc vô hình có ích lực lượng thời điểm, từ từ biến thành hoàn mỹ tư chất, nhưng cũng đồng thời hấp thu hệ vợ ở tồn thành phần, dẫn đến nàng không cách nào tiến hóa bởi vì không cách nào tiến hóa, gặt lì tư chất cùng tiềm năng lại tại tăng nhiều, cái kia liền cần phát tiết, cho nên gạt lì học xong mạnh hơn biến thân, học xong nói chuyện, cũng tự chế kỹ năng, càng là lần đầu tiên tại không có nắm giữ áo nghĩa tình huống dưới liền lĩnh ngộ quy tắc, đương nhiên dưới tình huống bình thường, thân thể không chịu đổi, không thể dùng chính là, nhưng lĩnh ngộ quy tắc, đây đối với gặt lì về sau nếu là tiến hóa sau tăng thực lực lên mà nói, tuyệt đối là tương đương có chỗ tốt, mà phải giải quyết gạt lì tiến hóa vấn đề, cái kia liền cần xì hạ siêu năng lực, nhân loại siêu năng lực cùng bộ kệ mẩn siêu năng lực vẫn còn có chút khác biệt. Gắt lì có thể nói là một đoàn khắc khí thể, hệ vợ ở tổn thành phần đã dạo bước tại khí thể các nơi, muốn lấy ra, liền muốn dùng tương khắc lực lượng, cũng chính là siêu năng lực đi khống chế mang đến. Nhưng bộ kệ mẩn siêu năng lực đối ú linh hệ gắt lì tổn thương quá lớn, hơi không cẩn thận, gắt lì liền sẽ xong đời. Với lại ú linh hệ bộ kệ mẩn cùng hệ siêu năng lực bộ kệ mẩn hơn phân nửa là thiên địch, gắt lì coi như biết nói phương pháp, cũng sẽ không yên tâm hệ siêu năng lực bộ kệ mẩn. Mà nhân loại siêu năng lực mặc dù vẫn như cũ khắc chế linh hệ bộ mẩn, nhưng lại sẽ không tự nhiên mang theo nguy hại. Nhưng muốn muốn trợ giúp Gatli, bình thường siêu năng giả là làm không được, thực lực cần rất mạnh. Cho nên Tử Lăng cũng không có nói cho Gatli phương pháp. Nhưng bây giờ có Sizo hạ, hết thảy tự nhiên đều trở nên không đồng dạng. Trong đôi mắt xuất hiện hào quang màu xanh lam, Sizo hạ để cho mình một cái tay tiến vào Gatli màu đen hình cầu bên trong, siêu năng lực cũng là thuận tay chậm rãi tiến vào. Ân ba anh, cảm nhận được siêu năng lực du tẩu tại toàn thân mình, Gatli không bị khống chế liền là phát ra một tiếng dị dạng thanh âm. Lúc này, Gatli chỉ cảm giác mình lực lượng toàn thân đều bị rút sạch. Nếu không phải nàng là màu đen khí thể, hai đóa đỏ hửng tuyệt đối bò lên trên gương mặt. Ngoài ý muốn thời điểm, Siêu năng lực du tẩu toàn thân gắt lì cũng không cảm thấy thống khổ, liền là có loại bị treo chọc nhưng lại không cách nào phát tiết đi ra khó chịu cảm giác. Skizo hạ lúc này tinh thần rất là đầu nhập, cũng không có quan tâm gạt lì tình huống, mà là toàn lực điều khiển siêu năng lực. Hai phút sau, Skizo hạ cái chán xuất hiện mồ hôi lạnh, tay cũng từ gạt lì trong cơ thể rút ra. Trên tay hắn có một cái màu lam siêu năng lực cầu, mà tại siêu năng lực cầu bên trong thì là có một chút màu đen powder, những này liền là gắt lì tại vô ý thức thời điểm hấp thu hệ ở tổn powder. Thật thoải mái a, tại Skizo hạ tay cầm ra về sau. Gạt lì chỉ cảm thấy thân thể của mình muốn nghiêng, cũng chính là cái này thời điểm, một trận tia sáng kỳ dị từ trên người nàng xuất hiện, đưa nàng hoàn toàn bá phủ. Đợi đến quang mang tán đi, một cái thân thể ngoại hình là tròn hình màu tím sẫm bộ kệ mần xuất hiện tại Skizro Hạ trước mặt. Tay của hắn kết nối lấy thân thể nó những bộ phận khác, với lại nó có một đôi chân cùng một cái ngắn mà nhọn cái đuôi, con mắt là màu đỏ, phía sau có chút đâm trạng nổi lên, khỏe miệng của nó thường xuyên cong cong, mang theo một tia làm người run sợ mỉm cười. Chính là một cái gần gạ, gần gạ. Gạt gạt lập tức tiến hóa thành gần gà, đều không có kinh lịch hôn tờ chính tự. Skizro Hạ giật mình không đơn thuần là xì rô hạ, liền là gì ra trẻ cùng mẹ trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc, mà gần gạ nội tử thì là nhiều hứng thú nhìn xem của mình hoàn toàn mới thân thể, đung nhiên nhắm mắt lại. ngay sau đó, tại một vị trí thế giới, gần gạ xuất hiện ở nơi này, sau lưng nàng đã có một cái cửa bị mở ra, đó là thiên vương cấp lĩnh ngộ áo nghĩa bạc, mà lúc này gần gạ đối diện thứ hai phiến cửa chậm rãi xuất hiện, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa liền mở ra. theo sát lấy gần gạ liền là một bộ bước vào trong môn, cũng ngay lúc này gần gạ cảm giác mình đối ứng linh hệ cùng hệ độc cáo nghĩa lĩnh ngộ đều tiến lên một bước, có thể nắm giữ trên tay. đứng tại cửa ra vào. Gần Gà hướng phía phía trước nhìn một chút, phát hiện thứ ba phiến cửa đã mở. Bất quá cái này cũng bình thường, tại 2000 năm tuế nguyệt tổng, gần gà tại vẫn là gật lì thời điểm liền lĩnh ngộ quy tắc, hiện tại nàng muốn làm, liền là triệt để khống chế áo nghĩa, đến lúc đó, dễ dàng liền có thể lĩnh ngộ quy tắc, trở thành trưởng môn cấp tinh, triệu tốt triệu, linh. Quen thuộc một cái tự thân lực lượng, gần gà liền tối lui ra khỏi cái không gian này. Mà ở bên ngoài, những này đều chẳng qua là sự tình trong nháy mắt mà thôi, gần gà lại lần nữa mở mắt, ngạo kiều nhìn xem Xí hạ nói hiện tại lại cùng người đánh, ta nhưng không nhất định sẽ vào chuyển. Nghe được gần gà Xu sì hạ còn chưa lên tiếng, lạ Ty Ạ mắt quét ở ở tất, mê ngông siêu năng lực mãnh liệt mà ra. Ngậy, cảm nhận được thân thể của mình bị khống chế, gần gã lập tức không vui, bởi vì nàng cảm giác lạ tỷ ạ lực lượng thật mạnh. Không sai, bởi vì lúc trước cùng Lý Đỏ kình đối chiến, lạ Ty ạ đột phá, trở thành quán quân cấp trung cấp tồn tại. Nha, ta chính là nói một chút mà. Khó chịu nếm miệng, gần gã nhìn một chút bộ kệ mẩn trạng thái lạ Ty ạ cùng hình người mẹ còn có gì dặn địa về sau, đồng nhiên miệng cười một tiếng. Sau một khắc, một đạo dị dạng quang mang lần nữa bao phủ tại trên người nàng. Chương 422, gần gạ hóa hình Thu phụ, còn có thể tiến hóa. Hai bốn cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Một trận tia sáng kỳ dị lần nữa bao phủ tại gần gạ trên thân, lập tức hấp dẫn một bên Xī Hạ ba người lực chú ý. Đợi đến quang mang tán đi thời điểm, ba người con người đều là co dù lại. Ở giữa quang mang tán đi về sau, một cái huyền chuyển thân ảnh xuất hiện, một đầu phiêu giật tóc tím rất là xinh đẹp, cái này người mang trên mặt tiên nhân ốc không, là người vật vô hại biểu lộ. Nhưng một đôi đỏ làm giao nhau trong con mắt ngẫu nhiên lóe lên tinh nhuệ quang mang cho thấy người này cũng không có bề ngoài biểu hiện đơn giản như vậy. Mà hấp dẫn nhất Hạ tầm mắt, thì là cái kia một đôi ngạo nhân trỗ dường hồ là phát hiện Shiro hạ ánh mắt nữ hài còn rất không có phòng bị rối cái lưng mệt mỏi đem mình trước sau lồi lõm bên cạnh thân hiện thị rõ không thể nghi ngờ phối hợp ngày đó thật ngây thơ biểu lộ lộ ra cực kỳ có sức hấp dẫn Shiro hạ gặp nhịn không được tăng háng một cái nhưng con mắt ngược lại là rất thành thật chủ nhân thích không lúc này mới xuất hiện thiếu nữ tóc tím hướng Shiro hạ nháy, nháy mắt Hừ hừ. mặc dù trong lòng nữa thích gây gớm nhưng Shiro hạ vẫn là muốn không chế mình chỉ có thể không thôi rời ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nói ngươi vẫn là đem y phục của mình hiện hóa ra tới đi được rồi nếu là chủ nhân ngươi yêu cầu lời nói. Gần Gà chớp chớp mình đôi mắt to xinh đẹp, bắt đầu từ từ, từ từ huyên hoa y phục của mình. Bộ dáng này, lại là đem 727 sự dịu hạ cho kích thích không nhẹ, chú ý tới một bên tâm nữ ánh mắt, hắn chỉ có thể quay đầu hỏi nói gần gạ, không nghĩ tới ngươi vừa tiến vào quán quân cấp liền có thể hóa hình, nghe xưng hô của ngươi, hẳn là nguyện ý trở thành ta bộ kẹ mà đi. Đương nhiên rồi. Gần gạ có chút chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn bộ kỳ bạn cùng là Ti A một chút nói nô gia cũng không phải hai vị này muội muội đối thủ. Ta mới không phải muội muội của ngươi. Nghe được gần gà, Di Giả kia lập tức không vui, trong đôi mắt lam quyệt ở ở tặc nói ta sống không biết nói mấy và năm. Ngươi cái này hai ngàn tuổi tiểu bất điểm ít tại cái này nói chuyện a cái kia thật là là có lỗi với gần gã lập tức yếu thế sau đó nhìn về phía lạ tỷ a nói cái này luôn luôn nguội nguội a hừ lạ a lập tức khó chịu quay đầu nhưng trong mắt lóe lên một tia hâm mộ gần gã nhẹ nhàng như vậy liền hóa hình mà nàng lại ma luyện rất lâu thẳng đến gần nhất mới có thể hóa hình nhưng còn cần thuần thụ không thể một mực duy bắt nhân loại trạng thái nhưng lúc này lạ tỷ a trên thân quang mang lóe lên cũng là hóa thành hình người nguyên nguyện ý đi theo ta liền tốt hai long nhẹ gật đầu lại có một cái quán quân cấp vũ kẹm mẩn, mà lại là có thể tùy ý lấy ra đối phó người tồn tại. Skizo hạ rất là cao hứng, xuất ra một cái bộ kỳ bản hướng phía gần gạ em đi. Nhìn thấy bộ kỳ bản, gần gạ cũng không phản kháng, đi vào đi một cái đi ngang qua sân khấu. Đợi đến biểu hiện thu phục về sau, gần gã lại chủ động xuất hiện, đống nhiên đưa tay vòng lấy Skizo hạ tay nói chủ nhân, ta và ngươi nói, ta cảm giác mình còn có thể tiến hóa, ai? liền là thiếu ít một ít gì đó. Mặc dù ta cũng không biết nói đó là vật gì, nhưng chỉ cần cho ta, ta liền có thể lần nữa tiến hóa. Còn có thể tiến hóa. Nghe được gần gạ, Skizo hạ dần mình gần gạ xác thực còn có thể tiến hóa, liền là cùng lạ tỷ ạ còn có gạ đệ và chúng nữ siêu tiến hóa. Nói thật, gần gạ siêu tiến hóa là rất đẹp trai, nhất là si nữ gần gạ. Nhưng bây giờ nghe gần gạ ý tứ, nàng tiến hóa tựa hồ có chút không tầm thường. Chẳng lẽ là bởi vì 2.000 năm không tiến hóa, ngược lại là thân thể dị biến sao? Trong đôi mắt quang mang lấp lóe, Skizo hạ tiện tay xuất ra một cái gần gạ mì ạ hệ vỗ lũ tỷ họ nạ gì sợ tổn phong tới gần gạ muội tử trước mặt hỏi nói là vật này sao? Tại Skizo hạ xuất ra gần gạ mẹ tỷ họ nạ sợ tổn thời điểm, gần gạ ánh mắt liền bị hấp dẫn lấy, nghe được cái trước vấn đề. Nàng lập tức cảm thụ một cái, sau đó gật đầu nói chính là cái này. Ta cảm giác, ta hấp thu nó về sau còn có thể tiến hóa, bất quá bây giờ không được. Ta cần đến quán quân cấp đỉnh phong thời điểm hấp thu nó, đến lúc đó bằng vào ta đã lĩnh nộ quy tắc, ta có thể lần nữa tiến hóa, đồng thời một cái liền có được trưởng môn cấp trung cấp thực lực. A, nghe được gần gạ, Skizo hạ cảm giác cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, nhìn như vậy đến, không được bao lâu, là hắn có thể có một cái siêu cường chiến lược a. Mỉm cười. Skizo hạ trực tiếp đem mẹ gà hệ vô lũ tỷ hó nạ gì sở tồn ném cho gần gà, nhàn nhạt, nhạt nói cái này cho ngươi, lúc nào có thể tiến hóa, chính ngươi tiến hóa liền tốt. Ừ. Gần gà rất là cao hứng nhẹ gật đầu. Mà lúc này, cảm nhận được siêu năng lực phạm vi bên trong xuất hiện động cơ, Skizo hạ hướng phía chung quanh mấy cái vây tay một cái, bốn cái bổ kệ mẩn muội tử liền toàn bộ về tới bên trong tiểu thế giới. Skizo hạ. Mà tại tứ nữ biến mất đồng thời, mấy đạo nữ hải thanh âm từ đằng xa truyền đến, trong đó còn kèm theo chói thai còi báo động âm thanh. Lộ ra một cái hiền hòa tiểu dung, hạ xoay người sang chỗ khác phát hiện may chúng nữ đang ngồi ở một cô từ họp phỉ sở dẹn nhì điều khiển trong xe cảnh sát, hướng hắn không ngừng vắt tay. nửa canh giờ sau về sau, cục cảnh sát, thật phi thường tiếc nuối, không thể bảo vệ được thiếu nữ nham. lúc này trong cục cảnh sát vừa mới làm xong ghi chép xỉa dỗ hạ đối họp phỉ sở dẹn nhì lộ ra tiếc nuối biểu lộ, khi thật thiếu nữ nham là trực tiếp bị xỉa dỗ hạ làm hỏng, những cái kia vỡ vụn thành nệ vỡ ở tổn cũng đều bị hắn đem thả tiến mình bên trong tiểu thế giới nữa nha. nhưng những chuyện này. Skyjo hạ khẳng định là sẽ không nói ra, mà là đem hết thể trách nhiệm đều giao cho đội dọc kẹt. Dù sao học phỉ sơ dẹn ní bọn hắn vừa vặn còn bắt được mấy cái không kịp chạy trốn đội dọc kẹt phổ thông thành viên, sẽ không hoài nghi lời hắn nói. Không quan hệ, Skyjo hạ tiến sĩ, người trợ giúp đã đủ nhiều. Học phỉ sơ dẹn ní hướng Skyjo hạ khoát tay áo, ra hiệu không cần để ý, còn rất là tự trách nói thiếu nữ nham làm mãi đẻ nét tỷ a sản phẩm là chúng ta không có bảo vệ tốt nó. tiếp đó, chúng ta sẽ nhằm vào đội dọc kẹt làm ra a bài. Nói xong, học phỉ sở lại hỏi nói đúng, hạ tiến sĩ, các người đánh tính lúc nào rời đi? Qua mấy ngày liền là Tết Trung Nguyên, sẽ tổ chức hội chủ a. Ân, cái này ta đương nhiên biết nói. Mỉm cười, Skizo hạ nhìn một chút bên người các cô gái, Skizo hạ dùng từng chiều ngữ khí nói ta đáp ứng các nàng, muốn tại cái này chơi mấy ngày lại đi. Hôm nay, được một cái 2000 năm tuần khiết mộ tử, vẫn là cổ bồi dưỡng nhà, lại được một cái tư chất phi phàm quán quân cấp gần gạ, cùng thành đấu nghệ vợ ở tổn, Skizo hạ biểu thị bản thân tâm tình rất tốt, tự nhiên muốn lưu lại chơi đùa. Đang sau, ngẫm lại trong thời gian ngắn cũng không có đại sự, một đường cầm huy chương liền tốt, về thời gian không nội. Dù sao, ngay cả Ars đều còn chưa tới bên này không phải sao? Chương 423, con rối ghê di hoạt. Skizo hạ suy đoán. Ba bốn cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Sapphire Old City, căn đô địa khu phồn hoa nhất cùng to lớn đô thị, toàn thế giới nổi danh, châu muốn nói bốn phương thông suốt, gần nhất càng là bắt đầu chủ bị kiến tạo đường sắt cao tốc xe tốc hành. Tại trong cái thành phố này, có cả tàu cự vô phép xí nghiệp xí tập đoàn tổng bộ, cùng hộ địa khu để vòn chế tạo công ty. Tại tham gia mãi đệ nét tỷ tế điện về sau, Skizo hạ mang theo các cô gái thông qua mấy ngày đi đường, đến nơi này Skyro thả mang theo các cô gái đi tới tòa này cấp thế giới đại đô thị, nhưng mà để các cô gái ngoại ý muốn chính là càng đi một cái phương hướng đi đến. Trên đường phố vắng ngắt, người đi đường liền là càng ít. Đến cuối cùng, ngẫu nhiên xuất hiện một hai người cũng là một bộ dáng vẻ vội vàng bộ dáng, cái này ở thế giới cấp trong đô thị là rất ít gặp đến. Thật kỳ quái ha. May nhân lại đáng yêu đôi mi thanh tú, trong mắt tràn đầy không hiểu ta tại hồ yên thời điểm liền nghe nói qua xạ phở ống city đại danh, nói nơi này là hiện đại khoa học kỹ thuật thành phố lớn. Trước đó tại mặt tây nam thời điểm khá tốt, nhưng bây giờ đến mặt đông bắc, nhìn qua giống như có chút không thích hợp nhà. Sạp Phở Ông City không những ở Cạn Tổ nổi danh, cho dù ở toàn bộ thế giới cũng là rất nổi danh, là thuộc về Cạn Tổ địa khu tiêu chí tính thành thị. Nghe vậy, Sizo hạ tự nhiên là biết nói nguyên nhân, thế là cười một cái nói nói chủ yếu là Sạp Phở Ông Jim liền ngay tại Sạp Phở Ông City mặt đông bắc. Nói xong, Sizo hạ còn đem Sạp Phở Ông Jim đương nhiệm Jim chủ đi qua nói rõ một cái. Tạo thành Sạp Phở Ông City đông bắc khu vực Quảng Khué như vậy nguyên nhân từ cũng là bởi vì cái kia tại toàn Cán Tô đều nổi danh lẫy mỹ nhân, Sạp Phở City Jim có chủ, siêu năng lực Trần gì Sap Gina cùng với Hạ còn có cái liến đều là siêu năng lực giả, mà phụ thân của Sap Gina cũng đồng dạng là siêu năng lực, siêu năng lực giả từ nhỏ được trời ưu ái, các phương diện xuất sắc, nhưng so sánh đại đa số người bình thường mà nói, vẫn là khác loại. Giống Sap Gina, từ khi còn bé bắt đầu liền hiện ra cực kỳ khủng bố siêu năng lực thiên phú, điều này sẽ đưa đến chẳng những nhân loại bình thường sợ hãi nàng, liền ngay cả cái khác siêu năng lực giả cũng là đối nó 10 phần bại xích, liền ngay cả cha mẹ của nàng đều có chút sợ hai âm dương Sát Giệp nữa như này. Điều này sẽ đưa đến Sap tuổi thơ không toàn, tâm lý phát triển có chút quỷ dị. Dù sao Tiểu Hải Tử vốn là tâm lý cảm giác mẫn cảm nhất cùng yếu ớt thời điểm, sạp lại là nữ hải, nhưng lại nắm giữ lực lượng, một ít chuyện tự nhiên là xuất hiện. Nếu không phải xạ Phở Ống City còn có cái thứ hai Jim, một cái chiến đấu hệ Jim, cùng xịn tập đoàn tồn tại, cả tòa thành thị khả năng đều muốn biến thành muốn góc đông bắc bên này quảng trường. Xuyên qua quãng cua é đường phố đạo, Siro hạ đang cấp nữ hải giảng thuật liên quan tới sạp dĩ hết thảy về sau, một đoàn người liền đi tới một tòa giống như cung điện cự kiến trúc lớn bất trước, nơi này chính là Sa Phở gym. Đây là Jim sao? Sơn đi có chút không dám tin tưởng. So với tòa này dị thường xa hoa xạ phở ổng Jim, trước đó nhìn thấy những cái kia Jim căn bản là giống như là nhà dân, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Liên la Mỹ Tỷ cùng may hai cái này Jim đi ra hải tử đều kinh hãi, nhà mình Jim cùng trước mặt cái này Jim hoàn toàn liền không thể so a Sì rồi nghe được sân đi, mỉm cười liền muốn đáp lại, nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn hướng về một phương hướng, mà nơi đó, có một thanh âm thình lình các ngươi đi vào xạ phở ổng City, thế mà lại không biết nói nơi này chính là sạp gì nạ xạ phở ổng Jim sao. Bởi vì trung quanh vẫn luôn rất tiến tĩnh, cho nên cái này Thanh Nghiêm đột nhiên xuất hiện đêm nay, sẵn đi cùng mỹ tỷ còn có giàng cái này bốn cái không có phòng bị nữ hài giật này mình, sau đó bản năng hướng phía cái kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp một tên mang theo mũ lưỡi chai, mặc một thân quần áo thể thao, tựa hồ đang tiến hành chạy bộ sáng sớm trung niên đại thúc không biết nói lúc nào đứng ở nơi đó. Mặc dù nhưng người này vành nón ép tới rất thấp, làm cho không người nào có thể thấy rõ bộ dáng của hắn, nhưng Xī hạ dùng siêu năng lực vừa cảm thụ, vẫn là nhẹ nhõm nhận ra thân phận của hắn, chính là phụ thân của Saphina, một tên cao cấp siêu năng lực giả. Bất quá là kém nhất loại kia, cùng hiện tại cậy So sánh với mà nói, nữ nhi của hắn Sạp Di Nạ tuổi còn trẻ, mới 20 tuổi, liền đã đến lần danh bừa phá, lúc nào cũng có thể trở thành đỉnh cấp siêu năng lực giả. Nếu như các ngươi là muốn khiêu chiến Sạp Di Nạ, ta khuyên các ngươi vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Dù sao Jim cũng không chỉ là Sạp Phở Ông City mới có, liền xem như tại Sạp Phở Ông City, Jim cũng không phải chỉ có một cái. Các ngươi đi góc tây nam chiến đấu hệ Jim khiêu chiến tốt hơn. Đại thúc gặp xì rổ, hai bọn người nhìn xem mình, nữ khí băng lãnh khuyên bọn họ rời đi, nhưng nghe đến đi ra, hắn rất quan tâm người. Côn vợ ở ý chưa đây là vì cái gì a? may tò mò hỏi đạo, nào có người khuyên người khác không muốn khiêu chiến với hoặc là đội gym khiêu chiến. Đại thúc nghe vậy, tựa hồ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói nói bởi vì các ngươi nếu là khiêu chiến thất bại, liền sẽ bị sập gì nạ biến thành con rối, biến thành con rối. Sơn đi cùng mỹ tỷ đều là sức sở, sau đó cái sau nở đủ cười, ha ha, cái này sao có thể nhà? thúc thúc ngươi đừng khoác lác, gặp xíu ha bọn người không tin mình. Đại thúc có chút nóng nảy, chân thành nói đây là sự thực, trước đó liền có một tên người mới chẹn không nghe cáo của ta chạy vào đi khiêu chiến kết quả thất bại về sau, đến bây giờ còn không có bị sập gì nạ biến hồi nguyên dạng. Nghe được sập gì nạ phụ thân lời nói, Skizo hạ chân mày cao lại, ạt sau lưng hắn, hiện nhiên người kia không phải là Ask, đó là ai? Xuất phát từ hiếu kỳ, Skizo hạ mí mắt vẩy một cái hỏi nói vị đại thúc này, vậy ngươi có biết không nói người kia tên gọi là gì? Hoặc là, hắn dáng dấp ra sao? Nô, no, để cho ta ngấp lại." Đại thúc túi đầu sờ lên cằm bắt đầu suy tư, một hồi lâu sau mới trả lời nói, thiếu niên kia đại khái là 16 tuổi, có một đầu màu nâu giống đầu có nhím, từ quần áo cách gian mặc bên trên nhìn hẳn là, là người nhà có tiền hải tử. Ai, mặc dù sạp dĩ nạ mỗi một lần đối người khiêu chiến đều sẽ dùng biến thành con rối phương thức trừng phạt, nhưng thời gian đều không dài. Nhưng là lần này lại có ba ngày trở lên, ta hoài nghi là thiếu niên kia nói cái gì kích thích nàng, chớ có chọc đến cái gì không chọc nổi người liền tốt. Nghe được trung niên đại thúc, Shiro hạ đôi mắt đống nhiên sáng lên. Nếu là hắn không có đoán sai, cái kia bị sạp dĩ nạ biến thành con rối người là gì hoặc không sai. Mặc dù không biết nói hắn vì cái gì cùng nguyên tắc không cùng đi khiêu chiến xạ phở, dìm, nhưng lấy ra hỏa này đều đã dưỡng thành thói quen miệng thiếu, khẳng định là kích thích đến sạp gì Nhưng trọng yếu là Geji hoặc là tiến sĩ hoặc cháu trai à? Sắp gì nạ cái này đặt lập độc hành tính cách, khẳng định đưa tới rất nhiều người đến bất mãn. Cái này nếu là đắc tội tiến sĩ hoặc, hoặc là nói hoặc gia tộc, khẳng định sẽ bị nhầm vào. Mà lúc này đây, nếu như rỗ vạn nhị trợ giúp một cái lời nói, muốn đến nơi này, Shijo hạ cảm giác mình tự hồ là nghĩ đến cái gì khó lường sự tình. Chương 424, dự định. Tại Shijo hạ trong lòng có rất nhiều đoán thời điểm. May này nháy, nháy mắt hướng phía Shijo hạ hỏi nói Shijo hạ ca, vị đại thúc này nói người, có phải hay không tiến sĩ hoặc cháu trai? Chúng ta đang nghiên cứu đã thấy ghe gì ở nhà. Nghe được may. Trung niên đại thúc ý thức được Sryo hạ bọn người là nhận biết ghe di hoạt, lập tức ca nổi nói xem ra người kia là bằng hữu của các ngươi à? Bất quá yên tâm đi, sắp gì nã sẽ không đả thương tính mạng hắn. Ta muốn nhiều nhất liền là vài ngày sau liền sẽ thả hắn, các ngươi cũng không cần thụ dạng này tội. Cho nên các ngươi vẫn là không, các loại nhanh chóng nói lời nói. Bỗng nhiên nghĩ đến trước đó may nói lời, Trung niên đại thúc con ngươi co rụt lại nói các ngươi nói, cái kia bị biến thành con rối thiếu niên là cái kia tiến sĩ hoặc cháu trai, không sai. Sryo hạ bình tĩnh nhẹ gật đầu, lần này xong. Trung niên đại thúc 423 thần sắc lập tức thay biến, hắn biết rõ bởi vì Sạp di nạ tính cách nguyên nhân đã khiến cho rất nhiều người bất mãn, nhưng bởi vì nó thực lực không tệ, làm sự tình cũng không vượt ra ngoài ranh giới cuối cùng, cho nên liên minh làm mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ, nếu như Sạp di nạ thật đem tiến sĩ hoặc cháu trai dùng siêu năng lực cho biến thành con rối, vậy coi như không dễ chơi. Vân vân, đợi một chút. Bỗng nhiên, trung niên đại thúc phản xạ cũng tựa hồ rất dài, lúc này lại là kịp phản ứng, lại nghiêm túc quan sát một chút hạ về sau, mắt quyệt ở ở tập nói ngươi là hạ, tiến sĩ hạ, Là ta Siro hạ cười cười, quá tốt rồi. Nam tử trung niên lập tức hưng phấn vỗ tay một cái nói ta biết đạo, ngài là một vị cường đại siêu năng lực giả, có thể mạo muội hỏi một chút, ngươi siêu năng lực đẳng cấp sao? Đẳng cấp. Nhìn thoáng qua tràn đầy mong đợi trung niên đại thúc. Siro hạ cười nói dù sao so con gái của ngươi sạp gì nạ lợi hại chính là, không nghĩ tới ngươi vậy mà đoán được. Gặp Siro hạ vậy mà đoán được thân phận, trung niên đại thúc tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau liền quăng tới ánh mắt mong chờ hạ tiến sĩ, không biết nói ngươi có thể hay không giúp ta mau cứu nữ nhi của ta. Sạp lúc nhỏ ta không có giáo tốt, bây giờ muốn dạy nàng không phải siêu năng lực mạnh hơn nàng người nàng đều nghe không vào đương nhiên ngài nếu là không nguyện ý cũng được rồi nhưng phiền phức ngài đem tiến sĩ hoặc cháu trai cứu ra không phải sạp gì nạ thời gian coi như không dễ chịu lắm geji hoặc gọi ta một tiếng ca ta tự nhiên sẽ đi giúp hắn về phần sạp gì nà cười cười skizo hạ không có ý vị thâm trường nhìn trung niên đại thúc một chút chỉ cần ta có thể cứu nàng ngươi cũng không để ý ta dùng một điểm cá nhân phương pháp à không ngại nghe được skizo hạ đồng ý giúp đỡ nam tử trung niên cao hứng vung tay lên trực tiếp liền không để ý đến skizo hạ cái gọi là phương pháp Tại cùng trung niên đại thúc trao đổi vài câu về sau, Skizo Hạ mang theo các cô gái đi vào gym nội bộ. Gym nội bộ sửa sang 10 phần xa hoa, cùng phía ngoài trang hoàng không có sai biệt. Nhưng không biết nói vì cái gì, các cô gái đều không nói, bởi vì nội bộ cho các nàng một loại không hiểu bầu không khí ngột ngạt. Skizo Hạ biết nói phần này kiềm chế là bởi vì Sạp dị Nạ đem mình siêu năng lực bao phủ tại toàn bộ gym, tăng thêm trong nội tâm nàng nội tâm tình cảm thiếu thốn, mang đến lực các bách. Shero sì hạ có chút thả ra siêu năng lực vì may mấy cái phổ thông nữ hài hóa giải một cái tình huống liền mang theo hai người bọn họ thuận hành lang một mực hướng diêm nội bộ đi đến. Trên đường đi qua không ít gian phòng, chúng nữ đều là hiếu kỳ từ gian phòng trên cửa cửa sổ nhìn đi vào, chỉ gặp trong phòng có không ít người tại làm một chút cổ quái sự tình. Có người nhìn chăm chạp kia, có người thì là tại cái kia đoán lá bài, hành vi thật rất quái dị. Bọn hắn đang làm gì nha? Mị tỷ hiếu kỳ hướng Shiro sì hạ hỏi nói. Nghe vậy, ngay tại sì hạ đáy đã tính trả lời thời điểm một tên mặc áo khoác trắng người cao thanh niên bỗng nhiên đi từ nội bộ đi ra hướng đám người hỏi nói các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Chúng ta là đến tiến hành gym khiêu chiến. đi ở một bên cho thấy mình ý đồ đến, đương nhiên, Sạp thờ ổng đạo quán là thiên vương cấp gym, nàng cũng không tính khiêu chiến, chỉ là thay trả lời mà thôi. Nhưng mà nghe được đi, thanh niên lập tức dùng ánh mắt cổ quái đánh giá nàng một hồi, kỳ quái hỏi: "Ngươi muốn muốn khiêu chiến Sạp Di nạ đại nhân? Khó nói ngươi có siêu năng lực sao?" "Siêu năng lực? Ý của ngươi là, chỉ có có siêu năng lực chẹn lơ mới có thể khiêu chiến Sạp Di quán chủ sao?" giam tò Mò hỏi đạo, nàng còn chưa nghe nói qua yêu cầu như vậy. Dĩ nhiên không phải. Thanh niên lạnh hừ một tiếng, sau đó từ trong túi móc ra một cây thỉa đối đám người nói nhưng là người bình thường căn bản sẽ không là sạp gì nạ đại nhân đối thủ chỉ có siêu năng lực mới có lấy chiến thắng khả năng bởi vì vì người bình thường cuối cùng chỉ là người bình thường đâu mà giống chúng ta dạng này siêu năng lực giả mới thật sự là cường giả nô nói xong thanh niên hai con mắt nhìn trầm trầm tựa tựa hồ là muốn chứng minh cái gì trong hai mắt có hào quang màu xanh lam lúc gần lúc hiện rất nhanh hắn liền biến thành đầu đầy mồ hôi gân xanh trên trán đều nổi hấn lên nhìn thấy hắn lần này cử động, tất cả mọi người là trợn trắng mắt, gần gạ còn rất xấu bụng dùng quan tâm biểu lộ hỏi nói cái kia, xin hỏi ngươi là thân thể không thoải mái sao? nếu không, đi gặp bác sĩ a a, tựa hồ là bị gần gạ lời nói kích thích, thanh niên trong mắt lam sắc quang mang đống nhiên vừa tăng, theo hắn hét lớn một tiếng, thìa rốt cục thoáng biến còn một chút. nhìn thấy một màn này, các cô gái lập tức đều là vỗ tay, nhưng trên mặt lại mang theo biểu tình hài hước. thanh niên không có đi quản những này, nghe được tiếng vỗ tay, hắn liền nhắm mắt lại, một mặt đắc ý nói, thấy được không? đây chính là siêu năng lực, không có siêu năng lực người không cách nào phát huy ra siêu năng lực hệ vũ kệ mẩn thực lực. Giống ta sập dị nạ con chủ, liền là bên trong đại biểu tính nhân vật. Đương nhiên, các ngươi những phàm nhân này khả năng không biết đạo, nhưng là có một người, các ngươi nhất định biết đạo, cái kia chính là liên minh trẻ tuổi nhất bắt bốn. Chí sĩ, Skizo, Hạ Tiến sĩ. Người ta, thế nhưng là siêu cường siêu năng lực giả, thậm chí có thể cho hệ siêu năng lực bộ kẹ mẩn ngắn ngủi tiến hóa, dạng này người, người bình thường liền không khả năng làm đến. Oa, nguyên lai like là như vậy. Skizo, Hạ Tiến sĩ thật là lợi hại a. Siêu năng lực quả nhiên rất mạnh đâu. Nghe được thanh niên lời nói, các cô gái lập tức tại cái kia cảm thán, làm Skizo Hạ không còn gì để nói. Skyjo hạ bất đắc dĩ khoát tay chặn lại để các cô gái không cần nói, đưa tay trực tiếp dùng siêu năng lực khống chế thanh niên trong tay thìa bay đến trước mặt mình, trong mắt lam sắc quang mang tuôn ra hiện ra, trực tiếp đem thìa biến thành một đoàn sắt bùn. Sau đó đối thanh niên nam tử nói nói, đi thôi, dẫn ta đi gặp Sạp Di Nạ. ta muốn kêu chiến Jim. Chương 425, Bang Sơn Mỹ Nữ, Sạp Di Nạ. một năm cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Cái này, cái này, cái này. Nhìn thấy trước mặt đống nhiên hoặc là một đoàn sắt bùn thìa, thanh niên lập tức nói không ra lời. Mà ở thời điểm này, Skyjo hạ tùy ý chỉ một ngón tay. Sắt bùn bay đến cái lìn trước mặt, cái sau trong mắt cũng là xuất hiện vào lúc này hào quang màu xanh lam. Sau một khắc, sắt bùn lần nữa biến thành đĩa. Ta. Lần này, thanh niên cũng là biết mình là tại múa diệu qua mắt tợ, nhịn không được nuốt xuống một cái nước bọt liền nghiêm túc đánh giá đến Shijo Hạ. Tiếp theo một cái chớp mắt, con ngươi của hắn co du lại, thần sắc cũng là trở nên kích động lên. Ngài, ngài là Shijo Hạ tiến sĩ, nguyên lai là ngài, là mắt của ta kém cỏi. Thanh niên là thật kích động, siêu năng lực giả là tại người bình thường bên trong vạn người không được một, mà như sạp di cường đại như vậy càng là thế gian hiếm thấy bất quá cùng Skirro so ra liền là sạp gì nạ cũng là kém hơn rất nhiều. Tại siêu năng lực giả trong mắt Skirro Hạ là tuyệt đối đáng giá sùng bái, thậm chí có thể xưng là tín ngưỡng tồn tại. Là ta. Mỉm cười gật đầu, Skirro Hạ nhìn thanh niên một chút nói có siêu năng lực là chuyện tốt, nhìn ngươi bộ dáng này, 27 hạt giống đã thức tỉnh, hào hào rèn luyện, ngươi sẽ trở thành cường đại siêu năng lực giả. Nhưng cái thế giới này chung quy là lấy bộ kệ mần làm chủ, ngươi không thể bởi vì chính mình có siêu năng lực liền lẫn lộn đầu đuôi, khinh thị người khác. Nhìn ngươi như thế sùng bái ta, đây coi như là ta đưa đề nghị của ngươi. Vâng. Nghe Dordishiro hạ, thanh niên vô điều kiện liền tiếp thu, sau đó lập tức quay người nói mấy vị mời đi theo ta, ta mang các ngươi đi tìm Sạp gì nạ con chủ. Nói xong, thanh niên liền là hướng phía một cái nội bộ một cái phương hướng đi đến. Rất nhanh, tại thanh niên dẫn đầu dưới, Shiro hạ một nhóm người đi tới một cái trước cổng chính, thanh niên tiến lên đẩy ra về sau, một cái đối chiến trận xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sân bãi trùng loại ngược lại là thuộc về rất phổ thông loại hình, chỉ là trang trí đến có chút phú quý, thật giống như cổ đại thần điện. Bất quá cũng đúng, dù sao diêm chủ là Sạp Jinà thiếu nữ này, sử dụng bộ kệ mần là hệ siêu năng lực. Đẩy mở cửa Thanh niên liền rất là kích động vọt vào, đi vào đối diện đài cao màn cửa trước một chân quỳ xuống, cung kính lại kích động hô nói Sạp Di đại nhân, có người muốn tới khiêu chiến đến Jim, là Shiro Hạ tiến sĩ, liền là có thể làm cho hạ lạ cả dẻm, lạ tỷ hạ gạ đệ vực cái gì lần nữa tiến hóa Shiro Hạ tiến sĩ. Ngài không phải nói, chỉ có hắn mới xứng làm đối thủ của ngài cùng bằng hữu nha, hắn. Thanh niên nói đến đây, không đợi hắn đem lại nói, một tầng hào quang màu xanh lam liền ở xung quanh hắn xuất hiện, thân thể của hắn liền cái này chống rỗng lệ vị tuyệt hướng phía sau lưng bay rất ra ngoài. Sạp đại nhân, xin tha tha thứ tiểu nhân, là tiểu nhân quá lắm miệng đến lúc này thanh niên cũng là biết mình bởi vì quá kích động nói thêm lời thừa thái. nhưng sạp gì nạ hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn trực tiếp liền khống chế hắn hướng ngoài cửa bay đi thanh niên cứ như vậy trực tiếp bị cái này cố sức mạnh tinh thần vô hình cho ném ra bên ngoài sân sau đó phanh một tiếng trọng hưởng hoặc cũng tại sạp di nã khống chế hạ tự động đóng lại cái này cảnh tượng thấy mấy bọn người là nhịn không được trước mắt cái này sạp gì nạ quản chủ tựa hồ không phải cái tốt tình à bất quá nghe người thanh niên kia trước đó lời nói bên trong ý tứ có vẻ như sạp dị nã đối hạ có chút mắt khác đối đại à đúng lúc này. Sân bãi một bên khác, màn cửa đột nhiên chậm rãi dâng lên, tiến vào tầm mắt mọi người chính là một tên ngồi trên ghế tiểu nữ hải, lúc này, nó hai mắt tản ra quỷ dị hường quang. Cái kia chính là sạp gì na sao? Nhìn thấy tiểu nữ hải, may trong mắt có chút khó có thể tin, trung quanh nữ hải cũng là không sai biệt lắm. Các nàng đều không nghĩ tới căn này diêm quán chủ thế mà lại là một cái tiểu nữ hải, hơn nữa thoạt nhìn đối phương tuổi tác hẳn là tại 6 7 tuổi khoảng chừng, đây cũng quá quái dị. Khó đến cái tuổi này có thể làm chèn nở là sao? Hoặc là, đối phương bởi vì là siêu năng lực giả, cho nên có chút đặc thù. Không, đây chẳng qua là một cái con rối. Chân nhân dấu ở rèm đằng sau. Skizo hạ nói thẳng ra chân tướng, cũng làm cho các cô gái nghi ngờ trong lòng đạt được giải đáp. Đối với cái này, mẹ tiểu lọ lì cùng cái liền tự nhiên là sớm liền phát hiện. Ha ha ha quả nhiên, không hổ là Skizo hạ tiến sĩ đâu, thật đúng là lợi hại, người siêu năng lực, cũng mười phần cường đại. Skizo hạ thanh em một chỗ, tiểu nữ hải cũng ha ha ha nở nụ cười. Theo tiếng cười rơi xuống, cái kia rèm phía sau ánh đèn lập tức phát sáng lên. Giang các loại kết quả phổ thông nữ hải lúc này mới phát hiện, nguyên lai tại tiểu nữ hải kia sau lưng lại còn ngồi một tên mặc một cái đồng phục màu đỏ nhìn chằm chằm mái tóc tím dài thiếu nữ, thiếu nữ trên mặt mặt không biểu tình, giống như vạn năm như băng sơn, cho người ta một loại rất lạnh tâm huyết. Skizo hạ tiến sĩ, ngươi là tới khiêu chiến ta sao? Sajina lạnh lùng nhìn xem Skizo hạ hỏi thăm đạo, ngựa khí băng lãnh không mang theo sinh khí, ẩn ẩn có chất vấn cảm giác. Cái này khiến các cô gái đều là không tự chủ được nhăn nhăn đôi mi thanh tú, mà dùng siêu năng lực cảm nhận được các cô gái biến hóa Sajina trên thân băng lãnh cảm giác tựa hồ cũng tăng thêm một điểm. Nhưng cùng các cô gái khác biệt, Skizo hạ không có sinh khí, hắn biết nói sạp gì nạ cũng không phải cố ý, chỉ là bởi vì không quen trực tiếp mở miệng cùng người nói chuyện, cho nên ngựa khí nghe có chút cứng nhắc thôi. Bởi vậy, Skizo hạ trên mặt vẫn như cũ mang theo ánh nắng mỉm cười nói ta tới chỗ này làm nhưng là tới khiêu chiến đến gym, không phải vậy, cũng không thể là đến giáo sạp gì nạ tiểu thư ngươi siêu năng lực dùng như thế nào a? Skizo hạ giọng nói chuyện, mang theo trần trụi trêu chọc. 840. Nghe được Skizo hạ, cảm thụ hắn lời nói bên trong ngựa khí, tại xem xét nụ cười của hắn, không hiểu Sạp Nạ cảm giác trong lòng mình nhiều hơn một loại chưa bao giờ có ngứa cảm giác đột, đem loại cảm giác này thật sâu che giấu. Mặc dù lạnh lùng như cũ, nhưng từ trong ánh mắt của nàng lại toát ra càng nhiều sinh khí nói: "Diêm Tiểu Chiến, có thể." Nói xong, Sạp Dí Nạ dùng siêu năng lực máy kiểm soát ngược mình tiểu nữ hài tiếp tục nói nhưng có một điều kiện, ngươi nếu bị thua, liền muốn làm bằng hữu của ta, chơi với ta. Ngươi nguyện ý không? Không giống với Di Vãng, Sạp di Nạ lần này đặt câu hỏi trong mắt nhiều một tia dị dạng ba động, tựa hồ rất chờ mong Syro hạ trả lời. Mà nghe được Sạp Shizoha hạ lại mỉm cười nói cùng Sạp gì nạ tiểu thư làm bằng hữu là ta quang vinh may mắn, mặc kệ tranh tài thắng bại đều có thể. Bất quá, ngươi nói chơi với ngươi là thế nào? Nghe được Shizoha, hạ, nhìn xem hắn nghiêm túc tiểu dung, Sạp Di bên trong hơi độc lòng. Nếu như là người khác nói lời này, nàng cũng chỉ sẽ có xem thường. Nhưng Shizoha, hạ, cái này cũng giống như mình là siêu năng giả, ở trong mắt nàng đồng loại nói ra lời này, để nàng lại có loại không hiểu cao hứng cảm giác. Mang tới không hiểu cảm giác, Sạp gì nạ đôi mắt sáng lên, không chế một cái con rối bay ra hỏi nói liền giống như vậy chơi, nguyện ý không? Suyjo hạ chương 426, độ ước 2 năm cầu đặt mua hoa tươi phiếu. nhìn thấy đột nhiên xuất hiện con rối, các cô gái ánh mắt đều là biến đổi, bởi vì từ bề ngoài đến xem, con này con rối lại là ghe di họa. mỹ tỷ mấy người đột nhiên liền cảm thấy một loại không hiểu sợ hai âm dương cả gì phây. chẳng lẽ lại trước đó cái kia thúc thúc nói đều là thật? sắp gì thật sự có bản sự đem người biến thành con rối? siêu năng lực còn có thể làm đến bước này? Skizo hạ trước kia cũng chưa thử qua a. Skizo hạ biểu thị, mình một đại nam nhân muốn làm chuyện này để làm gì? ngươi là? Skizo Haka. Shiro ngươi mau lại đây cứu ta à? Cái này gọi Sạp Di nữ nhân hoàn toàn điên mất rồi, lại đem ta biến thành một cái đồ chơi. Mà lúc này Geji hoặc vừa thấy được Shiro liền phản phất thấy được cứu tinh, tại cái kia không ngừng gào thét. Hiện tại Geji hoặc là hối hận ruột đều thành, trước mấy ngày hắn tới khiêu chiến Sạp Di lúc, cũng tương tự bị phụ thân của Sạp Di thuyết phục qua, đáng tiếc hắn lại căn bản không tin tưởng, hoặc là nói, coi như tin tưởng, hắn cũng tuyệt mình sẽ vận chuyển. Nhưng ai biết nói cái này gọi Sạp Di thực lực ngoài ý muốn mạnh, còn biết Shiro như thế không chế bổ kệ mẩn tiến hóa thủ đoạn, hoặc một cái sơ sẩy, bại mà sau khi khiêu chiến thất bại, Geji hoặc trực tiếp bị sạp gì nạ biến thành con rối không thể động đậy. Lần này sinh tử đều bóp trong tay người khác, loại này sợ hại âm dương cả gì, phẩy không có thân thân thể sẽ qua người là căn bản là không có cách tưởng tượng ra tới. Nghe được Geji hoặc, Skizo hạ trong mắt lóe lên một tia nghiền ấm, trên mặt lại là lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ nói ngươi là ai à? hạ Haka, ta là Geji hoặc. Geji hoặc lập tức kích động giống to, hắn rõ ràng Skizo hạ thực lực, nhất định có thể cứu mình. Geji hoặc, hoặc cũng không giống như ngươi nhỏ như vậy, ngươi cũng không nên gặp ta. Suzu hạ lại là một mặt không tin, mà nữ hải thì đều là một mặt viết cười biểu lộ, liền là Sạp Di Nạ khỏe miệng cũng là giật giật. Suzu Haka, ta văn ngươi, đều loại thời điểm này, ngươi cũng đừng cùng ta nói dở ẩn. Geji hoặc cảm giác mình đều nhanh muốn khóc lên. Suzu hạ thấy thế, cũng biết nói trò đùa có chừng có mực, thế là chuyện Di ánh mắt nói với Sạp Di Nạ Sạp Di Nạ tiểu thư, chúng ta tiến hành tranh tài, ta là Jim tranh tài người khiêu chiến, ngươi kèm theo điều kiện, ta có thể tiếp nhận, nhưng là, ta cũng có yêu cầu. Dạng này mới công bằng, không phải sao? Nói xong, Suzu hạ đối Sạp Di Nạ nhẹ nhàng cười một tiếng có thể coi là Shijo Hạ là muốn cứu ghe Di Hoa sạp Dị Nạ không có có mơ tưởng liền nhẹ gật đầu nói ra điều kiện của ngươi đơn giản ta liền muốn nhìn ngươi cười vượt qua sạp Dị Nạ đón trước Shijo Hạ rất là chân thành nói sạp Dị Nạ tiểu thư như thế cô gái xinh đẹp một mực mặt lạnh lấy đáng tiếc cho nên ta nếu là thắng hy vọng có thể nhìn thấy ngươi một cái tiêu dung có thể chứ cái này sạp Di Nạ do dự không phải nàng không nghĩ mà là nàng căn bản sẽ không cười mặt khác mặc dù nàng rất cường thế nhưng cũng biết nói Hạ khó đối phó cũng không cảm thấy mình nhất định có thể thắng được trên tài nhưng nhìn lấy Shiro hạ tiêu dung, còn có Shiro hạ trong miệng cái kia rõ ràng mang theo tán dương lời nói, nàng cuối cùng vẫn là quỷ thần suy khiến nhẹ gật đầu có thể, ta tiếp nhận điều kiện của ngươi. Nói xong, Sạp Di Nạ còn tùy ý vẫy tay một cái, Geji hoặc mọi người ở đây ngạc nhiên trong ánh mắt biến trở về nguyên dạng. đã nhưng cái này người là Shiro hạ bằng hữu của ngươi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền bỏ qua hắn tốt. Bình Thản thanh âm từ con rối trong miệng truyền ra, Sạp Di Nạ bưng lấy con rối mới bước đi tới đối chiến sân bãi bên trên. Điểm tốt ta. Trong lòng cười ý, hạ hướng Sạp Di Nạ nhẹ gật đầu nói nhiều tạ cái kia xạ bi nạ tiểu thư vậy thì bắt đầu tranh tài a tốt sạp dí nạ trong tay con rối khẽ gật đầu sau đó liền rất tùy ý nhìn về phía một bên thi đấu giữa sân trọng tài cái kia trọng tài thấy thế lập tức hô nói kế tiếp là đến từ hộ yên địa khu lịt lở rụt tạo xì hạ cùng xạ phở ổng city jim chủ sạp nạ lấy jim huy chương sẽ tiền đặt cược tranh tài tranh tài là một đối một là tuyệt đối không thể đổi ý tranh tài trong trận đấu ai bổ kẹm trước đánh mất sức chiến đấu liền là vì thất bại nói xong quy tắc trọng tài mới thở dài một hơi mặc dù bởi vì hắn là liên minh cắt cử qua người tới nguyên nhân Sapjinna sẽ không đối với hắn thế nào, nhưng Sapjinna hỉ nộ vô thường dáng vẻ đã thấy nhiều, cái này trọng tài cũng là thật cảm thấy e ngại. Theo trọng tài tiếng nói vừa ra, Sapjinna trong ngực tiểu nữ hài ma ngẫu lập tức ném ra một viên phổ kỳ bản. Xuất hiện ở đây bên trên chính là một cái cạp dạ. Sizo hạ bên cạnh, Geji hoặc thấy thế tiếng cười nhắc nhở nói hạ ca, ngươi cẩn thận một chút. Nữ nhân kia sẽ giống như ngươi thủ đoạn, có thể sử dụng nàng siêu năng lực để bổ kẻ mẩn trực tiếp tiến hóa. Nói xong, Geji hoặc còn muốn nói điều gì, nhưng Sapjinna ở thời điểm này lại là liếc mắt nhìn hắn. Liên cái nhìn này, để Geji hoặc bản năng liền ngậm miệng lại. Không thèm để ý cười một tiếng, Shijo hạ dùng siêu năng lực quan sát một cái cả đập ra, phát hiện là một cái cấp tinh anh đỉnh phong thực lực bộ kẹm mẩn, cực phẩm tư chất. Sạp Di Nạ hiển nhiên là có thiên vương cấp bộ kẹm mẩn, nhưng lại chỉ phái ra cấp tinh anh đỉnh phong thực lực cả đập ra, cái này khiến Shijo hạ có chút ngoài ý muốn. Tựa hồ là biết nói Shijo hạ ý nghĩ, Sạp Di Nạ không chế con dối nhàn nhạt nói Shijo hạ, thực lực của ngươi tất cả mọi người biết đạo, đẳng cấp dâu dịa, ta muốn thấy chính là ngươi chỉ huy thực lực cùng siêu năng lực vận dụng. Được thôi, vậy liền như ngươi mong muốn. Nghe thấy Sạp Squido hạ tự nhiên cũng sẽ không thả ra quá mức cường đại bộ kẹm mẩn. Nghĩ nghĩ, hắn ném ra một cái bổ kỳ bản. Đi thôi, gã bít. Squido hạ thả ra là thực lực đồng dạng đến cấp tinh anh đỉnh phong gã bít. Mỗi cái địa khu chuẩn thần bên trong, tỷ dạng tỷ tạ cùng xã là mệt sợ là một ngoại lệ. Bọn chúng hình thái thứ hai vụ tỷ tạ cùng sẹo gọn đều là tụ lực tranh thủ thuế biến quá trình, cho nên bọn chúng hình thái thứ nhất sẽ kéo dài đến cao cấp thực lực, mà hình thái thứ hai thực lực chỉ là cấp tinh anh thực, ly vương, lực, cuối cùng tiến hóa. Cùng hai cái này chuẩn thần khác biệt còn lại chuẩn thần đều là hình thái thứ nhất đến trung cấp, hình thái thứ hai là cao cấp biến cấp tinh anh, cuối cùng tiến hóa, chỉ cần là tư chất tại cực phẩm trở lên chuẩn thần bộ mẩn đều có thể trực tiếp có được thiên vương cấp thực lực. Skizo hạ đem gã bít cho cử đi sân thi đấu về sau, rõ ràng làm Jim chẹn nở sạp gì nạ sẽ không dẫn đầu phát ra chỉ lệnh, thế là dẫn đầu mệnh lệnh nói gã bít giờ dã gồng hùn xệ. trong sân, gã bít há miệng liền là phun ra một đạo màu tím ba động hướng phía đối diện sân bãi bên trên cầm một cái thìa đạp dạ trên thân bọt tới. bất quá để hạ có chút ngoài ý muốn chính là. Saphirina cũng không có hạ lệnh để cả đạp dạ phòng ngự hoặc là phản kích, mà là tùy ý nó rắn rắn chắc chắc thủ gạ bịt một kích này rở dạ gầm tùn sẽ. Rở dạ gầm tùn sẽ cứ như vậy đi thẳng tới cả đạp dạ trước mặt. Chương 427, Khi Zoro hạ đối chiến Saphirina. 3 năm cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Thằng đến gã bịt rở dạ gầm tùn sẽ sắp trúng đích cả đạp dạ trong nháy mắt, Saphirina ở thời điểm này mới rốt cục mở miệng nói, "Tiệt lệ vọt." Saphirina lời nói mới vừa vận rơi xuống, nguyên bản còn không nhúc nhích cả đạp dạ đôi mắt sáng lên, thiệp khế động, thân thể liền trong nháy mắt biến mất tại trước đó đứng yên địa phương, xuất hiện ở gạ bịt sau lưng. Sách phòng không nhỏ nói lưới, gạ Bịt quay người, đối con này cả đạp dạ, sử dụng giờ dạ của cỡ. Siêu năng lực đã sớm bao phủ toàn trường xi dụ hạ tại cả đạp dạ xuất hiện trước tiên liền phát hiện tung ảnh của nó, cấp ra mệnh lệnh. Nhận được mệnh lệnh, hoàn toàn không do dự, gạ Bịt song chảo bên trên liền xuất hiện từ sắc quang mang, quay người vung đi. Tệ lệ võt. Sắp dí nạ lần này ngược lại là rất nhanh liền làm ra chỉ huy, dù sao cả đạp dạ là liên tục sử dụng tệ lệ võt, sẽ có thời gian nhất định bên trên chuyển rời. Sau một khắc, cả đạp lần nữa biến mất, vừa vận tránh đi gạ bị công kích, để cái sau long chảo vùng không, mà cả đạp dạ lại tại biến mất về sau xuất hiện lần nữa tại gã Bịt sau lưng. Cả đạp giả mới vừa vặn xuất hiện sau lưng gã Bịt, sạp di liền đã mở miệng nói, ảnh tử cầu âm dương sa đảo bạn. Hiển nhiên, sạp di đây là phát động mau đánh. Đáng tiếc sạp di khói công muốn 283 pháp chủ động muốn thất bại, tại cả đạp giả trong tay ảnh tử cầu âm dương sa đảo bạn vừa mới hội tụ lúc thức dậy, xíu hạ liền mở miệng nói, đi tâm dương đào hang. Toàn thân hiện ra màu vàng đất năng lực, đều không đợi long trảo công kích biến mất, gã bít liền thấp người, trực tiếp xông vào sân thi đấu phía dưới, đợi đến cả đạp giả trong tay ảnh tử cầu âm dương sa bạn mới là hội tụ thành công về sau. Gã bịch đã trốn vào nhanh chóng đảo xong trong động. Lần này, Cả Đạp Dạ lại không biết mình trong tay ảnh tử cầu âm dương xạ đảo bạn đến tột cùng hẳn là ném tới đâu. Sạp Dĩ Nạ gặp gã bịch trốn vào trong địa động, liền lên tiếng lần nữa nói đem ảnh tử cầu âm dương xạ đảo bạn ném tới trong động. Sau đó sử dụng đủ nội tim. Trong địa động tình huống, Sạp Dĩ Nạ đã dùng siêu năng lực cảm ứng qua, ảnh tử cầu âm dương xạ đảo bạn vẫn là có trúng đích cơ hội. Đưa tay đem ảnh tử cầu âm dương xạ đảo bạn ném vào trong động, Cả Đạp Dạ liền lập tức sử dụng ra ảnh tử phân thân âm dương đủ nội tim, nhanh chóng phân ra chín cái giống nhau như lúc thân thể, xuất hiện tại sân thi đấu bên trên. Trong địa động. Ảnh tử cầu âm dương xạ đảo bạn tại bốn phía tán loạn, nhất sau tiến nhập một cái gãy bít tận lực đảo phân nhánh miệng, cuối cùng đâm vào trong địa động trên mặt tường phát sinh bạo tạc. Mà, pha, lúc này Suyzo hạ lần nữa cao giọng nói gãy bít, đi ra, một lần nữa dở dạ gượng cùn sẽ đối trái đến cái thứ ba cả đạp dạ sử dụng. Ảnh tử phân thân âm dương đủ tự tìm, hiển nhiên là sạp dĩ nà chọn lựa phòng ngự chiêu thức, nhưng có siêu năng lực Suyzo hạ cũng đã nhìn ra cái này chín cái cả đạp dạ bên trong đến tột cùng một con kia là chân chính cả đạp dạ, cho nên lập tức làm ra chỉ huy. Sạp dĩ nà hiển nhiên cũng là không có cùng siêu năng lực giả đối trên qua cho nên không có cân nhắc đến điểm này. Minh Nguyên Lai tưởng rằng có thể không sai chiến lược, liền cái này khiến bị Sỉ hạ phá giải. Nhận được mệnh lệnh gã Bịt rất nhanh liền từ sân thi đấu một bên khác xông ra, nhìn thoáng qua cách đó không xa trong sân cái kia chín cái cạ đạp dạ, lập tức liền là phun ra vừa đến màu tím ba động. Trao đổi sân bãi. Gặp ảnh tử phân thân âm dương đủ tầng không có đạt hiệu quả, sạp gì Na cũng ngắn ngủi kinh ngạc về sau lập tức làm ra hưởng đối. Sau một khắc, trong sân cái kia chín cái cạ đạp dạ liền bắt đầu không ngừng thay đổi vị trí, gã Bịt dùng ra rở dạ gồng sẽ cũng là chỉ đánh vào một đạo huyết ảnh phía trên. A. Nhìn thấy một màn này Sizuo hạ trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, trao đổi sân bãi một chiêu này là dùng thần kỳ lực lượng tệ lệ trao đổi mình cùng đồng bạn vị trí. Không nghĩ tới chính là sắp dĩ nà vậy mà để cả đạp dạ đem chiêu này cùng ảnh tử phân thân âm dương đủ đợt tim cho liên hệ. Học được, phương pháp thật tốt. Miết miệng lên một vòng đường cong, rõ ràng cho dù có siêu năng lực cảm ứng cũng vô ích, Sizuo hạ cũng không còn định dùng siêu năng lực đi phá tìm hiểu tình hình, dự định trực tiếp lấy lực phá đi, lúc này hô nói gabbit, sản phẩm. Sizuo hạ dự định để gabbit trực tiếp liền xử lý còn lại 7 cái nguyên ảnh cùng cả đạp dạ chân thân. Đạp được xì rồ hạ mệnh lệnh, gạ bịt con mắt hướng tụ, hai chân đột nhiên chừng một cái, trong sân mặt đất đông nhiên trở nên suốt, bắt đầu không ngừng xoay tròn, tựa như là một cái vòng xoáy, chỉ bất quá, đây là một cái cắt đất vòng xoáy. Bị vòng xoáy vây quanh, tám con cạ đạp dạ tất cả đều bị bao phủ ở bên trong, vô luận là cạ đạp dạ chân thân hay là giả thân một cái đều không dung tha. Nhìn thấy gạ bịt như vậy công kích, ôm bút B sạp gì nạ lúc này hô nói: "Tệ lẹ vọt!" Tám cái cạ đạp dạ bên trong, cái kia chân chính cạ đạp dạ tại thời khắc cuối cùng từ gạ bịt dùng ra sản thông bên trong sử dụng tệ lệ vọt chôn thoát. Địa chân âm dương e ẻ ạt đều không đợi sử dụng tệ lệ đột thoát đi cả đạp ra xuất hiện, Skizo hạ lại lần nữa ra lệnh. Cả đạp ra bất quá là cấp tinh anh thực lực, còn không thể cùng lúc sử dụng hai cái kỹ năng, Bởi vậy, đang sử dụng tệ lệ đột thời điểm, khẳng định không cách nào lại dùng cái khác kỹ năng, cái này nhất định nó tất nhiên sẽ tuyển ra hiện tại trận trên đất một nơi nào đó. Mà Schizo hạ ở thời điểm này để gã bị sử dụng ẻ e của kẻ, địa chấn, cái này toàn phạm vi địa chấn âm dương ẻ e của kẻ công kích, nhất định có thể đạt thành mục tiêu. Trong sân, chỉ gặp gã bị đem chân phải của chính mình trung điệp đạp ở sân thi đấu bên trên, một đạo ba động kỳ dị truyền xuống mặt đất bên trong lập tức một cái địa chấn âm dương ẹt e ạt của kẻ công kích cứu tế sân thi đấu bên trên sinh ra, mà xuất hiện ở đây biên giới cả đạp dạ cũng là không có may mắn thoát khỏi, bị địa chấn âm dương ẹt e ạt của kẻ đánh chúng nhận lấy thương tổn không nhỏ. Địa chấn âm dương ẹt e ạt của kẻ cái này toàn trường kỹ năng tạo thành tổn thương vẫn là không thể coi thường. nhìn thấy cái này một màn này, Shijo hạ lập tức dự định chỉ huy gạ bịt lần nữa cho ra một kích chí mạng. nhưng vào lúc này cả đạp dã toàn thân bị hào quang màu trắng bạc bao phủ, đây là muốn tiến hóa chiêu mộ, nhìn thấy một màn này để Shijo hạ chỉ có thể bỏ dở để gạ bị tiếp tục công kích ý nghĩ. dựa theo tổ kẹ mẩn liên minh quy định. Tại trong trận đấu, bất luận cái gì một phương bộ kệ mẩn có tiến hóa tiền đề, một phương khác bổ kệ mẩn đều không thể tại đối thủ tiến hóa thời điểm tạo thành quá nhiêu, để tránh đối phương tiến hóa thất bại, đây cũng là tính là một loại bảo hộ, đương nhiên, cũng có thể sẽ bị có ít người xem như là một cái kế sách tại vậy coi như kế. A lạ cazem. Hào quang màu trắng bạc rất nhanh tán đi, lại xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là cả đạp dạ tiến hóa hình, A lạ cazem. Thú vị, rốt cục nhịn không được tiến hóa sao? Đối mặt đã thành công tiến hóa A lạ đã sớm biết nói sẽ phát sinh cái tình huống này, sì hạ khóe miệng khẽ nhất nói. Gabit, giờ dạ gủng thuần Lần nữa lấy đối mặt gạ bịt rở rạc gõ cù sẽ, Sáp Jinạ đương nhiên sẽ không để đã tiến hóa có được chuẩn tiên vương thực lực gã lạ cạ dẹp lần nữa chênh lệch, trực tiếp hô nói, "Tinh thần cường nghiệm." Chương 428, Gian lận Sáp Jinạ. 4 5 cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Tinh thần cường nghiệm. Sáp Jinạ mệnh lệnh truyền đến A lạ cạ dẹp trong hai, A lạ cạ dẹp lập tức vừa động thủ bên trong cái kia hai cái tia. Sách phòng không nhỏ nói lưới. Theo hai cái tia bị nhẹ nhàng huy động, một cú cường đại màu lam siêu năng lực liền vụ xuất hiện, đem gạ bịt phun bắn tới rở rạc gõ cù sẽ cho cưỡng ép dừng lại tại không trung. Ngay sau đó, Ả là cạ dẻm trong tay hai cái thìa lại khẽ huy động, ngạnh sinh sinh liền đem gạ cổn cái này phát giờ dạ gồng tuồn xệ đàn hồi ngược lại. Skizo hạ sở dĩ để gạ bịt làm dùng giờ dạ gồng tuồn xệ, Long chi ba động cũng là bởi vì ngoại trừ uy lực bên ngoài, Long chi ba động tốc độ cực nhanh. Mà lúc này tại Ả là cạ dẻm tinh thần lực điều khiển đến dưới, giờ dạ gồng tuồn xệ phản xạ trở về tốc độ trở nên càng nhanh chóng, gạ bịt đều không có chút nào cơ hội tránh né liền bị cái này phản bắn trở về Long chi đợt cho Trung đích. Đây là đang cùng là cạ giao chiến lâu như vậy về sau, gạ bịt lần thứ nhất bị thương tổn, vẫn là hiệu quả nổi bật hệ kỹ năng. Không sai nhìn thấy một màn này, Shiro hạ không khỏi thầm khen một tiếng. Hiện tại ạ Lạc cạ dẻm cũng không phải là thật tiến hóa, mà là hấp thu sạp dĩ Nạ siêu năng lực về sau, ngắn ngủi tiến hóa. Cái này tiến hóa để ạ Lạc cạ dẻm hiện ra thực lực so chân chính tiến hóa yếu nhược một điểm, nhưng cũng yếu có hạn. Dựa theo tình huống bình thường, gạ cùng thân là chuẩn thần bộ kẹm mẩn, cùng cấp bậc thời điểm, muốn so với bình thường bộ kẻ mẩn mạnh lên một chút. Đây cũng là vì cái gì trước đó Shiro hạ để gạ bị khởi sướng tiến công, sạp chỉ huy ạ lão cạ một vị chạy trốn nguyên nhân. Giả thiết là cả đạp dạ thi triển ra tinh thần cương niệm, dựa theo tình huống bình thường nói tới nói tới là không có cách nào đem gạ bịt giờ dạ gỏng tủn sẽ cho phản kích lại. Mà bây giờ, tiến hóa sau ạ lạ cạ dẹp lại có thể làm được, mà tại ở trong đó, có được siêu năng lực sạp dị nạ làm ra tác dụng rất lớn. A lạ cạ dẹp mạnh là đặc công cùng đặc biệt phòng, mà gạ bịt cường đại là vật công cùng vật phòng, ta cũng sẽ không lấy mình sở đoạn công đối phương sở trường a. A lạ cạ dẹp thực lực lại nhưng đã biểu hiện ra mạnh hơn gạ bịt, Skizo hạ tự nhiên muốn phát huy phe mình ưu thế, lúc này, hắn ánh mắt biến đổi hô nói. Bóng tôi bắt, tệ lẽ Skizo hạ có thể nghĩ tới, Sapsina tự nhiên cũng nghĩ đến, đã sớm có đối sách. Gà bị thích hợp cận chiến, nhưng muốn tạo thành tổn thương, cũng muốn nó có thể công kích đến mới à. Mà xem như hệ siêu năng lực tổ mẩn ạ lạ cả dẻm, vẻn vẹn chỉ cần dựa vào một cái tệ lệ quan, liền hoàn toàn có thể nhẹ nhõm né tránh để gạ bị vật lý công kích. Nhìn xem tại sân thi đấu bên trên không ngừng dây lắt tránh ạ lạ cả dẻm, Skizo hạ ánh mắt không thay đổi, tiếp tục chỉ huy đến gà bị. So đấu sức chịu đựng, chúng ta sẽ không thua bất luận kẻ nào. Tiếp tục sử dụng liên tục bóng tối bắt, không cần cho đối phương sử dụng ra cái khác kỹ năng cơ hội. Theo Skizo hạ mệnh lệnh này rơi xuống, tiếp xuống đám người liền chỉ nhìn thấy sân thi đấu bên trên, hai cái thân ảnh đang không ngừng di động. Ả là cạ dẻm đang không ngừng sử dụng tệ lẹo rời, né tránh công kích của đối phương. Mà Gabi có suy đổ hạ trợ rút, có thể rất nhanh điều chỉnh tại Ả là cạ dẻm xuất hiện trong nháy mắt liền hướng phía nó công tới. Trên sân cứ như vậy trở thành một đuổi một chạy cục diện, bản thân phục hồi như cũ, truy chạy trốn thời gian nhất định. Hiện tại đã đem tự thân một chút siêu năng lực rót vào Ả là cạ dẻm trong cơ thể sạp dị nạ rõ ràng phát giác được Ả là cạ dẻm thể lực đã có chút theo không kịp lập tức làm ra ứng đối, Để bởi vì liên tục không ngừng sử dụng tệ mà đã mệt mỏi thở hồng hổ Ả cạ dừng lại sử dụng bản thân phục hồi như cũ tiến hành khôi phục chờ chính là cái này thời điểm gã bị giờ dạng của nghe được sạp gì nã miệng lệnh phát hiện ạ là cạ dẻm đợi tại nguyên chỗ bắt đầu sử dụng bản thân phục hồi như cũ skizo hạ lập tức nắm lấy cơ hội để gã thi triển ra huy lực bộ kệ mần hệ dòng vật lý tiêu gã bị hai mắt lập tức trở nên sắc bén toàn thân bắt đầu không ngừng ngưng tụ lại sát khí không thể không nói ạ là cạ cả dẻm cảm giác rất mạnh đây là chỗ tốt bây giờ lại cũng thành chỗ xấu bởi vì nó vẫn như cảm nhận được gã bị phóng thích ra sát khí lập tức liền bị chấn nhiếp bởi vì cảm thấy sợ hai âm dương cả gì phế mà lâm vào sợ hai trạng thái bản thân phục hồi như cũ cũng bị đánh gãy vận khí không tệ Nhìn thấy một màn này, Skizo hạ rõ ràng thắng bại đã phân. Nhưng sau một khắc, một cái ra ngoài ý định Skizo hạ dự liệu tình huống xuất hiện. Ở giữa vừa mới ấp vụ tốt kỹ thuật, bắt đầu dự định làm dùng giờ dạ gừng long thần lao xuống, gạ bịt đống nhân lệ vị tệ, đứng tại không trung. Côn vợ ở, ý chia. Hướng về một phương hướng nhìn lại, Skizo hạ khỏe miệng lập tức có lại, bởi vì một màn này là Sạp Nạ sử dụng siêu năng lực khống chế gạ bịt đưa đến, nàng trực tiếp xuất thủ ngăn trở gạ bịt động tác. Sabzina, ngươi đây là gian lận đi. Đối mặt Sabzina cử động như vậy, Skizo hạ đầu đen rau muốn nói liên minh quy định Siêu năng lực chỉ có thể ở trong trận đấu cần làm, chúng ta dùng để tiến hóa đã coi như là cách. Ngươi dạng này trực tiếp gây nhiễu đối phương bộ kệ mẩn thế nhưng là không được cho phép. Đáng tiếc, Sizoha, Sabジナ trực tiếp liền không nhìn, nàng rất nghiêm túc phóng xuất ra mình siêu năng lực đem Shizoha gạ bị bịt chặt khống chế tại sân thi đấu không trùng, muốn cho mình ạ lạ cả dẹp tranh thủ cơ hội khôi phục. Thế thế, Sizoha nhìn một bên thi đấu giữa sân trọng tài một chút, lại phát hiện hắn mắt nhìn mũi tử, mũi cùng một, hoàn toàn liền không có phải nhốt ý tứ. Được thôi, vậy mà như thế, ai sợ ai a. Cười lắc đầu, Sizoha ánh mắt biến đổi trong đôi mắt, hào quang màu xanh lam mãnh liệt mà ra, so loại kia càng cường đại hơn siêu năng lực đi tới gạ bị trên thân. đấu trường bên trong, không trung, cái kia nguyên bản bị sạp di nạ khống chế gạ bị trong nháy mắt liền khôi phục tự do hành động năng lực, bình yên vô sự về tới sân thi đấu bên trên. đã nhẹ nhàng như vậy liền giải trừ khống chế của ta. bởi vì shiro hạ quá nhiều, sạp di nạ phát giác mình siêu năng lực vậy mà trực tiếp mất hiệu lực, nguyên bản biểu tình gì đều không có trên mặt cũng là lần đầu tiên lộ ra một kia kinh ngạc biểu lộ. nên biết đạo, đây chính là sạp xuất sinh đến nay, lần thứ nhất trên siêu năng lực bị áp chế. tại sạp di nạ kinh ngạc thời điểm. Sizol Hạ cũng không có làm sự việc dư thừa, mà là nhìn về phía một lần nữa trở lại sân thi đấu bên trên Gabbit lần nữa nói Gabbit, giờ dạ cùng Jurs. Gabbit tuân lệnh lần nữa dùng ra giờ dạ cùng Jurs. Lần này, bởi vì không có sập Jina nhúng tay, nó thành công đụng vào ạ lạ cạ dẹp trên thân. Lúc này, sập Jina rõ ràng, tại Sizol Hạ trước mặt, mình siêu năng lực là không cần múa dịu qua mắt thợ, bất quá nàng ạ lạ cạ dẹp cũng không có ngã xuống, tranh tài còn đang tiếp tục, nàng lập tức khống chế con rối hô nói: "Tinh thần cường nghiệm. Chương 429: Làm sai sự tình, liền phải tiếp nhận trừng phạt. 5 năm cầu đặt mua hoa tươi phiếu" Tinh thần cường nghiệm. Sáp Dĩ Na thanh âm lần nữa tại A Lạc Ca Dệm vang lên bên tai. Nhưng lần này, bị Gạ Bịt hai lần làm dùng giờ dạ ngữ, Long Thần lao xuống, mà mang tới sát tâm ảnh hưởng đã triệt để lâm vào lùi bước trạng thái A Lạc Ca Dệm cũng không có nghe theo mệnh lệnh của nàng. Gạ Bịt cho A Lạc cạ Dệm một kích cuối cùng, Long trảo. Đối mặt lâm vào sợ hai trạng thái A Lạc Ca Dệm, Skizo hạ tự nhiên là không lưu tình chút nào hướng Gạ Bịt hạ sau cùng chỉ lệnh nói. Nhìn thấy một màn này, Sáp Dĩ Na trong hai mắt xuất hiện lần nữa hào quang màu xanh lam, hiển nhiên là lại muốn dùng mình siêu năng lực đến quấy nhiễu Gạ Bịt tự động Bất quá đã sớm chuẩn bị hỉ dỗ hạ trực tiếp liền dùng mình siêu năng lực không chế được Sạp Di Nạ, để nàng không có thể như nguyện sử dụng ra bản thân siêu năng lực đến. Cuối cùng, Sạp Di Nạ chỉ có thể chớ mắt nhìn Gà Bịt Long Chảo trực tiếp chuột vào thất kinh ạ lạ cả dẻm trên thân. Hai ba số không nhận trọng kích, ạ lạ cả dẻm trùng điệp ngã xuống sân thi đấu bên trên. Hai mắt hiện ra hình dạng xoắn ốc, hôn mê đi, hiển nhiên là mất đi năng lực chiến đấu. Đánh bại ạ lạ cả dẻm trong ném mắt, Gà Bịt liền phát ra một trận rú, lập tức một đạo bạch sắc quang mang đưa nó bao phủ lại. Mà tại quang mang bên trong, Gà Bịt thân thể bắt đầu không ngừng cải biến đợi đến quang mang tàn đi, một cái cùng gạ bịt dáng dấp rất là tương tự, cái hốt cùng hai tay đều dài hơn, có hình dạng nước vây cá, đầu hai bên có bóng bầu dục hình lỗ thai, hốc mắt chung quanh là trứng hình tròn màu đen, còn ngươi là tràn ngập cao quý chi sắc xạ phở ống chi sắc, sắc nhọn răng, tứ chi cũng là cường tráng to dài. xuất hiện ở trước mặt mọi người là gã cồn, Gã cồn tại tiến hóa trong ngay mắt, khí thế trên người liền bắt đầu tăng vọt, rất nhanh liền đến chuẩn thiên vương cấp đỉnh phong tình trạng. mà lúc này đây, gạ cảm giác mình đi vào một cái không gian kỳ dị, nhìn xem ngăn cản ở trước mặt mình cái kia một cái hoa, gạ cồn đưa tay liền làm một bổ hoặc lập tức bị mở ra. Skizo hạ gạ cùm cất bước tiến vào bên trong, lập tức hệ rồng áo nghĩa cùng hệ đất áo nghĩa đều xuất hiện ở trước mặt của nó, khí thế của nó lại là biến đổi. Đó là Thiên Vương cấp bộ kệ mẩn khí thế. Những này, bất quá đều là phát sinh ở trong trước mắt mà thôi. Lúc này, trong sân một bên, xác định ạ là cạ dẻm đã hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu, trọng tài lập tức hô nói ạ là cạ dẻm mất đi năng lực chiến đấu, chiến thắng chính là gạ cùm, thắng được tranh tài là người khiêu chiến Skizo hạ. Sân bãi một mặt nghe được trọng tài thanh âm, Skizo hạ buông ra siêu năng lực để sập dị nạ trùng hoạch tự do. Nhìn xem hạ xuống sân thi đấu bên trên ạ Lạ Cạ Dèm, Sạp Gina thần sắc lạnh lùng như cũ xuất ra bộ kĩ bạn đem ạ Lạ Cạ Dèm cho thu hồi đến bộ kĩ bạn, sau đó lại dùng siêu năng lực khống chế huy chương bay đến Sízo hạ trước mặt nhàn nhạt nói là ngươi thắng. Như vậy Sạp Gina, ngươi có phải hay không hẳn là thực hiện lời hứa của ngươi? Đưa tay tiếp nhận Sạp phờ ổ huy chương, Sízo hạ xuất ra bộ kĩ bạn đem gạ của một lần nữa thu hồi đến bộ kĩ bạn bên trong, trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Ta không biết cười. Nghe được Sízo hạ, Sạp Gina thần sắc biến đổi, cố gắng muốn nở nụ cười, nhưng ra mặt lại muốn đông cứng không có cách nào động đậy, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu biểu thị tự mình làm không đến. thấy thế, thế Skizo hạ lộ ra ánh nắng Tiếu Dung nói không có việc gì, ta dạy cho ngươi, giống như ta vậy là có thể. Nên miệng, nhai răng, nhìn xem Skizo hạ bộ dáng này, sập gì nạ cũng coi là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cố gắng làm ra một cái Tiếu Dung. chỉ bất quá cái nụ cười này đơn giản so với khóc còn khó coi hơn. nhìn thấy một màn này, Skizo hạ bên cạnh các cô gái cũng nhịn không được lộ ra nén cười biểu lộ, càng càng là rất vô lương dùng máy chụp ảnh ghi chép xuống một màn này. chú ý tới các cô gái biểu lộ. Sạp gì Na trong nháy mắt sẽ khôi phục bằng lánh dáng vẻ, lạnh giọng nói hiện tại có thể đi, không, có sự tình khác, ngươi đi đi. Không, không, không. Chú ý tới Sạp gì nạ dáng vẻ, Skizo hạ sử dụng tệ lệ vọt đi tới Sạp gì nạ trước mặt nói ngươi không biết cười, ta giúp ngươi tốt, tuân thủ hứa hẹn là hẳn là. Nói xong, Skizo hạ liền trực tiếp rối ra bản thân hai đầu ngón tay, nhẹ nhàng phóng tới Sạp gì Na trên mặt, để khóe miệng nàng có chút dương lên nói. Nhìn xem Sạp gì Na cái này, ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ, hạ lại nhẹ gật đầu nói ân, khóe miệng của ngươi hẳn là là như vậy, dạng này mới như là cười cho. Không sai rất xinh đẹp. bị Shijo hạ đột nhiên tập kích, Sappi Nạ thần sắc lập tức một bên, theo bản năng liền là buộc phát ra toàn thân siêu năng lực đem Shijo hạ cho trùng điệp bắn ra ngoài. bất quá mới bay đến một nửa, Shijo lại lần nữa sử dụng tệ lệ bột về tới Sappi Nạ trước mặt, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói ta nói, bất quá là muốn cho ngươi cười một cái, không cần đến phản ứng lớn như vậy à? nếu như ngươi hung ác như thế, nhưng là rất khó có thật hảo bằng hữu. người nói cái gì? hạ, một cái liền xúc động Sappi ở sâu trong nội tâm lớn nhất tảo trạng, khát vọng nhất bằng hữu nàng cảm giác mình hoàn toàn bị phủ định. trong ngay mắt. Sạp nạ siêu năng lực lại có căng vò xu thế, cả người cũng là tại siêu năng lực khống chế hạ trôi lơ lững ở không trung, phiêu giật mái tóc tím dài cũng trên không trung bốn phía bay múa. Nhìn xem nổi đồng bền giữa không trung, như là hắt hóa sạp Di Hạ lại là khỏe miệng khẽ nứt nói quả nhiên, tiểu nói này ngươi liền bạo tẩu à? Nói xong, Skizo Hạ xong trong mắt trong rổ mang kim quang mang lường lánh, toàn thân siêu năng lực cũng là dốc toàn bộ lực lượng, vài phút liền khống chế được sạp Di thân thể, đem trong cơ thể nàng siêu năng lực cho triệt triệt để để khống chế lại. Các loại làm xong đây hết thảy, Skizo Hạ dùng siêu năng lực khống chế sạp bay đến trước mặt mình khe miệng lộ ra một vòng dị dạng mỉm cười nói sạp Gina trước đó ngươi tranh tài gian lận đây cũng không phải là hảo hài tử nên có biểu hiện làm sai chuyện liền phải bị trừng phạt nói xong Skizo hạ một đôi tay bỏ vào sạp Gina bên hồng ở phía sau lấy ánh mắt khiếp sợ bên trong kinh doanh đến ân anh a ha ha nhanh ngừng dừng lại Skizo hạ đang không ngừng ta liền ta liền ân Skizo hạ ta sai rồi ngươi bỏ qua cho ta đi ba bốn ngựa chết ta rồi ngựa chết ta rồi ô ba tại Skizo hạ chơi đùa dưới Saprina bị làm nỡ lạ vô cùng, trực tiếp liền cười ra tiếng, nụ cười này thật rất đẹp, để Skizo hạ đều ngẩn ngơ. Nhưng rất nhanh, hắn lại tiếp tục động tác của mình, coi như nạ cầu xin tha thứ đều là không quan tâm, mãi cho đến cái sau nhanh khóc mới dừng lại động tác của mình. Thế nào, về sau còn gian lận sao? Skizo hạ đại nghĩa lâm nhiên nhìn xem Saprina hỏi nói, không, sẽ không. Thôi đỏ mặt, Saprina yếu ớt về nói, ân, bé ngoan. Đưa tay tại nạ trên mặt méo méo, Skizo hạ mỉm cười nói nếu như vậy, Saprina, về sau chúng ta liền là bạn tốt. Bằng hữu bằng hữu. nạ nghe vậy ngơ ngác nhìn thoáng qua Skizo hạ, sau đó chờ mông nói, "Ngươi thật, nguyện ý trở thành bằng hữu của ta sao?" Chương 430, nạ về chỗ một năm cầu đặt mua hoa tươi phiếu. "Ta đương nhiên nguyện ý làm bằng hữu của ngươi rồi." Đưa tay tại nạ mái tóc màu tím bên trên nhẹ nhàng khẽ vu, Skizo hạ mỉm cười nói cùng nạ "Ngươi dạng này mỹ thiếu nữ làm bằng hữu, thế nhưng là ta quang vinh may mắn đâu. Ngươi thật nghĩ như vậy sao?" Saphirina khẩn trương hỏi lại nói, "Đương nhiên, có ai sẽ chất vấn mỹ mạo của ngươi sao?" Skizo hạ chăm chú nhìn Saphirina con mắt thế nhưng ngươi sẽ không cảm thấy ta rất lạnh không? Sạp Nạ có chút yếu đuối hỏi đạo, không hề giống thân phận của nàng. Ngươi là bởi vì người khác cũng đều không hiểu ngươi. Suy Dụ hạ biểu thị mình là trò chuyện nữ nhân, rất biết cách nói chuyện. Vậy ngươi sẽ không sợ sệt ta sao? Ta sẽ siêu năng lực dạng này người bình thường không sẽ vật như vậy. Sạp Nạ lại có chút tự ti hỏi đạo, đây cũng là bởi vì khi còn bé trung quanh cái kia ánh mắt khác thường cho nàng tạo thành. Mặc dù bởi vì có cường đại siêu năng lực, Sạp là mạnh hơn người, nhưng nội tâm của nàng lại so bất luận cái gì đều yếu đuối cảm. Nghe được Sạp Dĩ Nạ vấn đề này. Sizoh hạ mỉm cười nghịch, ngươi thật giống như hỏi nhầm người đi, ngươi quên ta và ngươi là tháng 1 năm 26 dạng đây này, siêu năng lực, chỉ có thể nói rõ chúng ta so người bình thường càng mạnh mà thôi, chúng ta cũng không phải quái vật. Không là quái vật sao? Sạp gì nạ trong mắt lóe ra dị sắc, cuối cùng vẫn là xoắn xuýt nói có lẽ chúng ta là đồng loại, ngươi mới nói như vậy à? Dĩ nhiên không phải. Sizoh hạ lập tức lắc đầu, sau đó chỉ một ngón tay giam bọn người nói những này đều là bằng hữu của ta a, các nàng chỉ là người bình thường. Ta có thể, Sabzina, cũng có thể. Ta thật có thể chứ? Sabzina có chút không tin giờ khắc này, bởi vì lúc trước vui sướng cười to, băng lãnh nàng tạm thời tháo bỏ xuống bề ngoài áo giáp, hiện ra ngoại trừ nội tâm yếu đuối, nhất định có thể. dùng ánh mắt kiên định nhìn xem sạp dĩ skizo hàng nghiêm túc nhẹ gật đầu tin tưởng ta, ta hiện tại liền là của ngươi bằng hữu, ta liền là của ngươi bắt đầu. không dùng võ chứa mình, ta siêu năng lực mạnh hơn ngươi, nhưng ngươi nhìn ta sinh hoạt không thật là tốt mà. nói xong, skizo hạ lộ ra một nụ cười xá lạ. ta, sạp nhìn xem skizo hạ cái kia nụ cười xá lạ, nội tâm bị động đến từng cơn sóng gợn, cuối cùng nặng nề gật đầu, nhưng trên mặt lần nữa khôi phục trước đó biểu lộ. Ai cũng không biết nói nàng hiện tại là nghĩ như thế nào. Nhưng Shiro Hạ lại biết đạo, hiện tại Sạp Di nội tâm ba động nhất định rất lớn. Nếu như là người khác nói, Sạp Di khả năng còn biết xem thường, cũng rất khó nghe đi vào. Nhưng Shiro Hạ khác biệt, bởi vì hắn ở trong mắt Sạp Di là đồng loại, với lại là so với nàng càng thêm dễ dàng lọt vào dị dạng ánh mắt đồng loại. Sạp Di nhìn xem Sạp Di Nạ dáng vẻ, Shiro Hạ nói ra mình sớm liền chuẩn bị lời kịch ra ngoài du lịch đi, nhìn xung quanh, tiếp xúc càng nhiều người, cùng sự tình, thuận tiện nhìn xem ta là thế nào sinh hoạt, ngươi cũng không phải là quái vật. Nói xong, Skizo hạ còn đưa tay tại Saphina trên mũi meo méo coi như cuối cùng người phát hiện hết thảy cũng không có thay đổi. Nhưng, ta từ trước đến nay ngươi là giống nhau, không phải sao? Skizo hạ. Nghe được Skizo hạ, Saphina ngẩng đầu nhìn thật sâu hắn một chút, cuối cùng nặng nề gật đầu tốt, lại là ngươi nói, ta nguyện ý thử một chút. Ta, đồng bạn. Nói xong, Saphina bỗng nhiên hướng về một phương hướng nhìn lại, thần sắc lần nữa trở nên băng lãnh nói ngươi đã tới, liền ra đi. Saphina. Nghe được Saphina, chỗ bóng tối, phụ thân của Saphina, cũng chính là cái kia cái nam tử trung niên đi ra sắp mặt mang theo chờ mong, ngươi cũng nghe đến Shiro sì Hạ lời nói. Bình Thản nhìn xem nam tử trung niên, Sạp Dị Na lạnh giọng nói ta muốn đi ra ngoài lữ hành, cùng Shiro sì Hạ cùng một chỗ nhìn xung quanh. Jim trả lại cho ngươi, không có vấn đề a. Tốt, đương nhiên không có vấn đề. Nghe được Sạp Dị Na quyết định, nam tử trung niên quả quyết gật đầu nói ngươi muốn đi ra ngoài bao lâu đều có thể. Jim chủ, lúc nào làm, có làm hay không, cũng đều tùy ngươi. Nói xong, nam tử trung niên lại rất chân thành nói với sì Hạ sì Hạ tiến sĩ, tiểu nữ liền hoàn toàn làm việc ngươi, ngươi có bất kỳ cần ta làm đều có thể đánh ta hướng dẫn người điện thoại liên là ta chỉ cần ta có thể làm được ta sẽ làm tất cả đến ta sẽ chiếu cố tốt sạp di nạ cười cười skizoh hạ biểu thị mình tự nhiên là sẽ hảo hảo đợi sạp di nạ một bên nghe được cha mình và skizoh hạ mặc dù vẫn như cũ không nói gì thêm nhưng sạp di nạ ánh mắt vẫn là trở nên mềm mại rất nhiều thế là cứ như vậy dùng một cái đồng loại tết tuổi skizoh hạ rất nhẹ nhàng liền bắt cóc sạp di nạ muội tử cùng mình cùng một chỗ lữ hành tiếp đó lại là trải qua mấy ngày nữa lữ hành skizoh hạ bọn người không có gặp được cái gì chuyện đặc biệt trong vòng mấy ngày này. Sap Di Nạ mặc dù vẫn luôn là rất lạnh, nhưng các cô gái bởi vì đều tại Sĩ Dụ Hạ miệng bên trong biết được nàng tao nộ, cho nên đối nàng đều rất tốt. đương nhiên, tốt đều rất tự nhiên. Các cô gái đều là huệ chất lan tâm, biết nói sạp Di Nạ cần liền là bình thường ánh mắt cùng đối đãi. Nếu là dư thừa chiếu cố, ngược lại là sẽ để cho sạp Di Nạ mẫn cảm nội tâm cảm nhận được không thoải mái. Đi qua mấy ngày nay bình thường ở chung, sạp Di Nạ cũng là thoáng dung nhập lấy Sĩ Dụ Hạ làm chủ cái này tiểu đoàn thể, nội tâm gợn sóng cũng là đang không ngừng mở rộng. Mà lúc này, Dụ cũng là nhận được thủ hạ hợp thành báo lên tình báo nghiêm túc kiểm tra một hồi tài liệu trong tay sau tiện tay đưa nó phóng tới bản làm việc bên trên, rồ vạn nhỉ trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Tốt, tốt một cái Shiro hạ. 397. ta không đi treo cho ngươi, ngươi ngược lại là năm lần bảy lượt cùng ta đội dọc kẹt đối địch. Sctn quyền, mại đệ nét hiện tại ngay cả ta nhìn chúng thủ hạ đều bắt góc. Rất tốt, hiện tại chuyện của ta rất nhiều, rút không ra tay tới đối phó ngươi, các loại mẹ thỏ hoàn toàn bị ta khống chế, chúng ta tại một khối thanh toán. Nếu để cho Shiro hạ biết nói vạn nhỉ ý nghĩ, hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nói đùa. Mẹ thỏ đây chính là về sau có thể cùng siêu thần thú sánh vai tồn tại, là một mình ngươi loại có thể không chế. Các loại mẹ thỏ đi về sau, có ngươi khóc thời điểm. Đội dọc két, cũng phách lối không được bao lâu. Với lại, hạ hiện tại liền có muốn cho đội dọc kẹt tại ngồi ngạt, à, không, là âm thầm làm điểm phá hỏng ý nghĩ. Bởi vậy hôm nay, hạ mang theo sạp di nạ các loại nữ hài đi tới Sệ Lạ Đồn City. Vừa tiến vào đến Sệ Lạ Đồn City bên trong, dựa theo lệ cũ. Suzu hạ tự nhiên là trước mang theo các cô gái chạy tới xẻ lá đồn City bộ kẹ mẩn trung tâm, đem trên người mình mang theo trong đó mấy chỉ cần chuyên nghiệp trị liệu bộ kẹm mẩn giao cho y tá giỏi. Đồng thời, Suzu hạ cũng là bắt đầu chờ mong không lâu sau đó, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ đến cái kia sụ gì châu bồi dưỡng đường phố. Người đẹp, tay người tốt, Suzu hạ biểu thị mình khẳng định là muốn biến thành của mình. Chương 431, đội dọc kẹt sân chơi. 2 năm cầu đặt mua hoa tươi phiếu, đến xẻ lá đồn City, Suzu hạ tự nhiên muốn đi khiêu chiến một cái xẻ lá đồn Jim. Bất quá. Hiện tại sẽ là đồn Jim cùng Sỉ hạ biết đến sẽ là đồn Jim cũng không giống nhau, hiện tại sẽ là đồn Jim là Thiên Vương cấp Jim, Jim chủ là phim hoạt hình bên trong Jim chủ Ælija thân. Hiện tại Ælija vẫn chỉ là một cái phổ thông mới vừa tiến vào chuẩn Thiên Vương cấp channel, đồng thời, Skizo hạ ngẫu nhiên tại Tinh Linh luận đàn bên trên nhìn thấy, Ælija gần nhất cũng không tại Sẽ là đồn City, mà là vì một loại đặc chế nước hoa, đi tới đặc thị. Như thế mà nói, muốn gặp được vị này nước hoa mỹ nhân, liền phải chờ đến đi đặc thị mới được. Bất quá, tại khiêu chiến Jim trước đó, Skizo hạ ngoài ra còn có một cái địa phương muốn đi cái kia chính là sẽ là đồn city bên trong, ở vào sẽ là đồn city trung ương, sẽ là đồn sân chơi dưới mặt đất đội dọc kẹp phân bộ. Skizo hạ dự định đi dò xét tra một chút cái này đội dọc kẹp phân bộ đến tột cùng là cái dạng gì, dù sao hắn là đỉnh cấp siêu năng lực giả, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là hắn muốn đi phát tải. Hắn cảm thấy đội dọc kẹp bản bộ khẳng định sẽ có không ít đồ tốt, đợi đến bộ kẹ mân đều khôi phục về sau, Skizo hạ liền mang theo sạp dì nạ các loại nữ hải tiến đến sẽ là đồn trong sân chơi dự định sớm trước thăm dò một xuống địa hình, nhìn xem có phải hay không cùng trong trò chơi, tại cái kia trong quốc sở tơ sẽ có cơ quan tồn tại. Dù sao giống như vậy căn cứ khẳng định có lấy ngăn cách siêu năng lực thiết bị tệ lẽo vẫn là đừng nghĩ mang theo các cô gái vừa tiến vào sẽ lạ đồn sân chơi skizo hạ liền dẫn đầu đi hướng quậy phục vụ trước dùng liên minh tệ đổi số lượng nhất định tiền của trò chơi khó được skizo hạ vậy mà không nghĩ đi khiêu chiến gym mà là tới trước chơi các cô gái tại cầm tới số lượng nhất định tiền của trò chơi sau cũng bắt đầu chơi tiếp đầu tiên là sơn đi cùng mỹ tỷ hai người bình thường còn thật là nhìn không ra tại cầm tới tiền của trò chơi liền rời đi chạy hướng về phía cách đó không xa máy gấp thú đông hai người đối với máy gấp thú đông bên trong những cái kia tổ kẹm mẩn bút bê hết sức cảm thấy hứng thú định dùng tiền của trò chơi cầm ra mấy cái đến, Giang cùng may thì là kết bạn đi tới vật phẩm trao đổi khu. Hiển nhiên là trước xác định có cái gì mình cần lại ra tay, xem xét hai người liền là trò chơi láo thủ. Cái lin thì tiếp tục tại rèn luyện siêu năng lực, trước mấy ngày nàng và sạp gì nạ tỷ thí siêu năng lực, cuối cùng vậy mà thua. Lần này nàng chăm chỉ kình liền bị hoàn toàn kích phát ra tới. Mặt khác, mẹ cùng gì giả triệu còn có gã đệ Và các nàng đều về tiểu thế giới đặc huấn đi tới. Mặc dù các nàng đều là si hạ nữ nhân, nhưng cũng là bộ Tại bộ khác đều đang huấn luyện mạnh lên thời điểm, các nàng cũng không bỏ bên mình. Cuối cùng chỉ có sạp di tại đổi tiền của trò chơi về sau, không biết nên làm sao làm, không có chút nào hành động, chỉ là lẳng lặng đứng tại Shijo Hạ một bên, có chút ngây ngốc ở lại. Đối với những này máy đánh bạc ba số lao hồ cơ Shijo Hạ cũng là hết sức cảm thấy hứng thú, tại đi dò xét cái kia đội dọc kẹt phân bộ trước đó, hắn dự định trước đi chơi. Bất quá gặp một bên sạp di không có có bất kỳ hành động gì, hắn khó nói ngu ngốc hỏi nói thế nào. Ngươi có muốn hay không đi chơi? Chơi cái gì? Sạp di nghi hoặc nhìn Shijo Hạ, nói chuyện vẫn như cũ ngắn gọn. đương nhiên là chơi máy đánh bạc ba số lao hồ cơ Không phải ta cho ngươi tiền của trò chơi làm gì. Skizo hạ nói xong một chỉ những cái kia máy đánh bạc ba số lao hồ cơ. Nhưng sau một khắc, Skizo hạ liền là vô đầu góc của mình. Mà sạp gì nạ cũng ở thời điểm này trả lời nói sẽ không. Đi theo ta. Rõ ràng mình bỗng nhiên sạp gì nạ là cái vấn đề thiếu nữ. Skizo hạ thở dài một hơi, chỉ có thể kéo sạp gì nạ tay nhỏ, đi hướng một bên đơn giản nhất một loại máy đánh bạc ba số lô hồ cơ trước mà nói. Đến, ngươi làm đến máy đánh bạc ba số lô hồ cơ trước. Đợi đến sạp gì ngồi xuống về sau, Skizo hạ liền giải thích đại này máy đánh bạc ba số lô hồ cơ như thế nào sử dụng. Như thế nào đã được, như thế nào thu hoạch được càng nhiều tiền của cho chơi, đồng thời tại Sạp Dị Nạ trước mặt làm mẫu một lần. Sáp Dị Nạ chỉ là không có thưởng thức, nhưng là làm thở nhỏ liền có được siêu năng lực, siêu năng lực giả, Sáp Dị Nạ cũng không phải đồ đần, mà là não vực đạt được siêu cao khai thác tuyệt đối thiên tài. Scizo hạ vẹn vẹn chỉ là thao tác một lần, Sáp Dị Nạ liền hiểu máy đánh bạc ba số lỗ hổ cơ nguyên lý, từ Scizo hạ trong tay đoạt lấy máy đánh bạc ba số lỗ hổ cơ quyền khống chế, bắt đầu tự ngu tự nhạc, hoàn toàn đem đứng ở một bên Scizo hạ cấp quyền tại sau đầu. Ta đến cùng tâm trí vẫn còn có chút tiểu nữ hải, được một cái đến chơi sự vụ liền bị hấp dẫn đi lực chú ý. gặp Sạp Jinạ mình trầm mê đến máy đánh bạc ba số lão hổ cơ trong thế giới đi tới, Skizo hạ cưng chiều cười cười, nghĩ đến cũng là chơi trước một hồi qua đã nghiền, liền ngồi vào sạp Jinạ bên cạnh, cũng bắt đầu bắt đầu chơi máy đánh bạc ba số lão hổ cơ. Rất nhanh, đặt ở sạp Jinạ trước mặt trao đổi cái kia một đống tiền của trò chơi liền đã tại sạp Jinạ điên cuồng thao tác hạ bị tiêu hao đến chỉ còn lại rất nhỏ một đống. Mà tại sạp Jinạ bên cạnh, Skizo hạ thông qua trong đầu của mình nhanh chóng tính toán, dù mình chỉ đổi mấy cái tiền của trò chơi chầm chậm bắt đầu tích lũy, cuối cùng càng ngày càng nhiều, rất nhanh tiền của trò chơi liền chất thành núi. Nhìn thấy kiệt tác của mình, Skizo hạ thở dài một hơi quyết định kết thúc lần này trò chơi. Cùng lúc đó, Saphirina cũng rốt cục tiêu hao hết nàng tất cả tiền của trò chơi. Tốt ta, cô em gái này chỉ biết nói tìm vận may cùng thao tác, lại không biết nói cái gì gọi là tính toán cùng công thức. Tiện tay chảo một cái phát phát hiện mình bắt một cái không, Saphirina lúc này mới biết mình tiền của trò chơi đã không có, sau đó nàng liền nhìn Skizo hạ trước mặt cái kia nhiều đến không có chỗ thả tiền của trò chơi. Quả quyết liền là đưa tay phóng tới Skizo hạ trước mặt nói, "Skizo hạ, cho ta, ngươi tùy tiện từ bên trong cầm chính là" Squido hạ bản liền định muốn đi quan sát chung quanh địa hình, lấy thuận tiện mình buổi tối tới tìm nhập. Tiền của trò chơi cũng là vô dụng, tự nhiên không thèm để ý. Lại nói, cùng trong trò chơi khác biệt, đây chính là hiện thực. Ngươi muốn dùng tiền của trò chơi trao đổi kỹ năng gì kết tinh cùng cường đại bộ kẹm mẩn, đây tuyệt đối là nằm mơ. Squido hạ cảm thấy mình đi đội dọc kẹ phân bộ trộm đồ ăn càng thiết thực, dù sao bọn hắn cũng sẽ không báo động. Tốt. Bất quá lúc này, trước khi đi, bởi vì Tốt trí nạ Sa Bi nạ làm sao vận chuyển tiền của trò chơi nhanh như vậy, hắn liền nhìn một hồi. Rất nhanh, Squido hạ khoe miệng liền bắt đầu có cáp bởi vì sạp dì nạ thao tác máy đánh bạc ba số lô hổ cơ bên trên thời điểm cho tới bây giờ đều chỉ hạ một chú mà cái này một chú liền là khó khăn nhất bên trong ba cái bảy nhìn thấy mình thắng được tiền của trò chơi cứ như vậy không có Shizuo hạ vẫn là không có nhịn xuống đưa tay ngăn trở sạp dì nạ tiếp tục vận chuyển tiền cử động sau đó lại lần bắt đầu phóng thích cùng giải bảo liên tiếp giải thích nhiều lần Shizuo hạ mới rốt cục giáo minh bạch toàn cơ bắp sạp dì nạ như thế nào đi sử dụng cái này một đài máy đánh bạc ba số lô hổ cơ sau đó sạp lại lần nữa bắt đầu trò chơi hành trình mà ha đâu thì là thừa dịp lúc này bắt đầu ở sân chơi bắt đầu đi dạo cuối cùng hắn dùng siêu năng lực quan sát một chỗ khoe miệng lập tức nhiều một vòng đường cong chương 432, chui vào đội dọc kẹt phân bộ mẹ thỏ tư liệu 3 năm cầu đặt mua hoa tươi phiếu hô không nghĩ tới đội dọc kẹt bản bộ trụ sở bí mật đã vậy còn quá dễ dàng liền bị ta cho tiềm nhập tiền đến thúc đẩy thành công chui vào sẽ lạ đồn sân chơi dưới vuốt sở tơ phương đội dọc kẹt bí mật phân bộ skizo hạ thở dài một hơi trong lòng không khỏi có chút buồn cười lúc này skizo hạ cùng lúc trước hắn vẫn luôn là màu đen bộ đồ xuất khí hình tượng hoàn toàn khác biệt trên mặt của hắn đeo kính đen tóc cũng bị giấu ở một cái dưới mũ, Mặc trên người càng là đội dọc kẹt trang phục. lấy tới lối ăn mặc này tương đương đơn giản, sẽ là đồn city, đây chính là có đội dọc kẹt phân bộ địa phương, đội dọc kẹt phổ thông thành viên tự nhiên cũng là không ít. những người này ở đây bên ngoài trụ sở thời điểm đều là mặc bình thường trang phục, nhưng có siêu năng lực nơi tay, Shijo hạ vẫn là rất nhẹ nhàng liền đem bọn hắn cho phân biệt đi ra, sau đó đã nhìn chằm chằm một cái cùng mình hình thể không sai biệt lắm. đợi đến mây đen gió lớn, phần lớn người đều lúc ngủ. Siro sì hạ tệ lệ còn xuất hiện đem gia hỏa này dùng siêu năng lực thôi miên, sau đó cho cột vào trên giường về sau liền đổi lại ra hỏa này mang theo trong người sạch sẽ đồng phục của đội, trên đầu mình khăn trùm đầu bên ngoài cũng là mang lên trên đội dọc kẹt thống nhất màu đen mũ. đương nhiên, thuật tiện, Siro sì hạ đem mình cần phải biết ám hiệu cùng cái này đội dọc kẹt thành viên biết đến hết, thể. tin tức đều 117 cho biết một chút. Mà Siro sì hạ sở dĩ làm như thế, liền là tại tránh cho mình bị đội dọc kẹt phát hiện ra. Mặc dù không sợ đội dọc kẹt, nhưng sì hạ cũng không muốn hiện tại liền cùng đội dọc kẹt la địch, cuối cùng vô cớ làm lợi rất nhiều ngư ông. Người thông minh, còn là mình làm như ông tương đối tốt, thay song trách phục, tại đã làm một ít hứa dịch dùng. Suyzo hạ liền vụ trộm đi tới đã đóng cửa phòng trò chơi bên trong, đi tới cái này tại ban ngày chơi game thời điểm, hắn dùng siêu năng lực phát hiện tòa này sẽ là đồn trong sân chơi bộ một trường chưa có cơ quan áp phích trước, dùng ra siêu năng lực nhấn xuống cơ quan, Suyzo hạ liền thành công lẻn vào đến đội dọc kẹt trụ sở bí mật bên trong. Không thể không nói, cái trụ sở này tuyệt đối là đội dọc kẹt dùng giá tiền rất lớn tạo, tiến vào bên trong về sau, Schizo hạ phát phát hiện mình siêu năng lực phạm vi bao phủ rất có hạn, chỉ có chừng mười thước, cùng ngoại giới phương viên mét lóe lên kém Bất quá 10 mét khoảng cách, Skizo hạ cảm thấy đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện, dù sao kém nhất, gặp được nguy hiểm, hắn còn có thể trở lại mình bên trong tiểu thế giới. Về phần các cô gái, vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, hoặc là các cô gái lo lắng cho mình, Skizo hạ tại trung tâm cổ kệ mần thời điểm, liền để các nàng tiến vào tiểu thế giới nghỉ ngơi. Đây cũng là sạp dị nạ lần thứ nhất tiến vào tiểu thế giới, ngạc nhiên vê vớm, không biết nói này lại đang làm cái gì. Tiến vào căn cứ về sau, Skizo hạ liền bắt đầu bốn phía rõ xét. Nhưng lúc này, một cái cùng Skizo hạ mặc không sai biệt lắm, nhưng chỗ ngực nhiều một cái huy chương nam tử đi tới từ cái kia bị mình thôi miên dọc kẹt đội viên biết được tin tức shijo hạ biết nói người này hẳn là một vị tiểu tổ trưởng người tiểu tổ trưởng này nhìn thấy shijo hạ cứ như vậy đứng tại cửa ra vào trong mắt lóe lên một tia quái dị đi lên trước phát hiện là một bộ mặt lạ hoắc về sau lập tức nói nói thiên vương chấn dở dạ này đội dọc kẹt mạnh nhất shijo hạ lập tức trở về nói gặp shijo hạ trả lời lối ra hảo người tiểu tổ trưởng này nhẹ gật đầu sau đó dùng ngạo khí giọng điệu ran rẩy nói ngươi là mới tới tiểu tử nhanh công tác bên kia kho hàng chính cần muốn nhân thủ quân đủ không phải ở lại chỗ này rổ mau qua tới đến Nghe được người này lời nói, Skizo hạ mắt quyện ở, ở tắc, nhẹ nhõm nói tốt, tổ trưởng đại nhân. Nói xong, Skizo hạ liền định hướng phía nhân thủ chỉ phương hướng đi đến. Bất quá tại Skizo hạ đi một bước về sau, vị này đội dọc kẹt tiểu tổ trưởng lại lần nữa gọi lại Skizo hạ. "Đợi chút nữa, ta nhìn tiểu tử ngươi thuận mắt, nhìn ngươi ra miệng thì mềm, phải làm không quen những cái kia việc tốn thể lực, như vậy đi, ngươi liền đến dưới đất tầng thứ tư sở nghiên cứu nơi đó đi bảo nói hay. Nơi đó vừa vận thiếu một cái thư ký." "Đúng vậy, tổ trưởng đại nhân." Skizo hạ khẽ gật đầu, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia trêu tức, người năm này, cỡ giờ bờ Skizo hạ tại cái kia bị mình thôi miên đội dộc kẹt đội viên trong miệng nghe qua, là cái tương đối hư vinh gia hỏa. Đội dộc kẹt cái tổ chức này quá lớn, chức vị cũng rất nhiều, từ trên xuống dưới để sĩ si bèn là đội viên, tiểu tổ trưởng, tổ trưởng, đội trưởng, cán bộ cùng thủ lĩnh. Đương nhiên, trong đó còn có cái gì tiến sĩ, phân bộ bộ trưởng, địa khu thủ lĩnh cùng cán bộ các loại, liền không tỉ mỉ nói. Trước mắt người này bất quá là tiểu tổ trưởng, mà tổ trưởng đại nhân là đối tổ trưởng xưng hô. Skizo hạ lại để người này tổ trưởng đại nhân, cái này hư vinh gia hỏa nội tâm tự nhiên dễ chịu, mắt nhìn tự nhiên là thuận mắt. Bất quá Shiro hạ bản ý là không muốn đi nhà kho, ngược lại là không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà có thể đem mình an bài đi bốn lầu sở nghiên cứu. Đội dọc kẹt sở nghiên cứu a, có ý tứ, có thể đi sở nghiên cứu. Shiro hạ tự nhiên là một tiếng đáp ứng, sau đó lần nữa cùng người tiểu tổ trưởng này nói một tiếng sau liền đi hướng về phía một bên trong thang máy, hướng về tầng hầm bốn lầu sở nghiên cứu di động đi. Rất nhanh, thang máy liền đem Shiro hạ cho đưa đến tòa này đội dọc kẹt dưới mặt đất bí mật phân bộ, bốn lầu sở nghiên cứu. Đợi đến từ trong thang máy đi tới. Sizô hạ liền thấy có không ít mặc áo khoác trắng người tại một cái cự đại hiển kỳ bình mạc bên trên chép sao chép viết cái gì. Mà tại cái này những người này trung quanh thì có rất nhiều cũng giống như mình mặc đội rộng kẹt chế phục phổ thông đội viên đang tại vậy đến về chạy lấy, không phải chuyển lại đồ vật, liền là hỗ trợ ghi chép số liệu. Những người này đều bệ bội nhiều việc, cũng không có người chào hỏi mình, Sizô hạ chỗ may mắn liền bắt đầu đánh giá đến tình huống trung quanh, cũng thoáng thả ra siêu năng lực. Tại Sizô hạ thả ra siêu năng lực trong ngay mắt, hắn cũng cảm giác được một chỗ hơi khác thường, lập tức hướng phía cái hướng kia đi đến. Bất quá không chờ hắn đi mấy bước, vừa cùng thân mặc áo chẳng trắng, trắng trung niên nhân đưa trong tay một sấp tài liệu giao cho trong tay hắn nói: Ngươi là mới tới, nhanh, đem trong tay của ta phần tài liệu này cho bên trong đưa đi. Vâng. Phát hiện nam tử trung niên để cho mình đi đến đúng là mình bản liền định đi phương hướng. Shijo hạ rất là sảng khoái liền đáp ứng xuống. Từ nơi này mặc áo khoác trắng trung niên nhân trong tay nhận lấy tư liệu hướng sở nghiên cứu bên trong gian phòng đi đến. Tại đưa đi trên đường, Shijo hạ thuận tiện nhìn một chút tay mình trong tay mình cái này sắp tài liệu tờ thứ nhất trên đó viết loại cho. Lấy Shijo hạ học thức, tự nhiên cũng có thể nhẹ nhõm liền xem hiểu. Nhưng là khi nhìn đến tư liệu nội dung thời điểm, Skizo hạ lập tức dần mình. Mẹ Thỏ nghiên cứu tiến trình, mới nhất tiến triển, mẹ Thỏ. Mẹ Thỏ, khó nói mẹ Thỏ tại cái này, khó nói Dụ Vạn Nghị còn không có đạt được mẹ Thỏ. Tính toán thời gian dây ngược lại là có khả năng, ha ha, thú vị, mẹ Thỏ a. Chương 433, bắt đầu thấy mẹ Thỏ bốn năm cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Biết được mẹ Thỏ khả năng ngay tại cái phân bộ này, còn không có hoàn toàn bị chế tạo ra cũng không có bị Dụ Vạn Nghị mang đến Tân Đạo Giải Dỗ, Skizo hạ Nội tâm không khỏi có chút kích động. Thu liễm một cái tâm tình, Sakijo hạ liền mang theo tài liệu trong tay tiếp tục hướng phía trước đi đến, cuối cùng đi đến cửa một căn phòng. Đông, Đông, Đông, đi tới cửa, Sakijo hạ gõ sở nghiên cứu bên trong cái này phía cửa. Chỉ chốc lát sau, phòng cửa bị mở ra, từ bên trong đi tới một vị cùng Sakijo hạ mặc đội rộng kẹt đồng phục của đội người nhận lấy trong tay hắn tư liệu, tại cầm qua phần này Sakijo hạ đưa tới tư liệu, thoáng kiểm tra một chút xác nhận không sai về sau, người kia liền đem phần tài liệu này cầm ở trong tay lần nữa tiến nhập bên trong gian phòng, cửa tự nhiên bị quan bế. hiển nhiên, người kia cũng không có muốn để Schizo hạ đi vào ý nghĩ. thế thế. Suzuo hạ lập tức xuyên thấu qua cái kia phiến bị mở ra cái kia phiến cửa khe hở hướng bên trong nhìn thoáng qua, làm siêu năng lực giả có được tuyệt đối đã gặp qua là không quyết được, coi như chỉ một cái lưỡi mắt cũng đầy đủ. Suzuo hạ nhớ kỹ trong đó tình huống, thấy rõ ràng bên trong đến tuột cùng đang tiến hành cái gì nghiên cứu hoạt động. Đợi đến cửa bị nốt về sau, Suzuo hạ nhắm mắt lại, trong đầu của hắn hình tượng giống như là tại bay ngược phim bắt đầu không ngừng chuyển đổi, cuối cùng dừng lại. Từ cái kia đầu trong khe hở, bắt mắt nhất là một cái cùng loại bồi dưỡng kho tồn tại, mà tại cái này bồi dưỡng kho bên trong. Không để cho Skizo hạ thất vọng, ngay tại cái kia dịch dinh dưỡng công chính tại bồi dưỡng chính là mẹ thỏ, họ. Bất quá lúc này mẹ thỏ vẫn là nhắm mắt lại, hơn nữa còn không có bị hoàn toàn chế tạo ra. Skizo hạ nhìn một chút, phương hướng nó còn có một đôi chân cũng không có được sáng tạo ra, còn lại địa phương ngược lại là đều đã là toàn bộ bồi dưỡng tốt. Mặc dù bây giờ mẹ thỏ vẫn là chỉ có nửa người trên tồn tại, nhưng là cái kia để Skizo hạ mười phần mặt mũi quen thuộc, vẫn là để hắn liếc thấy đi ra. Đây tuyệt đối là mẹ thọ. Thú vị, không nghĩ tới mẹ thọ vẫn chưa hoàn thành. Skizo hạ buồn cười lắc đầu, hắn cũng không có muốn đi quấy rầy đội dọc kẹt thí nghiệm ý nghĩ một cái có thể cùng siêu thần thú sánh vai bộ kệ mẩn tuyệt đối không là dễ dàng như vậy liền có thể sáng tạo ra. Sihio hạ cũng không muốn cái này thí nghiệm chế tạo cái gì ngoại ý muốn đi ra. dù sao cuối cùng tại mẹ thỏ hấp thu rất nhiều tin tức về sau liền sẽ đào tẩu, đồng thời thành lập tân đạo, tìm một đống chèn nờ đi qua, mình liền đến lúc đó đi qua dùng nhân vật chính thiết yếu miệng độn thuật để người ta dụ dỗ tới chính là. rõ ràng mẹ thọ một chút tin tức, đối với Sihio hạ nói tới cũng coi là niềm vui ngoại ý muốn, nhưng như thế vẫn chưa đủ, khó được đi vào đội rộng kẹt trong căn cứ, vẫn là muốn vơ vét một chút đồ tốt mới có thể a. tiểu tử. Còn đợi đứng ở chỗ này làm gì, đồ vật đưa qua liền mau chạy tới đây hỗ trợ, còn đứng ngây đó làm gì? Ngay tại Sizo hạ do dự muốn đi đâu làm những gì thời điểm, trước đó cái kia để hắn đưa tư liệu tới trong áo khoác trắng niên nhân trong đại sảnh, cách đó không xa một cái bàn thí nghiệm tiền chiều hắn lần nữa hô nói lui, cái kia ai, ngươi mau tới đây cho ta phụ một tay, nó đứng lười biếng cẩn thận ta đánh báo cáo. Gặp trung niên nam nhân gọi mình, không khỏi bị người hoài nghi, Sizo hạ nhẹ gật đầu trước tiên đi tới. Gặp Sizo hạ nghe lời đi tới, mặc áo choàng trắng, trắng nam tử trung niên hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó dường như tùy ý hỏi, tiểu tử, điện tâm độ ngươi có thể hay không nhìn? Cái này ta tại trung tâm bộ kệ mẩn học trộm qua. Nghe được nam tử trung niên, Skizo hạ lập tức nói lão nói rất đơn giản, chủ yếu liền là chú ý trên màn hình đầu kia gợn sóng là có thể đi, nếu như đường dây này từ gợn sóng trạng thái biến thành một đường thẳng, liền là sinh mệnh biến mất thời điểm. Đúng không? Skizo hạ rất muốn nhìn một chút nam tử trung niên này muốn làm gì, cho nên liền nói hoang, nếu là hắn nói sẽ không, cuối cùng bị đuổi đi liền không lợi tốt. Với lại đi bộ kệ mẩn trung tâm học trộm chuyện như vậy, rất phù hợp một cái hợp cách dọc đội viên thiết lập. Quả nhiên, nghe được thì hạ, nam tử trung niên rất là hài lòng nhẹ gật đầu tiểu tử, có tiền đồ vậy ngươi liền nhìn cho thật kỹ lòng này điện cậu a còn có nhớ kỹ liền cho ta ở một bên thành thành thật thật nhìn xem bức kia điện tâm đồ một khi như đường dây này biến thành thẳng tắp ngươi nhất định phải nhắc nhở ta trinh trọng dặn dò một cái trong áo khoác trắng niên nhân gặp skizo hạ hẳn là minh bạch chính mình ý tứ cũng là đem lực chú ý chuyển qua mình trên bàn thí nghiệm xuất ra một cái bộ kỳ bạn thả ra bộ kệ mẩn bắt đầu mình thí nghiệm đến lúc này skizo hạ rốt cục thấy được cái này trong áo khoác trắng niên nhân trên bàn thí nghiệm đến tột cùng là cái gì lại là một cái nhìn đã rất là hư nhục xéo đỡ cũng không biết nói vị này trong áo khoác trắng niên nhân cầm con này xéo đỡ là dự định làm cái gì thí nghiệm vậy mà lại để con này xéo đỡ tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng xuất phát từ hiếu kỳ Siro hạ còn cần siêu năng lực quan sát một cái cái này xéo đờ nhưng cái này xem xét xác thực gây bấm hoặc là nói đem Siro hạ cho giật này mình bởi vì cái này xéo đỡ lại có hoàn mỹ tư chất hoàn mỹ tư chất xéo đờ cái này nếu là đặt ở lộ ấy trong tay thỏa thỏa dùng hai năm liền cho ngươi huấn luyện thành quán quân cấp a nhưng hạ cũng phát hiện cái này xéo sinh mệnh khí tức dị thường suy yếu nếu như hắn đoán không sai Cái này xiaođờ tư chất tuyệt đối là dùng tuổi thọ của nó đổi lấy. Mà muốn phải giải quyết vấn đề này, cũng chỉ có một biện pháp, liền là xiaođờ trước khi chết trở thành quán quân cấp bộ kẻ mẩn. Nhưng lấy hiện tại xiaođờ sinh mệnh khí tức nhìn, hắn khả năng không sống được lâu như thế. Bất quá mặc kệ như thế nào, Skizo hạ đều dự định cứu cái này xiaođờ. Hiện tại tùy tiện bại lộ khẳng định là không đúng. Hiện trường cùng loại đở cái này tổ kẻ mẩn tình huống, cái khác tổ kẻ mẩn có rất nhiều, vẫn là muốn rằng cứu xét lượng. Cứ như vậy, Skizo hạ một vừa chú ý lấy cái này một cái xiaođờ tâm điện đồ, một khi điện tâm đồ bên trên có một chút dị dạng thời điểm. Hắn liền sẽ nhắc nhở vị này trong áo khoác trắng nguyên nhân, mà cái sau liền sẽ đỉnh chỉ mình thí nghiệm. Sau đó tại con này xéo đờ trên thân đánh lên một châm không biết nói cái gì thành phần đồ vật. Sau đó lại tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Cái kia châm bên trong đồ vật Shiro hạ biết đạo là dùng đến sâu mệnh, cho nên Shiro hạ cũng không có ngăn cản. Bất quá tại qua sau một khoảng thời gian, trong áo khoác trắng năm bỗng nhiên lâm vào khé đảo trầm tư. Sau đó liền lấy ra một cây có chất lỏng màu xanh sẫm ống tiêm. Nhìn thấy cái này ống tiêm, hạ trong mắt hơi híp, cho là ngươi xéo minh hiện lộ ra thần sắc sợ hãi. Nếu là hắn đoán không sai, cái này chất lỏng liền là dùng tuổi thọ đổi tư chất chất lỏng. Gặp nam tử trung niên lại phải cho xeo đỡ tiêm vào cái này chất lỏng, Skizo hạ trong đôi mắt quang mang nói lên, dự định động thủ. Nhưng vào lúc này, một đạo còi báo động chói tai đột nhiên vang lên, đem nguyên bản chính mang mang lục lục sở nghiên cứu người ở bên trong toàn bộ đều nhanh nhanh giật lại mình, bản năng đều là ngừng lại động tác trong tay. Skizo hạ trong đôi mắt cũng là hiện lên một tia kỳ dị. Chương 434, rỗ ở Tô chuẩn thần, là vị tạ. 5 năm, không biết là ai như thế có lá gan, vậy mà xông vào nơi này. Nghe được tiếng cảnh báo, cái kia mặc áo khoác trắng nam tử trung niên khó chịu dừng động tác lại. Mà trung quanh, mặc dù ở đây còn lại cũng cùng nam tử trung niên tại cái kia nghi hoặc, bất quá bọn hắn đều biết nói cảnh báo vang lên sau chuyện nên làm nhất. Đều là nhau nhau bắt đầu đóng gói đem sở nghiên cứu bên trong những tài liệu này cho mang đi, từ sở nghiên cứu vì những này đột phát tình huống thiết trí sau cửa rời đi cái này tỏa căn cứ. hiển nhiên, đội dọc kẹt những người này đối mặt dạng này đột phát tình huống cũng không phải lần một lần hai, đều lộ ra rất nhuẩn nhuyễn. Tiểu tử, nhanh đưa con này sẹo đỡ cho xử lý sạch. Mặc áo khoác trắng trung niên nhân đây là quay đầu nhìn Sizo sì hạ nói ta nhìn ngươi thuận mắt, ta thí nghiệm tạm thời xem bộ dáng là không có cách nào tiếp tục nữa, con này sẹo đở cũng là nửa chết nửa sống bộ dáng, ngươi trước tiên đem nó cho đã thu phục được, không phải con này sẹo đở liền thật chết mất. Trong ngắn hạ, nó vẫn hữu dụng. Tốt. Nghe được 27 nam tử trung niên, thấy đối phương gọi mình thu phục con này lưới to, đối Sizo sì hạ mắt quyệt ở, ở tự nhiên là đã ứng, xuất ra bộ kỵ bạn liền là đem con này nửa chết nửa sống sẹo đở cho thu phục đến một viên không bộ kỵ bạn bên trong sinh mệnh đều thừa hạ không có bao nhiêu xeo đợt tự nhiên là một điểm phản kháng đều không có liền bị Shiro hạ cho đã thu phục được. Tiếp theo, tựa hồ là thật nhìn Shiro hạ mắt, nam tử trung niên này lại còn chào hỏi Shiro hạ cùng một chỗ chạy trốn. Thế là Shiro hạ ngay tại đối phương dẫn đầu dưới hướng sở nghiên cứu đặc biệt vì dạng này đột phát tình huống chuẩn bị đặc thù an toàn thông nói chạy tới. Đáng tiếc không đợi Shiro hạ đi vào cái này an toàn thông đạo, liền phát hiện lại rất nhiều người chạy trở về, đồng thời hô nói cái kia an toàn thông nói đã sụp đổ. Đáng chết, chẳng lẽ là liên minh đáng người kia đánh vào tới? Không phải làm sao lại ngay cả nơi này đều bị hư hao? ở một bên miệng người bên trong biết được tin tức nam tử trung niên lập tức khó chịu gầm nhẹ một tiếng đối mặt khó giải quyết như vậy tình huống Shijo hạ mặc dù bây giờ đã muốn trốn mất nhưng tệ lễ bọt rời không đi ra bên ngoài trực tiếp rời đi là không thực tế với lại trước mặt vị trung niên nam tử này xem ra địa vị không thấp cũng không đơn giản mạo muội bại lộ cũng không phải là chuyện tốt nghĩ nghĩ Shijo hạ chỉ có thể hướng phía trung niên nhân làm bộ hỏi nói tiến sĩ chúng ta hiện tại làm sao rất đơn giản ngươi cùng ta cùng một chỗ đi lên xem một chút ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là ai dám ở chúng ta đội rộng kẻ xúc phạm người có quyền thế vượt qua Suyzo Hạ đón trước, nghe được hắn, nam tử trung niên vậy mà biểu thị muốn lên đi tìm tòi nghiên cứu lại. người năm này, tựa hồ đối với mình chèn nở thực lực cũng rất tự tin a. tốt, tiến sĩ, ánh mắt lóe lên một cái, Suyzo Hạ đã đánh lên nam tử trung niên này chủ ý, lấy nam tử trung niên này thủ đoạn, trong tay tư chất không tệ bộ kẹ mẩn sẽ không thiếu, nhưng chưa chắc là thực tình nghe nó, có lẽ, có thể động thủ giành lại đến, đến lúc đó tìm một cơ hội dạy dỗ một cái. thế là hai người cứ như vậy thông qua mà xuống lầu bậc thang đi lên ba tầng. vừa tới tầng này, Suyzo Hạ đã nhìn thấy không ít cùng hắn mặc đội rộng kẹt đang tại hướng lầu hai vội vàng trong tay cũng đều cầm không ít bộ kỳ bản vị trung niên nam tử này ị vào mình có chút địa vị kéo lại bên trong một cái đang tại hướng tầng 2 đuổi đội dọc kẹt nhân viên chiến đấu hỏi tiểu tử ngươi đứng lại đó cho ta nhìn ngươi bộ dáng này hẳn là biết nói xảy ra chuyện gì à nói cho ta nghe một chút đi nghe được nam tử trung niên đối phương lập tức khẩn trương đến tiến sĩ ngươi nhanh dùng ba tầng đặc thù bí mật thông nói rút lui đi cũng không biết nói tòa này bí mật phân bộ là thế nào bại lộ bây giờ tại một tầng đã bị đánh hạ mà chúng ta đội dọc kẹt đội viên đang cùng liên minh phái tới nhân viên chiến đấu tại lầu hai giao chiến Hiện tại tình hình chiến đấu khẩn cấp, mặc dù tiến sĩ thực lực ngươi rất mạnh, nhưng nghe nói đối phương tới tứ thiên vương, cán tổ tứ thiên vương thực lực ngài cũng là biết đạo, tưởng chọ tổng cán bộ đã đi tới, nhưng ngài vẫn là rút lui trước lui a. Dùng một loại xì dồ hạ chưa từng thấy qua tốc độ lại đem sự tình tự thuật rõ ràng về sau, vị này đội rọc kẹt đội viên liền liền bội vội vàng vàng vàng hướng tầng 2 tiến đến. Nghe được đối phương, nghe được cán tổ tứ thiên vương mấy chữ này, trung niên nhân cũng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, quả quyết từ bỏ tiếp tục đi lên đội cử động quay người hướng về một phương hướng chạy tới, bất quá đang chạy mấy bước về sau, hắn có quay đầu đối hạ nói. Tiểu tử Ngươi cũng nhanh tầng 2 trợ giúp đi, ta liền không cần ngươi hộ tống." Nói xong, nam tử trung niên lần nữa hướng phía trước đó phương hướng chạy tới. "Ha ha, muốn ta cho ngươi bỏ hậu a." Nghe được nam tử trung niên, Sizo hạ rõ ràng đối phương là muốn phải tự làm một phần sức chiến đấu, vì bọn họ loại người này tranh thủ chạy trốn thời gian. Hiện tại Sizo hạ chính tìm không thấy rời đi lý do, đề nghị này chính là cầu còn không được. Quay người liền là từ 3 tầng thang lầu hướng nhất tầng 2 tiến đến, bất quá tại lúc xoay người, ước lượng dưới trong tay mình 6 cái bộ kỳ bản. "Ha ha, nhìn ngươi phách lối như vậy, lại rất có địa vị." Hy vọng ngươi bộ kệ mẩn cũng không tệ lắm phải không? Không sai, Skizo hạ trực tiếp liền đem cái kia cái trung niên cầm bộ kỳ bạn cho thuận tay tiếp nhận. Nghĩ nghĩ, Skizo hạ cũng không có vội vã đi thật tham dự chiến đấu, mà là dự định về trước đi mình tiểu thế giới nhìn xem mình lần này thu hàng, đến lúc đó trở ra nhìn xem, đến cùng là vị nào nhân vật tới nơi này. Một trận hào quang lóe lên, Skizo hạ thân ảnh bị hào quang màu xanh lục biến mất, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, là tại tiểu thế giới thế giới thụ đỉnh tháp. Nha, áp dụng, A đường 203 ca Đi vào tây. Siro hạ cùng ba cái bổ mẩn lên tiếng chào hỏi. Mẹ nói qua, mặc dù mấy tỷ lệ rất thấp rất thấp, nhưng là thế giới bổ mẩn người là khả năng nội nhập tiểu thế giới. Mà một khi nội nhập, xuất hiện vị trí đều là tiểu thế giới ngọn cây. Cho nên Siro hạ liền ăn bài ba cái bổ mẩn thay nhau tại cái này thủ vệ, mỗi ngày một đuổi. Đường thẻ. giống, ạ lạ cà Ba cái bổ mẩn đều cùng Siro hạ lên tiếng chào hỏi. Mỉm cười, Siro hạ trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, ném ra trong tay 7 cái bổ kỳ bản thả ra bổ kẹm mẩn, đợi đến bổ mẩn xuất hiện. Sizô hạ trực tiếp dùng siêu năng lực đem 7 cái bổ kỳ bạn cho triệt để hủy, dạng này, cái này 7 cái bộ mẩn tạm thời liền là vật vô chủ. Các vị không cần thần trương, ta không là người xấu. 7 cái bộ kệ mẩn xuất hiện về sau, Sizô hạ trước tiên thả ra thiện ý của mình, trung quanh lũ cả dị ba cái cũng ở một bên không biết nói nói gì đó. Cái kia 7 con bộ kệ mẩn, trong đó 6 cái tao ngộ hiển nhiên cũng sẽ không tốt, sớm liền thành chim sợ cảnh cong, nghe được Sizô hạ cùng lũ cả dị bọn hắn mà nói, cũng chỉ là ngoan ngoan đứng tại. Thấy cảnh này, Sizô hạ lắc đầu, sau đó nhìn về phía duy nhất còn rất có khí phách cái kia bộ kệ mẩn. Nhìn thấy cái này bộ cái mẩn, có thể đôi mắt lập tức sáng lên. do ở Tô Chuẩn Thần, cái này tư chất, a. Chương 435, Hoàn Mỹ lạ vì tạ, kỹ thuật hoàn mỹ hệ vì. Một bốn cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Hoàn mỹ tư chất a, không tệ a. Nhìn trên thân tình huống này, cũng hẳn là tiêm vào cái kia dược thể, nếu là ta không nhìn lầm, trước đó hẳn là thượng phẩm tư chất. Bất quá không hổ là Chuẩn Thần, sinh mệnh lực lại còn có nhiều như vậy, mặc dù cũng chi không chống được mấy năm, nhưng lấy nó hiện tại tư chất, trong đoạn thời gian này tiến hóa thành Tỷ dạng Nhị Tạ cũng lại trở thành quán quân cấp tồn tại vẫn là không có vấn đề đến lúc đó tuổi thọ liền có thể tăng lên, liền cái này một cái liền đã đã kiếm được à? Nhìn xem lạ vị tạ, Skizo hạ trong mắt dị sắc chớp liên tục, hắn không biết là, con này lạ vị tạ là cái kia tiến sĩ gần nhất mới lấy được, là dụ vạn nhị ban thưởng, bởi vì quá mức chân quý, nam tử trung niên này cảm thấy mình kỹ thuật còn đủ thành thạo, đều còn chưa có bắt đầu tiến hành thí nghiệm, chỉ là tiêm vào dự thể, lại không nghĩ tiện nghi Skizo hạ quan sát một chút lạ vị tạ về sau, Skizo hạ lại nhìn một chút còn lại bộ kệ mẩn. một cái cực phẩm tư chất thể vi cùng là tiêu hao thể lực, nhưng tình huống cũng không tệ lắm sống mấy chục năm không là vấn đề, nếu là gặp được tốt trên nở, không là vấn đề. cười cười, Shijo hạ cảm thấy đưa cho Sạp Di tốt, có thể tiến hóa thành nghệ dị ông. Về phần Shijo hạ mình, ha ha, hắn không có chút nào hiếm có, bởi vì hắn đạt được hai cái biến thái hệ vi, liền là ban đầu ở Hộ Nhện địa khu gặp phải cái kia hệ vi. thực phẩm cái kia, đưa cho giam, hiện tại đã tiến hóa thành đùn mở rộng. một cái khác nghệ vị tư chất vốn là thượng phẩm, Shijo hạ lúc đầu cảm thấy không có cái gì bồi dưỡng giá trị, liền đặt ở bên trong tiểu thế giới theo nàng trưởng thành, nhưng một lần vô tình, lại làm cho hạ phát hiện nàng kỳ lạ cái này hệ vĩ bởi vì ham chơi liền chạy tới xì hạ trong biệt tự, bởi vì là mẹ bộ kem ẩn mọi người cũng không để ý ai ngờ nói cái này nhỏ hệ vĩ đến xì hạ cất giữ hệ vô lụt thì hò nạ dị sở tồn địa phương hấp thu một khối hệ lửa hệ vô lụt thì hò nạ dị sở tồn cứ như vậy hệ vĩ tiến hóa thành cùng mình mụ mụ cùng tiểu di phờ là dễ ống lúc đầu tiến hóa cũng liền tiến hóa dù sao xì hạ cũng không có ý định đi dùng nàng liền không để ý nhưng vào lúc này nhỏ hệ vĩ vậy mà lại thoái hóa biến trở về hệ vĩ dáng vẻ cái này nhưng làm xì hạ bọn người lo sợ bản năng Suydo hạ dùng mình siêu năng lực quan sát một cái hệ vi, phát hiện tư chất của nó vậy mà lại tăng trưởng thêm một chút, thực lực cũng thành cao cấp. Nghĩ đến nào đó loại khả năng, Suydo hạ lại lấy ra hỏa tỵ sợ tồn cùng thần đỡ sợ tổn cho hệ vi, mà không có ngoài ý muốn, hệ phân biệt tiến hóa thành vạn võ dễ ông, thoái hóa, lại tiến hóa thành rô ấn tệ ông, thoái hóa. Mà đến lúc này, hệ vi tư chất vậy mà trở thành đỉnh cấp, thực lực cũng đến cao cấp đỉnh phong. Tình huống này trực tiếp đem Suydo hạ làm cho sợ hãi, còn tìm tới bách khoa toàn thư mẹ tiểu lọ lì. Mẹ tiểu lọ lì vừa nghe nói tình huống, cũng là cả kinh. Sau đó liền hướng nghệ vị biết một chút tình huống, cuối cùng biết được kết quả chính là, lễ vị khi còn bé ăn ngàn năm khó gặp cự sắc hoa. Cái này hoa, chia làm 10 năm khó gặp hoa năm màu, trong năm khó gặp thất sắc hoa, ngàn năm khó gặp cự sắc hoa. Cái này ba loại hoa, đều có thể duy nhất một lần đem một cái cực phẩm tư chất phía dưới bộ kệ mẩn tư chất nhắc nhở đến cử phẩm. Mà hoa năm màu, còn lại hoa đều có thể duy nhất một lần đem một cái hoàn mỹ tư chất phía dưới bộ kệ mẩn tư chất nhắc nhở đến hoàn mỹ. Cuối cùng cự sắc hoa thì lại khác, không phải trực tiếp tăng lên, mà là sẽ dành cho một cái cơ hội. bộ Pokémon khác không nói, hiện tại chỉ là lễ vị Hệ vị ăn có chút khác biệt, cái kia chính là nó hữu niên thời điểm tư chất sẽ tại thực phẩm. Mà về sau, các loại trưởng thành, thực lực đến cao cấp, mỗi tiến hóa 3 lần, nó liền có thể tăng lên một cái cấp độ tư chất. Hệ vị tiến hóa, cô mẹ nói tới có 17 loại, ngoại trừ nguyên bản hệ bình thường, bởi vì thân thể nàng gen không ổn định, có thể tiến hóa thành cái khác bất luận cái gì nhất hệ. Cái khác 9 loại xì rồ hạ không biết đạo, nhưng vợ là dễ ổng, vạ bỏ dễ ổng, rốn vệ ổng, em ổng, tủn bọ rộng, lỷ phi ổng, là cùng xì vì phương pháp hắn mới đến chỉ là gom góp cái này tám loại phương pháp, hệ vị tư chất liền đầy đủ đến hoàn mỹ tư chất tối cao thần thứ. Chủ yếu nhất là phan là tiến hóa qua hình thái, hệ vị đều có thể theo mình chuyển đổi. Skizo hạ biểu thị đây tuyệt đối là thuộc tính loại đổi bộ kẹm mẩn khắp tinh a. Ngấp lại, ngươi thả ra ẹt tỵ ủng, đối phương thả ra hệ ác bộ ngươi để ẹt tỵ ủng biến thành xì vị ủng, đối phương có thể khóc. đương nhiên, tại ủng có đủ thực lực phía dưới, Skizo hạ là sẽ không xuất ra cái này đặc thù hệ vị đối chiến. Mặt khác, hệ vị thực lực tăng lên cũng sẽ rất nhanh, nhưng đã đến chuẩn thiên vương cao cấp liền là bình cảnh bởi vì đằng sau tiến hóa còn cần lĩnh ngộ cùng khống chế áo nghĩa thậm chí quy tắc, đương nhiên chỉ cần tư chất đủ rồi, những này cũng không là vấn đề. về tình huống sau này hãy nói. Skizo Hạ hiện tại vừa nhìn về phía còn lại bộ kẻ mẩn, một cái cực phẩm tư chất thiên vương cấp vi nở xoa, một cái cực phẩm tư chất thiên vương cấp nỉ đỏ kìm. nhìn thấy hai cái này bộ kỳ bản, Skizo Hạ rốt cuộc minh bạch cái kia tiến sĩ vì cái gì có hiện tại lực lượng thiên vương cấp bộ kẻ mẩn, ở cái thế giới này đã là tương đương lợi hại tồn tại, tại toàn bộ địa khu đều có danh tiếng cùng thân phận địa vị người bất quá hai cái này bộ kỳ bạn đều không cùng Skizo hạ khẩu vị, vì nở xoa, Skizo hạ có lựa chọn tốt hơn. Ní đỏ kình, hắn không thích, về sau lưu làm hắn dùng tốt. Nghĩ nghĩ, Skizo hạ tùy ý vung tay lên, vì nở xoa cùng ní đỏ kình liền từ trước mặt hắn biến mất, tèn tẹt họ đến bên trong tiểu thế giới chạ dị giật trước mặt. Chạ dị giật, đánh hai, hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Đến lúc đó khiêu chiến Jim ta lấy thêm ra ngươi, không bao lâu, ngươi liền có thể đột phá quan quân. Nghe được vang lên bên tai Skizo hạ thanh âm, Chạ dị dần ánh mắt lập tức biến đổi, trực tiếp liền xung tới mà sau lưng trại dị dật, đông dạng đã tiến hóa thành trại dị dật nguyên tắc cả cái kia trại dị dật bắt đầu rất nghiêm túc xem thi đấu. hiện tại nó vừa mới tiến hóa, cũng là có chuẩn thiên vương sơ cấp thực lực tồn tại. làm xong đây hết thảy, Suyro hạ lại nhìn bộ kệ mờ khác, tần, một cái bộ ly hoa, cực phẩm tư chất, thể chất suy yếu, hiển nhiên cũng là vật thí nghiệm, nhưng tuổi thọ còn có không ít, tương lai muốn là có thể, Suyro hạ không ngại giúp đỡ chút, liền đưa Mỹ tí tốt. Mỹ tí hiện trong tay có thượng phẩm cấp tinh anh thực lực điểu gọng, thượng phẩm cao cấp thực lực ổn số lệ, cực phẩm cao cấp thực lực đâm đoạt cơ, cực phẩm cao cấp thực lực tèn tạp dần, còn có cực phẩm hỏa vừa vặn 6 cái còn thiếu, nặng tiên triệu, một cái, bộ ly li hóa, liền cho nàng xem hết bộ ly hóa. Shijo hạ liền phát hiện còn có một cái thượng phẩm tư chất, hẳn là còn không có bị thí nghiệm du bạc, Cái này Shijo hạ trực tiếp hơi vung tay để nó tại tiểu thế giới trở về tự do đi. Còn lại còn có một cái cực phẩm tư chất, tuổi thọ bị tiêu hao dễ ồ đủ, nhìn tình huống cũng có thể chống đỡ không thiếu thời gian. Nghĩ nghĩ, Shijo hạ dự định đến lúc đó đưa sơn đi được rồi, dù sao dạng này bộ kệ mẩn tại hắn cái này thật không có chỗ xếp hạng, gần gạ à? Cuối cùng, Shijo hạ nhìn một chút sêu đỡ tình huống, nhìn hắn hấp hối dáng vẻ thấy thế nào đều không sống bao lâu mà lúc này lạ vì ta bỗng nhiên đi đến sỉ hạ trước mặt cơ cơ cơ nói vài tiếng nghe được lạ vì ta sỉ hạ nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi khoan hay nói ta thật sự có sẹo đỡ phương pháp với lại là vĩnh cửu đỡ s mọi người đoán xem nhìn là phương pháp gì đoán đúng tăng thêm một chữ A, phương pháp chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện mời thỏa thích mở náo động chương 436, cùng lạ vì ta ước định bắt đầu thấy lạn sợ hai bốn cầu đặt mua hoa tươi phiếu thừa cơ kéo kéo thừa cơ kéo nghe được hạ Lạ vì Tạ rất là hưng phấn cơ mình tay nhỏ, hỏi tham phương pháp là cái gì. Thuận tiện, lạ vì Tạ còn đem mình tao ngộ cho nói một lần. Đầu tiên, cái kia cái nam tử trung niên là đội rộng kẻ tương đối có danh vọng bộ kệ mẩn tiến sĩ, phát minh tiêu hao cái gì mình tiềm lực tăng trưởng dược thể. Tại cái kia bộ kệ mẩn tiến sĩ trong tay đã ra đời quá nhiều cùng loại chính nó cùng xéo đờ dạng này bộ kệ mẩn. Tại cái kia tiến sĩ hiện trong tay 6 cái bộ kệ mẩn bên trong, ngoại trừ vì nở sọ cùng ni đỏ kim, còn lại bộ mẩn kỳ thật đều vẫn là Lạc Tạ sớm. Bởi vì kỳ dạ bản thân liền tiêm vào qua những dược thể kia, nhưng bởi vì nó tư chất cao, thiên phú tốt, Cho nên bị một mực lưu lại không có thí nghiệm, nhưng nó chứng kiến quá nhiều bộ kẻ mần bị thí nghiệm cùng mất đi quá trình. Seolder cái này mấy con kỳ thật còn tính là sống tốt, gần nhất cũng từ trước đến nay là vì tạ giam chung một chỗ, tất cả mọi người tính là bằng hữu. Nhưng Seolder đều sắp chết, Lạ vị tạ hiện tại là thật lo lắng, cho nên hướng Sizo hạ đưa ra 577 một cái điều kiện, chỉ cần Sizo hạ có thể cứu Seolder, hắn nguyện ý tuân phục. Thuần phục sự tình, các loại sao này hay nói, đưa tay tại Lạ vị tạ trên đầu sờ lên, cái này Lã vị tạ thân thể ánh mắt là màu xanh lá được trên bụng nhan sắc là màu tím, cái này cùng lạ vì tạ khác biệt, hiển nhiên là một cái xì nhỉ lạ vì tạ. Xì nhỉ chuẩn thần, nói thật, Siro hạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cùng lạ vì tạ tiến hoa đến tỷ dạng nhỉ tạ toàn thân nhan sắc biến thành màu xanh lá khác biệt, xì nhỉ lạ vì tạ biến thành tỷ dạng nhỉ tạ về sau, toàn thân nhan sắc lại biến thành màu vàng đất, rất xuất khí. Bất quá nhìn thấy cái này lạ vì tạ, Siro hạ chợt nhớ tới con nào đó nguyên tắc tại xì nổi xuất hiện xì nhỉ mẹ tua rốt. Lúc ấy cái kia mẹ tua là mình xuất hiện, là hoa dạng. Xì nhỉ mẹ tua ruột, ít nhất không có cực phẩm tư chất cùng thiên vương cấp thực lực Siro hạ cũng không tin. Loại tồn tại này, đoán chừng tình báo vừa xuất hiện liền làm dẫn lên thế lực khắp nơi cốt đoạn. Ẩn đi thời điểm, đoán chừng là đối phương vừa mới tiến hóa không lâu, đi ra xương vương xương bá, hoang dại mẹ tuổi dọn mình một đường tiến hóa thành vi thiên vương cấp. Skizo hạ cảm giác 2 đến 5 năm ở giữa vẫn là cần. Skizo hạ cảm thấy quất, bạn, không, hắn có thể đi một chuyến sỉ nộm nhìn xem. đương nhiên, những chuyện này liền đều thả ở phía sau. Sớ lên lạ vì tại đầu, Skizo hạ tiếp tục nói chờ ta cứu Xeoder, sẽ phái ra bộ cùng ngươi công bằng một trận chiến, đến lúc đó lại nói tốt. Thư cơ, kéo, kéo. Lạ vì ta nhận đồng nhẹ gật đầu. Mị vui, Siro hạ ra tay của mình, một đạo màu hồng quang mang liền rơi vào xeo đờ trên thân. Đợi đến xeo đờ trên người quang mang tán đi, nó cái kia hấp hồi dáng vẻ nhìn đã đã khá nhiều. đương nhiên, những này chỉ là bề ngoài. Cùng gã đệ với các loại bộ kệ mẩn khác biệt, Siro hạ siêu năng lực trị liệu liền là bộ kệ mẩn căn bản, nhưng năng lực hiện tại của hắn rất yếu, cũng không thể thật cứu xeo đờ, chỉ có thể thoáng cho nó tranh thủ mấy ngày thời gian, cũng để thân thể nó dễ chịu rất nhiều. Bất quá Schizo hạ xác thực đã có biện pháp, hắn đã nghĩ kỹ, đợi ngày mai liền xuất phát, sẽ là đồn City vừa vặn có sân bay các loại đem sẹo đỡ cứu được, tại gấp trở về khiêu chiến diệt tốt, cứu chữa một cái lạ vì tạ, Skizo hạ để lũ cả gì ổ chiếu cố một chút những này mới tới bổ kẹm mẩn, mình liền một cái tệ lệ trở lại trước đó tại đội dọc kẹt phân bộ biến mất địa phương. Lúc này, đội dọc kẹt bí mật này phân bộ tầng thứ tư cùng tầng thứ ba đã hoàn toàn không có người, Skizo hạ đi nhìn nhìn, phát hiện tầng thứ ba bí mật thông nói cũng bị hủy, hẳn là những cái tia đảo tàu nhân vi làm. lắc đầu, Skizo hạ chỉ có thể tiếp tục đi lên. chỉ bất quá hắn vừa mới từ lầu ba đầu bậc thang đến tầng hai phía trên đi, liền phát hiện phía trước các loại kỹ năng tại cái tia tán loạn. Khắp nơi đều là chiến đấu bộ kệ mẩn còn có chỉ huy thầy huấn luyện. bất quá những này chèn lở tận lực rõ ràng chia làm hai đội. một bên là thống nhất đen trang phục đội dọc kẹt nhân viên chiến đấu, mà một bên khác thì là đều mặc lấy liên minh phái phát bộ kệ mẩn huấn luyện đẳng cấp trang phục chèn lở. liên minh có quy định, trừ phi thực lực đến thiên vương cấp trở lên, không phải tại liên minh cho làm nhiệm vụ, chèn nở báo danh tham gia nhiệm vụ thời điểm, đều là muốn đổi bên trên trang phục. hai bên tại đối chiến, skizo hạ liền bình tĩnh đứng tại một cái góc xem nhìn lại. hiện tại hai bên vẫn còn thế lực ngang nhau tình huống. liên minh bên này phái tới chèn lở đều thuộc về cao khối lượng đều có thể một chọi hai hoặc là một chọi ba. Bất quá cũng đúng, dù sao cũng là khiêu chiến đội dọc kẹt cái này tổ chức khổng lồ, bộ kẹ mẩn coi như liên minh cho ra ban thưởng phong lạ dạ cũng không dám đến a. Bất quá mặc dù liên minh trẻ nở mạnh, nhưng cũng không phải cảm giác đúng mạnh, đội dọc kẹt bên này nhiều người, cho nên thế cục tạm thời vẫn là thế hòa không phân thắng bại. dạng này lớn trang diện, không phải tại trong hiện thực, nhưng căn bản không nhìn thấy a. Nhìn xem phía trước đại quy mô chiến đấu, Sizoh hạ không khỏi trong lòng cảm thán, sau đó cân nhắc mình muốn làm sao thoát thân, hắn cũng không muốn bại lộ mình. Tuy dĩnh, sử dụng quả gas đang lúc Siro Hạ suy nghĩ mình phải làm thế nào rời đi nơi này thời điểm một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện sau đó đội dọc kẹt cái này một đống người sau lưng một bóng người xuất hiện Siro Hạ nhận ra hắn người này gọi là Dọ tổng, cùng Siro Hạ tại SCTN thuyền thấy qua về trèo giống nhau là đội dọc kẹt cán bộ lúc này hắn để cho mình Thiên Vương cấp đỉnh phong bị rình sử dụng không khác biệt phương thức công kích rất nhanh tại đó Dọ tổng ủy rình phong thích ra hơi độc dưới trang diện chợt im lặng xuống tới đại sảnh trên mặt đất ngã xuống không ít liên minh phái tới thời huấn luyện còn có đội dọc kẹt nhân viên chiến đấu ngay tại ủy chỉnh dự định tiếp tục sử dụng vòi ủn gas thời điểm lầu 1 đến lầu 2 nơi thang lầu thanh âm của một nam nhân cũng là vang lên dở dạng cô nách sử dụng tùy tở vòi rồng thanh âm này lập tức hấp dẫn xì rộ hạ lực chú ý sau đó chỉ thấy âm thanh âm vang lên địa phương một cái màu da cam dài rộng cũng chính là dở dạng cô nách có chút phiến đông nhúc nhích nó vậy đối cánh nhỏ liền nhẹ nhõm chế tạo một cái vòi rồng âm dương tùy tở đem tầng này tràn ngập trong đại sảnh hơi độc đều cho phiến đến độ dọc kẹt bên này nhìn thấy một màn này ta dọ tổng thần sắc biến đổi lập tức hướng ủy chỉnh hô nói ủy chỉnh đem những này hơi độc cho hút trở về hô hấp ở giữa. Những này rở dạ gô nẹt thổi qua tới hơi độc lại lần nữa bị uỷ định cho hút vào trong cơ thể mình. Để bị định hút vào những này hơi độc về sau, Tần Dọ tổng cũng là đi tới tất cả đội dọc kẹt nhân viên phía trước nhất, nhìn xem nơi thang lầu lạnh giọng nói, vẫn thật không nghĩ tới, chỉ là một cái địa khu phân bộ căn cứ, vậy mà có thể làm phiền ngươi vị này cản tô địa khu tứ thiên vương, Ngự Long Làm, lạn sợ, đại giá Quang Lông. Ngự Long lạn sợ. Nghe được cái tên này, Skizo hạ mắt quýt ở ở tắc, nhìn về phía nơi thang lầu. Chương 437, ẩm, 160, ở tổ cùng, cản tổ tụ, mạnh nhất tứ thiên vương. Ba bốn cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Bất nói nhiều lời, Tạ Dọ tổng lần này ta sẽ không lại để ngươi chạy mất. Theo Tạ Dọ Tông lời nói rơi xuống, tại cái kia chỉ sử dụng vòi rồng âm dương tuyệt tở dở dạ ngồi cạnh bên cạnh, một cái đỉnh lấy náo như tóc, sau lưng khoác lấy áo choàng người trẻ tuổi xuất hiện ở nơi đó. Ở trên người hắn, tần vận truyền ra bức người lực các bách, thật đúng là lạn sợ a. Nhìn thấy cái này nam tử tóc đỏ, Suyzo si hạ khoẹt miệng chớp chớp, Ngự Long nhà quan hệ với hắn không sai, bất quá vị này Ngự Long nhà thế hệ này nhất con em tuyệt xuất hắn ngược lại là chưa từng gặp qua. Tiến đến là Ngự Long lạn sợ xuất hiện ở cái này. Sizuo sì hạ không khỏi có chút hiếu kỳ về sau chiến đấu. Bởi vì hiện tại là dưới mặt đất, nghĩ đến làn Sở cũng sẽ không thả ra bản thân thực lực tuyệt đối, không phải đến lúc đó đem mặt đất cho đánh sập coi như không dễ chơi, cũng tỉ như hiện tại hắn bên cạnh cái kia giờ dạ gỗ nạch, tư chất là cực phẩm, thực lực vừa mới đột phá đến quán quân cấp, dùng để chiến đấu đoán chừng còn muốn khắc chế tuyệt chiêu uy lực. Nghĩ đến Ngự Long Lạn Sở, Sizuo sì hạ không khỏi nhớ tới rỗ ở tổ cùng Cạn tổ nơi này tính hạt thủ. Trước kia, rỗ ở tổ cùng cạn tổ vẫn là một cái địa khu, tên gọi tất cản tổ đại lục nhưng bởi vì khu vực này quá rộng, mà đại lục chính giữa dãy núi xì vỡ vừa vận bình quân tách rời ra đại lục này, cũng là vì càng nhiều phân chia lợi ích đi, cho nên cạn tổ đại lục biến thành cạn tổ địa khu cùng dồ ở tổ địa khu hai cái địa khu. Ngự Long nhà tộc trưởng đương nhiệm từng là cạn tổ liên minh tứ thiên vương quân quân, bất quá về sau từ nhiệm liền là tại hắn từ nhiệm về sau đại lục biến thành hai cái địa khu, mà hết lần này tới lần khác Ngự Long nhà lực lượng chủ yếu là tại dồ ở tổ địa khu, càng mẫu chốt cạn tổ địa khu thế lực ngược lại không nhiều. mà lúc này Lãnh sơ bị khẩn cấp phái ra tranh đoạt cạn tổ địa khu tứ thiên vương quân quân, nhưng kết quả vậy dĩ nhiên là không thể nào. Không nói lỗi có một vị Lão sư tốt trở thành cường đại hệ nước cùng băng hệ Quán quân cấp địa khu tứ thiên vương hoàn toàn có thể nói là tại khắc chế lạn sở bổ kẻ mẫn còn có ạ gạt thạ bà bà cái này tiến sĩ hoặc tình nhân cũ cũng không phải đèn đã cạn dầu Ngự Long lạn sở trở thành tứ thiên vương Quán quân hiện nhiên trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào cuối cùng chỉ là lúng túng trở thành tứ thiên vương cũng là bởi vì Ngự Long lạn sở ạ gạt thạ lỗi ba cái quá mạnh thậm chí so một chút địa khu tứ thiên vương Quán quân còn mạnh hơn dẫn đến cạn tổ địa khu vẫn luôn không có tứ thiên vương Quán quân xuất hiện. Mà lúc này đây, Lãn Sơ bởi vì có ủng hộ của gia tộc, lại đi rồi ở tổ trở thành tứ thiên vương, cũng tại đồng niên trở thành quan quân, nhưng dù vậy, cán tổ thiên vương chức vụ hắn cũng không có từ nhiệm, đây không phải đằng sau không có cường đại người, mà là bởi vì các loại lợi ích, hắn sẽ không đi từ nhiệm. Cho nên, cho dù cán tổ là một cái duy nhất không có tứ thiên vương quán quân địa phương, nhưng như cũng là nhất không người nào dám chọc địa phương. Mặc kệ là hoặc gia tộc, vẫn là vả lệ tạo cái này thần bí quán quân sinh ra cái nôi chi địa, chờ đã, đều không phải người bình thường có thể khinh thường. Mà một bên khác, Dô ở tổ. Dù ở tô địa khu là đội rộng các nơi phan nguyên, cho nên bị quấy nhiễu rất nghiêm trọng. Thậm chí tứ thiên vương đảm nhiệm đều bị bọn hắn cho quấy nhiễu, đến bây giờ đều còn không có trùng hợp tứ thiên vương. Bởi vậy, bờ Juno dạng này quán quân cấp trên nở liền đảm nhiệm hai cái địa khu tứ thiên vương. đương nhiên, về sau hắn tại rổ ở tổ chức vụ sẽ bị Fukui si Jim Jim chủ cho thay thế chính là những vật này, Skizo Hạ đều không cân nhắc. Dù sao đến lúc đó hắn cảm thấy thực lực đủ rồi, kế hoạch khởi động tứ thiên vương quán quân chức vị như vậy hắn cũng không hiếm có. đương nhiên, mặc dù không có thèm chức vị, nhưng cùng một chút tứ thiên vương giao hảo, thậm chí đem lỗi cùng lê dường đổi tới tay chuyện như vậy vẫn là muốn làm được. Về phần hiện tại, ân, xem trước một chút trong truyền thuyết ngự long làm làm sao biểu hiện tốt. lạn sơ đối diện, nghe được hắn, đo đọ tổng khí thế cười một tiếng nói chạy. ta tại sao phải chạy, nơi này, ngươi cũng không dám toàn lực ra tay đi, liền để ta đo đọ tổng, đến mở mang kiến thức một chút ngươi cái này cạn tổ địa khu tứ thiên vương chi, ngự long làm lạn sơ lợi hại. nói xong, đo dọ tổng liền đem ủy rình cho thu hồi đến bộ kỳ bạn bên trong, phái ra mình mình mạnh nhất chủ lực thứ nhất nhìn thấy lý hạ tròng mắt hơi híp cái này ní đỏ kình tư chất có hoàn mỹ trình độ nhưng xem xét liền là hậu thiên tăng lên đương nhiên khí tức của nó có quán quân trung cấp cho nên tuổi thọ cũng sẽ không quá ngắn rất hiển nhiên cái này ní đỏ kình là đội dọc kẹ thí nghiệm thành quả án lệ thứ nhất nhưng đó là giống tại vô số đội kẹ mẩn trên thi thể thành công mắt khác cái này ní đỏ kình thí nghiệm cải tiến không phải chỉ tư chất phương diện này còn có hình thể cái này ní đỏ kình hình thể vậy mà cùng giờ dạ gỗ nạch của lạn sở không sai biệt lắm nên biết đạo liền thân cao nói tới ní đỏ kình bình quân thân cao là một m mà giờ dạ gỗ nạch thân cao bình quân thân cao lại là hai m còn vợ ở ý chưa mà giờ dạng gỗ nách của lạn sở khẳng định là tòng long của chúng tuyển tới xuất sắc tồn tại lại có ngự long nhà tài nguyên ủng hộ bồi dưỡng rất tốt thân cao có 2 mét 5 nhưng nỉ đỏ kỉng đứng tại trước mặt nó vậy mà cũng không chút thua kém thú vị cảm giác tiếp xuống tranh tài sẽ rất đặc sắc skilo hạ trực tiếp liền ẩn núp trong bóng tối quan sát tơ dọt tông ngoài miệng nói lợi hại nhưng nghe trước đó lạn sở nói lời liền biết đạo hắn một mực vai trò là chạy trốn nhân vật hiển nhiên là không dám xem nhẹ lạn sở dẫn đầu phát khởi công kỉnh, sử dụng nước bùn gỗ nách đi lên làm dùng tơ bảo vệ bởi vì lạn sở cùng dở dạ gỗ nết lúc này vừa vặn đứng tại đầu bậc thang, chung quanh còn có không ít cái khác liên minh phái tới trên nở, cũng không tốt tránh né bay tới hai đoạn thức tổn thương nước bùn bạo tạc, lạn sở quả quyết để dở dạ gỗ này xông lên trước dùng tạ rõ két bảo vệ chặn lại công kích. cánh khép vũ, dở dạ gỗ nết liền nhanh chóng đi tới trước mặt mọi người, toàn thân hiện ra màu trắng quan mang, màu tím nước bùn bạo tạc tại lúc này chúng đích màu trắng quan mang, theo sau đó phát sinh màu tím bạo tạc, nhưng đều bị cản trở lại. Giờ dạ gỗ nạch giữ vững âm dương tựa rõ kẹt mới vừa vận ngăn cản nĩ đỏ kình nước bùn tạt đạn, tựa rõ tổng bên này liền đề nghị đỏ kình hướng giờ dạ gỗ nạch sử dụng ra hệ nham thạch tuyệt đối lại chiêu. Giờ dạ gỗ nạch là hệ dòng cùng phi hành hệ tồn tại, hệ nham thạch tồn tại sẽ gấp đôi khắc chế, mặc dù nĩ đỏ kình không có nắm giữ hệ nham thạch cáo nghĩa cùng quy tắc, nhưng quán quân cấp lực sát thương vẫn còn, kỹ năng này uy lực vẫn như cũ rất mạnh. dạ gỗ nạch ra phía sau. Đối mặt đầu xuất hiện lóe sáng màu vàng đất chi sắc hướng phía giờ dạ gỗ nạch chính diện đụng tới nĩ đỏ kình, cũng là lựa chọn tránh né mũi nhọn, vậy mà trực tiếp mang người tay thối lui đến lỗ một. Sau đó Lại tại trong giao chiến từ từ thối lui đến lầu một trò chơi đại sảnh. Hiển nhiên, không thể toàn lực xuất thủ không gian để vị này Ngự Long làm cũng không phải là rất vui vẻ, cho nên hắn đem cỡ trợ tổng lý đỏ kính cho dẫn tới sẽ là đồn sân chơi đại sảnh đánh, cái này càng rộng rãi hơn, cũng trên mặt đất an toàn. Sizo hạ tự nhiên cũng là theo chân đi tới lại sảnh, lần này, hắn muốn đi, tùy thời đều có thể đi, có thể tùy thời sử dụng tệ lẹ Mà lúc này, Lạn Sở cũng là không tại câu thúc, lạnh giọng nói: "Dở nách, dở dạ tải. Chương 438, đội dọc kẹt rút đi, chỉ hoan dim thi đấu. 44 cầu đặt mua hoa tươi phiếu." đô địa khu, sẽ là đồn city, sân chơi, trò chơi trong đại xài ảnh. Tại một phen giao thủ về sau, Ni Đỏ Kình cùng tợ Dọ Tổng bị Ngự Long Lạn sợ dẫn đến nơi này, lần nữa phát sinh một trận đại chiến. Mà hai người đằng sau đều đi theo một đội nhân mã, nhưng đều không có tùy tiện xuất thủ. Tại quán quân cấp dạng này cấp độ giao phong bên trong, bọn hắn ngay cả làm pháo hôi tư cách đều không có. Skizo Hạ hiện tại thì là lặng lặng dấu ở đội dọc kẹt phía sau cùng, đã ra khỏi dưới đáy căn cứ, hắn tùy thời có thể lấy đi, nhưng hắn không có đi, mà là thả ra mình siêu năng lực, bắt đầu quan sát hai đội nhân mã đầu lĩnh đối chiến lúc này, li đỏ kính dưới sự chỉ huy của tạ dọ tổng dùng ra một cái bay thẳng chui, mà dở dạ gỗ mệt cũng là nghe được bến đỏ bên trong sử dụng dở dạ gồng tài mệnh lệnh. sau một khắc, đám người liền là nhìn thấy dở dạ gỗ mệt một cái siêu cao nhanh xoay người, đem mình cái kia một đầu cái đuôi thật dài trùng điệp vung ra. dở dạ gỗ nát đến cùng là dở dạ gộn vật công 10 phần tám số không xuất sắc, long tinh mang theo hệ dòng áo nghĩa vung ra, mang theo lớn lao như thế. li đỏ kính bị dở dạ này. lần này dở dạ đánh tới, cái kia khổng lồ nặng nề thân thể trực tiếp liền là hướng phía một bên bay ngược ra ngoài nị đỏ kinh hướng phía một bên bay ra, ngã xuống một bên cách cách lối ra không xa đã sớm không có một hai sệ lạ đồn sân chơi trao đổi tiền của trò chơi trên quậy. cái này thân hình khổng lồ trong nháy mắt liền là đem cái quậy này hủy hoại chỉ trong chốc lát, biến thành một đống gỗ vụn, phát ra một trận bạo hưởng đem nị đỏ kinh cho che giấu. Lạn sơ gặp tớ rõ tổng nị đỏ kinh bị trôn ở cái kia viết phế tích bên trong, rõ ràng đối phương không thể dễ dàng như thế bị đánh bại, trực tiếp liền là thừa thắng xông lên. hô nói, giờ ra cô này, vậy đối phế tích sử dụng hì ở bìm. Nì đỏ kính, nhanh đứng lên, chúng ta cũng sử dụng hì ở bìm tại nỉ đỏ kình bị trôn thời điểm tọa dọ tổng ánh mắt liền là biến đổi lúc này nghe được lặn sơ lập tức cũng là làm ra hứng đối nhưng mà tọa dọ tổng lời nói mới vừa vặn hô ra miệng lặn sơ bên này giờ dạ gỗ nát ngay lập tức ngưng tụ ra một đạo hào quang màu vàng nóng hướng phía tích bên trong nỉ đỏ kình phun bắn đi giờ dạ gỗ nát hỉ ơ bìm thành hình nhanh tốc độ phi hành cũng là rất nhanh nỉ đỏ kình lúc này mới vừa vặn đứng lên tụ lực màu vàng kim cổ sáng liền trùng điệp đánh vào trên người của nó thấy cảnh này skizo hạ ánh mắt đột nhiên co lại nên biết đạo cái này giờ dạ gỗ này hẳn là chỉ là ngự long lạn sở tương đối dựa vào sau vương bài nhưng lại cho thấy rất cao chiến đấu tiêu chuẩn cùng thực lực hắn rất khó tưởng tượng đối phương mạnh nhất vương bài rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng có một chuyện shijo hạ rõ ràng tại hắn không xuất ra gì giả triệu tình ngu dưới tuyệt đối không là đối thủ của đối phương xem ra ta còn muốn tăng tốc mình tiết đấu shijo hạ biểu lộ nhiều hơn mấy phần nghiêm túc trong mắt cũng là xuất hiện nhiều nóng chiến ý ư một bên khác ngự long lạn sở tại lúc này tựa hồ là đột nhiên có cảm giác hướng phía hạ phương hướng nhìn thoáng qua nhưng bởi vì hạ đã thu hồi ánh mắt của mình với lại người bên cạnh lại nhiều, hắn không có nhìn ra cái gì. ảo ra ga. nữ long làn sở không khỏi thì thảo nói nhỏ. mà lúc này, giờ dạ gỗ nẹt dùng ra hỉ ơ bỉm tại chúng đích nĩ đỏ kình về sau liền mang theo hắn bay ngược ra ngoài. cuối cùng vậy mà huynh mợ nĩ đỏ kình sau lưng sân chơi một bên vách tường, bay ra đến bên ngoài trên đường phố còn bị mang ra vách đá vỡ vụn sau hòn đá cho dấu đi. đáng giận. tơ dọ tổng thấy mình nĩ đỏ kính bị giờ dạ gỗ nẹt của lặn sở dương hỉ ơ bỉm cứ như vậy cho áp chế, lập tức khó chịu thầm mắng một tiếng. bất quá thụ lần này nĩ đỏ kình mặc dù tổn thương từ không nhỏ, nhưng còn không có hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Thừa Dịp giở dạ gỗ nẹt của Lạn Sơ bởi vì toàn lực sử dụng ra Hỉ ơ bẩm, hiện tại lâm vào thời gian ngắn cứng ngắt trạng thái, Tợ Giọ tổng lần nữa hướng cái này tại phế tích bên trong một lần nữa đứng lên chính khí thở thở dài xem Nỉ Đỏ Kình hô to, "Nỉ Đỏ Kình, sử dụng ngọc trà." Ngọc trà, hệ rồng kỹ năng, hệ rồng vô kể mẫn một người quá chiêu khắc chế hệ rồng vô kể mẩn Theo Tợ Giọ tổng tiếng nói vừa ra, Nỉ Đỏ Kình hai mắt lập tức biến màu đỏ bừng, hướng đứng tại chỗ ở vào cứng ngắt trạng thái giở dạ gỗ nẹt điên cuồng độ. "Đi." Nhìn thấy một màn này, Lạn Sơ thân sắc biến đổi nhìn xem Tợ dọ tổng lạnh giọng nói ngươi đi rồi. Sử dụng ngọc trà. Nhi đỏ kiện có thể sẽ đánh mất lý trí, đến lúc đó toàn lực xuất thủ, trung quanh đều có thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Tôn Dọ tổng rất là bình tĩnh hai tay ôm ngực nói cái trụ sở này đều bị các ngươi phát hiện, cái kia liền không có giá trị tồn tại. Về phần sân chơi kiến trúc chung quanh, cái kia lại không phải chúng ta đội dọc kẹt địa bàn, thích thế nào thế nào. Đáng giận. Lần sợ đến lúc này nội tâm xếp chặt, lần nữa xuất ra một cái bộ kỳ bản nói giờ dạ gônách, bên trên, dạ impact. Theo gầm lên giận dữ một cái so lạn sở trước đó thả ra dở dạ gỗ nạch còn muốn thần tuấn dở dạ gỗ nạch tùy theo xuất hiện ánh mắt khóa chặt trên người lì đỏ kín toàn thân bao phủ thứ nhất tầng màu vàng ánh sáng liền xung tới phanh dở dạ gỗ nách tốc độ cực nhanh lấy người bình thường mắt thường rất khó phát hiện tốc độ lao nhanh ra trong nháy mắt liền đi tới lì đỏ kín trước mặt cùng nó đụng vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn lì đỏ kín liền bị áp chế lấy hướng phía sau lưng lướt ngang mà đi thật mạnh nhìn thấy một màn này suy sì hạ con ngươi rụt rụt hắn phát hiện con này dở dạ gỗ nách lại nhưng đã ẩn ẩn có lĩnh ngộ quy tắc su thế tư chất cũng có hoàn mỹ trình độ nhìn ra. Không bao lâu nữa, cái này dở Dạ Gô nạch liền có thể đột phá đến trưởng môn cấp. Trường môn cũng chính là cấp 2 thần trình độ, vẫn là chuẩn thần dở Dạ Gô nạch, tuyệt đối là toàn bộ thế giới nhân loại đỉnh phong nhất chiến lược cấp độ. Đáng sợ, đây chính là lạn sở vương bài a. Nhẹ nhàng nam ni một tiếng, Sĩ Dụ hạ lắc đầu trực tiếp sử dụng tệ lẹ hoặc rời đi nơi này về tới trung tâm bộ kẻ mẩn. Nữ Long lạn sở đều dùng ra mình tuyệt đối vương bài, tiếp xuống liền là một trận nghiền ép chi chiến, hoặc là đội dọc kẹt dùng phương pháp gì chạy trốn mà thôi, không có có gì đáng xem. Mà sự thật cũng là cùng Sĩ hạ nghị không có khác gì, gặp lạn sở lấy ra vương bài. Tỏa Dọ Tổng rất thẳng thắn lựa chọn rút lui. Hắn đầu tiên là xuất ra mình ủy dĩnh để nó thả ra khói ngộ ngăn cản Ngự Long lặn sơ. Sau đó hắn liền hướng phía sau lưng những cái kia các thành viên sử một ánh mắt. Những thành viên này lập tức đều là lấy ra cột phế ỉn hoặc là ủy dĩnh. Làm tốt đây hết thảy. Tỏa Dọ Tổng cười lạnh một tiếng đến lặn sơ. Phần này đại lễ hy vọng ngươi nhận chịu được. Ủy dĩnh, cột phế ỉn, toàn bộ sử dụng yện tơ lọ sì ẩn. Theo Tỏa Dọ Tổng thanh âm rơi xuống, hắn cùng hắn thân ba, bảy sau những thành viên này đều thả ra mang theo phi hành hệ vụ kẹm ẩn, như là tiệt kỳ họ tổ, bệ nhị liệu loại hình. Những này bộ kẹmần mặc dù không có biện pháp mang theo những người này bay quá lâu, nhưng là ngắn ngủi bay lên không trung vẫn là có thể làm được. Mà không trung, sớm đã có đội dọc cất máy bay tại chờ lệnh. Đây cũng là vì cái gì trước đó dọ tổng sẽ bị ngự long lạn sợ nhẹ nhóm dẫn tới mặt đất nguyên nhân, bởi vì đây cũng chính là hắn hy vọng. Mà lúc này Hiro hạ lại là nhìn bên ngoài đã nhanh sáng lên sắt trời thả ra sạ là mệt sở hướng phía sẽ là đồn city sân bay bay đi. Tiếp xuống hắn muốn trước đi cứu hạ sẹo đờ mệnh, sẽ là city thi đấu cũng chỉ có thể tạm thời rời lại. Chương 439 tiến về dội ở tổ đến vị ổ city một năm cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Tại sao sì dọa hạ ngồi xả là mệt sở tiến về vùng ngoại ô sân bay thời điểm. Phong sách su không năng cơm. Một bên khác, tờ dọa tổng chỉ huy mình cùng thủ hạ thả gian này một đám ủy dịnh sử xuất hiện tọt lọ sỉ ẩn uy lực thật sự là kinh người. Giống như là đem sẽ lạ đồn sân chơi trùng quanh tất cả pha lê đều là cho trấn vỡ. Sau đó, trong sân chơi bộ các loại công trình cũng là không có may mắn thoát khỏi. Tất cả đều tại trận này tọt lọ sỉ ẩn bên trong bị phá hủy đến không còn một mảnh. Đồng thời, chính phát sinh tiếng vang trực tiếp truyền khắp toàn bộ sẽ lạ city, đánh thức những cái kia còn đắm chìm trong trong người đợi đến bạo tạc sinh ra bụi đất còn có bị rình trước đó sử dụng màn khói tiêu tán về sau tại sân chơi chỗ phế tích bên trong cái kia đã bị nổ tung phá hư đến không còn hình dáng sẽ lạ đồn trong sân chơi bộ có 6 đám quang mang xuất hiện ở chung quanh một bên tạo thành một cái bình trướng đem người chung quanh đều bảo hộ trong đó cái này 6 cái bộ mẩn theo thứ tự là hai cái giờ dạ cô nạch, một cái phở lì gồng một cái trạ dị rơi một cái màu lam dài dạ đổ cùng một cái ạ tạ dị ạ cái này 6 cái đều là lạn sở Pokemon. mẩn tại trong nguy cơ hắn cũng chỉ có thể xuất ra 6 cái bộ mẩn. 29 còn tốt chính là cái này, 6 cái bổ kẹ mẩn thực lực tất cả đều đủ mạnh, cùng một chỗ sử dụng giữ vương âm dương tạo dọ tẹt về sau, vẫn là đỡ được một đợt bạo tạc. Một mực chờ đến buổi mù tán đi không ít, cái này 6 cái Pokémon mới đỉnh chỉ kỹ năng sử dụng. Mà tại 6 cái bổ kẹ mẩn trong vòng vây tự nhiên thì là lộ ra những chẹn nở tiêu biểu lộ như chút được gánh nặng, mà Lạn Sở thì là quan sát một chút tình huống chung quanh, phát hiện không có tự trợ tổng thân ảnh sau thất vọng lắc đầu. Cuối cùng vẫn là để tên kia trốn thoát. Đáng giận, lần tiếp theo liền không biết nói lúc nào có cơ hội. Bất quá mặc dù thất vọng, nhưng Lạn Sở cũng không có quá mức thương cảm. Dù sao tọa dọ tổng cũng là quán quân cấp trên mặc dù là rất yếu cái chủng loại kia, nhưng muốn chạy trốn, chỉ cần đối phương có chuẩn bị, hắn cũng không có lợi hại như vậy có thể nhất định ngăn lại. đương nhiên, nếu là trên tay có trưởng môn cấp bộ kệ mần liền không đồng dạng, liền trước đó bạo tạc, trưởng môn cấp bổ kệ mần một cái đại chiêu liền có thể phá giải. Mặc dù lặn sở không có thể bắt lấy tọa dọ tổng, nhưng cũng may liên minh lần này phát hiện đội dọc kẹt bí mật phân bộ, đồng thời đem bí mật này phân bộ cho thành công phá hủy, còn bắt lấy không ít đội dọc kẹt thành viên, với lại hẳn là còn có thể thu được một chút đội kẹt nghiên cứu tư liệu, cũng coi là cho đội dọc kẹt mang đến một lần đả kích nặng nề đương nhiên những chuyện này đều không phải là lạn sở hiện tại nguyện ý hiểu hắn còn cần đi xử lý rất nhiều giải quyết tốt hậu quả công việc dù sao lần này hành động nhưng toàn bộ đều là từ hắn phụ trách dẫn đạo mặc kệ lạn sở bên này Shijo hạ cưỡi xa là mệt sở rất nhanh liền đến sẽ lạ đồn City phi trường quốc tế Canto hết thể có bốn cái sân bay phân biệt thậm chí tại bốn cái điểm vị gì ẩn City sẽ du City sẽ lạ đồn City tổ lị vị nệ City Shijo hiện tại liền chạy tới ở vào sẽ lạ đồn City vùng ngoại thành sân bay đến sân bay về sau hạ đầu tiên là trở về một chuyến tiểu thế giới cùng các cô gái nói rõ một chút tình huống, sau đó liền mang theo mỹ ti, sân còn có sạp gì nạ trèo lên lên máy bay. Sở dĩ mang lên sạp gì nạ tam nữ, là bởi vì cái này tam nữ nghe nói hạ muốn đi máy bay, mà các nàng đều không có làng qua, biểu thị muốn ngồi một chút nhìn. hạ cũng không kém chút tiền đấy, tự nhiên là không quan trọng. Thời gian đi vào một ngày sau đó, một khung đến từ cản tô địa khu sẽ là đồn City máy bay chậm rãi rơi xuống, đến rồi ở tô địa khu Vionet City sân bay. Đến Vionet City. Sekiro sì hạ cũng không có dừng lại tham quan dự định, nơi này, chờ hắn cần muốn khiêu chiến rồ ở tổ liên minh thời điểm, tự nhiên sẽ đến hào hảo bái phòng. Hiện tại Sekiro sì hạ thế nhưng là vội vàng cho xeo đỡ cứu mạng, đương nhiên sẽ không tại cái này chờ lâu. Ngay cả trung tâm bộ kệ mấn đều không có đi, Sekiro sì hạ trước tiên xuất ra hướng dẫn người xác nhận địa đồ về sau liền hướng phía mục đích của mình hạ dạ lệ chân tiến đến. Đối với tiến về hạ dạ lệ chân đoạn này con đường, Sekiro sì hạ thật sự chính là vô cùng chờ mong, không vì cái gì khác, chỉ là ngắm lại tòa kia nổi tiếng trà dỉn và lụy cũng làm người ta rất kích động. Với lại Skizo hạ còn đã đáp ứng hồ muốn cho As làm một cái cực phẩm tư chất chặt Mandor, hắn đều cầm chỗ tốt rồi, tự nhiên cũng sẽ không nỡ lời, lần này vừa thuận tiện. Chà dịển sĩ phật vả lì thế, nhưng là chỗ tốt, chà dị loại này tổ kẹ mẩn muốn là rất mạnh, lại thêm rất nhiều chà dị giật tụ tập cùng một chỗ, nó trong tình cảnh chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù nói bên trong chà dị giật không thể bắt, nhưng là nếu như lấy những cái kia chà dị giật vì đối tượng huấn luyện ở nơi đó huấn luyện một đoạn thời gian, Skizo hạ tin tưởng hắn trong tay bộ kệ mẩn thực lực đều sẽ có không ít tăng lên. Trà dị giật chi trong gốc tràng diện, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết đại lượng mạt cặp tiến hóa thành giái dã đổ thời điểm cái kia cá chép vượt long môn tràng diện mới có thể cùng sánh vai. Đương nhiên, bởi vì lần này thời gian đang gấp, hạ cũng sẽ không ở trong đó ngốc quá lâu, bất quá thuận tiện trong trà dị xỉ phịp và lì kiểm nghiệm một cái mình cái kia hai cái trà dị giật thực lực lại là lựa chọn tốt. Trực tiếp thả ra xạ là mẹn sờ đi đường, không cần nữa ngày. hạ đã đến trà dị xỉ phịp và lì chung quanh khu vực. Trà gìn sỉ phịt vạ lì là một cái không cho phép người bình thường tiến vào tự nhiên ác, nơi đó tụ tập rất nhiều hoang dại trạ dị giật, những này trạ dị giật sẽ trong sơn cốc lẫn nhau chiến đấu tiến hành tu luyện. Dù ở tô địa khu trên bản đồ kỹ càng ghi rõ trà gìn thị phịt và lì vị trí, sở dĩ dạng này là bởi vì hàng năm có rất nhiều người tiến về trà gìn xỉ phịt và lì tiến hành ngắm cảnh. Không phải nói không cho phép người bình thường tiến vào sao 500, vì cái gì có nhiều người như vậy đi ngắm cảnh đâu. Rất đơn giản. Trạ Dĩn Sĩ Phịch Vạ Ly bởi vì nó đặc biệt cấu tạo cho nên nó phạm vi có rất rõ ràng giới định, Bị Sơn Cốc vây quanh địa phương là không cho phép người bình thường tiến vào, mà bên ngoài Tung Lung thì không có quy định như vậy. Trạ gìn Sĩ Phịch Vạ Ly ngoại vi cảnh sát vẫn là vô cùng hùng vĩ, nhất là lối vào, cái kia cái cự đại Trạ Dị giật pho tượng thế nhưng là hấp dẫn rất nhiều người tiến đến chụp ảnh lưu niệm. Đến Trạ Dĩn Sĩ Phịch Vạ Ly phạm vi bên trong, Sơn Cốc vị trí chỗ ở liền cực kỳ tốt tìm, chỉ cần thuận cái kia liên miên bất tuyệt Trạ Dị giật tiếng giống một đường bay đi liền có thể tìm được. Khi Sĩ sì Hạ mang theo mấy cái bởi vì biết nói Sĩ sì Hạ mục đích mà đồng dạng đi ra các cô gái trên không trung nhìn thấy Sơn Cốc quạc về sau, lập tức bị cái này đại khí tạo hình chết phục. Đầu tiên là hai hàng tương đối đứng sừng sững ở trong nước Trạ Dị giật pho tượng tạo thành một cái cái nói. Mà tại toàn bộ hạc trung vách đá cũng bị điêu khắc trở thành một cái cự đại Trạ Dị giật hình tượng, cả cái sơn cốc tại thời khắc này nhìn giống như bị Trạ Dị giật chống ra to lớn hai cánh che lại. Thuận kẹp nói cái kia thật dài cầu thang đi lên, có thể trông thấy hai cái lẫn nhau so sánh lực Trạ Dị giật pho tượng. Hai cái này pho tượng cũng là duy nhất trang trí nơi này hết thảy đều tràn đầy giá tính cảm giác. 440 bốn trăm bốn mươi, vali, skizo hạ màu đen trạm dỉn, hai năm cầu đặt mua hoa tươi phiếu, đến lúc đó, skizo hạ dưới thân sạ la mèn sở tựa hồn là người thấy cái kia tràn ngập trong không khí nhiệt liệt mùi, vậy mà cũng biến thành hương phấn lên, skizo hạ để sạ la mèn sờ hạ xuống, sau đó mang theo các cô gái tiến tới trước cửa dùng sức có gõ, gõ hô nói, có ai không? nhưng mà đợi một hồi lâu, một đoàn người đều không có đợi đến người mở ra cửa, sạp dỉn nạ có chút không nhịn được hỏi đạo, skizo hạ, chúng ta có thể trực tiếp đi vào sao? Không được, nếu như chúng ta trực tiếp đi vào lời nói vạn nhất bị cho rằng là người xấu liền giải thích không rõ ràng. Sizo hạ lập tức lắc đầu, nói đùa, "Trạ dịn xỉ vịt Valley, đây chính là liên minh trọng điểm chú ý địa điểm, hơn nữa còn có cổ phần của hắn, hắn mới sẽ không để sạp gì nạ làm loạn." Đúng lúc này, một trận tiếng rít bỗng nhiên từ không trung truyền đến. Bả năng, Sizo hạ bọn người là trở lại xem xét, đập vào mi mắt là một cái từ trên trời giáng xuống Trạ dị rớt. Mà tại con này Trạ dị cái đuôi bên trên còn cột một cái rổ treo, rất rõ ràng, đây là một cái có chẹn lở Trạ dị Hai vị bằng hữu, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tại các cô gái hiếu kỳ cái này chạ dị giật làm sao lại xuất hiện thời điểm, một thiếu nữ từ chạ dị giật cái đuôi bên trên rổ treo bên trong đi ra đến, trong mắt mang theo nghi hoặc. Chúng ta muốn đi vào chạ dịn xì si phịch vạ lì nhìn một chút. Skizo hạ trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Chạ dịn xì si phịch vạ lì vốn là không đối người bình thường mở ra. Nghe được Skizo hạ, thiếu nữ lập tức liền biểu thị tự tuyệt. Thế thế, Skizo hạ dự định mặt ngoài thân phận của mình, hắn biết đạo, người trước mắt liền là Lý Dạ, bất quá hắn mỗi lần liên hệ đều là Lý Dạ phụ mẫu, Lý Dạ không biết nói hắn cũng bình thường. Bất Quá Lý dã lại tại lúc này vừa nhìn về phía Scizo hạ nói ta từ trên người của ngươi ngửi thấy cùng trạ dị rợt không sai biệt lắm mùi, bằng hữu, ngươi là có được trạ dị giật chèn nở sao? Nghe mùi. Scizo hạ đối với Lý Giả nói lời là hoàn toàn không dám lấy lòng, nàng đem mình làm trạ dị rợt không thành, bất quá hắn vẫn là gật đầu thả ra mình trong đó một mực chạ dị rợt nói không sai, ta xác thực có chạ dị rợt. Xuất hiện tại Lý Giả trước mặt là một cái làn da ngăm đen trạ dị rợt. Không sai, liền là màu đen. Từ khi tại nuốt vào dung hợp ít cùng yzy cái này, hai viên Trạ Dị giật siêu cấp hệ vũ lù tỷ họ nạ dị sợ tổn siêu cấp hệ vũ lù tỷ họ nạ dị sợ tổn về sau, Trạ Dị giật bên ngoài thân nhan sắc vẫn tại chậm rãi cải biến, có ý hướng lấy xin nghỉ Trạ Dị giật ngoại hình xu thế phát triển. Mà tại trước đây không lâu, ngay tại Trạ Dị giật dung hợp của cho thánh hỏa diễm về sau, nó liền hoàn toàn biến thành màu đen bên ngoài, dùng khi rồ hạ thẩm mỹ nói tới liền là đẹp trai không được. Trạ Dị giật tại xuất hiện về sau, lập tức liền đưa tới thiếu nữ cùng thiếu nữ sau lưng cái kia Trạ Dị giật chú ý nhìn thấy Trạ Dị giật cái kia xuất sắc ngoại hình cùng khí thế cường đại, một người một bộ kẻ mẩn con mắt đều là sáng lên, nhất là cái kia mẹ Trạ Dị giật trong mắt tựa hồ còn xuất hiện hy tâm. Masizo hạ Trạ Dị giật tại cảm nhận được không khí trung quanh bên trong tràn ngập Trạ Dị giật vị nói về sau, lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Theo Trạ Dị giật tiếng giống giận này truyền ra, cả cái sơn gốc lập tức liền vang lên liên tiếp Trạ Dị giật giống tiếng kêu âm dương cờ gì. Khó trách Trạ Dị ẩn sĩ phị̉p vã nơi này tiếng giống sẽ liên miên bất tuyệt. Nghe đến mấy cái này thanh âm, mỹ tỷ không khỏi đầu đen rau muốn một câu. Lý Dạ tại nhìn nhiều mấy lần Xí Dỗ Hạ chạ dị giật về sau, mắt quyệt ở ở tặc gật đầu nói đây là một cái rất không tệ chạ dị giật, ta là cái này hoang dại chạ dị giật nghĩ lại chi địa, Trạ Dịn Sỉ Phịch và Lý nhân viên quản lý thứ nhất, tên ta là Lý Dạ. Đã ngươi là có được chạ dị giật trên lơ, như vậy ta có thể phá lệ để cho các ngươi tiến vào Trạ Dịn Sỉ Phịch và Lý đi xem một cái. Từ nhỏ đã cùng chạ dị giật nhóm trung đụng không sai Lý Dạ tự nhiên rõ ràng Xí Dỗ Hạ con này chạ dị giật là một cái si nhĩ vô kệ mẫn, vì vậy đối với Xí Dỗ Hạ yêu cầu cũng là không tự tuyệt, ngược lại là tỉnh Xí Dỗ Hạ tốn nhiều nước miếng. Cái kia liền đa tạ ngươi. Sizô hạ lễ phép cười một tiếng. Các ngươi một hồi đi vào thời điểm nhưng muốn chú ý một chút, nơi này Trạ Dị giật đều là hoang dại rất ít gặp đến những người khác, đột nhiên xem lại các ngươi lời nói có khả năng sẽ có chút kích động phản ứng. Đáp ứng dẫn người tiến vào, Ly Dạ cũng không quên hướng Sizô hạ nói do cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Đối với cái này, Sizô hạ mấy người tự nhiên đều là liên tục gật đầu. Theo Trạ Dịn sĩ phệ vạ Ly Hoặc bị mở ra, tình huống bên trong để giam các loại nữ hài đều là há to miệng, cái kia trên bầu trời bay, nằm trên đất, còn có hai hai chính lại tiến hành chiến đấu vậy mà toàn bộ đều là Trạ Dị Có thể cảm thụ được Chà gì giật sử dụng liên tục không ngừng hệ lửa kỹ năng để nhiệt độ của nơi này đều cao rất nhiều. Ra bản năng liền lấy ra máy quay phim bắt đầu quay chụp. Trong sơn cốc những này, chà gì giật khi nhìn đến Shiro hạ một đoàn người về sau, biểu hiện quả nhiên có chút không giống bình thường. Shiro hạ có thể cảm thụ được, nếu không có Lý Dạ lĩnh lấy bọn hắn mà nói, những này chà gì giật nói không chừng trực tiếp liền xuống tới. Vừa đi, Lý Dạ còn rất hữu hảo giới thiệu nói tại chúng ta nơi này, chà gì giật bị xem như may mắn thủ hộ thần, được công nhận các tường bộ kệ mẫn, đặc biệt là không có nhận qua huấn luyện nói cách khác ra tính mạnh nhất chà dị rất là nhận tất cả mọi người tôn kính. Nơi này chạ dị giật vì đề cao thực lực không ngừng cạnh tranh với nhau, toàn này chạ dịn xỉ phực vạ lụy có thể nói là lấy thành là mạnh nhất chạ dị giật làm mục tiêu chạ dị giật nhóm mình cho mình đặt vấn cùng đồng bạn cắt gọt mái rua sân gốc. Ở chỗ này đợi một đoạn thời gian các ngươi liền sẽ cảm thụ tới đây cạnh tranh là kịch liệt dường nào. Lý Dạ cũng không có dùng tàn khốc cái từ này mà là dùng kịch liệt để diễn tả, bởi vì nơi này chạ dị giật nhóm ở giữa cạnh tranh là một loại tốt cạnh tranh. Khi, tốt triệu, nhưng Lý Dạ cũng không có kể một ít sự thật, cái kia chính là chạ dịn sĩ vạ bên trong chúng tổ kệ mẩn là phải định, kỳ lựa chọn số lượng nhất định đưa đi lên mình cái này là nhân loại cùng trạ gì giật nhóm một chút hiệp nghị chỗ ở của ta ngay ở phía trước các ngươi mời đi theo ta Lý dạ nói xong trên thân một chỉ cách đó không xa một cái tảng đá xây thành phòng nhỏ skio hạ cùng may liền đi theo Lý dạ đi tới trong phòng nhỏ đây là Lý dạ xuất ra trạ dỉn xỉ phèn và lý do đó hoa quả đến chiêu đại đám bọn hắn Mỉm cười nói bình lúc mặc dù có lữ nhân mộ danh mà đến nhưng là bình thường ta chỉ là không để bọn hắn vào cũng không có quá nhiều giao lưu khó được có khách bên trong làm khách nghe được lỵ dạ may lập tức hiếu kỳ hỏi đạo lỵ dạ tiểu thư ta nhìn một chút nhà đá cũng không nhiều hẳn là có năm gian Nói cách khác các ngươi chỉ có năm người, cũng nhiều như vậy người đợi trong sơn cốc, các ngươi sẽ không quá nhàm chán sao? Chương 441, cha dị giật giá tính quyết đấu. Ba năm cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Nghe được may vấn đề, lì ra mỉm cười lắc đầu, chân thành nói tuyệt không nhàm chán a. Cha ta năm ngoái bởi vì một số nguyên nhân trở thành cả cái sơn cốc địa khu người phụ trách, mà ta là lúc kia từ ba ba tay ở bên trong lấy được trong sơn cốc này bộ năm cái nhân viên quản lý danh ngạch bên trong một cái. Sơn cốc này nhận liên minh bảo hộ, ở ngoại vi chứa các loại công trình. Ta từ nhỏ đã bắt đầu hàng năm đều có hơn phân nửa thời gian là ở chỗ này vừa qua. Nhìn xem chặt mãn đỡ tiến hóa chặt mì ổng lại tiến hóa thành chạ dị giật, mỗi cái chạ dị giật đều cùng ta rất quen thuộc, cùng với bọn họ rất vui vẻ, tuyệt không sẽ cảm giác nhằm chán. Đương nhiên, ta bình thường ở tại nơi này, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể gọi chạ dị giật về phụ cận trong nhà, tựa như các ngươi hôm nay không nhìn thấy bốn người khác, bọn hắn tất cả về nhà. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì sơn cốc này không cần quá nhiều thủ vệ duyên cớ, dù sao đây chính là chạ dịn xỉ phệ và ly. Chạ dị rất cùng nhau tiến lên, còn thật không có người nào sẽ đánh chú ý tới cái này. Nghe vậy, may chúng nữ lập tức đều là nhẹ gật đầu, Shizuo hạ trước đó cùng bọn hắn nói qua gia dẫn sĩ phịch vạ ly bên trong tồn tại rất nhiều trạ dị giật, trong đó thủ lĩnh càng là thời gian dài ở tại một cái núi lửa 173 bên trong, có trưởng môn cấp thực lực, tương đương cường. Lúc trước, cũng là cái này trạ dị giật gặp một vài vấn đề, lo lắng chạ dẫn sĩ phịch vạ ly người phụ trách cùng liên minh một chút ít lợi người. Đúng lúc này, Sizo hạ ra mặt giải quyết vấn đề này, thuận tiện còn tiết lộ rất nhiều đối trạ dị giật có chỗ tốt tin tức. Mà Sizo hạ lấy được liền là trạ gìn sĩ phịch vạ ly một chút cổ quyền, cái này cổ quyền có thể cho hắn không định giờ đến thu hoạch nhất định lượng chật mãn đợ hoặc là chạ dị giật trứng vô kẻ mẫn. Tại nói chuyện phím sau khi, bởi vì không thể mỏi mòn chờ đợi, Skizo hạ liền trực tiếp cùng Lý Dạ đưa ra muốn ở chỗ này đối với mình cái kia hai cái trạ dị giật tiến hành đặt vấn sự tình. Không biết nói ra tại cái gì cân nhắc, Lý Dạ không có có mơ tưởng đáp ứng. Thế là tại Lý Dạ dẫn đầu dưới, Skizo hạ dự định thả ra bản thân trạ dị dật đi cùng trong sơn cốc những cái kia trạ dị giật tỷ thí một chút, nhìn một chút Skizo hạ xì nhỉ trạ dị giật cùng vừa mới tiến hóa trạ dị giật đến cùng là cái thực lực gì. Lần chiến đấu này, Skizo hạ cũng không có muốn ở một bên làm bất luận cái gì chỉ thị ý nghĩ. Tiếp xuống muốn trình diễn, sẽ là một trận thuần túy chạ dị giật ở giữa giá tính quyết đấu. Màu đen chạ dị giật kỳ dầu hạ không có vội vã để hắn đi chiến, mà là trước hết để cho chạ dị giật xuất trạng, kiểm nghiệm hạ bị huấn luyện thành quả. Chạ dị giật thực lực bây giờ là chuẩn thiên vương sơ cấp, hắn đi vào một cái cùng nó hình thể không sai biệt lắm, thực lực lại mạnh hơn một lớp đến chuẩn thiên vương trung cấp chạ dị giật trước mặt giống lên một tiếng. Cái kia chạ dị giật nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn một chút chạ dị giật, cuối cùng đồng dạng lấy gầm lên giận dữ làm hồi phục. Đây là chạ dị giật ở giữa khiêu chiến phương thức, nếu như không thông chi đối thủ trực tiếp đánh lén thế, nhưng là sẽ bị chế nhạo đối với trạ gì giật thói quen hiểu rõ vô cùng lì dạ trước tiên vì Shiro hạ bọn hắn giải thích, lại nói Shiro hạ ngươi cái này cái thứ hai trạ gì giật cũng thực không tồi, vừa mới tiến hoa cư như vậy cường tráng, như thế cường tráng chà gì giật tại toàn bộ trạ gì xỉ phịch và lì bên trong cũng rất ít gặp à, liền là không biết nói nó hỏa diễm uy lực thế nào. nâng lên trạ gì giật cường tráng dáng người, Shiro hạ cười, hắn huấn luyện chà gì giật, đồ ăn, ăn ngon, bình thường lại có sạ la mèn sợ màu đen trạ gì giật các loại đặc huấn, kinh nghiệm, tâm tính, dinh dưỡng đều đầy đủ, còn có đầy đủ mạnh tư chất, tự nhiên là phát dục vô cùng tốt, cũng không thể còn là nguyên tắc trạ gì giật à. Hai cái trà dị giật lẫn nhau giống lên một tiếng về sau liền thối lui mấy bước mặt đối mặt đứng vững. Trung quanh trà dị giật thấy thế, nhau nhau đều là xung tới, mặc dù bình thường bọn chúng đều ưa thích các qua các, riêng phần mình chiến đấu, không quan tâm trà dị giật khác ở giữa đối, nhưng loại này mình đồng bạn cùng nhân loại chèn nợ trà dị giật đối chiến tràng diện vẫn là hấp dẫn chú ý của bọn nó lực. Sau một khắc, rất là ăn ý, hai cái trà dị giật tại cùng, nó lúc hướng đối phương sử xuất phún xạ hỏa diễm âm dương cơ la mạt ở, hai cô hỏa diễm cư như vậy giằng có trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Trạ Dị giật ở giữa chiến đấu bình thường đều là lấy Phún xạ hỏa diễm âm dương phở làm mạt giờ bắt đầu, cách đấu này vô cùng đơn giản trực tiếp, có thể trong thời gian ngắn nhất đánh giá ra đối thủ hỏa diễm vi lực, mà hỏa diễm vi lực thì là đánh giá một cái Trạ Dị giật thực lực trọng yếu tiêu chuẩn. Phún xạ hỏa diễm âm dương phở làm mạt giờ đỏ sức một mực kéo dài một phút. Sizo sì hạ không nghĩ tới người Trạ Dị giật tư chất cùng thực lực như thế vừa à, đối thủ của nó tại Trạ Dị ẩn sĩ phịnh vạn chuẩn tiên vương cầu thang bên trong xem như thượng du thực lực, không nghĩ tới người Trạ Dị giật vừa mới tiến hóa liền có thực lực như vậy. Nhìn thấy trong sân tình huống, Ly Dạ không khỏi khích lệ một câu, nàng thế nhưng là nhìn thấy qua rất nhiều chẹn nợ châu giận đùng đùng cho là mình chạ dị giật thực lực cường đại, kết quả ngay cả chạ dịn xỉ phệ và Ly bên trong nhỏ yếu nhất chạ dị giật đều không đánh bại được tình cảnh, tựa như nguyên tắc. Cả. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Chẹn nợ cũng sẽ không để chạ dị giật tại thích hợp nhất thời điểm tiến hóa, tiến hóa sau chạ dị giật đều chỉ có cấp tinh anh. Mà chạ dịn xỉ phệ và Ly chạ dị giật đều là dựa vào cảm giác của mình, lựa chọn thích hợp nhất mình thời điểm tiến hóa, có thể đều có thể có cấp tinh anh đỉnh phong, thậm chí chuẩn tiên vương cấp sơ cấp thực lực. Squidio hạ trả gì giật thì là bị hắn đặt qua, tăng thêm vốn là cao hơn rất nhiều tư chất, so với bình thường trả dị giật phải mạnh hơn. Nghe được lý do, Squidio hạ chỉ là cười cười. Trong sân, hai cái trả gì giật tại lúc này đột nhiên đều từ bỏ phun xạ hỏa diễm âm dương phở la mệt giờ ở công kích, đột nhiên hướng đối thủ vào tới. Song vương đều là rũi ra hai cái cường tráng ngóng nuốt, cuối cùng thật chặt trụ cùng một chỗ, muốn em đối thủ hướng phía sau đẩy đi. Bởi vì dùng sức quá mạnh quan hệ, Squidio hạ rõ ràng nghe được cái này hai cái trả dị giật cánh tay phát ra khinh khách âm thanh, còn có cái tiêu kiên cố mặt đất bị tráng kiện hữu lực bản chân vạch ra thật sâu dấu vết tình huống lần này biến thành đơn phần trên lực lượng giao phong, đây chính là trực tiếp nhất hỏa diễm cùng lực lượng giao phong, Skizo hạ trả dị giật cùng đối diện cái kia hoang dại trả dị giật đánh thành ngang tay, cái này ngược lại nói rõ trả dị giật ưu tú, bởi vì hắn mới chuẩn thiên vương sơ cấp, mà đối phương trả dị giật là trả dị xỉ phịch vạ lì bên trong chuẩn thiên vương trung cấp gần phía trước tồn tại. đúng lúc này trả dị giật đột nhiên há mồm phát ra một đạo dở dạ gừng tùng sẽ phun về phía hoang dại trả dị giật, hoang dại trả dị giật bởi vì né tránh không kịp bị dở dạ gừng tùng xệ chính diện đánh trúng, toàn bộ bộ mặt trở nên đen tiệt. Nhưng hoang dại Trạ Dị giật rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cái đuôi đột nhiên phát ra một trận kim loại sáng bóng, sau một khắc, một kích đuôi sắt trực tiếp lắp tại Trạ Dị giật trên thân. Hai cái tuyệt chiêu về sau, hai cái Trạ Dị giật cuối cùng từ so sánh lực trạng thái tách ra. Chiến đấu chân chính hiện tại mới chịu vừa mới bắt đầu. Chương 442, thú loại bản năng chi chiến, ngang tay. 4-5 cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Bị đuôi sắt trúng đích, Sizo hạ Trạ Dị giật lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng liền là một phát đại vũ bạo viêm bắn ra đi, bay thẳng đến đối thủ quét sạch mà đi. Cái kia Hoang Dã Trạ Dị giật đối mặt bay tới Đại Vũ Bạo Viêm hoàn toàn không có chốn tránh, móng vuốt sắc bén lóe ra từ sắc quạ mang, một phát long trảo trực tiếp chụp tới Đại Vũ Bạo Viêm hòa diễm. Oeng! Tại long trảo đánh ra dưới, Đại Vũ Bạo Viêm bị trực tiếp đánh tan, nhưng là Đại Vũ Bạo Viêm bởi vì chạm đến sự vật mà sinh ra bạo tạc vẫn là đối Hoang Dã Trạ Dị giật tạo thành trùng kích, đưa nó lùi rút lui mấy bước. Trạ Dị giật thấy thế, lập tức bay lên phóng tới đối thủ, ngay cả cặn cũng không còn đã lần nữa tại trong miệng ngưng tụ lực lượng. Hưu! Đúng lúc này, một đạo màu vàng kim cổ sáng sông phá hỏa diễm bạo tạc sinh ra bụi mù trực tiếp bắn về phía Hỉ hạ Trạ Dị cũng là Trạ Dị giật dùng ra Hỉ Ơ bìm, Trạ Dị giật lâm vào trong nguy cơ. Mặc dù đứng trước nguy cơ, nhưng Trạ Dị giật phản ứng không sai, giờ Dạ Gủng Tǔn sẽ trực tiếp đón nhận Hỉ Ơ bìm, mà chính nó thì là nhanh chóng xoay tròn lên thân thể của mình. Hai cái kỹ năng nguy lực chênh lệch thực sự quá lớn, giờ Dạ Gủng Tǔn sẽ không có có thể ngăn cản Hỉ Ơ bìm thế công, bất quá bởi vì tránh né kịp thời, Trạ Dị giật vòng quanh Hỉ Ơ bìm sinh ra xạ phở ổng ánh sáng màu trụ bay qua, cũng không nhận được tổn thương. Bị hoang dạ Trạ Dị giật tính toán, Chà dị giật vừa vững ở thân hình của mình liền dùng Inferno kĩ có thể tiến hành phản kích, nóng bỏng hỏa diễm từ chà dị giật trong miệng phun ra trực tiếp đem Lâm vào cứng ngắt trạng thái không thể động hoang dại chà dị giật bao vây lại. Thiêu đốt một hồi, chà dị giật cánh khẽ vô dùng ra sợ hình kĩ có thể bay đi lên, nhưng ngay tại nó chặn đánh bên trong hoang dại chà dị giật thời điểm, bị thiêu đốt lấy thả ra gầm thét hoang dại chà dị giật lần nữa phát ra một đạo hỉ ở bỉm. Lần này, hỉ ở bỉm khoảng cách gần chính diện đánh trúng vào chà dị giật, trực tiếp đưa nó đánh bay ra ngoài, tại đụng gây mấy cái nham thạch về sau, trùng điệp nện xuống đất. Hô. dị thở hổn hển hiện gian nan đứng lên. Cái kia hoang dã Trạ Dị giật bị luyện ngục thiêu đốt lại bị sở tở hình trung đích, hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Hai cái Trạ gì giật cứ như vậy lần nữa nhìn về phía đối phương, trong mắt không có dù là một tia lùi bước chi sắc. Hoang dã Trạ Dị giật ánh mắt bắn thẳng đến Trạ Dị giơ, toàn thân phát ra lóe mắt hùng quang, lực lượng toàn thân đều bị tập trung lại chuẩn bị phát ra một kích cuối cùng, lửa mạnh đặc tính xuất hiện để con này hoang dã Trạ Dị giật hệ lửa kỹ năng uy lực tăng lên không ít. Trạ Dị giật lúc này cũng tương tự phát động lửa mạnh đặc tính, công kích kế tiếp cũng là dự định liều lên nó toàn bộ lực lượng. Bầu không khí trong lúc nhất thời ở giữa có chút ngưng trệ, tất cả mọi người là bản năng ngừng thở. Một giây sau, Đột nhiên, song phương đều động. Trạ Dị giật toàn thân cuốn quanh lấy nóng bỏng hỏa diễm hướng đối thủ đột kích mà đi, bạo tạc liệt diễm một chiêu này Trạ Dị giật sớm tại màu đen Trạ Dị giật đặc huấn hạ học xong, hiện tại phối hợp cái này, lựa mạnh hiệu quả dùng ra thật là lợi lây vô cùng. Hoang dại Trạ Dị trước đó tích xúc lực lượng cũng tại thời khắc này toàn bộ phóng thích ra ngoài, hắn dùng ra mạnh, overhit, đỏ lên mang lam hỏa diễm bá đạo vô cùng phun về phía đột tiến mà đến Trạ Dị giật. Wen. Theo một tiếng vang thật lớn, kịch liệt bạo tạc quét sạch xung quanh, mặc kệ là Sero hạ bọn hắn vẫn là những cái kia hoang dại Trạ Dị giật đều bị cố này mạnh mẽ khí lãng trùng kích đến lui về phía sau mấy bước. Nhìn thấy bị khí lãng cuốn tới hòn đá, Sizo hạ trước tiên dùng ra siêu năng lực bảo vệ được mình cùng bên cạnh các cô gái. Có Sizo hạ bảo hộ, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào bạo tạc vị trí trung tâm. Trận này Trạ Dị rất ở giữa cường giả giao phong đến cùng kết quả như thế nào? Trung quanh, những cái kia hoang dạ Trạ Dị giật nhau nhau bắt đầu vỗ mình cánh tối đi trong sân bụi mù, hai cái mình đẩy thương tích ngã trên mặt đất Trạ Dị giật thân ảnh rất nhanh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một giây đồng hồ, 2 giây, nửa phút trôi qua, hai cái Trạ Dị giật hai đều chưa đứng dậy dấu hiệu. Rất rõ ràng, hai cái Trạ Dị giật thể lực thật đều tiêu hao hầu như không còn. Một bên các cô gái thấy thế đều muốn mở miệng vì Trạ Dị giật ủng hộ, bất quá lại bị phát hiện manh mối xì Dỗ Hạ đưa tay ngăn lại. Cuộc chiến đấu này liền là Trạ Dị giật ở giữa quyết đấu, những yếu tố khác không cần tham dự trong đó. Đang đợi một phút tà hữu, gặp hai cái Trạ Dị giật đều vẫn là không có tỉnh táo lại ý tứ, Lý Dạ cùng xì Dỗ Hạ liếc nhau một cái, đều lên trước bắt đầu vì Trạ Dị giật chưa thương. Lần này tranh tài, kết quả cuối cùng vẫn là ngang tay. Không cồn vợ ở, ít chi không. Bất quá chạ dị dật là vừa vận tiến hóa chuẩn thiên vương sơ cấp chạ dị dật, mà đối phương là tiến hóa thật lâu uy tín lâu năm chuẩn thiên vương trung cấp bộ kẻ mẫn, tại không có chẹn nở tham dự tình huống dưới cùng đối phương đạt sở tay, đã đầy đủ chứng minh chạ dị dật ưu tú. hạ ngươi chạ dị dật tư chất rất mạnh, muốn hay không đưa nó lưu trong chạ dị xỉ phì và lì tu hành một đoạn thời gian a. Đợi đến đem chạ dị dật chữa trị xong về sau, lì ra đột nhiên mở miệng, sau đó cũng không cho hỉ sì hạ cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói hôm nay cùng ngươi cái kia chạ dị dật chiến đấu chạ dị dật tại cả cái sơn cốc bên trong thực lực không tính là gì. Chỉ là tại Chuẩn Thiên Vương cấp độ Trạ Dị Dật bên trong xem như thượng du thực lực, nhưng cũng có thể gặp ngươi Trạ Dị Dật tiềm lực rất lớn. Không, nếu là nó trong Trạ Dị Dĩ Thị Lỵ huấn luyện một đoạn thời gian, có lẽ có thể sưng bá toàn bộ Trạ Dị Dĩ Thị Lỵ, thành vị Thiên Vương cấp cùng quán quân cấp tồn tại. Nghe vậy, Sizo cười, hắn liền biết nói lý do để hắn tiến Trạ Dị Dĩ Thị Lỵ đánh lấy cái chủ ý này, bởi vì nguyên tắc cả Trạ Dị Dật liền là như thế bị dụ dỗ dưới. Nhưng Sero Hạ hiển nhiên sẽ không đáp ứng, nói đùa, đem Trạ Dị giật lưu trong Trạ gìn sỉ phệ và Lực Sắt thực có thể cho thực lực của nó có chỗ đề cao, bất quá huấn luyện như thế phương thức dù sao cũng là hoang dại Trạ Dị giật phương thức huấn luyện. Làm một cái có trẻ nở bổ kẻ mẩn, Trạ Dị giật tại thực lực tăng lên đồng thời càng quan trọng hơn là chấp hành Sero Hạ chỉ định các loại chiến thuật, dù sao Sero Hạ cùng Askai kia rửa vào nhiệt huyết chiến đấu ra hỏa còn là không giống nhau. Với lại Sero Hạ bên người còn có càng rất mạnh hơn lớn bộ kệ buổi tiếp Trạ Dị tiến hành huấn luyện, nhất là màu đen Trạ Dị có thể cho rất tốt biết đạo đơn thuần cùng chạ dị giật tranh tài hiệu quả cũng sẽ không so trong chạ gì xỉ phỉ và lì huấn luyện lấy được tiến bộ kém bao nhiêu. trừ cái đó ra, Skizo hạ còn có thể đối với nó tiến hành tính nhắm vào huấn luyện. lắc đầu, Skizo hạ nhìn xem lì dạ không khỏi cười nói lì dạ tiểu thư, ngươi đến bây giờ còn không nhớ tới ta là ai sao? ta vẫn cho là ta rất nổi danh đây này, xem bộ dáng là ta suy nghĩ nhiều quá, phụ thân ngươi không có cùng ngươi để cập qua ta sao? chạ dị giật mặc kệ là cái nào một cái ta khẳng định đều là sẽ không lưu lại, không chỉ như thế, hôm nay ta còn muốn tại cái này thu phục một cái chặt mạng mang đi à. chương 443 Đột phát tình huống 5 năm. Kỳ thân Sizo hạ rất rõ ràng, lý Sở Dĩ muốn để cho mình giữ chạ dị giật lại đến, ngoại trừ có thể cho chạ dị giật đề cao thực lực bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất còn hy vọng gia tăng chạ dịn xỉ phệ và lì bên trong chạ dị giật số lượng. Dù sao, chạ dị giật số lượng tăng lên, như vậy bọn chúng gây giống hậu đại cơ hội cũng liền ra tăng thật lớn. Để chạ dị giật chủng tộc thuận lợi kéo dài tiếp là bảo vệ chạ dịn xỉ phệ và lì bên trong chạ dị giật khối lượng và số lượng tốt nhất một loại phương pháp. Hùng chi, hạ chạ dị giật cùng màu đen chạ dị giật xem xét đều là tư chất cực tốt chạ dị giật. Nói đến Cái này ngọc Trạ Dị giật phương pháp hay là hắn nói lên đâu? Bởi vì dùng phương pháp này, hiện tại Trạ Dĩ̉n xỉ phịt vã ly bên trong, thuộc về trẻ nợ Trạ Dị giật thế nhưng không ít, vì thế, bên ngoài còn tận lực thiết trí bộ kỳ bản trạm chuyên trở. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, chuyện này lại bị dùng đến mình ngày mồng 1 tháng 5 7 trên thân. Ngươi. Nghe được Sĩ hạ, ra nghiêm túc đánh giá hắn một cái, thật lâu, nàng mới nhãn tỉnh sáng lên kịp phản ứng nói a nha, ta gọi nửa ngày Sĩ hạ vậy mà đều chưa kịp phản ứng, nguyên lai like ngươi là hạ tiến sĩ a. Là ta. hạ gật đầu cười. Sĩ hạ tiến sĩ Ngươi muốn tới cái này sự tình ba ba nói với ta. Lý Dạ có chút lúng túng sờ lên đầu của mình nghe nói ngươi tới đây là muốn lựa chọn một cái chặt mạn đỡ thu phục. Ta cái này dẫn ngươi đi. Đã biết nói Shijo Hạ liền là cái tia đại danh đỉnh đỉnh Shijo Hạ. Trả Dị người sở hữu thứ nhất Shijo Hạ. Lý Dạ rất rõ ràng mình trước đó nói lên đề nghị liền là chế cười, bởi vì Shijo Hạ khẳng định so với nàng rõ ràng hơn Trả Dị giật làm sao bồi dưỡng tốt. Nghe được Lý Dạ, Shijo Hạ ngược lại là khoát tay háo, cười nói trước chờ một chút, ta xin Dị còn không có cùng trong sơn cốc Trả Dị đánh qua đâu, trước hết để cho hắn qua đã nghiền. Đúng nó muốn tìm đối thủ là thiên vương cấp đỉnh phong. Ta nghe lão kỳ nói qua, trong sơn cốc quán quân cấp trạ gì giật có hai cái, mà thiên vương cấp có ba cái đúng không? Ngươi tìm thiên vương cấp mạnh nhất cái kia, hoặc là quán quân cấp yếu nhất cái kia tới liền tốt. tốt Ta, Lý Dạ rất là sảng khoái điểm một cái. Nàng sở dĩ sảng khoái như vậy, là bởi vì người trước mặt này là sĩ hạ, đối trại dỉ sĩ phiệt vạ lụy cung cấp rất nhiều trợ giúp sĩ hạ. Bất quá đúng lúc này, một đạo gầm thét thanh âm bỗng nhiên truyền ra, toàn bộ trại sĩ vạ vậy mà đều đi theo run một cái. Mất thăng bằng, các cô gái đều kém chút ngã sấp xuống. Còn Tốt Sizo hạ phản ứng rất nhanh dùng ra siêu năng lực che lại cho nên người. Đợi đến động tĩnh đỉnh chỉ về sau, Ly Dạ thở ra một hơi nói lại tới, "Đây đã là ngày thứ tư dạng này. Đó là trạng dịnh xì si phệ vã lì thủ lĩnh quân rú, không biết nói nó thì thế nào. Ngươi nói tình huống này đã phát sinh 4 ngày." Sizo hạ nghe được Ly Dạ lời nói trong lòng căng thẳng, quay đầu nhìn nàng. "Không sai." Gặp Sizo hạ đặt câu hỏi, Ly Dạ lập tức trở về nói từ 4 ngày trước bắt đầu, mỗi ngày đều sẽ không định giờ không chừng số lần phát sinh tình huống này, nhưng cũng không có giống bây giờ như vậy rõ ràng. Bởi vì phát sinh cái tình huống này nguyên điểm là trạ dị giật thủ lĩnh ở lại núi lửa bên trong, cho nên chúng ta cũng không dám đi dò xét. Thật sao? Ánh mắt trở nên có chút nghiêm trọng, Shizou hạ thở một hơi thật dài nói nếu là ta đoán không sai, đó là chiến đấu đưa tới. Rất hiển nhiên, tại núi lửa bên trong có bộ kẻ mần cùng đầu kia trưởng môn cấp trạ gì giật đang chiến đấu, nhìn liệu bộ này, làm không cẩn thận sẽ để cho núi lửa bộc phát. Núi lửa bộc phát? Lý Dạ sắc mặt lập tức biến đổi, mặc dù coi như núi lửa thật bạo phát, ở đây chả gì giật nhóm đều có thể ngay đầu tiên phi hành rút lui, nhưng là cái này gian khổ chế tạo nhất tự nhiên chả gì giật nơi ở liền muốn vì vậy mà bị phá hư. Ta đi xem một chút ta, Ánh mắt lóe lên một cái, "Shizuo hạ nhìn Lý Dạ một chút nói ta là siêu năng lực giả, sẽ tệ lại bot, cho dù có nguy hiểm cũng có thể chạy đến, ta đi xem một chút bên trong đến cùng sẽ ra chuyện gì tình huống." "Cái kia làm phiền ngươi, Shizuo hạ tiến sĩ." Lý Dạ vội vàng nhẹ gật đầu, hiện tại tình huống này, cũng chỉ có thể nghe hạ. Nghe được hạ Trung quanh sạp gì nạ các loại nữ mặc dù đều rất khẩn trương nhưng cũng không nói gì thêm, một cái là các nàng biết đạo, coi như các nàng nói cái gì cũng không có dùng. Mặt khác chính là các nàng cũng biết nói lấy Sidoha nhiều như vậy thủ đoạn, cũng xác thực không ra được sự tình. Hướng các cô gái nhẹ gật đầu, Sidoha trực tiếp dùng ra tệ lệ đột đi tới màu đen chạ dị rật trên lưng. Chạ dị rật, đi, đi cái kia núi lửa, chúng ta vào xem, trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Têu to một tiếng, màu đen chạ dị rật lập tức liền hành động, mang theo Hạ hướng phía miệng núi lửa bay đi không. Rất nhanh, một người một bộ kệ mần liền đến đều miệng núi lửa. Đến đều miệng núi lửa, Sizo hạ có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia phần nham tương nóng bỏng, liền làm màu Đen Trạ Dị giật đều nhíu mày một cái. Nên biết đạo, hiện tại bất quá vẫn là tại nham tương lỗ hồng chỗ mà thôi. Sizo hạ rất khó tưởng tượng, sinh hoạt tại trong đó Trạ Dị giật thủ lĩnh cùng cùng nó chiến đấu bộ mẩn đến cùng là dạng gì tồn tại. Bất quá đến cùng là Thiên Vương cấp hệ lửa lựa mẩn, mặc dù không thoải mái, nhưng Trạ Dị giật cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, lóe lên cánh liền bay vào trong núi lửa. Đợi đến Trạ Dị bay đến một nửa thời điểm, bởi vì không chịu nổi cái này nhiệt độ cao, Sizo hạ thả ra mình siêu năng lực cách xuất một cái không gian. Dưới tình huống như vậy, chả gì giật mang theo Skizo hạ đến núi lửa dưới đáy, đến cái này, nhiệt độ trực tiếp so với lỗ hổng châu còn tăng lên mấy lần, muốn là người bình thường thật đúng là chịu không được. Nhìn xem thấp đã có thể thấy rõ ràng không ngừng khiêu động hỏa hồng sắc nham tương, Skizo hạ tin tưởng, nếu là có người rơi xuống, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt liền hải cốt không còn. Nhìn xem nham tương mặt ngoài những cái kia không ngừng khiêu động nham tương, Skizo hạ minh bạch những này nham tương tình huống rất không ổn định. Mà gây nên đây hết thảy đầu mườn, liền là cái kia không ngừng truyền đến chiến đấu thanh chỗ. Nhưng cái này tương dưới đáy tình huống rất là tụ. Srijo Hạ còn thật không dám không chút kiên kỵ thả ra siêu năng lực, cái này chiến đấu đầu nguồn cũng không tốt như vậy tìm. Nhưng đại khái phương hướng Srijo Hạ vẫn là có thể cảm ứng được, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không biết nói gây nên gì thường một. Sáu chính là bổ kẽ mẩn đối chiến. Tiếp đó, Srijo Hạ chỉ huy màu đen trả dị rất bắt đầu thuận cái phương hướng này dò xét, nhưng núi lửa này dưới đáy rất lớn, với lại khắp nơi đều có nham thạch ngăn cản, tìm ra được thật đúng là không có đơn giản như vậy. Trả dị rất cứ như vậy không ngừng hướng một cái phương hướng bay đi, xuyên qua mấy cái nham thạch ngăn cản, dò xét cháy chân núi tình huống. Tại xuyên qua rất nhiều nham thạch về sau một cái tương đối khoáng đạt địa phương xuất hiện ở Skizo hạ trong tầm mắt, mà ở chỗ đó, vậy mà tồn tại một mảnh lục địa. Lục địa hai đầu, lúc này đứng đấy hai cái bộ kệ mận. Một cái, chính là cái kia Trạ Dịn thị phệ vạ Lỷ Trạ Dị giật thủ lĩnh, không biết nói đã sống bao nhiêu tuổi trưởng môn cấp Trạ Dị rớt. Mà nhìn thấy nó đối diện bộ kệ mẩn Skizo hạ con người đột nhiên co rụt lại. Cấp 3 thần. Chương 444, quán quân cấp Dị Dốc, thuộc đầu đen rau muống. Một bốn cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Chà đối diện là Dị Dốc. Thú vị, lại là thần thú, thực lực là quán quân cấp cao cấp a cấp 3 thần thực lực. Tuyệt phẩm tư chất ngược lại là bình thường. Hệ nham thạch, rất tốt. đang lo mình không có lấy ra được hệ nham thạch bộ mẩn, liền gặp một cái dễ dị dâu. Ta nhất định phải thu phục nó. Tại cái kia trưởng môn cấp trại dị giật đối diện chính là một cái toàn thân đều là từ màu xám cùng màu cam nham thạch cấu thành. Đầu phía trước từ bảy cái màu cam chấm tròn tạo thành hát hình đồ án bộ mẩn. Cái này bộ mẩn có hai đầu trắng kiện nham thạch cánh tay, phần tay là hai khối to lớn màu xám nham thạch, bả vai từ to lớn mà cao ngất màu cam đâm nham thạch cấu thành, dùng một số khối toái nham kết nối phần tay. Thân thể vì dạng trụ thạch, mặt ngoài gập ghềnh lực trái cùng trên đùi phải mới có hai khối màu cam, hai chân ngắn nhỏ, phần lưng có 3 căn màu cam nhám thạch tạo thành gai nhọn, hiện lên dọc theo sắp xếp, thân thể phía sau có một cây tương đối không đáng chú ý màu xám nham thạch cái đuôi, chính là trong truyền thuyết phủ kẹm ẩn, dễ đi dốc. Skizo hạ tại mẹ miệng bên trong biết được, ạ tỷ cù nỏ, một chết, giáp đột cái này ba cái thần diệu phụng dưỡng lũ gì ạ, tốc trưởng thực lực mạnh nhất, có cấp một thần thực lực, cái này ba cái bình thường đều là ở tại hờ hãi lơ thủ 30 hộ người lấy riêng phần mình bảo châu, mượn nhờ bảo châu chi lực, bọn chúng thậm chí có thể cùng siêu thần thú thời gian ngắn tác chiến, sơ bộ khống chế quy tắc chi lực không sai, liền là khống chế. cấp hai thần cũng chính là trưởng môn cấp bộ kệ mẩn có thể lĩnh nội quy tắc. cấp một thần có thể khống chế quy tắc, mà siêu thần thú nắm giữ tia trước có thể khống chế quy tắc, mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị tồn tại. ngoại trừ tam thần điểu, còn có tam thánh thú, theo thứ tự là NTA, Siku, Gai củ, cái này ba cái phụng dưỡng hồ tình huống cùng tam thần điểu không sai bị lắm, mà giống như bọn họ còn có ba thần trụ, theo thứ tự là Shiro hạ trước mặt hệ nhang thạch dễ đi còn có băng hệ dễ đỉnh, cùng hệ thép đi cái này ba cái bộ kệ mẩn hầu hạ là là có cái này dễ ghì ghì gắt danh xưng hệ bình thường thần thú dễ ghì gắt. Theo mẹ nói, mỗi một tộc Dễ Di Dốc, Dễ Vin cùng Dễ Gịt Kéo đều sẽ phụng dưỡng đối ứng một cái Dễ Ghì Gắt. Đồng thời, chỉ cần thu phục trong đó một cái, liền có thể đối mặt khác hai cái có phát giác. Mà chỉ cần cực kỳ ba thần trụ liền có thể tìm tới Dễ Ghì Gắt. Nguyên tắc, đối chiến thì Dễ Mịt kinh bợ rằng đồn hẳn là thông qua phương pháp này. Về phần di tích, đó bất quá là ba thần trụ rất ưa thích đợi địa phương mà thôi. Đương nhiên, cũng có thể là cái tiêu ba cái ba thần trụ đúng lúc là di tích cung phụng người cũng không nhất định. Những ngày Xu hạ biểu thị về sau có rảnh mình lại đi kiểm chứng, hiện tại vẫn là đem trước mặt cái kia Dễ Dị dốc nhanh lên cho thu phục tương đối tốt. Nhìn ra, con này Dễ Dị Dục hẳn là tân sinh, thực lực mới cấp ba thần, dù vẫn là tuyệt chiêu cáo nghĩa, mà Trạ Dị Thị Phịnh và Lỷ Thủ lĩnh Trạ Dị rất là trưởng môn cấp trung cấp tồn tại, đã lĩnh ngộ quy tắc. Bất quá Dễ Dị Dục là thần thú, trời sinh tư chất cao là thường, bản thân vẫn là bốn lần khắc chế hệ lửa hệ nham thạch, hiện trường tình huống này, lại là đấu lực lượng ngang nhau. Thậm chí, bởi vì bản thân chủng tộc giá trị chiếm hữu nguyên nhân, Dễ Dị Dục đã ẩn ẩn bắt đầu áp chế Trạ Dị Dật. Trạ Dị Dật, bay đi lên. Vô vô dưới thân trạng dị dợ, Skizo hạ ý niệm phóng tới mình bên trong tiểu thế giới. Tại liên lạc một cái đang tại cái kia hưởng thụ tắm nắng dị dã chia tiểu lõa lì sau liền đem người cho mang ra ngoài. Lại tìm dị dã chia đi tới, chẳng lẽ là có gì vui? Gặp dị dã chia bỗng nhiên tại bên cạnh mình việc nhỏ, mẹ bồ kệ mẩn mở ra mình mông lung con mắt, trong mắt lóe lên một tia tò mò. Sau đó nhìn thoáng qua một chỗ đang tại dạy dỗ to lớn kẹn tạc dần viễn cổ giờ dã gâu nạnh, chỉ lắc đầu nhắm mắt lại. Được rồi, nhắc quẳng, đến lúc đó liền mới nói. Mà lúc này, Skizo hạ vị trí miệng núi lửa ngay phía trên bên trong hư không, chú ý tới núi lửa dưới đáy tình huống. Khộp kẹp miệng giật một cái, khôi hài đâu đi, vậy mà gặp được một cái tân sinh dễ gỉ dốc, con này dễ gỉ dốc tiên phú không tồi mà, lại nói rất lâu không có đi tìm dễ gỉ gỉ gạt chi vương tâm sự, đến lúc đó đi tìm nó tự ôn chưa tốt, có gì ý giả trịa tại, Skizo sì hạ gia hỏa này nhất định có thể thu phục con này dễ gỉ dốc, mà có dễ gỉ dốc, hắn không bao lâu lại có thể thu phục dễ gỉ cùng dễ và thậm chí dễ gỉ gạt, không có chơi, không có chơi, anh hoàn toàn sẽ không đánh qua à? Ai, không thú vị, ta vẫn là cân nhắc làm sao dược nợ chứ. Nói xong, đưa tay quăng lên môi anh đào của mình, sau đó trong mắt lóe lên quỷ dị qua mang. Mà lúc này, mẹ đột nhiên có cảm giác lại ngẩng đầu, sau một khắc, từ tiểu thế giới bên trong biến mất đến đều ở bên người, khắp khuôn mặt lạ vẻ quái dị. "Uy, ngực lớn vượng, ngươi làm sao tại cái này?" A, Gặp mẹ xuất hiện, hụt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cảm giác phương diện này, làm thế giới thụ thủ hộ giả mẹ vốn là càng sở trường." Thu liễm tâm tình của mình, hụt rất là ngạo kiều nói ta làm sao không thể tại cái này. "Càn tố đều là địa bản của ta tốt ta, nhân loại phân chia địa khu, nhưng không quản được ta." "Ta không phải nói cái này." Mẹ hồ nghi đánh giá một cái nói "Ngươi không là theo chân kiến là cái gì trí đang bảo vệ sao?" Làm sao tại cái này, ngươi nên sẽ không chú ý lấy, chú ý, cuối cùng lực chú ý đều bị nhà chúng ta sở hữu hạ cho dẫn đi đi. Mới không có. Phượng 943 vương đội vàng thể tốt phủ nhận, mặc dù sự thật chính là như vậy, nhưng nàng tuyệt không thừa nhận. Khắc đầu, liếc xéo ngụm thoại âm dương sợ lập tóc nói trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Ở bên kia, ta để một cái xỉ cụn thay chiếu khán, ta về bên này dạo chơi mà thôi, bởi vì cảm nhận được một cái dễ dị dọc khí tức tại ngừng. Dễ dị dốc. Nghe được rồi, mẹ lập tức thả ra bản thân siêu năng lực, một cái liền phát hiện núi lửa dưới đáy tình huống, Lâm Thời lập tức nhiều một cái tiểu dung. Xu sì dù hạ cái này vận khí không tệ nha, đây là người tốt có hảo báo à, hắn thật xa chạy rồ ở tổ tới cứu Selder, vậy mà gặp được Dễ Dĩ Dục, không tệ không tệ. Mẹ cùng Dễ Dĩ Dĩ Gật còn có ba thần trụ quan hệ đều rất tốt, bởi vì có một cái rất mạnh Dễ Dĩ Dĩ Gật liền đóng tại thế giới thụ. Cắt, đáp ý cái gì? Chú ý tới mẹ biểu lộ, khó chịu biết miệng, xinh đẹp trong mắt màu đỏ lóe lên, cả người liền hóa thành một nói hào quang màu đỏ biến mất. Hừ, coi là ta không nhìn ra được ngươi đang suy nghĩ gì à, sẽ không để cho ngươi được như ý. Gặp một biến mất, mẹ chu mỏ một cái, sau đó tệ lẹ vọt đi tới núi lửa dưới đáy. Mà lúc này Sizoh hạ đã để dị giả trì tạm thời vững vàng hai cái chính đang chiến đấu Pokémon, sau đó ngồi trả dị giật bay đi lên, cười hỏi nói: "Hai vị, không ngại nói cho ta biết các ngươi vì cái gì đánh nhau a?" Chương 445, là thì hạ hai loại tiến hóa hình thái, hai bốn cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Nghe được hạ, rõ ràng còn nhớ rõ hắn chạ dị giật thủ lĩnh gầm rú một tiếng liền đem tình huống biểu lộ một cái. Sách phòng không nhỏ nói lưới. Đợi đến nghe xong chạ dị giật tự thuật nguyên nhân, hạ trong lòng là không còn gì để nói. Sở dĩ đối chiến nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia chính là trạ dị giật một mực ở tại nơi này cái lửa cửa sơn động bên trong. Nhưng ngay tại trước đó không lâu, cái này dễ kỳ dọc đống nhiên xuất hiện. Địa bàn ý thức rất mạnh, lòng tự trọng cũng rất mạnh. trạ dị giật tự nhiên muốn khu trục cái này kẻ ngoại lai. Dễ kỳ dọc lúc này ở nhìn dị ra chia một chút sau cũng đem tự mình động thủ nguyên nhân cáo chi sơ hạ. Dễ kỳ dọc động thủ nguyên nhân cũng rất đơn giản, nó kỳ thật đã sớm tại núi lửa dưới đáy. Chỉ là bởi vì một mực sống ở ở vào núi lửa địa mạch địa mạch chỗ, cho nên không muốn người biết. Gần nhất, bởi vì địa mạch vận động, hắn chỗ ở có biến hóa, cho nên liền định ra ngoài tìm địa phương mới ở. Mà Dễ Gị dọc đã không bay cũng không sẽ tệ lại bot, tự nhiên chỉ có thể từng bước một đi ra núi lửa, cái này thế tất liền sẽ bị Trạ Dị rợn nhìn thấy. Trạ Dị rợn một nhìn mình trong ổ có người lập tức liền xuất thủ, Dễ Gị dọc làm thần thú cũng không phải dễ chơi, cũng lời giải thích, rất nhanh liền xuất thủ, thế là hai cái bộ kẹ mận thỉnh phảng liền sẽ giao chiến một cái. Đợi đến hai cái bộ kẹ mận đem các loại xuất thủ nguyên nhân giải thích một chút về sau, coi như không cần Sizo hạ nói cái gì, bọn hắn cũng đều không muốn đánh, đánh nhiều ngày như vậy, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì. Hướng Trạ Dị rợn nhẹ gật đầu, Sizo hạ quay đầu nhìn Dễ Gị nói Dễ Duy ta tưởng thu phục ngươi, nơi này chiến đấu sẽ ảnh hưởng núi lửa, chúng ta chuyển sang nơi khác công bằng một trận chiến như thế nào? nghe được Shiryu hạ, dễ dĩ dọc rất thẳng thắn nhẹ gật đầu, bộ kẹt mần bị chèn nở khiêu chiến cũng có thể, có chút ngạo khí bổ kệ mần đều sẽ không tự tuyệt. ta mang các ngươi ra ngoài đi. mẹ tiểu lõa lý lúc này tại Shiryu hạ bên người xuất hiện, tùy ý vẫy tay một cái, núi lửa dưới đáy bộ kẹt mần liền toàn bộ đều tệ lệ vọt ra đến bên ngoài. Shiryu hạ, gặp Shiryu hạ cưỡi trại gì xuất hiện, các cô gái lập tức tất cả đều xuống tới. ta không sao, hướng các cô gái lắc đầu. Skyro hạ đối lìa dã cười nói đối chiến gia hỏa là dễ gỉ dọc cùng trạ dị dơn hiện tại đã không thành vấn đề. Vâng. Lìa dã nhìn dễ gỉ dọc giống như trạ dị dơn lại nhìn một chút nổi đồng bình dưa không chung mẹ lỏ lì cùng dị dã chia tiểu lỏ lì cảm giác mình hôm nay nhìn thấy tình huống đều rất huyền huyễn, nuốt ngoặc ăn nước nhẹ gật đầu. Skyro hạ tại cùng các cô gái nói rõ một chút tình huống liền duỗi ra ngón tay tại ngực phan hâm mộ vòng cổ thủy tinh bên trên điểm một cái lạ tỷ ạ, đi ra tốt Skyro hạ tỷ á minh bạch hạ gọi dụng ý của mình hóa làm một đạo màu hồng ánh sáng đạo mắt liền xuất hiện ở dễ gỉ dọc trước mặt đây chính là Shiro Hạ tiến sĩ Lạ -tì -a, A nhìn thấy Lạ Tỷ A Lý Dạ mắt quỳt ở ở tắc, mà chúng quanh, Cha Dị rất cùng các cô gái đều rất tự giác lui qua một bên tình huống hiện tại rất rõ ràng liền là Lạ Tỷ A cùng Dệ Rì Dọc muốn đối chiến các nàng đương nhiên sẽ không vướng chân vướng tay Cha Dị rất thủ lĩnh gầm rú một tiếng cũng bay đến một bên Lạ Tỷ A cùng Dệ Rì Dọc chiến đấu hắn cũng rất có hứng thú xem xét Shiro Hạ trong mắt hảo quang màu xanh lam lóe lên đi vào Lạ -tì A sau lưng nhìn đứng ở cái kia Rễ Rì trong mắt quang mang lấp lóe Rễ Rì là quán quân cấp cao cấp thực lực nó thân là thần thú Ngươi nếu là xuất gia khắc chế nó vẫn còn so sánh bọn nó cấp cao hơn gì giả trẻ đối chiến khẳng định là không ổn. Đối phương thua cũng chưa chắc chịu phục. đương nhiên, thời gian lâu dài, đối phương có lẽ cũng sẽ trở thành đồng bạn. Nghiêm túc nghe lời. Nhưng sỉ nhục hạ cho tới bây giờ đều đưa thích một bước đúng chỗ. Về phần dùng yếu một điểm bộ mẩn, Ân, thiên vương cấp cùng quán quân cấp chi ở giữa trên lệch quá xa, đối phương vẫn là thần thú, vượt cấp chiến đấu thật đúng là không dễ dàng như vậy. Lạ tỷ ạ là quán quân cấp trung cấp thực lực, thực lực trên lệch không nhiều, muốn là có thể thắng dễ dĩ rộng, dễ dĩ rộng cũng tất nhiên tâm phục khẩu phục. Nhìn thật sâu rễ ghi dọc ý nghĩa, Sizo sì hạ mắt quyệt ở ở đặc nói, "Lạ tỷ ạ, siêu năng lực kết nối, tiến hóa, mỹ ạ hình thái." "Tốt." Nói xong, Sizo sì hạ trong mắt hiện ra hào quang màu xanh lam. Nghe được Sizo sì hạ thanh âm, Lạ tỷ ạ trong cơ thể siêu năng lực cũng là ngưng là thật chất mãnh liệt mà ra, sau đó ở giữa không trung cùng Sizo sì hạ siêu năng lực đụng vào tại hết thảy. Ngay sau đó, hai cỗ sản lượng lực bắt đầu không ngừng rèn luyện, cuối cùng khi tìm thấy một cái thích hợp điểm về sau, sinh ra kết nối, cũng một mạch toàn bộ đi tới Lạ tỷ ạ trong cơ thể. Đợi đến đem phần này lực lượng hấp thu, Lại cảm nhận được Shizuo hạ cái kia cùng mình tương thông tâm ý, lạ tiạ đôi mắt trở nên trước nay chưa có sáng tỏ. Một cỗ chói mắt bạch sắc quang mang xuất hiện ở trên người nàng đưa nàng trong nháy mắt bao phủ lại. Đợi đến quang mang tán đi, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một cái ngoại trừ nửa người trên, bộ mặt cùng móng vuốt bên ngoài, toàn thân đều là màu tím vụ kệ mẩn. Cùng lạ tiạ nguyên bản thời điểm trạng thái khác biệt, siêu cấp lạ tiạ tay biến dị thường thô to, ánh mắt cũng là trở nên càng thêm sắc bén, một đôi chân nhỏ trở nên càng thêm ngắn nhỏ, cánh sau lưng thì là dài đến trên cánh tay. Lần này, lạ lại biến thành lạ mẹ gạ tiến hóa lúc trạng thái. Scyroha để lạ tỷ siêu cấp tiến hóa phương thức khác biệt, đi qua gần nhất khế đảo thí nghiệm, hạ phát hiện một cái tình huống. Cái kia chính là lạ tỷ tại toàn thân biến màu đỏ thời điểm, năng mạnh lên bộ phận lực lượng sẽ nghiêng tại vật công cùng vật phòng bên trên, cái này hình thái, vị Scyroha mệnh danh là dạng của hình thái. Mà lạ tỷ cùng lạ tỷ khác màu tím hình dạng, bị Scyroha mệnh danh là mẹ gà hình thái, mạnh lên bộ phận cũng là rất bình thường chủ yếu phân bố tại đặc công cùng đặc biệt phòng bên trên. Hiện tại hạ trước mặt cái này, triệu, chỉ dễ đi dốc, đó là vật phòng ngừa bạo lực biểu tồn tại, bản thân thực lực còn mạnh hơn lạ tỷ một chút. Cho nên Sĩ hạ quả quyết liền lựa chọn để là ti ạ tiến vào mỹ ạ trạng thái, lấy cường đại đặc công thủ thắng. Đây chính là tiến thêm một bước tiến hóa mà. Nhìn thấy trong sân tình huống, một bên từ trước đến nay đều không có cái gì ba động Sạp gì nạ trên mặt khó được lộ ra vẻ kinh ngạc. Để hệ siêu năng lực tổ kẽ mẩn ngắn ngủi tiến hóa, Sạp gì Nạ biểu thị mình cũng có thể làm được, nhưng để tiến hóa đến cuối cùng hình thái hệ siêu năng lực tổ kẽ mẩn tiến hóa, nàng lại vẫn luôn không thành công qua. Mắt quyết ở tất, Saphina ánh mắt khôi phục bình tĩnh nhìn hạ không có việc gì, đến lúc đó, để hắn dạy ta liền tốt. Ở trong mắt Saphina, rất kỳ dị Từ không muốn khách khí với Sryzo Hạ cũng không cảm thấy muốn khách khí. Đồng dạng, cùng người khác khác biệt. Sryzo Hạ hỏi nàng muốn, chỉ cần có thể cho, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Chương 446, Lạ Tỷ A vs Rryzo. 34 cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Lạ A, xuống nghỉ dây. Lúc này, Mẹ Gà tiến hóa hoàn thành. Sryzo Hạ bình tĩnh thanh âm truyền vào trong thai của mọi người. Siêu cấp Lạ A lập tức ngẩng đầu bắn ra một cái ánh sáng sáng tỏ cầu, ánh nắng lập tức biến trói mắt. Tình huống này để không ít gì giật nhóm đều là khẽ nhíu mày tại ánh nắng súng túc tình huống dưới chỉ cần có mặt trời lực lượng cái này ẩn tàng thuộc tính trạng gì rất hệ lửa kỹ năng vi lực đều sẽ mạnh lên nhưng cũng sẽ xói mòn thể lực đương nhiên mặc dù khó chịu nhưng thời gian không dài cũng không có gì lớn mà tại mẹ gã là tỷ hạ cải biến hoàn cảnh thời điểm dễ ghi dọc chung quanh cũng là xuất hiện một vòng xoay tròn lấy đá nhọn mang theo áo nghĩa chi lực bắn ra phanh bởi vì thân thể quá cồng kền tốc độ bị nghiêm trọng rất xuống duyên cớ dễ kỳ dọc lúc này tựa như là một cái chiến đấu xe tăng đứng tại chỗ không nhúc đích nhưng là nó sử dụng kỹ năng tốc độ cũng rất nhanh đá nhọn trong nháy mắt liền ngưng tụ mà ra Sau đó mang theo chói thai tiếng xé gió bay ra, đồng thời mỗi một cái đá nhọn phi hành phương hướng cũng không giống nhau, trong nháy mắt liền tạo thành một trường lưới bao vây, Phô Thiên cái địa liền hướng phía siêu cấp lạ tỷ ạ bay đi. Không hổ là chơi tảng đá người trong nghề. Nhìn thấy dễ thì dọc xuất thủ 063, cảm giác than mình ngạt dần sử dụng đá nhọn công kích âm dương sợ tổn ép thật là tiểu vu gặp đại vu, Skizo sì hạ ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, cao giọng nói trốn không thoát, vậy liền lệnh binh. Ánh nắng buộc. Ô. Siêu cấp lạ tỷ ạ trong mắt xuất hiện một vòng hào quang màu xanh lam, trung quanh ánh nắng bắt đầu ngưng tụ tại trên người nàng. Bởi vì có lúc trước sùn nỉ dây kỹ năng ảnh hưởng. Siêu cấp lạ tỷ ạ ngưng tụ dương tốc độ ánh sáng cực nhanh, có thể nói đến thuận phát tình trạng. Một đạo thô to màu vàng cổ sáng cấp tốc hướng phía dễ gỉ dọc bay đi. Dễ gỉ dọc đối mặt ánh nắng buộc, dễ gỉ dọc trên mặt bảy cái điểm không ngừng lưỡng ánh. Một cái màu trắng quang mang trên người nó nhanh chóng hình thành. Phanh. Siêu cấp lạ tỷ ạ dùng ra ánh nắng buộc đánh vào quang mang phía trên, bị dễ gỉ dọc nhẹ nhõm phòng ngự xuống tới, mà cái sau dùng ra đá nhọn công kích tâm dương sở tổn ngưng tụ thành đá nhọn ngoại trừ hướng phía cái trước chính diện bay đi mấy khối bị ánh nắng buộc nhẹ nhõm phá hủy bên ngoài, cái khác đều là hướng phía siêu cấp lạ tỷ ạ bay đi. Ô. Tại đá nhọn sắp chúng đích lạ tỷ ạ thời điểm siêu cấp lạ tỷ ạ trực tiếp từ bỏ ánh nắng thuộc sử dụng ngược lại dùng ra tinh thần luyện cường niệm phòng thủ dễ gỉ dốc bởi vì làm dùng tọa dọt kết bảo vệ kỹ có thể ngăn cản ánh nắng thuộc từ bỏ đối đá nhọn điều khiển hiện tại đá nhọn đều dựa vào quán tính mang theo áo nghĩa cùng hệ nam thạch lực lượng đang hành động bị siêu cấp lạ tỷ ạ nhẹ nhõm dùng siêu năng lực khống chế lại sau đường cũ bay trở về dễ gỉ dốc ánh nắng thuộc vừa biến mất dễ gỉ dốc phản ứng không chậm trong nháy mắt triệt tiêu không có khả năng lần thứ hai ngăn cản giữ vững âm dương tọa dọt kết quang mang toàn thân lưỡng lánh ra thiểm điện quang mang tụ lực về sau bay ra Mời anh tựa như là xe tăng phát sinh đánh tháo, một phát uy lực to lớn dập cả đồng bị dễ gỉ doanh ra, cơ hồ là đang hô hấp ở giữa liền xuyên thủng không gian bình thường đến đến siêu cấp lạ tỷ hạ trước mặt. nhìn thấy một màn này, một bên trạ dị giật thủ linh con ngươi nghiêm một chút, nguyên bản lười biếng thần sắc trở nên nghiêm mặt, trước đó nó cũng dễ gỉ dọc đánh thời điểm, đối phương nhưng vô dụng ra một chiêu này, hệ điện đại chiêu, tốc độ còn như thế nhanh, nếu là đánh chúng nó khẳng định không dễ chịu. hiển nhiên, dễ gỉ dọc lưu thủ, giữ âm dương tò dọt kẹt, dập cả đồng đòn công kích này xuất hiện để hạ có chút ngoài ý muốn, bản năng liền là lựa chọn để siêu cấp lạ tỷ hạ phòng thủ. Ô, siêu cấp Lạ Tỷ Ạ trong mắt lam sắc quang mang biến mất, không còn dùng tinh thần cường niệm khống chế đá nhọn, mà là đổi dùng tự giọ két bảo vệ. Phan, lần này, cải thành Lạ Tỷ Ạ phòng thủ dễ ghi dọc tiên công. Cái này một cái dễ ghi dọc đối chiến ý thức, vậy mà Lạ thường tương đại. Nhưng để Sizo hạ kinh ngạc còn xa ở phía sau. Dễ ghi dọc đống nhiên giơ ra hai tay của mình hướng phía siêu cấp Lạ Tỷ Ạ tiêu chuẩn, sau đó, một hình tam giác màu đỏ tiêu ký liền rơi ở người phía sau trên thân. Là khóa chặt. Sizo hạ con ngươi co lại, bị khóa chặt lại. Rễ kỳ dọc về sau sử dụng kỹ năng không cần tận lực khống chế, chỉ cần sử dụng liền sẽ bị kỳ dị lực lượng mang theo hướng lạ tì ạ công tới, trừ phi kỹ năng bị nửa đường tiêu hao, đánh gãy, hoặc là bị siêu cấp lạ tì ạ phòng giữ vương âm dương tọt rõ nét, không phải liền sẽ một mực đi theo lạ tì ạ chạy. đương nhiên, đồng dạng hiệu quả nếu là dễ kỳ dọc sử dụng chính là cận thân công kích, vậy cũng nhất định phải tại hắn có thể tại đánh chúng siêu cấp lạ tì ạ trong không khí. Hiện nhiên, dễ kỳ dọc rất rõ ràng thế yếu của mình tại tốc độ. Nghĩ đến phương pháp giải quyết, xem ra muốn tốc chiến tốc thắng, ánh mắt biến đổi, hạ bắt đầu nghiêm túc chú ý dặm cả tình huống tại dạp cạ nồng biến mất trong ngay mắt, Skizo hạ tròng mắt hơi híp hô nói lạ thị ánh nắng ngược. ô, lạ lại một lần nữa dùng ra ánh nắng buộc dễ gỉ dọc vẫn như cũ là không núc đích, lần này toàn thân nó lói lên, lần nữa dùng ra dạp cạ nồng, nhưng dạp cạ nồng công kích phương hướng lại không phải siêu cấp lạ ạ, cũng không có đi cùng ánh nắng ngược cứng nôi cứng, mà là liền trực tiếp hướng phía nó ngay phía trước vọt tới. nhưng ở dạp cạ nồng bay ra một khoảng cách về sau, cường đại dạp cạ nồng chợt chuyển biến, hướng phía siêu lạ thị phương hướng bay đi. phanh, ngay mắt sau đó, ánh nắng ngược cùng dạp cạ nồng đồng thời trúng đích dễ gỉ dọc cùng siêu cấp lạ ạ. Lạc Tỷ ạ. Giáp cả nổ tốc độ quá nhanh, Shizuo hạ cũng không nghĩ tới dễ nghĩ dọc biết dùng lấy thương đổi thương làm hại đấu pháp, thần sát lập tức sẽ chặt. Bị công kích trùng đích, hai cái bộ kẻ mẩn tại đồng thời ngừng công kích, đồng thời đều bị nổ tung sinh ra màn khói bao trùm lên đến. Shizuo hạ lập tức dùng mình siêu năng lực quét qua, con mắt lập tức níu lại, bởi vì là Tỷ ạ quanh thân xuất hiện điện mang. Tê dại mà. Nhìn thấy một màn này, Shizuo hạ chẳng những không có khẩn trương, khóe miệng ngược lại là lộ ra một tiếng ý cười. Tỷ ạ, tinh thần chuyện gì? No. Màn khói bên trong, siêu cấp Tỷ đôi mắt lóe lên bắt đầu cho mình thực hiện tâm lý ám chỉ ngay sau đó một đạo kỳ dị hào quang màu tím từ trong cơ thể của nàng xuất hiện sau đó hướng phía dễ gỉ dọc bay đi dễ gỉ dọc xong tất cả cũng không có thời gian phản ứng mà sau một khắc hệ nham thạch dễ gỉ dọc quanh thân xuất hiện trận trận điện mang dễ gỉ dọc vậy mà tê liệt làm sao lại phát hiện dễ gỉ dọc tình huống may hướng một bên học sinh xuất sắc sơn đi hiếu kỳ hỏi đạo bởi vì lúc trước hi dọc hà mệnh lệnh thở ra một hơi sơn đi mỉm cười nói tinh thần chuyển gì sử dụng bộ kẹp mẩn sẽ đối với mình thực hiện tâm lý ám chỉ từ đó đem thân thể dị thường trạng thái chuyện di cho đối thủ Hệ nham thạch dễ gỉ dọc vậy mà bởi vì cái này nguyên nhân lâm vào tê liệt trạng thái, còn thật thú vị. Chương 447, thu phục dễ gỉ dọc. 44 cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Sơn đi, ý của ngươi là trước đó là tỷ ạ đã bị tê dại sao? May hướng Sơn đi nháy nháy mắt. Từ trên bầu trời đang tải tán đi màn khói nhìn thoáng qua, Sơn đi đối may gật đầu nói trước đó bị màn khói chặn lại, chúng ta không biết đạo, là tỷ ạ khẳng định là bởi vì chúng dễ gỉ dọc dạp cả nồng lâm vào tê liệt trạng thái. Bất quá những này tại hạ siêu năng lực trước mặt, khẳng định là trước tiên liền bị phát hiện. Nếu là ta đoán không sai, mặc kệ là trước kia khóa chặt, vẫn là hiện tại tê liệt, đều là dễ dự dọc tính toán, ngươi nhìn nó chiến đấu đến bây giờ, một bước cũng còn không dùng động đậy, vậy cũng là thân thể quá cường kiện, hành động bất tiện. Tốc độ là hắn thế yếu, cho nên hắn muốn làm một thứ gì, nhưng hắn không nghĩ tới Hạ sẽ muốn ra dạng này cách đối phó a. Ưu thế thế yếu, trong chớp mắt liền chuyển đổi. Không hổ là Sijohaka. May lập tức một mặt sùng bái nhìn xem Hạ. Mà lúc này, Sijoha nhìn lên bầu trời bên trong siêu cấp Latiha, nhếch miệng lên một vòng đường cong, cao giọng nói Latiha, một lần nữa, ánh nắng buộc Đôi mắt to xinh đẹp đứng tụ, là tỷ hấp thu ánh nắng chi lực, lại một lần nữa hoàn thành ánh nắng buộc thuật phát. dễ kỳ dọc nhìn thấy ánh nắng buộc viết đến, rõ ràng đòn công kích này đối với mình tổn thương phá trận, dễ kỳ dọc lần nữa dùng ra giữ vững âm dương tọa dọt tét. Nhưng giữ vững âm dương tọa dọt tét màn ánh sáng mới xuất hiện đến một nửa, một đạo điện quang đột nhiên xuất hiện bao phủ lại dễ kỳ dọc toàn thân, thân thể của hắn lập tức tê liệt, giữ vững âm dương tọa dọt tét kỹ có thể dùng đến một nửa cũng là bị đánh gãy. Phanh, không có có ngoài ý muốn, lần này ánh nắng buộc trực tiếp liền trúng đích Rễ kỳ dọc. Rất tốt, nét miệng lên một vòng đường cong. Studio hạ quan sát một chút trên không, phát hiện ánh nắng đã đang dần dần phân biệt biến yếu, cánh tay vung lên, lần nữa hô nói là tỷ ạ, năng lượng cầu. Lúc đối chiến ở giữa giành giật từng giây, không có đại tình thiên tình hung dưới, sử dụng ánh nắng buộc quá tốn thời gian, dễ dị dọc tuyệt đối có thể nghĩ đến phòng ngự thậm chí phản kích biện pháp, dùng nhanh chóng tương đối tốt. Nô. No. một cái năng lượng màu xanh sẫm cầu rất nhanh liền ở siêu cấp lạ ti mạnh nhất ứng tụ, cuối cùng bắn ra. Năng lượng cầu tốc độ phi hành rất nhanh, mặc dù dễ dàng bị lệ tránh, nhưng cùng tuyển khó mà di động dễ dị dọc hiển nhiên là không có bản sự này. năng lượng cầu đánh trúng bảo dị dị có sinh một cái không nhỏ bảo tát, bất quá tại bị năng lượng cầu đánh trúng trước kia, Dễ Ghi Dọc lại một lần nữa khóa chặt Siêu cấp Lạc Tỷ ạ. Thấy thế, thế Skizo hạ lập tức thả ra mình siêu năng lực. Dễ Ghi Dọc cùng Lạc Tỷ ạ khác biệt, mặc dù cả hai đều là thần thú, tư chất đều là tuyệt phẩm, nhưng Lạc Tỷ ạ là chứng sinh bộ kẻ mẫn, có cha mẹ của mình, trưởng thành thực lực cần tiến hành theo chất lượng. Nhưng Dễ Ghi Dọc khác biệt, hắn mặc dù cũng là chứng sinh, lại là đại điệu dựng dụng ra tới sản phẩm, ấp trứng về sau liền sẽ có chuẩn thiên vương định phong thực lực. Sau đó tại trong địa mạch, Dễ Ghi Dọc mặt khác hệ nham thải cáo nghĩa sẽ rất nhanh rất nhanh liền có thể trở thành cấp ba thần, về sau tốc độ mới có thể chậm lại, bắt đầu chậm rãi lĩnh ngộ quy tắc. Hai cái bổ kẹp mẩn tính chất khác biệt, đưa đến tình huống không giống nhau, tỷ như là tỷ ạ, thực lực của nàng từ sơ cấp cùng nhau đi tới, bởi vì là thần thú, mạnh lên rất nhanh, nhưng cơ sở cũng rất ngưng thực, đối mỗi cái kỹ năng lĩnh ngộ nằm giữ đều muốn càng thêm nhạy cảm. Ân. Siêu năng lực quan sát được dễ gỉ dọc tình huống, Skizo hạ trong lòng căng thẳng, lúc này chỉ gặp dễ gỉ dọc hai chân hạ vậy mà xuất hiện màu nâu đỏ quan mang, sau đó chỉ thấy nó dưới chân đại địa toàn bộ vỡ ra, ngay sau đó. Để cho nên người đều cảm thấy khiếp sợ một màn xuất hiện. Phanh! Theo một tiếng bạo hưởng, Dễ Gị dọc thân thể khổng lồ kia vậy mà nhảy dựng lên, tốc độ kia, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Là ma lực. Skizo hạ một cái liền hiểu được, Dễ Gị dọc là sử dụng chiến đấu hệ đại chiến ma lực, vì cái gì chỉ là lên nhảy? Bởi vì bạo tạc màn khói chặn lại thân thể của nó, cho nên hắn nghĩ tới phương pháp này, thừa cơ tiếp cận siêu cấp lạ tỷ ạ, với lại bởi vì lúc trước Dễ Gị dọc đã khóa chặt siêu cấp lạ ạ nguyên nhân. Liên biến màn khói chặn lại tầm mắt của nó, nó vẫn như cũ có thể chính xác hướng phía siêu cấp lạ tỷ ạ phương hướng bay đi đồng thời tại lên nhảy đồng thời, dễ kỳ dọc thủ thắng còn xuất hiện màu xanh trắng mang theo hàn khí quan mang. Hải sợ ông ta. nghĩ rõ ràng dễ kỳ dọc dự định, rõ ràng hiện tại liền là siêu cấp lạ tỷ ạ cũng trốn không thoát cái này đột nhiên tới một kích, thậm chí dùng ra kỹ năng triệt tiêu lẫn nhau đều đến không đội Skizo hạ mắt quệt ở ở tặc vội vàng hô nói siêu cấp lạ tỷ ạ phòng thủ chưa đều. Nô no. nhận được mệnh lệnh, siêu cấp lạ tỷ ạ đôi mắt lóe lên, một đạo dị dạng màu tím từ trong cơ thể nàng bắn ra, tiến vào bay vụt mà lên kỳ dọc trong cơ thể về sau quang mang đung nhiên đi vào hai cái bồ kẹm mẩn ở giữa. Tiếp theo một phân thành hai tiến nhập hai cái bộ kẹmẩn trong cơ thể, không cốn vợ ở, ít chị không. mà đến lúc này, dễ gỉ dọc công kích cũng là tới gần siêu cấp lạ tỷ ạ trên thân, đem siêu cấp lạ tỷ ạ đánh đến dưới đất. ngay sau đó, dễ gỉ dọc cũng là hướng phía siêu cấp lạ tỷ ạ rơi xuống phương hướng trùng điệp rơi xuống, trên chân cũng là xuất hiện lần nữa màu vàng đất chi sắc. trọng đạp tam dương bùn độ giờ. hiển nhiên, dễ gỉ dọc trước kia liền định sử dụng liên tục công kích, lấy thân thể của hắn cấu thành, nếu là thật lần này trúng đích siêu cấp lạ tỷ ạ mang tới tổn thương tuyệt sẽ không ít. nhưng cái này một hồi. Quên phía, phía dưới rơi xuống siêu cấp lạ tỷ ạ tại rơi tới mặt đất trước đó liền hất đầu, trên mặt đất kích thích một mặt bụi đất lại lần nữa bay lên. Không. Sợ kéo mà hình, ánh nắng buộc. Tựa hồ là trước kia liền đoán chắc sẽ phát sinh đây hết thảy, Skizo hạ rất nhẹ nhàng liền làm ra ứng đối. Quả thật, siêu cấp lạ tỷ ạ lần nữa bay lên, bàn tay lớn bên trên xuất hiện kim loại quan mang, nhanh chóng lướt qua liền trúng đích căn bản tránh tránh không khỏi dễ đi dốc. Sau đó, siêu cấp lạ tỷ bay đến không trung bắt đầu tích xúc ánh nắng. Mà lúc này, dễ dị dọc bị sợ thời hình trúng đích, kỹ năng bị đánh gãy, bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất, tựa hồ thụ thường không nhỏ. Rút hồi lâu, dễ bị dốc mới một lần nữa, phát hiện siêu cấp lạ tỷ hạ đang chuẩn bị ánh nắng buộc về sau, đã không có dư thừa thời gian phản ứng, chỉ có thể lần nữa sử dụng giữ vương âm dương tọa dọa kẹt. Mà lúc này, siêu cấp lạ tỷ ánh nắng buộc tích xúc hoàn thành phát sinh mà ra. Phanh! Kết quả sau cùng, phát sinh một cái bạo tạc, dễ bị dốc bị chúng đích bay ngược ra ngoài, mất đi sức chiến đấu hôn mê đi. Skizo hạ thuận tay liền ném ra bổ kỳ bản, thu phục thành công. Mà tận đến giờ phút này, một bên các cô gái mới từ trước đó cái này một loạt biến hóa bên trong kìm phản ứng, nhao nhao lộ ra không hiểu thân sắc, lạ bị đánh trúng vì cái gì thụ thương cảm giác không lớn, vì cái gì dễ đi dốc bị sợ tỏ hình đánh chúng lại rõ ràng biến mất thụ đại thương hại, vì cái gì dễ đi dốc cuối cùng đều không có phòng giữ vương âm dương tỏ rõ tẹt ánh nắng của đâu. ĐS, xẻo đỡ ngày mai cứu, cảm ơn mọi người ủng hộ a. Chương 448, đều là tính toán, tự thân một bốn cầu đặt mua hoa tươi phiếu, thành công thu phục dễ đi dốc, Skizo hạ tâm tình rất tốt, đem bổ kỳ bạn dùng siêu năng lực khống chế tới trong tay về sau, liền để bổ kỳ bạn về tới tiểu thế giới. Sau đó, Skizo hạ cùng siêu cấp ti lui ra khỏi mẹ gà hình thức. Ô, tranh tài chiến thắng. Lạ tỷ ạ bay đến Ski hạ bên người tìm kiếm vướt vẻ Lạ tỷ ạ, biểu hiện rất tốt ta. Đối với mình bổ ke mẩn kiêm nữ nhân, Ski hạ nhưng sẽ không keo kiệt khen ngợi. Mà lúc này, các cô gái nhau nhau xuống tới, tại chúc mừng Ski hạ thu phục dễ ghi dọc cái này thần thú đồng thời nhau nhau hỏi nghi ngờ trong lòng. Nét miệng lên một vòng ý cười, Ski hạ đưa tay tại mỗi cô gái trên chán nhẹ nhàng điểm một cái nói để cho các người bình thường nhiều học chút tri thức, không biết nói đều quên đi đâu. Tức giận lắc lắc. Skizu hạ dùng tương chiều ngự khí giải thích nói các ngươi trước đó nghi hoặc vì cái gì Dễ Gỳ Dọc dùng vật lý hệ đối lạ tì ạ có thể tạo thành gấp 2 tổn thương Icepun, lại còn có thể tạo thành lớn như vậy tổn thương. Còn có lạ tỷ ạ dùng ra sở tạo hình vật lý hệ kỹ năng lại có thể đối Dễ Gỳ Dọc tạo thành lớn như vậy tổn thương, hai vấn đề này đáp án kỳ thật liền là một cái. 30. Một cái. Các cô gái đều ngăng tới ánh mắt khó hiểu. Không sai a. Ở một bên lý ra ngạc nhiên trong ánh mắt, lạ tỷ ạ viên hóa trưởng thành hình, mỉm cười nói các ngươi hẳn là nghe được trước đó tại Dễ Gỳ Dọc chặn đánh bên trong ta thời điểm, để cho ta dùng kỹ năng a gọi là phòng thủ chia đều a. Gạ Đệ vội nhẹ nhàng cười một tiếng một chiêu này, ta liền không có cách nào học được, có thể học bổ kệ mẩn đã rất có hạ. Phòng thủ chia đều. Sơn đi nhíu mày, học sinh xuất sắc biểu thị đều không có học được qua kỹ năng này tài liệu tương quan. Đây là ta gần nhất phát biểu một cái phát hiện mới kỹ năng. Sizo, sì hạ cho chúng nữ giải thích nghi hoặc nói kỹ năng này công dụng, là đem người sử dụng phòng ngự cùng đặc biệt phòng cùng mục tiêu phòng ngự cùng đặc biệt phòng tăng theo cấp số cộng về sau chia đều cho người sử dụng cùng mục tiêu. Lợi hại như vậy. Các cô gái tất cả giờ mình. Sập thần sắc lạnh lùng nói nói đúng là, là tỷ hạ cùng dễ gỉ dọc phòng ngự giá trị cùng đặc biệt phòng giá trị đều bị một lần nữa tổ hợp bình quân phân phối. Hai cái bổ kẹm mần tại phương diện phòng thủ tiêu chuẩn là giống nhau như lúc, nhưng là tỷ ạ công kích rõ ràng càng mạnh. Rất thông minh a, sập gì sở lên sạp gì nà, tóc. Skizo hạ tổng kết một câu bởi vì dễ gỉ dọc phòng thủ quá mạnh, chia đều sau là tỷ vật phòng tăng lên rất nhiều, nhưng lôi cắt là, khắc vật công không tính mạnh, cho nên liền xem như nhận lấy mang theo khắc chế hiệu quả sợ công kích cũng có thể chịu được, rất mau tránh mở mà lạ tỷ ạ dùng ra sở tảo yính lại gấp hai khắc chế dễ tì dốc trên không trung lôi cắt lạc Khắc không cách nào làm bất luận cái gì phòng thủ mà nó vật phòng lại bị giảm xuống cho nên nhận sở tảo yình cái này gấp hai khắc chế kỹ năng thời điểm khó thụ như vậy cho nên dễ tì dọc sử dụng khóa chặt cùng man lực cái này hai chiêu tiếp cận lạ tỷ ạ phương pháp thả ngược lại để mình càng nhanh thua trận a nguyên lai like là dạng này chúng nữ nhóm đều là giật mình ở đầu biểu thị lại trướng kiến thức bị tỷ tại lúc này nhãn tình sáng lên cuối cùng dễ tì dọc không thể phòng giữ âm dương tảo dọt kẹt lạ tỷ ạ ánh nắng buộc hay là bởi vì tê sao một phương diện a Skizo hạ mắt quyệt ở ở tắc, nhếch miệng lên một vòng đường con kỳ thật đây cũng là sớm liền tính toán tốt. Serky ngược lại để dễ dị dọc rơi xuống mặt đất, cho là thì ạ tụ lực thời gian, cũng là rút ngắn dễ dị dọc thời gian phản ứng. Đợi đến dễ dị dọc đứng dậy thời điểm, chỉ có thể bị động lựa chọn giữ vương âm dương tọ giọ két. Nhưng giữ vựng âm dương tọ giọ két kỹ năng này, càng là sử dụng, càng là dễ dàng mất đi hiệu lực, tăng thêm dễ dị dọc hiện tại thân thể vẫn là tê dại trạng thái, liền lại càng dễ vô hiệu, cho nên là thì ánh nắng buộc có thể trực tiếp trúng đích dễ dị dọc. Đương nhiên Coi như dễ ghi dọc thành công dùng ra giữ vương âm dương tợ dọa kết, ta đằng sau cũng nghĩ kỹ một loạt đối sách chính là Tốt, tốt biến thái Nhìn Sihiro Hà một mặt nhẹ nhõm nói xong mình cái kia một vòng trụt một vòng chiến đấu chính tự Nữ hài biểu thị, về sau không có việc gì tuyệt đối không cùng tên biến thái này đối chiến Thật, trừ phi là thực lực mang tính áp đảo, không phải thật không phải là Sihiro hạ đối thủ a Bất quá đồng thời, các cô gái cũng thật vui vẻ, bởi vì, nam sinh này là các nàng ngưỡng mộ trong lòng nam nhân đó a Thành công đã thu phục được dễ Kỳ Dốc, Sizo hạ tâm tình rất tốt, cũng không có tiếp tục kiểm nghiệm màu đen trả dị giận thực lực tâm tình, tại cùng lý giải nói một tiếng cùng sử dụng mình siêu năng lực dựa theo ước định lựa chọn một cái cực phẩm tư chất chặt mãn đỡ về sau liền mang theo các cô gái hướng phía mình lần này đến rủ ở tổ mục đích hạ dạ lệ trấn tiếp tục tiến đến. Lại là qua một ngày, Sizo hạ mang theo các cô gái nhóm rốt cục đi tới ạ dạ lệ trấn. Thật độc mặt trời, nơi này sẽ không náo nạn hạn hắn đi, vừa rồi ta nhìn toàn bộ sông đều khô kiệt. Một đường đi tới, mỹ tỷ toàn thân đều nhanh đấm, nhịn không được oán trách vài câu, nói xong đưa tay xóa sạch mồ hôi trên trán, mà mỹ tỷ một bên Sơn đi càng là một bộ lúc nào cũng có thể sẽ té xỉu dáng vẻ. Các ngươi đều không có nhìn hướng dẫn người bên trên tin tất cả, ả dạ lệ chấn thương cách một đoạn thời gian liền sẽ khô hạn, hiển nhiên vừa lúc bị chúng ta cảm giác lên. Sizo hạ mỉm cười, ánh mắt lại thỉnh thoảng tại các cô gái bị mồ hôi thấm ướt sau cái kia có lồi có lõm bên cạnh thân bên trên lưu luyến quyến về. Cái tiết như ẩn như hiện bụng dưới, còn có. Thật là dị thường hút con người. ta. Sizo hạ cái này vô lương ra hỏa, nhìn hắn tại núi lửa bên trong biểu hiện liền biết nói kỳ thật hắn có thể dùng siêu năng lực ngăn cách nhất định nhịp độ. Nhưng là bởi vì muốn nhìn một chút rốt thân dụ hoặc, hắn quả quyết lựa chọn cùng các cô gái cùng một chỗ bị nó lấy. Đương nhiên, mặc dù có muốn nhìn một lần cho thỏa ý nghĩ, nhưng hắn vẫn là thả ra bạn thân siêu năng lực, một phương diện, là vì phòng ngửa có đàn ông khác xuất hiện. Có chút phúc lợi, tự nhiên chỉ có từ 133 mình có thể hưởng dụng. Mặt khác liền là Hạ vẫn là cho nữ hài ngăn cách rơi một chút nhiệt độ, nàng còn không muốn các cô gái thật bị nóng đến. Bất quá lại đi trong chốc lát về sau, cảm giác nhanh đến ạ dạ lệ trấn, Skizohạ hướng chúng nữ mở miệng nói: "Ta nhìn các ngươi vẻ bại suy sụp, đều về tiểu thế giới đi, lập tức sắp đến." không cần các ngươi theo giúp ta chịu khổ. Về tiểu thế giới hảo hảo tẩy một cái tắm. Tốt. Nghe được Shiro Hạ mở miệng, các cô gái lập tức cũng cảm giác mình giải phóng, nhao nhau xuất ra liệp trở về tiểu thế giới trong biệt thự. Các ngươi làm sao không đi? Nhìn xem không hề rời đi Sạp Di nạ, Gà Đệ và cùng Lạ Tỷ ạ. Hạ Shizoha hiếu kỳ như mày. Chúng ta lại không có ước thân. Sạp đạm mạc nhìn thoáng qua Shiro Hạ, nhưng nói ra lại làm cho cái sau có chút lúng túng. Một bên, Gà Đệ và cùng Lạ Tỷ thấy thế đều là che miệng lại nở nụ cười. Các nàng đều sẽ siêu năng lực, tự nhiên đều sẽ bảo vệ mình. Trước đó. Các cô gái bất quá đều là phối hợp Sidor hạ biểu diễn mà thôi. Các ngươi a." Bật cười lắc đầu, "Sidor, hạ rõ ràng mình tính toán nhỏ nhặt nguyên lai like sớm đã bị khám phá, cũng là khó được có chút xấu hổ, lập tức tăng nhanh tiến về bộ kệ mẩn trung tâm bước chân. Nhìn xem Sidor hạ cái dạng này, Saphirina trên mặt có một vệ tiếu dung chợt lóe lên, dường như trong ngày mùa đông một sợi ánh nắng, rất ấm, rất sáng. Chỉ tiếc cái này bôi tiếu dung, tạm thời không người nhìn thấy. Chương 449, Seldor giải cứu chi pháp. 24 cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Hướng phía Á Dạ lễ trấn tiến lên trên đường, "Saphirina, gã đợi vòi cùng lạ thì tam nữ nhìn xem chung quanh thỉnh thoảng xuất hiện sờ lạp cúc trong mắt lóe lên một tiếng ngạc nhiên skizo hạ thế thế xuất ra hướng dẫn người đọc lên nội dung phía trên truyền thuyết tại 400 năm trước nơi này cũng xuất hiện qua đại hạn hai nhưng một ngày xuất hiện một chị sờ lạp cúc đột nhiên ngáp một cái cụtis bên trên liền mây đen dày đặc rơi ra mưa rào tầm tã giải quyết nơi đây tình hình hẳn hán bởi vậy ạ dạ lệ chấn liền đem sờ lạp cúc xem như thần minh cứu vượng nghe được skizo hạ cho ra hướng dẫn người bên trên liên quan tới dạ lệ Trấn giới thiệu nạ tam nữ trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ minh bạch vì cái gì dọc theo con đường này đi tới có thể trông thấy nhiều như vậy chỉ sờ lạp Trong lòng cũng minh bạch vì cái gì Sở Lập buộc ở chỗ này sẽ như vậy thường gặp, bất quá tay sách đã nói ngáp một cái, hẳn là cầu mưa kỹ năng a. Masizo hạ thì biểu thị chờ một chút nhất định phải đi trên tư liệu nói tới Sở Lập Bộc kéo đi xem một chút. Rất nhanh, nói chuyện với nhau gặp, Sizo hạ liền mang theo Sạp gì Nạ Tam nữ đi vào ạ Dạ Lệ chấn, thuận trên đường phố biển báo giao thông chỉ thị, ba người rất nhanh tới đạt Bộ Kệ mẩn Trung Tâm. Đi vào Bộ Kệ mẩn Trung Tâm, lập tức một trận nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác 730 cảm giác đập vào mặt, hiển nhiên Bộ Kệ mẩn Trung Tâm là mở máy điều hòa không khí. Giữa chưa tốt, Ita giỏi, những này Bộ Kệ liền nhờ ngươi Sì hạ cùng sạp dì nạ đem bộ kỳ bạn cùng đưa cho y tá giỏi. Sau đó lập tức đi đến một bên cửa hàng giá rẻ mua nước lạnh uống, hai người mới phát giác được sống lại. Khôi phục sau khi, Suzuha sì đi một mình đến giỏi bên cạnh biết rõ còn cố hỏi đạo. Y y tá giỏi, nơi này là chuyện gì xảy ra, phát sinh nạn hạn hán sao? Đúng vậy à, ạ dạ lệ trấn nơi này đã một đoạn thời gian rất dài không có trời mưa, hiện tại ngoại trừ bộ kẹ ở trung tâm còn đang vận hành, trường học khác, gym các loại đều đã đóng cửa nha. Không nghĩ tới ngay cả gym đều đóng lại à? Sì hạ trên mặt lặng chi sắc, nhưng trong lòng lại bắt đầu nuốt đồ. Sở dĩ trở về ạ dạ lệ trấn, cũng là bởi vì nơi này có sở lập Bộc, cái này bộ kẹ mẩn tồn tại, điểm này người của toàn thế giới đều lá biết đến. Skizo hạ tới, chính là vì thu phục một cái tư chất không tệ sở lập, Bộc, sau đó để xeo đởn căn sở lập, Bộc, tiến hóa thành vị sở lập rồ, như vậy, xeo đởn mặc dù sinh mệnh không nhiều, nhưng lại có thể mượn nhờ sở lập rồ sinh mệnh lực tiếp tục sống được. Chỉ cần đằng sau sở lập rồ có được quán quân cấp thực lực, hai cái bộ kệ mẩn tuổi thọ liền đều có thể gia tăng, hết thảy liền có thể cải biến. Với lại, trải qua qua một đoạn thời gian thu thập hạ đã thu được Sở lập rồ mẹ gà hệ vô lủ tỷ họ nạ gì sở tổn, đồng thời, Sở Gapzo cũng có siêu năng lực thuộc tính, có thể cùng hắn sử dụng siêu năng lực tiến hóa, tuyệt đối là không sai mẩn. Mặc kệ sông cái kia cái góc độ cân nhắc, Sẹo cùng Sở lập kiếm tiến hóa đều là không tệ ý nghĩ. Nhưng Sở lập bục là rất hi hữu Pokémon, tại giã ngoại cũng không phổ biến, tăng thêm hạ không muốn lãng phí Sẹo đỡ hoàn mỹ tư chất, tự nhiên là muốn cho nó tìm một cái tốt Sở lập bục đến hoàn thành tiến hóa, cho nên, hắn đi tới cái này, A Dạ lệ trẩn, có rất nhiều Sở Lộc Pop địa phương. Không sai, bởi vì khô hạ nguyên nhân Dịp nhà bụ sĩ tiên sinh liền muốn đi điều tra chuyện này nguyên nhân. Mặc dù nơi này hàng năm đều có thể như vậy, nhưng lần này, khô hạn thời gian lại quá lâu, đều lên tinh linh luật đàn. Rồi có chút không xác định nhìn xem Skizo hạ nhẹ nhàng thở dài chỉ là còn không biết nói ngày này lúc nào mới có thể trời mưa đâu. Skizo hạ tiến sĩ ngươi đến cái này là vì cái gì? Ta nghe gia tộc người nói, ngài không phải là vì khiêu chiến cặn Tổ liên minh, đang tại Cạn tổ các nơi lữ hành, khiêu chiến gì sao? Hiển nhiên, làm làm một cái danh nhân, vẫn là bị thế lực khắp nơi chú ý danh nhân, Skizo hạ tư liệu giỏi vẫn là nắm giữ không biết. À, ta ạ ta là tới phụ cận trạ dìn si phịt vả lì làm chút chuyện, hiện tại đang chuẩn bị về càn tố đâu. Hướng giỏi cười một tiếng, tráng, đứt, Skizo hạ đương nhiên sẽ không nói ra bản thân là đến thu phục sợ lão búc, bởi vì cái này tại ạ dạ lệ chấn là không được cho phép. Cung giỏi nói chuyện phía bài câu, tại thu được mình muốn tư liệu về sau, Skizo hạ kêu lên sạp dị nạ từ giỏi nơi đó thu hồi bộ kỳ bản, liền đề nghị hướng về sở lão búc gạo xuất phát. Hướng dẫn người có giới thiệu, ạ dạ lệ trấn có một cái gọi là làm sợ lão búc địa phương, cái kia trong giếng sinh hoạt thật là nhiều sợ lão búc đâu. Skizo hạ hướng sạp dì cười thần bí. Sở lấp bục còn có thể tại trong giếng sinh hoạt. Sạp dĩ nã trên mặt khó được có một kia yên lặng chi xuất hiện lên, cùng Shijo hai bọn người ở tại cùng một chỗ về sau, tâm tình của nàng cũng là càng ngày càng phong phú. Nói đến, trước đó trên đường tới, sạp dĩ nã cũng có muốn thu phục sở lấp bục ý nghĩ, bởi vì sở lấp bục có hệ siêu năng lực cái này thuộc tính. Ngoại trừ sạp dĩ nã, nữ hài bên trong mỹ tỷ cũng rất có thu phục sở lấp bục xúc động. Nhưng cái này cùng nhau đi tới, đám người nhìn thấy sở lấp bục bên trong tốt nhất tư chất tại Shijo hạ điều tra sau cũng bất quá là thượng phẩm tư chất mà thôi, cho nên đều không có hành động hiện tại nghe xong còn có một cái sơ là một căn cứ sơ là một gòiệu tồn tại sạp tự nhiên cảm thấy rất hứng thú không tin đi xem một cái liền minh vậy rồi suy hạ cười một cái tay dắt gạ để vòi một cái tay khác dắt sạp nạ tay hướng về một phương hướng đi đến sạp cái sau hướng tay phương hướng nhìn trong mắt lóe lên một kia chấn động nhưng cũng không có cái gì không vui mà lại thì ạ lúc này đã sớm về tiểu thế giới đi ngủ âm dương dẹt đi tới sơ là buộc là kiến tạo tại trên một sườn núi có truyền luôn nói 400 năm trước sơ là bộ liền là ở nơi đó áp cho nên suy hạ rất dễ dàng liền đi tới sơ là buộc tiến nhập trên vách núi đá nước ngầm đạo nhân miệng. Ba người tới sở lấp vực kéo bên cạnh thời điểm mới phát hiện nhập khẩu bên cạnh có một cái không biết nói thông hướng nơi nào hang ở nói. Ở thời điểm này, một chỉ sở lấp vực từ trong đường hầm mặt bỏ lên đi ra. Những cái kia sở lấp vực hẳn là sinh hoạt ở nơi này mắt. Nhìn thấy cái này chỉ sở lấp vực gạ đệ vào chấp chấp xinh đẹp con mắt. Sắp nghe được gạ đệ vội, trong lòng hứng thú, rất là khó nói đưa ra yêu cầu muốn đi xuống xe một chút. Đối với cái này, Skizo hạ tự nhiên sẽ không tự tuyệt, nhưng trước khi đi, Skizo hạ lại hướng gạ đệ vào chuyển qua một ánh mắt. Gạ đệ vội hiểu ý. Thần sắc lập tức một bên, cường đại siêu năng lực mãnh liệt mà ra, một cái liền bao phủ tại sợ lập bộc trên thân. Mà Sizo hạ thì ở thời điểm này tiện tay vung lên triệu hồi ra về tiểu thế giới môn hộ. Sau một khắc, trước mặt cái này chỉ sợ lập bộc liền bị gã đệ và không chế bay vào tiểu thế giới. Sizo hạ sở dĩ hành động lý do rất đơn giản, sợ lập cục vốn là hi hữu bộ Pokémon, mà hắn cái này cùng nhau đi tới, nhìn thấy sợ lập cục cũng tiến nhanh 50 cái, đây là cái thứ nhất đến cực phẩm tứ chất, có thể thu phục tự nhiên muốn thu phục. Chương 450, Si nghĩ sợ lập cục. 34 cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Tại đem trước mặt bỗng nhiên xuất hiện cực phẩm tư chất sở lập Bộc làm tiến tiểu thế giới, làm thu phục tham khảo tuyển hạng về sau, Sizo hạ liền dẫn Sạp dị nạ cùng gạ đệ vòi đi vào trong đường hầm. Mặt. Ba người đều sẽ siêu năng lực, tự nhiên không cần thang dây tử, trực tiếp dùng siêu năng lực bay xuống đi liền tốt. Đến bên trong đường hầm, bởi vì là sở lập Bộc sinh hoạt địa phương duyên cớ, tăng thêm ạ dạ lệ chấn người đều rất sùng bái chúng nó, cho nên cái này hang ngầm nói cũng không có bị khai phát qua, nội bộ rất là âm u và Mặc dù có thể dùng siêu năng lực quan sát tình huống xung quanh, nhưng Sizo hạ không thích phiền toái như vậy, trực tiếp liền phóng ra chạ dị giận. Không thể không nói lúc này trạ dị giật phát huy rất lớn công dụng nó cái đuôi bên trên hỏa diễm liền là một cái tự nhiên ngọn đến dùng để chiếu sáng thật sự là lại thuận tiện bất quá có ánh sáng skizo hạ ba người liền tiếp tục sở cửu tứ ba tác tiến lên khi ba người đi đến một cái xóa nói thời điểm một cái nghe vào là nữ hải tử thanh âm đột nhiên tại bọn hắn một bên văng lên ui mấy người các ngươi là làm cái gì nơi này không cho tùy tiện đi vào không biết sao gặp gặp người skizo hạ rõ ràng sợ lập bộ gẹo cùng sờ lập buộc đối với ở tại ạ dạ trấn người ý nghĩa thế là lập tức trở về nói thật đúng là thật có lỗi chúng ta là lần đầu tiên tới nơi này chúng ta nhìn đến đây có như thế một cái kỳ quái giếng sâu liền không nhịn được hiếu kỳ mới tiến vào Yên tâm chúng ta cái này liền rời đi nói xong Skizo hạ liền định mang theo sạp di nã cùng gã đệ vào đi về sau lại tìm cơ sẽ tệ lẹo một tiến đến tốt nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện người này hiển nhiên cũng không đơn giản mấy bước đi lên phía trước đến Skizo hạ ba người bên cạnh nói nói được rồi nơi này không cho vào các ngươi cùng ta cùng đi ra không có cách Skizo hạ ba người chỉ có thể cùng lấy người trước mắt này ra ngoài tại đường đi ra ngoài bên trên đối phương tại chạ gì giật cái đuôi bên trên quang mang chiếu dội xuống nhận ra Skizo hạ lập tức làm tự giới thiệu Nguyên lai like trước mắt vị thanh niên này chính là Á Dạ lệ trấn Jim Bù Xì. -si. Không sai, mặc dù tướng mạo cùng thanh âm đều rất nữ tính hóa, nhưng Bù Xì -si đúng là nam. Đồng thời, làm Á Dạ lệ Jim Chener, hắn vẫn là sở Lập Bộc người quản lý thứ nhất, mỗi ngày hắn đều muốn tuần sát sở Lập Bộc xem xét sở Lập Bộc nhóm tình huống. 400 năm trước Á Dạ lệ trấn phát sinh nghiêm trọng khô hạn là sở Lập Bộc gọi Mây Đen, nước mưa thoải mái đại địa giải trừ khô hạn, từ đó -dạ lệ người liền đem sở Bộc xem như là thần minh biểu tượng. Toàn này sở Lập Bộc là sở Bộc nhóm sinh hoạt địa phương, đồng thời cũng là trấn trên thánh địa, người bình thường là không cho phép tới nơi này đi ra thời điểm, Busi trả lại Skizo Hạ mấy người nói rõ dưới sở là buộc kéo tại ạ dạ lệ chấn địa vị. Nói thật, sắp dí nà cùng Skizo Hạ đối với dạng này truyền thuyết là không quá để ở trong lòng, không phải liền là sợ là buộc tập thể sử dụng rảnh đan sở kỹ năng này à? Về phần làm cho như thế huyền huyết mà, với lại bọn hắn đã sớm tại hướng dẫn người bên trên hiểu rõ qua những tin tức này, Busi gặp được Skizo Hạ vị này nổi tiếng bên ngoài tiến sĩ, tự nhiên là thuận tiện hỏi dưới vị này đại danh đỉnh đỉnh tiến sĩ có biện pháp nào không giải quyết ạ dạ lệ chấn khô hạn sự tình. Skizo Hạ tự nhiên là có biện pháp, nhưng bây giờ hắn còn băn khoăn sợ lão buộc đâu. Cho nên biểu thị còn cần nghiên cứu một chút mới biết đạo, cho tiện, tại đi đến miệng giếng về sau, Skizo hạ còn thuận thế hỏi nói Bụ Xỉ -sì à, không biết nói có thể hay không để cho ta lại tại phủ cận lưu lại một hồi, có lẽ ta có thể giải quyết phiền phức cũng có nói. Lúc này Bụ Sĩ -sì đã biết nói thân phận của Skizo hạ, cũng không cảm thấy hắn sẽ làm phá hư, với lại Skizo hạ cường đại bộ kệ mấn nhiều như vậy, chắc chắn sẽ không vừa ý sợ Lapook, cho nên bảo đảm lấy lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, hắn liền đáp ứng Skizo hạ thỉnh cầu. Đối với cái này, Skizo hạ biểu thị Bụ -sì vẫn là tuổi còn rất trẻ thi thật, chủ yếu cũng là hiện tại phần lớn người cũng không biết nói sợ lập bộc còn có thể tiến hóa. Hiện tại rất nhiều người cũng còn đem sợ lập bục cùng sợ lập rộ xem như là hai loại bộ kệ mờ đầu. dù sao, hai cái bộ kệ mờ tổ hợp lại với nhau tiến hóa chuyện như vậy, tại có quyền uy nhân sĩ có thể xuất ra xác thực chứng cứ trước đó, không có người sẽ tin tưởng. Bu à, về sau các ngươi cái này sợ lập bục bảo, bảo hộ cường độ, hẳn là muốn tăng lên mấy cái cấp độ. đưa mắt nhìn Bù si rời đi, shijo hạ nếp miệng lên một vòng ý nghĩa đường cong. Gần nhất, hắn dự định phát biểu một cái sở lập bộ tiến hóa thành sở lập dụ văn trường, thu phí liền cao như vậy một chút, đọc một lần 10 liên minh tệ tốt. Dù sao, đây chính là bộ kệ mẩn tiến hóa tư liệu. Đợi đến bổ sỉ sau khi đi, Shizoha, Sabjinna cùng gã đệ vòi ba người lần nữa đi vào sở lão Okueo, lần này không tiếp tục xuất hiện người nào tới ngăn cản bọn hắn. Dù sao, hiện tại sở lập bộ Okueo càng nhiều giống như là một cái cần cần muốn bảo vệ văn hóa di tích cổ một loại, mà không phải cần bảo hộ nghiêm mật dễ dàng bị lo nghi nhà bảo tàng. Tại chạ gì giật dẫn đầu dưới, Shizo hạ ba người đã xâm nhập sở lão Okueo cảm thụ được trong không khí càng ngày càng nặng khí ẩm, sắp Saphirina lạnh lùng nói có cô ẩm ướt cảm giác, xem ra cái này nước ngầm nói vẫn chưa đi đến cùng. Ân hẳn là còn muốn tại đi một hồi, nhưng cũng sắp. Skizo sì hạ gật đầu cười. Quả nhiên, tới chỉ chốc lát, ba người đi tới nước nói dưới đáy. Tạ chạ gì giật cái đuôi bên trên hỏa diễm chiếu xuống, cái này một cái đáy tình huống có thể thấy rõ ràng. Chỉ gặp toàn bộ dưới mặt đất nói cuối cùng chỉ còn lại có một cái không nước tiểu đường, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy mấy chục con sở lấp hoặc là tung bay ở trên mặt nước, hoặc là ghé vào trên đá ngầm, đều là một bộ ngơ ngác bộ dáng. Những này sợ lập bục nhóm tại nhìn thoáng qua Skizo sì hạ ba người sau lại nằm trở về không lúc đích. Ngạnh, thật sự là danh phủ kỳ thực à? Toàn bộ nhìn qua liền là ngơ ngác. Đại khái chỉ có tiến hóa thành sợ lập kình não bộ mới cũng tìm được hoàn toàn mở ra, trí tuệ tăng nhiều à? Skizo sì hạ thấy thế, có chút bất đắc dĩ, muốn hai. Hai không phải sợ lập rổ có thể mẹ gạ tiến hóa, hắn nhất định sẽ làm cho lựa chọn để xéo đỡ cùng sợ lập bục tiến hóa thành sợ lập kình. Bất quá nghĩ đến loại cái lần ở cái kia còn có một cái tuyệt đối không yếu sợ lập kình có thể thu phục. Sì hạ lại lần nữa thu liễm tâm tình, bắt đầu quan sát trung quanh sợ lập bục. À, lại có đồ vật. Đúng lúc này, Skizo Hạ đột nhiên cảm thấy có cái gì đang nhìn chăm chú hắn. Thuận cảm giác, hắn phát hiện một cái bóng đen. Dùng siêu năng lực quét qua, hắn liền phát hiện một chỉ sợ lấp lụk ghé vào chỗ cao một chỗ lồi ra tới trên vách đá chính mở hai mắt ra nhìn xem hắn. Mà sau một khắc, Skizo Hạ đôi mắt đột nhiên sáng lên, bởi vì hắn phát hiện, cái này chỉ sợ lấp lụk làn ra tại chà gì giật cái đuôi phát hỏa ánh sáng chiếu rọi, lại là màu tím. Đây là một cái Sinisorluk. Chương 451, Thu phục sini 44 cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Thật quái dị Sorluk cảm giác cùng trong đầm nước có chút khác biệt. Từ phát hiện con này, Xỉ Nhị sợ Lập Bộc trong vui mừng kịp phản ứng, Sizo hạ nhìn chăm chú lên trên vách đá sợ Lập Bộc con mắt, cảm thấy không như bình thường sợ Lập Bộc đồ vật. Chủ yếu nhất, cái này chỉ sợ Lập Bộc nhìn mặc dù cũng là một bộ ngơ ngác bộ dáng, nhưng ánh mắt kia chỗ sâu thần thái lại hoàn toàn giống như là một vị trí giả. Trí tuệ. Đúng, liền là trí tuệ. Con này khẳng định là nơi này cái này sợ Lập Bộc bảy đầu lĩnh. Chú ý tới sợ Lập Bộc dị dạng, Sizo hạ trong lòng có khẳng định suy đoán. Đã dạng này, chỉ cần đem cái này chỉ sợ Lập thu phục, hết thảy vấn đề liền đều giải quyết chỉ bất quá không có nghĩ đến cái này sợ lập bộc tư chất cũng chỉ có cực phẩm xem ra hoàn mỹ tư chất quả nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu bất quá lấy cái này chỉ sợ lập bộc tư chất nếu là tăng thêm xeo đỡ tư chất tiến hóa thành sợ lập rỗ rất có thể là hoàn mỹ tư chất đến lúc đó lấy được xin nhỉ sợ lập rỗ cũng không tệ lại là hệ nước lại sẽ siêu năng lực có thể làm chiến lược bồi dưỡng mắt quỳ ở tắt suy hạ liền định động thủ thu phục sở lập bộc thế là trực tiếp thả ra mạng nệ tổng sau trực tiếp mệnh lệnh nói mạng đệ tổng thần đỡ tôn ba tổng Sizho hạ tại lữ hành trên đường ngẫu nhiên thu phục, lúc ấy Mạn Nệ Tổng vẫn là Mạn Nở mịt, mình độc thân vậy mà tại tiếp nhận trên bầu trời rơi xuống lôi điện đả kích. Cái này Mạn nợ mịt bất quá chỉ có thượng phẩm tư chất, nhưng Sizho hạ cảm thấy nó mạnh lên tâm cùng nghị lực rất tốt, thế là liền lấy ra ban đầu ở Lati ổ cùng giáp đột lúc đối chiến, giáp đột còn lại rơi xuống một chút lông vũ bên trong một mảnh cho Mạn nợ mịt ăn. Mạn Nở mịt đang ăn hạ cái này lông vũ về sau, liền tiến hóa thành Mạn Nệ Tổng, tư chất cũng là thuế biến đến từ phẩm. hạ còn biết nói như thế nào để Mạn Nệ Tổng tiến một bước tiến hóa thành Tạm thời nói tới Mạn Nệ Dỗ làm vì trong tay mình hệ điện vũ kệ mẩn cũng không thể lắm. Đương nhiên, hệ điện vũ kệ mẩn cuối cùng chủ lực, Xizho hạ là có mặt khác mục tiêu. Theo Xizho hạ mệnh lệnh, xuất hiện tại Sở Lập Bộc đối diện Mạn Nệ tổng toàn thân liền nổi lên màu vàng kim điện quang hướng về Sở Lập Bộc và tới. Gặp có công kích hướng mình đánh tới, Xini Sở Lập Bộc cũng không còn là trước đó cái kia một bộ ngơ ngác bộ dáng, toàn thân bỗng nhiên xuất hiện năng lượng màu trắng che đậy bao trùm mình, đỡ được thần đợt tuần. Mạn tổng mới vừa vận tiến hóa, thực lực là cao cấp, mà cái này chỉ Sở là Bộc thực lực cũng là cao cấp. A, là giữ vựng âm dương tự dò kẹt gặp xì nhỉ sơ lập một quả nhiên không tầm thường vậy mà làm dùng tọt rõ kết bảo vệ skizo tham mắt quỳt ở ở tắt lần nữa mệnh lệnh nói mạn nghệ tổng điện tử ba âm dương thần đờ hoa vở theo skizo hạ thanh âm rơi xuống đám người chỉ thấy mạn nghệ tổng hai con mắt đột nhiên nổi lên màu vàng ánh sáng sau đó từ quanh thân bắn ra một đạo điện tử ba âm dương thần đờ hoa vở trong nháy mắt chúng đích sở lão quốc giạp can động gặp điện tử ba âm dương thần đờ hoa vở chúng đích skizo hạ lần nữa cho ra mệnh lệnh mạn nghệ tổng lập tức bắt đầu tiếp tục điện lực tận đến giờ phút này phản ứng vẫn là hơi có chút trì độn sợ là cuộc mới sử dụng ra kỹ năng trong hai mắt hào quang màu xanh lam lấp lóe a không sai lại là tinh thần cường nghiệm. gặp xì nhỉ sơ là một lĩnh ngộ mộ đẳng cấp cao kỹ năng skizo hạ trong mắt lóe lên một tia khen ngợi nhưng trên tay lại là trực tiếp lấy ra một cái không bộ kỳ bản hắn đã từng nghiên cứu qua một đoạn thời gian phát hiện bổ kẹ kẹmẩn bị điện từ ba âm dương thần đờ hoạ vơ mệnh về sau nếu là cái này bổ kẹ kẹmẩn sử dụng kỹ năng có sáu thành có thể sẽ xuất hiện tê liệt hiệu quả mặt khác cái này bộ kẹmẩn nếu là có thủy thủ tính khả năng này sẽ cao tới 8 thành Mà nếu là cái này, bộ kệ mẩn vẫn là muốn sợ bục chỉ độn như vậy bộ kệ mẩn, phát động có thể sẽ đến 99%. Mà sự thật cũng là như thế, trong sân, tại Sợ bục phải dùng ra tinh thần cường niệm thời điểm, một tia điện đông nhiên tại nó quanh thân lấp lóe mà ra, trong nháy mắt liền đánh gây nó kỹ năng sử dụng. Tê liệt trạng thái xuất hiện. Ngay sau đó, ở thời điểm này, màn nghệ tổng hợp cả nồng áp vụ kết thúc bắn ra đi, gần như trong nháy mắt liền bao phủ lại Sợ bục. Đợi đến điện quang tán đi, xi nhĩ Sợ toàn thân đen kịt thân thể lộ ra, quanh thân lóe lên càng thêm chói mắt điện mang giáp cả nồng chúng đích sẽ có tỷ lệ nhất định dẫn đến bị công kích bộ kệ mẩn tê liệt, mà sợ là thủy thuộc tính bộ kệ mẩn, bản thân liền đã hiển nhiên tê liệt trạng thái, hiện tại hiệu quả tự nhiên càng thêm rõ ràng. Nhìn thấy một màn này, mặc dù sợ lập Bục vẫn là không có ngất đi, nhưng xì rổ hạ vẫn là ném ra trong tay mình bộ kỳ bản. Đi thôi, bộ kỳ bản. Bộ kỳ bạn bay qua, nhẹ nhàng tại rơi tại sợ lập bộc trên đầu. Phen. Tiếng va chạm xuất hiện, bộ kỳ bạn liền đem sợ lập bộc hút vào, lung lay mấy lần sau liền an định xuống tới. Mã lệ tổng, làm không tệ. Đem đã thu phục được xin sợ lập bộc bộ kỳ bạn không chế nói trong tay. Sizho sì hạ đối mạng nghệ tổng khen ngợi một fan về sau, đưa nó thu vào bộ kỳ bản. Đem sợ là bộ thu phục về sau, Sizho sì hạ hướng bên cạnh Sạp Saphina nhìn sang, lúc trước hắn xuất thủ thời điểm, Saphina cũng coi trọng một chỉ sợ lạp bục, đây là sợ lạp bục cái đuôi bên trên cột một cái nơ con bướm, xem xét liền là nữ hải tử. Mặc dù không biết nói cái này nơ con bướm ở đâu ra, nhưng Sizho sì hạ tại xem xét phát hiện cái này, ngơ ngác tư chất là hiện trường ngoại trừ xin nhị sợ lạp bục bên ngoài duy nhất cực phẩm tư chất sợ lạp bục sau cũng liền không lại còn nhiều. Bất quá trong lòng hắn vẫn là thầm khen Saphina ánh mắt là thật tốt. Mà 540 lúc này, tại Skizo hạ hoàn thành chiến đấu đã thu phục được xì nghị sơ lập về sau. Sạp Di Nạ cũng chỉ huyẹt thì ông dùng ra một cô ám ảnh cầu âm dương xạ đạo bạn chúng đích sở lập kết thúc chiến đấu, cũng thành công thu phục. Chúc mừng, Sạp Di Nạ. hạ mỉm cười đi đến Sạp Di Nạ trước mặt. Ân, ngươi cũng là. Sạp Di Nạ trong mắt cũng sẽ khó được nhiều hơn một tia nhảy cấm chi sắc. Dù sao đã thu phục được mới đồng bạn. Tại cẩn thận do xét một cái trung quanh, phát hiện xác thực không có cực phẩm thậm chí tốt hơn tư chất sơ lập về sau. Skizo hạ lấy ra chứa sơ lập buộc kỳ bản đưa nó phóng ra. Một bên để một bên gã đệ vòi chữa trị ba động cho Sở Lạc Bục trị liệu, Skizo hạ hỏi nghi ngờ trong lòng Sở Lạc Bục, "Hiện tại ta liền là của ngươi chủ nhân, nói cho ta biết, ngươi có hay không có thể mệnh đệ nơi này Sở Lạc Bục. Vậy mà đã thu phục được Sở Lạc Bục thủ lĩnh, Skizo hạ cũng không để ý giúp hạ dạ lễ chấn giải quyết một cái khô hạn nhiệt độ. Nghe được Skizo hạ, Xini Sở Lạc Bục nói suy tư lấy một lát sau nhẹ gật đầu. Gặp Sở Lạc Bục đối chính mình vấn đề làm ra trả lời chắc chắn, Skizo hạ trong mắt lóe lên mỉm cười quả nhiên không ngoại sở liệu của ta, ngươi cùng Sở Lạc Bộc khác khác biệt. "Sở Lạc Bộc, ngươi khiến cái này Sở Lạc Bộc đều đi bên ngoài tiến hành dẫn đàn sở đi." Phía ngoài ạ dạ lệ trấn phát sinh nạn hạn hán đã rất lâu rồi. Nóng một chút, sát thực quái khó chịu. Chương 452, một tin tức nhẹ nhõm hấp dẫn thế giới chú ý. Ngốc. Nghe được Hạ, tựa hồ là đã mở động đầu góc của mình, Sợ Lục Bộc lần này phản ứng ngược lại là nhanh hơn một chút, hướng phía trước người nhẹ gật đầu về sau, liền mở miệng hướng phía trung quanh kêu vài tiếng. Nghe được con này nghi Sợ Lục Bộc tiếng kêu âm dương cỡ gì, rất rung động một màn xuất hiện. Chỉ gặp lần nữa tất cả Sợ Lục đều trầm dung bỏ lên, đi vào một bên trên đường sắp xếp đi đội ngũ, sau đó tại phía trước nhất Sợ Lục dẫn đầu dưới có thứ tự đi ra ngoài nhìn thấy một màn này, Xiru hạ cùng Sạp Gina liếc nhau cũng mang theo xin nghỉ sở đi theo ra ngoài. Vừa ra nước ngầm đạo, tất cả sở lộc đều đến vụ cận vây quanh vách núi vây thành một vòng tròn. Tại sở lộc thành quần kết đội xuất hiện thời điểm, liên hấp dẫn rất nhiều ở bên ngoài dân chấn cùng một chút tới chỗ này chèn nở ánh mắt. Sở lộc buộc mặc dù là hi hữu hệ siêu năng lực thêm hệ nước song thuộc tính bộ kệ mẩn, nhưng bởi vì bị người hiểu lầm cả một đời chính là như vậy, cho nên bị kết luận cũng không có quá lớn bắt giá trị, cho nên người bình thường thật đúng là sẽ không thu phục sở lộc cũng sẽ không có quá nhiều người chú ý. Nhưng bây giờ Cái này sợ lập cục cùng lúc xuất hiện một màn vẫn là đưa tới rất nhiều chú ý, có không ít người đều là xuất ra hướng dẫn người bắt đầu ghi chép lên cái này ngạc nhiên hình tượng. Nhưng để cho người ta càng thêm ngạc nhiên hình tượng còn ở phía sau, chỉ thấy thế lúc, một cái nam nhân mang theo hai nữ tử xuất hiện tại này một đám sợ lập cục sau lưng, không biết nói cái này nam nhân nói cái gì, cái kia một đám sợ lập cục ở thời điểm này đều là cùng nhau há miệng ra, đánh cái thật tỏ ngáp. Theo cái này tập thể ngáp xuất hiện, ạ dạ lệ chấn ngay phía trên không trung liền bắt đầu mây đen kéo tới dày đặc. Lasizo hạ tiến sĩ, hắn thành công Lúc này, Bù Sĩ cũng bởi vì nghe nói Sơ Lập Bộc động tính chạy về, khi nhìn đến trên bầu trời một màn cùng những cái kia Sơ Lập Bục sau lưng Xī sì Zǔ Hạ sau lập tức liền hiểu rõ ra. Mà lúc này đây, bên trên bầu trời bắt đầu rơi ra liên miên mưa to. Mà lúc này, tại mọi người không thấy được địa phương, Xī sì Zǔ Hạ đối bên chân màu tím Sơ Lập Bục hô nói: "Quá tốt rồi, Sơ Lập Bục, để bọn chúng trở về đi, chúng ta muốn về Á Dạ Lệ Trấn." Trước đó, kỳ thật cũng không phải Xī sì Zǔ Hạ tại chiều Sơ Lập Bục nhóm hạ mệnh lệnh, mà là đang cùng mình Sơ Lập Bục hạ mệnh lệnh, để nó thay chỉ huy. Nghe được sì Hạ, màu tím Sơ Lập Bộc lần nữa lời biếng kêu lên một tiếng. Nghe được nó tiếng kêu âm dương cỡ gì, những sơ lập cục kia vậy mà cũng bắt đầu kêu lên. Skizo hạ dùng siêu năng lực nghe ngóng, phát hiện bọn hắn lại là đang cáo biệt. Người cũng là thật thông minh. Cười chế nhạo xin ỉ sơ lập buộc một câu, các loại còn lại sơ lập cục nhóm sau khi trở về, Skizo hạ liền đem nó thu hồi bộ kỳ bản, sau đó liền phóng ra siêu năng lực ngăn đón nước mưa hướng về hạ dạ lệ chấn đi đến. Skizo hạ tiến sĩ, cảm ơn ngươi. Các loại Skizo hạ đi vào trung tâm bộ kệ về sau, bổ sĩ cùng một chút dân chúng, bao quát một chút trẻ nở đều là đi tới nói lời cảm tạ. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Dù sao bọn hắn cũng là rất lâu không có nhìn thấy nước, cái này nhiệt độ một ngày cao hơn một ngày. Sryo hạ giải quyết vấn đề này, quả thật làm cho người cảm động. Trên mặt lộ ra một cái khiêm tốn tiếu dung. Sryo hạ không thèm để ý khoát tay háo nói mọi người cũng đều biết nói ta sẽ siêu năng lực, có thể cùng vỗ kèn mẩn câu thông. Ta trước đó cùng bọn chúng trao đổi một cái, cho nên nó thì rút một tay. Sryo hạ đương nhiên sẽ không đem mình thu phục Shin, sợ lập bục sự tình nói ra, hắn cũng không muốn bị nhớ thương bên trên. Cảm tạ Sryo hạ tiến sĩ, cảm tạ sợ lập tri thần. Một bên, nghe được hạ, trung quanh dân chúng đều tại cái kia cảm kích tiêu lên mà lúc này một chút chẹn nở cũng đang sôi nổi nghị luận không nghĩ tới sở lập bộ còn có năng lực như vậy nhưng vậy thì thế nào sở lập bộ quá ngu ngốc thật nhiều chẹn nở thu phục bọn chúng về sau đối chiến chỉ huy bọn chúng đều không nghe đến thua đều là ngây ngốc cũng liền Shijo hạ tiến sĩ người như vậy mới có thể giải quyết chuyện như vậy à cũng thế bất quá Shijo hạ tiến sĩ không phải tại can tổ lưu hay nha làm sao tới rộ ở tổ mặc kệ nó nhìn thấy thần tượng ta cảm tạ hoặc khen người ta làm tiến sĩ liền là nghe được cạ dạ lễ chấn tao nộ đến giúp đỡ đây này ân nếu như là Shijo hạ tiến sĩ ta lại cảm thấy có khả năng tra, xích dụ hạ cái này thuận tiện làm sự tình, đến trong miệng của người khác, ngược lại trở thành tận lực làm sự tình, bị một số người phóng tới tinh linh luận đàn bên trên về sau lại là hấp thu một đợt fan hâm mộ. Dù sao, ạ dạ lệ chấn khô hạn tình huống bị liên minh trực tiếp chính thức đưa đỉnh, xem như hiện tại toàn thế giới đều biết đến sự tình. Mà Xizuo hạ đang nghe người chung quanh nghị luận, còn có nghĩ đến ạ dạ lệ chấn lần này khô hạn tình huống về sau, mắt quét ở ở tất, đương nhiên mở miệng nói các vị. Mọi người khả năng đối sở lập cục có hiểu làm gì đó. Vừa vặn hôm nay sợ lập buộc giúp Hạ dạ lệ mọi người một chuyện, ta tuyệt đối cần cho chúng nó chứng minh một cái. Lúc buổi tối Ta sẽ phát biểu một mảnh văn trường, nội dung là liên quan tới sở lập bộc tiến hóa hình. Sở lập đột tiến hóa về sau, chẳng những có thể lấy bị chèn nở chính thường trị huy, nhanh chóng phản ứng, cũng có thể nhất tâm lưỡng dụng, còn thân có hệ siêu năng lực cùng hệ nước. Mọi người, kính thỉnh chờ mong a. Nói xong, Sizo Hạ liền sử dụng tệ lệ bột mang theo sạp di nạ cùng gã đệ vòi đi, hiện tại hắn muốn tìm một chỗ cho sở lập đột cùng sẹo đỡ tiến hóa. Mà đợi đến Sizo Hạ sau khi đi, đám người chung quanh đầu tiên là yên tĩnh, sau đó liền sôi trào. Sở lập bộc vậy mà có thể tiến hóa? Là Hạ tiến sĩ nói, chuẩn không sai vẫn là hệ nước cùng siêu năng lực song thuộc tính, còn có thể nhất tâm lưỡng dụng, cái này. mọi người muốn không hiện tại đi thu phục sở lập quốc. Skizo hạ tiến sĩ phát biểu văn chương, thu phí sẽ không quý, nói không chừng đến lúc đó sở lập quốc giá trị bản thân liền nước lên thì thuyền lên. Skizo sì hạ tiến sĩ chắc chắn sẽ không nói láo cùng hư tin tức giả, chúng ta phải nhanh lên một chút hành động, thế nhưng, ạ dạ lệ chấn sở lập quốc không thể nhận vũ vậy đi ạ dạ lệ chấn trung quanh a, nơi này sở lập quốc nhiều như vậy, bên ngoài tổng, na tốt, sẽ nếu như mà có, ai cũng quản không đến. sông lên a, trong máy mắt, nhưng là có thu phục bộ kệ mẩn tư cách chấn Bồi dưỡng nhà, các loại đều là đi bắt đầu chuyển động, liền là một chút dạ dạ lệ chấn thôn dân cũng đang lo lắng muốn hay không thu phục sở lão bô. Skizo hạ một câu, liền là kinh khủng như vậy. Xem ra, ta muốn xin liên minh thêm phái nhân thủ a. Nhìn bên cạnh những người này tình huống, bù xì nghĩ đến sở lão bô lập tức cũng là dự định hành động. Mà lúc này, tinh linh luận đàn bên trên, một cái liên miên bất tận chủ đề xuất hiện, cuối cùng chiếm đoạt tinh linh luận đàn trong đầu. Skizo sì hạ tiếp lấy liên minh chế định dạ dạ lệ chấn khô hạn sự kiện nhiệt độ, tăng thêm sở lão bô tiến hóa sau cường đại lực hấp dẫn, lần nữa đưa tới nhiệt nghị. Đợt Hôm nay cho mama ma sinh nhật, xin phép nghỉ một ngày, đổi mới hai trường, ngày mai liền sẽ khôi phục bốn canh, cảm ơn mọi người ủng hộ, câu một đợt toàn đặc chức cùng từ đặc trước vừa vặn rất tốt. Chương 453, Sợ Lạc Bục. Toàn thế giới các nơi nghị luận dậy sóng. Lúc này, rất nhiều trẻ lợ đều bị điên bắt đầu tìm kiếm Sợ Lạc Bục, đồng thời tinh linh luận đàn bên trên đã bắt đầu lại một luận nhận nghị, cùng chờ đợi Sợ Lạc Bục tiến hóa chi mẹ tin tức. Phòng sách su không năm cơm. Chẳng những dân chúng là như vậy, liền làm một chút bổ kệ mẩn tiến sĩ, nhà nghiên cứu, nghiên cứu viên, bao quát mấy cái hệ nước cùng hệ siêu năng lực thế gia cũng bắt đầu chú ý tới tin tức này. Trừ cái đó ra, một chút thế lực tổ chức cũng đều không có nhà rỗi. Mà lúc này, Skizo hạ mang theo Sarpjina cùng gã đệ vội đến đều một cái hồ nước chỗ. "Ra đi, Sarlapuk, Selder." Thả ra xỉ nỉ sợ Lapuk cùng nhìn qua tinh thần đã khá nhiều, đều đã không cách nào nhận ra lúc trước cái kia Selder Selder về sau. Skizo hạ từ tiểu thế giới gọi tới giam, để nàng phụ trách ghi chép sự tình phía sau. Làm xong những này chuẩn bị, Skizo hạ cùng Selder còn có Sarlapuk nói rõ một chút tình huống. Tại nghe xong Skizo hạ tự thuật về sau, Sẻo đỡ đương nhiên sẽ không có cái gì nghi hoặc, dù sao nó có thể không có thể sống sót liền muốn dựa vào cái này tiến hóa. Mà Shiro hạ con này xin nhị sơ Lập bộc tư chất kỳ cao, đang nghe mình chủ nhân mới này lời nói về sau, suy tính một chút cũng là nhẹ gật đầu. Sơ Lập rất rõ ràng theo dựa vào mình, đời này thành tựu có hạn, sẻo còn có thể tiến hóa thành đâm thuật tơ đâu. Muốn 570 muốn càng lớn hy sinh, liền phải bỏ ra. Lại nói, Shiro hạ biểu thị có thể làm cho mình tiến hóa sau trở thành quán quân cấp, cái kia lấy được tuổi thọ so nguyên bản mất đi càng nhiều, lại có cái gì tốt do dự đây này. Gặp hai cái bộ kệ mẫn đều không có vấn đề. Skizo hạ liền để sợ lộc bộ đi vào một bên trong hồ nước một khối trần trụi nham thạch bên trên nằm sấp, để cái đuôi của nó tự nhiên thả vào trong nước bốc lỏng. Mà lúc này, Skizo hạ lại để cho Seolder lặn xuống nước, tại thích hợp thời điểm cắn sợ lộc bộ cái đuôi. Tại Seolder cắn sợ lộc bộ cái đuôi trong náy mắt, cái sau đột nhiên có cảm giác đem cái đuôi giơ lên, sau đó, một nói bạch sắc quang mang liền bao phủ tại sợ lộc bộ cùng Seolder trên thân. Đợi đến quang mang tán đi về sau, một cái mới bộ kệ mẩn xuất hiện. Cái này bộ kỳ bạn xem ra rõ ràng là dùng hai chân hành tẩu màu tím bộ kệ mẩn, đầu của nó cùng sợ lộc bộ gần như giống nhau. Phân bụng vì bơ sắc tạo thành từng giải đường vân. Bởi vì đứng thẳng hành cậu, cái này bộ kệ mẩn tứ chi trở nên so sở là bộc thời kỳ lớn rất nhiều, chân trước mọc ra ba căn móng vuốt, sau chảo vì hai cây. Tại cái này bộ kệ mẩn cái đuôi bên trên có một cái đà loa chạm vỏ sò, so, chính là xéo đờ chuyển hóa mà đến tiến hóa tài liệu, vỏ sò so răng cắn chặt cái đuôi, spa, phía trên giải lấy gai nhọn cùng màu đậm vân. Sizo hạ rõ ràng, chỉ cần xéo đờ nguyện ý há mồm, vẫn là nhưng xuất hiện thoái hóa tình huống. Đương nhiên Suyjo hạ tạm thời cũng không tính công bố cái này, cho nên đến xỉ nhỉ sở lập rỗ sau khi xuất hiện liền đem nó cho thu vào bộ kỳ bản, cũng làm cho giam kết thúc quay trụ. đương nhiên, Suyjo hạ cũng không quên điều tra một cái sở lập rỗ tư chất, vận khí không tệ, là hoàn mỹ tư chất. Đồng thời, thực lực đã đến cấp tinh anh đỉnh phong, rất nhanh kỹ có thể trở thành chuẩn thiên vương cấp tồn tại. Nói đến sở lập rỗ, trên thế giới này vẫn phải có, nhưng rất ít. Đồng thời bị cho rằng là một loại trời sinh tương đối cường đại vụ vẫn là có rất nhiều trẻ nợ khát vào có. Dù sao, sơ lập Dổ là hệ siêu năng lực thêm hệ nước. Nhưng sợ lập do số lượng thực sự quá ít, bất quá bây giờ, nó lập tức liền trở nên không tại như vậy hi hữu. Sửa sang lại một cái răng trong tay video cùng trong tay mình tư liệu, Scizo sì hạ liền định phát biểu văn trường, nhưng đợi đến ghi tên diễn đàn thời điểm, lại phát hiện náo nhiệt một màn. Kinh. Scizo sì hạ tiến sĩ kinh hỉ hiện thân ạ dạ lệ trấn giải quyết khô hạn sự kiện. Bạo. Scizo sì hạ tiến sĩ dùng sở lập cục giải quyết ạ dạ lệ trấn khô hạn vấn đề, cũng muốn công tố ngơ ngác tiến hóa tư liệu. Scizo sì hạ tiến sĩ mên thoại, sở lập tiến hóa về sau, nhưng nhất tâm lưỡng dụng vì hệ nước cùng hệ siêu năng lực song thuộc tính chân quý vụ kẹmẩn, đồng thời không nốc. suy đoán, sơ lập bộ tiến hóa là sơ lập Rồ. nhìn thấy cái này tiêu đề, Skizo sì hạ còn điểm tiến đi nhìn nhìn. Bình, sơ lập bộ tiến hóa là sơ lập Rồ. ta càng hy vọng là thật, chỉ muốn biết nói tiến hóa phương pháp. chờ mong. Skizo sì hạ tiến sĩ, chúng ta Đông Hoa cùng cảm ơn. ha ha ha. vận khí ta tốt, trước đó đang tại bắt một cái tuyệt kỳ họ tổ, nhưng bộ kỳ bạn ném qua đầu đã thu phục được một cái đang mẩn người sơ lập bộ. thút thít thời điểm thấy được trong diễn đàn tin tức, kinh hỉ à, ngồi đợi Skizo sì hạ tiến sĩ tuyên bố văn chương trên lầu trần chùi khoe khoang hiện tại sở lập bục giá trị bản thân tăng gấp bội nếu là sở lập bục thật là tiến hóa thành sở lập rổ còn có thể tiếp lấy trường giá trị bản thân ta có loại dự cảm trường giá trị bản thân không phải chỉ là để sở lập bục nhìn xem những ngày bình luận skizo hạ nứt miệng lên một vòng đường cong coi y tứ vậy mà dạng này liền để ta cho các người lại tăng thêm một ngùi lửa à cười cười skizo hạ đăng nhập mình chuyên khu giao diện gửi đi chỉnh lý tốt văn bản cùng video tư liệu các loại làm xong đây hết thảy skizo hạ liền trực tiếp đóng lại hướng dẫn người cũng không đang quản cái khác, mang theo gã đệ và cùng sạp di nạ trực tiếp ngồi vào lạ tỳ ạ trên lưng hướng phía vị City tiến đến, hắn muốn về cán tổ tiếp tục mình diêm kiêu chiến. nhưng Skizota mặc dù rất là bình tĩnh bắt đầu đi đường, nhưng là cái thế giới này lại bị hắn bỗng nhiên đổi mới cho dẫn nổ. kinh. video tư liệu chỉ cần mới liên minh tệ. hạ tiến sĩ nhất lương tâm. bạo. sơ lập bộ tiến hóa lại thật là sơ lập kín. thân kỳ cộng đồng tiến hóa. ngươi cho rằng có sơ lập là, là đủ rồi sao? không. ngươi còn thiếu khuyết đờ. có sợ lập bộ cùng đờ ta làm thí nghiệm tiến hóa là thật. Sơ La Bộc xẻo đờ đông tập thực lực đông nhiên mạnh một đoạn sơ là rồ. Mặc kệ những người này nghị luận, có không ít những người khác cũng là bắt đầu chuyển động. Bác Lệ tào tiến sĩ hoặc nhà nghiên cứu ngay đầu tiên tiếp vào tin tức hoặc quả quyết cầm cháu của mình gie hoặc thu phục trở về sơ cùng xẻo đờ tiến hành thí nghiệm thành công đạt được sơ Cả người nhất thời giống như lấy được trí bảo. Sư hạ tiểu tử này thật sự là thông minh a. Bộ kẹm mần cùng bộ kẹm mần cùng một chỗ lại còn có thể tiến hóa, không phục không được a. Bất quá hai cái này bộ kẹm cùng một chỗ về sau là cái gì sinh hoạt hình thái đâu, để cho ta nghiên cứu một chút. Không hổ là tiểu tử này. Dạng này tiến hóa đều có thể phát hiện. Tại phía xa hộ địa khu bậc cũng là ha ha một chút. Mà một chút thế lực cường đại hệ nước Bổ kẹ mẩn gia tộc và siêu năng lực hệ vụ kệ mẩn gia tộc, hoặc là cá nhân cũng đều cấp tốc dùng phương thức của mình đạt được bộc cùng Selder, cuối cùng đạt được Sarlzo. rô mặc dù chủng tộc giá trị chỉ có 490, nhưng không chịu nổi nó là hệ siêu năng lực, còn có thể nhất tâm lượng dụng a, rất nhanh liền trở thành rất nhiều người chủ nhân nhân tuyển. Mà lúc này, vậy trên nào, ấy nhìn lấy tài liệu trong tay, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. lại là như thế tới. Sizo, hạ tiến sĩ, còn trẻ như vậy còn thật thú vị đâu. Chương 454, khiêu chiến xe là Đồ dìm, cự đẳng quái. Một bốn cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Thú vị. Nhìn lấy tài liệu trong tay, nhìn xem cái kia mình đã nghe qua vô số lần danh tự, lộ ấy đột nhiên có nồng đậm hứng thú, Sersandro, nàng có, vẫn là chủ lực vương bài thứ nhất, nhưng nàng không nghĩ tới sở lập rộ lại là như thế tới. Phong sách xu không năm cơm. Thân ký nam nhân, không biết nói có thể hay không giải quyết trên người ta vấn đề đâu. Lộ trong lòng đối Sở Dụ hạ nhiều một tia chú ý. Ở nổ vào địa khu, ô rẻ dù nỉ tiến sĩ sở nghiên cứu cùng tiến sĩ hoặc làm chuyện giống vậy, ố nhẹ dù nhỉ, đôi mắt bên trong cũng là dị sắp chớp liên tục. hai cái bổ kẹm mần vậy mà có thể tổ hợp tiến hóa, thật là lợi hại. Skizo hạ, không biết đạo, ngươi còn có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ, chờ mong ngươi đến hợp chúng một ngày này. Skizô địa khu, không ngừng xoát trong tay hướng dẫn người bên trên tư liệu. hiệu đạ cùng xã măn thả hai người cũng bị mất đi đường ý nghĩ, trực tiếp tìm một trâu ngồi xuống. hiệu đạ, Skizo -hi hạ như nhàn, còn mang giam các nàng đi dỗ ở tổ chơi. ghét ngươi không ghenét, ta không ghenét, ta hâm mộ. kỳ hì, hâm mộ, chúng ta liền thêm mở thu thập huy chương tốc độ. Sau đó dùng thông qua liệp về tiểu thế giới nha, để Sizo hạ cho ta đợi hấn, đợi đến giải thi đấu khai mạc lại đến cái này. Ừ, gia tốc. Mặc kệ bởi vì chính mình một cái tin tức phát biểu mà đưa tới các nơi nghị luận cùng biến hóa, Sizo hạ lúc này ngồi lạ tỉ ạ, hiện ra tốc độ cực hạn, tại lúc buổi tối cưới lên vị Omni City bay hướng sẽ là đồn City máy bay. Ở trên máy bay, cơ hồ mỗi một người hành khách đều hỏi hắn muốn ký tên hòa hợp chiếu, đối với cái này, đã sớm thói quen những này Sizo hạ cũng không có cự tuyệt, mà là kiên nhẫn thỏa mãn những người này yêu cầu. Sáng sớm hôm sau, máy bay chuẩn chút rơi vào sẽ là đồn City sân bay làm một ngày máy bay, Skizo Hạ cũng không vội mà đi khiêu chiến gym, mà là mang theo các cô gái tại Sẻ Lạ Đồn City đi dạo một ngày. Thời gian đi vào ngày thứ hai, trung tâm bộ kệ mẩn trong túc xá, cầm lấy trên giường áo khoác mặc vào, Skizo Hạ mở ra phòng cửa đi ra ngoài. Hôm nay là thời điểm đi khiêu chiến Sẻ Lạ Đồn City gym. Sẻ Lạ Đồn City gym hiện tại gym chủ là E Lilya mụ mụ, E là Thiên Vương cấp trainer, Sẻ Lạ Đồn gym tại Thiên Vương cấp gym bên trong xếp tới thứ sáu. Hôm qua, tại đi dạo Sẻ Lạ Đồn City thời điểm, Skizo Hạ tự nhiên cũng không có quên mang theo các cô gái đi cái thành phố này nổi danh nhất. Sẽ là đồn diêm kinh doanh nước hoa cửa hàng đi xem một chút, mua một chút áp dụng nước hoa. Tại mua nước hoa thời điểm, Skizo Hạ cũng gặp đến bây giờ sẽ là đồn diêm diêm chủ emily đã hẹn sáng hôm nay đối chiến. Thiên Vương cấp diêm, cùng đại đa số chuẩn Thiên Vương cấp diêm khác biệt vẫn là rất chống không. Dù sao, không phải mỗi người đều là ạ dạng này không có thưởng thức, cảm giác lung tung khiêu chiến Thiên Vương cấp diêm. Đương nhiên, tại diêm chủ không thả ra Thiên Vương cấp bộ kệ mẩn tỉnh hung dưới, dựa vào vật khí, à, thật đúng là thắng sát thực cũng là khôi 10 phút sau, Skizo Hạ mang theo các cô gái đi tới sẽ là đồn dìm. Nơi này chính là sẽ là đồn diêm sao? nhìn tựa như là một cái vườn cây đâu đi tới sẽ là đồn diêm cổng trước mắt to lớn gợn lùn hình dạng công trình kiến trúc may không khỏi có chút cảm thán diệu thờ city diêm là hệ nham thạch diêm ngoại hình là nham thạch sẽ dụ lỉnh city là hệ nứt diêm tựa như một cái hải dương quán sập nạ siêu năng lực hệ càng dứt khoát là cái cung điện so sánh với mà tôi, nọ mạn chỗ hệ bình thường diêm cũng thật quá bình thường nghe được may sơn đi quan tâm giải thích nói bên trong kỳ thật là rất lớn vườn cây cùng loại với nhà ấm địa phương cái này vườn cây bên trong thường thấy nhất chính là xú xú lời nói gỡ luôn bởi vì nguy hiểm cùng sợ hãi thả ra mùi tối đầy đủ đem bất luận cái gì vụ kệ mẩn tối trắng nhưng là nó chất lọc dịch lại có thể để luyện ra làm cho cả sẽ lã đồn city đều tràn ngập mùi thơm ngát nước hoa chúng ta hôm qua mua nước hoa liền có dùng đến những này thật thần kỳ a may một mặt kinh ngạc mà nàng bên cạnh sắp dí nà cùng cái liền giống hai cái băng sơn đứng tại vậy cái này sẽ cũng nhẹ gật đầu hôm qua shiro hạ đưa các nàng nước hoa để các nàng vẫn là rất hài lòng trong lúc nói cười hạ mang theo các cô gái đi vào sẽ lã đồn gym phát hiện bên trong khắp nơi đều là hoa cỏ cây cối hơn nữa còn có chút rất nhiều cỏ hệ bổ kẹ mẩn, cùng loại ỏi đi bờ rụt loại hình xin hỏi có người có đây không đám người đây là đi đến một cái rõ ràng là đối chiến sân bãi bên ngoài quan sát một chút bốn phía về sau phát hiện không có người tại shiro hạ liền định sử dụng mình siêu năng lực nhưng lúc này mỉ tỉ sát thực trước tiên mở miệng thanh âm chữ toàn bộ vườn cây bên trong vang lên không có vợ ở ít chứ không nhìn thấy cái này một màn này shiro thay cười cũng là không tiếp tục sử dụng siêu năng lực tốc, tốc, tốc. lúc này một trận tại lá cây run run tiếng vang lên đám người chỉ thấy một bên trong bụi còn một cái nữ hải tử trong tay ôm một cái bùn bã xoa đi ra. Xin hỏi. Ân. A, là Shijo Hạ tiến sĩ a, ngươi là tới khiêu chiến Jim a. Nữ hải sau khi xuất hiện đầu tiên là theo thường lệ hỏi thăm, nhưng ở nhận ra thân phận của Shijo Hạ về sau trước tiên liền sửa lại miệng. Không sai, làm phiền ngươi thông báo một chút emy ly quản chủ. Shijo Hạ hướng nữ hải mỉm cười. Tốt, vậy phiền phức các vị chờ một chút a, ta, ta đi thông chi quản chủ. Nữ hải lập tức gật đầu hướng về một phương hướng chạy đi. Không. Chỉ chốc lát, nữ hải liền mang theo mặt khác một đám nữ hải tử đi tới trong đó cầm đầu là một cái mái tóc dài màu xanh lam, mang theo nón mặt trời quý phụ nhân. Skizo hạ tiến sĩ, hoan lên ngươi tới khiêu chiến xe là đồn Jim. nhìn thấy Skizo hạ, Emily mỉm cười. Xin nhiều chỉ giáo. Skizo hạ vẫn như cũng là một mặt mỉm cười bộ dáng. rất nhanh, một đoàn người đi vào chiến đấu sân bãi. lần này hai bên tính phòng có thể nói nhìn rất đẹp, bởi vì đều đứng đầy thanh xuân mỹ thiếu nữ. trọng tài tại nhìn thấy Skizo hạ cùng Emily đều vào chỗ sau lập tức hơi vung tay bên trong lá cờ mở miệng nói. đó lấy là lấy xe là đồ Jim Jim huy chương làm tiền đặt cuộc Jim khiêu chiến thi đấu có thể sử dụng bộ kệ mẩn hạn định vì ba cái, trong trận đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay thế bộ kệ mẩn, khi một phương bộ kệ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thì chiến đấu kết thúc. Hô xong quy tắc, gặp hai người đều không có ý nghĩa, trọng tài mở miệng lần nữa. Như vậy hiện tại tranh tài bắt đầu. Tốt lên đi, ta bộ kệ mẩn lì làm, làm gym chủ dựa theo quy định trước thả ra mình bộ kệ mẩn. A. Nhìn thấy trong sân xuất hiện bộ kệ mẩn, Hạ nhịn không được khẽ gi một tiếng nói cự đẳng quái, có chút ý tứ. Nói xong, Sizo Hạ liền định xuất ra bộ kỳ bản, nhưng lúc này, nghe được Shizu Hạ tiếng kêu kinh ngạc, E mỹ lì mắt quịt ở ở tặc cao giọng nói. Skizo hạ tiến sĩ, ngươi biết cái này tổ kẹm mẩn sao? Chương 455, trăm năm ra mụ mụ muốn làm môi. Hai bốn cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Nghe được E mỹ lì vấn đề, Skizo hạ cái kia tổ kỳ bạn thủ thế một trận, sau đó cười nói E mỹ lì quán chủ, đây chính là ngươi tổ kẻ mẩn, chính ngươi không biết sao? A, cái này a. Có chút bất đắc dĩ vướt vướt đầu của mình, E mỹ lì cười nói nguyên bản đứa bé này vẫn luôn là tạn dị lạ, thực lực đến cấp tinh anh đỉnh phong liền không thăng nổi đi tới. Đứa bé này một mực là trong tay của ta dùng để khảo sát cái kia thứ gì cũng đều không hiểu tới khiêu chiến ta người mới chèn nở một đạo môn hạng cuối cùng, liền tại ngày trước, có người thiếu niên khiêu chiến ta. Tại tối hậu con đầu, dây leo quái hôm nay tiến hóa, ta tra xét tư liệu cũng không có tra được tin tức hữu dụng, chỉ là từng có cùng loại bộ kệ mặn tồn tại mà thôi. Thôi đã. Vốn là đánh người ta nữ nhi chủ ý, Skizo hạ cũng không để ý hiện tại liền soát 573 một cái tương lai mẹ vợ hảo cảm, tại la mỉm cười nói cái này bộ kệ mặn gọi là cự đẳng quái, là tạm gì là tiến hóa hình. Tiến hóa điều kiện là cần tại lĩnh ngộ ản xỉn ở kỹ năng này tình huống dưới thực lực đạt được tăng lên liền sẽ tiến hóa nói đến đây Skizo hạ nhìn xem em mỹ lì cười nói sẽ là đồn Jim là cỏ hệ Jim tới khiêu chiến người nhiều khi đều sẽ mang hệ lửa bộ kẹmẩn đi dây leo quái cùng hệ lửa kẹ mẩn đối chiến nhiều hơn tiềm lực buộc phát học được khắc chế hệ lửa bộ kẹmẩn ản xỉn ở ngược lại là hợp tình lý tiếp lấy chỉ cần ra một cơ hội tự nhiên sẽ tiến hóa thì ra là thế em mỹ lì trong mắt lóe lên một tia vẻ thoải mái sau đó đối cự đẳng quái ném đi một cái yêu thích thần sắc cự đẳng quái về sau chỉ giáo nhiều hơn dây leo cự đẳng bái quay người hướng ẹm ý e. lì nhẹ gật đầu liên quan tới cự đẳng bái nó tư liệu của nó ta liền đến lúc đó phát biểu đến tinh linh luận đàn bên trên ẹm ý e. lì quán chủ ngươi đến lúc đó đi thăm dò nhìn kỹ hiện tại chúng ta tiếp tục bắt đầu tranh tài a skizo hạ thanh âm ở thời điểm này lần nữa truyền vào ẹm ý e. lì trong hai, mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống một nói bạch sắc quang mang hiện lên một cái bệ ý xuất hiện tại trong sân gặp bệ ý diệu xuất hiện ẹm ý e. lì nhưng như cũ không nổi Đồng nhiên đối hạ cười nói hạ tiến sĩ không biết nói ngươi có hứng thú hay không cùng tiểu nữ nhận thức một chút ta ta cảm thấy các ngươi người trẻ tuổi sẽ rất thích hợp À, Shizoha khỏe miệng giật một cái, hắn nghe được cái gì, cái này ẹ mì nói lời này là muốn cho ẹ lì ra cùng mình làm mai mối sao. Mà lúc này, ẹ mì nội tâm lại rất chân thành, nàng và ẹ lì ra sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù nàng có mấy phần tức lực, nhưng hai nữ nhân tại cái này cái thế giới hiện thật, vẫn là sẽ phải gánh chịu rất nhiều. Mà Shizoha, ẹ mì cảm thấy, là cái kia có thể cho ẹ lì ra cung cấp cả một đời người bảo vệ, bởi vì Shizoha là ưu tú như vậy, mà là các phương diện. E mỹ lì cảm thấy E lì gia nhất định sẽưa thích Hỷ Hạ, mà mình cũng là thật hài lòng Hỷ Dỗ Hạ sợ dĩ nói ra cái này, nhìn như đùa giỡn đề nghị. đương nhiên, nếu là E lì gia không thích Hỷ Hạ, làm mụ mụ nàng cũng sẽ không cưỡng cầu cái gì, nàng chỉ là một hy vọng nữ nhi của mình vĩnh viễn khoái hoạt đơn thuần sẽ không gặp phải nguy hiểm mà thôi. Trải qua ban sơ kinh ngạc về sau, Hỷ Hạ cũng mặc kệ E mỹ lì nói những này là vì cái gì phát, dù sao đang cùng tâm ý của hắn, thế là hắn cũng là mỉm cười nói nhìn E mỹ người xinh đẹp như vậy, lì tiểu thư nhất định cũng rất ưu tú, nếu là có cơ hội, đây là ta quang vinh may mắn. Thừa. Sát lang. nghe được Shiroha, Sáp Ji Na thần sắc ba động một chút, sẵn đi chúng nữ cong lên miệng cũng là có thể treo nước tương mình. Gặp Hạ đổi giọng gọi mình Aji, E lì mắt cười nhũ lại, nhưng ngay sau đó trên mặt trước người liền là bỗng nhiên nghiêm một chút nói tốt, Aji tự nhiên là nói được thì làm được. Bất quá lần nữa trước đó, liền muốn muốn nhìn người một chút biểu hiện. Mặc dù Bei Yi thuộc tính chiếm ưu, nhưng muốn đánh bại ta, cũng không phải riêng dựa vào thuộc tính là đủ rồi. Bei Yi dịu là trùng hệ cùng hệ độc, hai cái này hệ đều khắc chế của hệ tang Điểm này ta so Aji ngự, nhưng rõ ràng hơn a. Thụt tính không phải hết thảy, điểm này Scizor hạ so Bẹ càng rõ ràng hơn, trước tiên liền bắt đầu chỉ huy lên chiến đấu. Beevil sử dụng chí mạng kim châm. Ngoại trừ thuộc tính ưu thế bên ngoài, Bẹ ỉ ưu thế ngay tại hắn tốc độ di chuyển, mặt khác, Bẹ ỉ dị là vật lý công kích tương đối mạnh, với lại Scizor hạ Bẹ ỉ trên tay tùy nệ hệt lệ còn tự mang đột tố, tự nhiên càng phải phát huy cái này ưu thế. Chí mạng kim châm, chúng hệ kỹ năng, chúng đích đối phương còn có thể gia tăng tự thân công kích, tuyệt đối thích hợp hiện đang sử dụng kỹ năng. Bẹ ỉ tại Scizor hạ huấn luyện dưới, thực lực đã trưởng thành đến chuẩn thiên vương sơ cấp, ngược lại là cùng tàng giập thế lực ngang nhau trong sân, nghe được sự dị hà mệnh lệnh, bệ ý dị màu tím tùy nệ hét bên trên xuất hiện hào quang màu vàng, cường đại đâm xuyên khí mang bắt đầu ngưng tụ, một loại không khí đều bị đâm xuyên lăng lệ cảm giác xuất hiện, sau đó bệ ý thân ảnh liền biến thành một đạo màu vàng xì nhì hướng phía Tàng Dập đâm tới. Tàng Dập nhanh lên tránh đi. É mỹ ly nhìn thấy bệ ý hữu bày ra tốc độ, con ngươi đột nhiên co rụt lại, lập tức mở miệng để Tàng Dập tránh né không. Tàng Dập nhận được mệnh lệnh, nguyên bản thân thể to lớn liền sau lập tức co lại thành một cái hình cầu thể, sau đó hướng phía một bên khác lăn tới, hiểm mà hiểm tránh đi bệ lần này công kích công kích. Rất tốt, sử dụng dây leo công kích. Gặp tạm giật thuận lợi tránh đi bệ ý dị công kích về sau, kéo lệ thành lập khất chỉ uy hóa thành một đoàn cầu nó phát động phản kích, tang giập cũng không có thay đổi trở về, một cái kia hình cầu bên trên quấn quanh lấy dây leo ngay lập tức thỉnh dài, vô số đầu dây leo hướng phía bệ ý dị của tới. Thấy cảnh này, Sizo hạ thần sắc nhẹ nhõm, bình tĩnh thanh âm truyền ra. Tốc độ như vậy, nhưng bắt không được ta bệ ý dị hữu, sử dụng cao tốc vận động xuyên qua. Theo Sizo hạ thanh âm rơi xuống, chỉ gặp bệ ý dị hữu 4. Sáu trên thân xuất hiện một trận hào quang màu xanh lam, sau đó nó bản liền nhanh chóng hành động trở nên càng thêm nhanh chóng, tại thời khắc này hóa thành một nói màu vàng xini trong chớp mắt liền tránh qua, tránh né tất cả dây leo công kích. thật nhanh, chỉ cảm thấy một nỗi kim sắc quang mang chợt lóe lên, hệ mỹ lý đều không có thời gian phản ứng liền phát hiện bệ ủy liệu đã tránh thoát công kích tới đến tảng dọc trước mặt. một lần nữa, chí mạng kim châm. bá, lăng lệ tiếng xe gió lần nữa truyền ra, bệ ý liệu màu tím tuy nhẹ lệ đâm ra, vướng vàng đâm vào tảng dọc trên thân. bị đâm xuyên lực trúng đích, tảng dọc lập tức kêu đau một tiếng bị đánh bay ra ngoài ngã ầm ầm ở trên mặt đất. nhất làm cho mỹ lý kinh ngạc chính là, trên thân xuất hiện từ sắc quang mang, trúng độc. chương 456 bệ liệu quát tháo. 3-4 cầu đặt mua hoa tươi phiếu vậy mà chúng độc. nhìn thấy tàng dật trên thân đột nhiên xuất hiện hào quang màu tím e mỹ lì thần sắc nghiêm lại sau đó ánh mắt ngưng tụ khóa chặt tại bề mặt cái kia đặc thù màu tím tùy nệ hệ lệ bên trên là bởi vì cái này tùy nệ hệ lệ a mang độc tùy nệ hệ lệ skizo hạ trong tay thật đúng là không có đơn giản bộ kẻ mẩn mắt quỳt ở tóc e mỹ lì phát hiện tàng dật khó chịu biểu lộ lập tức mở miệng nói giọng sử dụng synthesis. trong sân trên người hào quang màu tím tạm thời nhỏ lui tàng nhận được mệnh lệnh cái kia thân thể lảo đảo muốn ngã toàn thân lửng lánh ra một trận hào quang màu xanh lục sau đó xuyên thấu qua phía trên thông sáng pha lê chiếu xuống hạ ánh sáng lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ tiến vào tảng dập trong cơ thể bắt đầu không ngừng khôi phục nó thể lực độc kích viêm dương và ợ giảm gặp Emily để tảng dập khôi phục thể lực Shijo hạ đương nhiên sẽ không ở một bên liền như vậy nhìn xem nhận được mệnh lệnh bệ ý nguyên bản liền màu tím tuy nẹt hết lệ phía trên lừng lánh ra từ sắc quan mang tốc độ cực nhanh đi vào tảng dập trước mặt đâm ra nhưng mà nhìn thấy một màn này Emily lại là thợ thẳng đến bệ ý tuy lệ trúng đích dập thời điểm nàng mới mở miệng hô nói liền là hiện không một tại dọc, sử dụng vĩ bắt lấy bệ ý dị để sau sử dụng siêu cấp hấp thụ âm dương ngọc sôi e lý dự định rất đơn giản hiện tại tàng dật đã trúng độc độc đối tàng dật hiệu quả rất đột xuất dù cho có khôi phục nó cũng không kiên trì được bao lâu với lại shiro hạ cũng sẽ không ở một bên quanh tay đứng nhìn cho nên hiện tại cần phải làm là trong thời gian ngắn mở rộng chiến quả bởi vậy e mỹ lựa chọn tại bệ ý dị công kích đến thời điểm để có vô số dây leo tàng dật xuất kỳ bất ý sử xuất vì nệ hiểm sau đó dùng ra siêu cấp hấp thụ âm dương ngọc đã có thể khôi phục thể lực kéo dài lúc tác chiến ở giữa cũng có thể cho bệ y mang đến tổn thương Không thể không nói, EB lý dự định rất tốt, trong sân, Tàng Dật xuất kỳ bất y dùng ra Vi nệ hỉ, số nói dây leo trong nháy mắt liền quấn quanh ở bệ y hai thanh màu tím tùy nệ hệt lệ phía trên, sau đó đám người liền gặp được Tàng Dật trên thân nổi lên u lục sắc quạ mang. Sau một khắc, thuận vi nệ hỉ, Tàng Dật bắt đầu nhanh chóng hấp thu bệ y hữu thể lực, bệ y trên mặt cũng xuất hiện một tia thống khổ. Ý nghĩ không sai, thế nhưng là có sơ hở. Nhìn chăm chú lên trong sân tình huống, Sizo ha biểu lộ cùng với bình tĩnh, tình huống hiện tại đều tại lo nghĩ của nó bên trong. Lúc này chỉ gặp tàng dọc hấp thu thể lực lúc trên thân thể tán phát lục sắc quang mang hạ lần nữa bắt đầu lửng lánh lên một chút hào quang màu tím độc lại phát tác tàng dọc trên mặt cũng là xuất hiện nhỏ bé không thể nhận ra vẻ thống khổ nhẹ cảm phát hiện đây hết thảy skizo hạ trong mắt chợt lóe sáng lập tức hô nói dùng đùi châm lại một lần độc kích âm dương hòa người liền dạp nhận được mệnh lệnh chỉ gặp bệ ý trong hai mắt đồng dạng dần hiện ra hùng quang cái đuôi bên trên cái kia nguyên bản màu vàng kim đuôi chân phía trên xuất hiện tử sắc quang mang sau đó trùng điệp đâm vào tàng dọc trên mặt bên ngoài là độc nội bộ cũng là độc tàng dọc toàn thân khó nhận lấy mức độ không còn gì hơn bản năng liền là buông lòng ra dây leo Một chiêu cuối cùng, Tạ Kỷ gặp BE thì Trùng Hạch Tự Do, Sizo đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lúc này mở miệng lần nữa. BE cánh khẽ vỗ lập tức tiến lên, tùy nẻ hệt lệ đâm ra, mang theo khí thế bén nhọn, Tàng Dật chỉ cảm thấy không khí khí áp đột nhiên gia tăng, BE liệu mang theo độc tùy nẻ hệt lệ liền chúng đích nó. Nhưng hết thể còn chưa kết thúc, BE tại đâm ra tùy nẻ hệt lệ về sau, thân thể nhất chuyển lại dùng ra cánh tiến hành công kích. Phanh! Theo một tiếng bạo hưởng, Tàng Dật bị trực tiếp đụng bay ra ngoài, đâm vào một bên trên vết tường sau đó chỉ thấy tảng dọc từ trên vách tường chậm rãi trượt xuống, kích thích một tầng xương mù, đợi đến màn khói tan đi, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là đã không nhúc ních tảng dọc, đám người không biết là, tảng dọc cái kia giấu ở cự nhiều dây leo bên trong con mắt cũng sớm đã biến thành hình dạng xoắn lỗ, hiện nhiên là hôn mê mất đi năng lực chiến đấu. tảng dọc, e mỹ lì thấy thế hoảng vội mở miệng, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc, trước tiên xuất ra bổ kỳ bạn đem tảng dọc thu về sau đó giao cho một bên một cô gái, hiện nhiên là để nữ hài đi cho tảng dọc trị liệu, dù sao tảng dọc chúng đầu, quá tốt rồi, khán đài một bên gặp Hiro hạ chiến thắng, các cô gái lập tức lớn tiếng reo hò lên trọng tài cũng tại lúc này mở miệng nói tàng dập mất đi năng lực chiến đấu cho nên chiến thắng chính là bệ ý hiểu mời Jim chèn nở thả ra cái thứ hai bộ kẹm hạ thực lực của ngươi thật rất mạnh đâu Emily nhìn về phía Sihiru hạ trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng hiện tại nàng đối Sihiru hạ là càng ngày càng vừa ý đương nhiên vừa ý chính là làm mình con dễ là được rồi đương nhiên vừa ý về vừa ý tranh tài còn muốn tiếp tục nữa cũng không thể đổ nước ta sẽ không dễ dàng giao ra sẽ là đồn huy trường, lên đi vịt chỉ bền thân xác nghiêm lại Emyli ném ra một cái bộ kỳ bản phái ra mình cái thứ hai bộ Xuất hiện ở đây bên trong chính là một cái bề ngoài rất giống cây nắp tấm bộ kệ mận, nó bộ phận chủ yếu vẫn là màu vàng mang theo thâm trầm điểm lấm tấm hoa, đầu mọc ra một mảnh có thể che khuất tự thân chỉ lên trời miệng lớn lìp, miệng bộ trưởng ra sắc nhọn rằng, dưới miệng mới có một đôi rất ánh mắt. Trong miệng có có thể tản mát ra hương thơm chất lỏng, có thể hút 320 dẫn con người. Nguyên bản màu nâu cành biến thành cuối cùng mang theo màu vàng tiểu diệp phiến dài vi nệ hình, thân thể hai bên lịp cũng biến thành rất lớn, tựa như là hai tay. Cái này bộ kệ mận là vịt chi mẹn, giúp tối trung tiến hóa hình. Vị trí Ben là của hệ cùng hệ độc bộ Pokemon, để Berry hệ độc thuộc tính ưu thế không phát huy ra được, nhưng nó trùng hệ thuộc tính lại có thể bốn lần khắc chế vị trí Ben. Chuẩn Thiên Vương cao cấp thực lực vị trí Ben a. Siêu năng lực tùy ý quét qua xác định vị trí Ben thực lực, phát hiện trên lệ không nhiều, tăng thêm thuộc tính điểm ưu, Sido hạ cũng không có thay đổi bộ Pokemon ý nghĩ, dự định tiếp tục sử dụng Berry hữu. Vị trí Ben, Dạ Dụ Líp. Gặp Sido hạ không có thay đổi bộ Pokemon dự định, lần này, Émĩ Ly dẫn đầu phát động tiên công, vị trí Ben cái kia to lớn song lá lập tức chuyển động, bên trong hư không, vô số lá xanh trống rỗng ngưng kết đi ra. Sau đó còn như phi tiêu, bí mật mang theo lăng lệ tiếng xé gió hướng về Bệ bắn ra. Tốc độ quá chậm. Nhìn thấy một màn này, Skizo hạ biểu lộ không thay đổi. Thanh âm nhàn nhạt truyền vào Bệ Ý Lựu lốt hai. "Bệ hiện ra tốc độ của ngươi." Xông đi lên, tiếp cận vị trí bên, dùng tùy nệ e hệt lệ đem lập đều cản lại. Chương 457, nhanh chóng chiến thắng, bên trên gì dị dân. Bốn bốn cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Cái gì? Sau một khắc, nhìn thấy trước mắt một màn này, mỹ lý con người co rụt lại lên tiếng kinh hô. Chỉ gặp trong sân, cung cấp sư hạ mệnh lệnh, Bệ Ý trực tiếp chính diện lên. Không ngừng vung vậy mình tùy nẻ hệt lệ nên kích dạ rỗ liệp. Bệ Ý vung ra tùy nẻ hệt lệ tốc độ mắt thường hoàn toàn không thể gặp, Ém ly nhìn thấy chỉ là tất cả liệp đều bị cắt thành hai nửa, dạ rỗ liệp cứ như vậy hóa giải, với lại bệ Ý e. còn bởi vậy không ngừng tới gần bởi vì sử dụng dạ rỗ liệp mà không cách nào di động vị chỉ bèn. Thấy tình thế không ổn, nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, Ém ly lập tức mở miệng nói vị trí bèn, sử dụng năng lượng cầu, thập tự kéo. Gặp Ém Mili biến chiêu, hạ cũng là nhẹ nhõm đi theo làm ra ứng đối, để bệ Ý e. liệu dùng thập tự kéo nên chiến vị chỉ bèn năng lượng cầu trong sân, mắt thấy bệ ý liệu gần trong ngăn đất, mình dạ dội liệp chẳng có tác dụng gì dùng, vị trí bèn lập tức đình chỉ sử dụng, bắt đầu ngưng tụ năng lượng cầu. năng lượng màu xanh sống cầu rất liền ngưng tụ xong thành, lập tức tại vị trí bèn không chế hạ bạo phát đi ra, hướng phía bệ ý đi thẳng bắn đi. đối mặt năng lượng cầu, bệ ý không hề sợ hãi, màu tím tùy nhẹ hết lệ ma sát một cái liền liền xông ra ngoài. phanh, rất nhanh, vị trí bèn dùng ra năng lượng cầu chính diện đón nhận bệ ý thập tự kéo. nhưng mà va chạm trong nấy mắt, theo một cái tiếng phá hủy vang lên đáng người theo dữ liệu bạo tạc chưa từng xuất hiện chỉ gặp năng lượng cầu giống như là đậu hũ bị cắt mở bị thập tử kéo nhẹ nhõm tách ra cuối cùng hóa thành điểm điểm điểm sáng màu xanh lục cái này sao có thể Em mỹ lì dân mình năng vị trí mệt thế nhưng là còn có một bước liền muốn trở thành thiên vương cấp tồn tại sử dụng cỏ hệ kỹ năng làm sao lại yếu đớt như vậy nhưng sự thật kỳ thật rất đơn giản vị trí mệt là hệ độc thêm cỏ hệ cá thể không sai nhưng năng lượng cầu lại là đơn thuần có cỏ hệ năng lượng hội tụ mà thành cỏ hệ kỹ năng mà bệ ý dùng ra thập tử kéo là trùng hệ tuyệt chiêu nó thủy nhẹ hết lệ bản thân lại mang độc chẳng khác gì là bị khắt chế cỏ hệ Tại tình huống ngày dưới, phía trước cũng bởi vì sử dụng trí mạng kim châm tăng lên vốn là nói lên lực công kích, muốn hủy đi năng lượng cầu thật đúng là dễ như trở bàn tay. Bất quá đây hết thảy ở trong mắt em mỹ lại là có chút đột nhiên, coi như thân là uy tín lâu năm thiên vương cấp trên nàng cũng là có chút chưa kịp phản ứng. Nhưng nàng chưa kịp phản ứng, thời gian lại sẽ không như vậy đình chỉ. Lúc này, nhẹ nhõm xông phá năng lượng cầu, bệ ý thì trực diện đi vào vị trí bẹn trước mặt, thập tử kéo mang theo chính diện đánh trúng vào vị trí bẹn phía dưới. Với anh, một cái cỡ nhỏ tiếng phá hủy vang lên, vị trí bẹn lập tức bị đánh bay ra ngoài, trên mặt hiện lên thần sắc thống khổ. Dù sao chúng hệ kỹ năng đối với nó là 4 lần khất chế. Bệ ý diệu, cao tốc vận động đuổi theo, luyện thêm một lần thập tự kéo. Tình huống hiện tại, bị đập nền bay rất ra ngoài, vị chỉ bẹn liền là một cái tươi sống điềm ngắm Sisio hạ đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Nhận được mệnh lệnh, hai mắt lừng lánh xích hồng quang mang, bệ ý diệu lần nữa hóa thành một đạo màu vàng lưu quang xung ra, tốc độ cực nhanh, nhẹ nhõm liền đuổi kịp vị chỉ bẹn. Tận đến giờ phút này, e mỹ lì rốt cục phản ứng đi qua. Lúc này hô nói vị chỉ bẹn dùng vi nhẹ hiểm đập đệm mặt đất biến hướng thoát đi. E mỹ lì chỉ huy tuyệt đối là không sai, giữa không trùng. Việt Chỉ Bèn rũi ra vì nhẹ hiệp đánh mặt đất liền định tiếp lấy phản xung lực chạy trốn. Nhưng Sĩ Hạ hôm nay vận khí là thật sự không tệ. Lúc này, vị Chỉ Bèn toàn thân bỗng nhiên xuất hiện từ sắc quang. Nó, chú đầu. Kết cục đã định. Sĩ Hạ khoe miệng nhiều mỉm cười. Trong sân, bay trên không trung vị trí Bèn bởi vì toàn thân xuất hiện từ quang, cảm giác thân thể rất thống khổ cũng một cái mất đi vì nhẹ hiệp khí lực. Cuối cùng chỉ có thể mở to con mắt nhìn xem bệ y tiếp cận mình. Phanh. Chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, vị Chỉ Bèn trực tiếp trên không trung bị bệ y thập tử kéo trúng đích. Ra tốc bay rất ra ngoài cuối cùng trùng điệp đụng trên mặt đất phát ra một tiếng bạo hưởng kích thích một tầng màn khói Đợi đến màn khói tán đi, đám người phát hiện trên mặt đất bị vịt chỉ bẹn ném ra một cái hố sâu to lớn, mà trong hầm vị chỉ bẹn đã mất đi năng lực chiến đấu. Lớn, vị chỉ bẹn mất đi năng lực chiến đấu, chiến thắng chính là bẹ ý hiệu. Mời Jim bổ kẻ mẩn tiếp tục thả ra bổ kẻ mẩn. Hiển nhiên, liên là trọng tài cũng không nghĩ tới, tại thiên vương cấp Jim sẽ xuất hiện như vậy sạch sẽ lưu loát tranh tài, nhất thời đều bị kinh đến, một hồi lâu mới phản ứng được nói rõ tình huống. Nhưng tỷ mỹ nghĩ lại, cái này lại rất bình thường, dù sao bẹ ý hiệu vật công cao, tùy nhẹ hết lệ còn bật học bản sự mang động cơ hội là đụng phải liền sẽ để bộ kẻ mẩn trúng động Tại tình huống như vậy, nó dùng để bốn lần khắc chế vị trí bẻn trùng hệ kỹ năng thập tự kéo chúng đích đối phương, lại dẫn đến đối phương chúng độc. Vị trí bẻn tính toán hiện tại không choáng, cũng kiên trì không được bao lâu. Trở về a vị trí bẻn, ngươi làm rất tốt. Trong mắt dầu giếm chân kinh, ệ mỹ lý xuất ra bộ kỹ bạn thu hồi vị trí bèn đối bộ kỹ bạn an ủi một câu sau lại lần giao cho bên người một cô gái. Sau đó nàng chăm chú nhìn Sĩ Dỗ Hạ nói Sĩ Hạ, không có nghĩ không ra ngươi chỉ là dùng một cái mẩn, tại không tốn phí mạ trọc khí tình huống dưới liền đánh bại ta hai cái mẩn. Bất quá tranh tài đến bây giờ vẫn không có kết thúc, đón lấy bên trong liền không dễ dàng như vậy. Ta cuối cùng từng việc chỉ bộ kệ mận, là nó. Nói xong, Emily ném ra một cái bộ kỳ bản. Theo một đạo bạch quang hiện lên, một thân ảnh xuất hiện tại trong sân. Xuất hiện ở đây bên trong chính là một chỉ dựa vào hai chân chiến lược hoa hình bộ kệ mận, nó có màu chạm sắc cùng loại cầu dễ thân thể cùng hai chân, trên đầu mang một cái to lớn hoa. Hoa từ năm mảnh đỏ tươi mang màu trắng vết bất tròn điểm cự cánh hoa lớn cùng ở giữa màu cam chụp cái cấu thành, đóa hoa này chiếm cứ cái này bộ kệ thân cao, nặng tiền tốt, đại bộ phận. Chính là một cái vệ hiệp đỏ Gỡ lồn tiến hóa hình, hỏi điểm tối trung tiến hóa hình. Vài hệ Vệ đỡ lùn a, Thiên vương cao cấp thực lực, hoàn mỹ tư chất, có chút ý tứ, không nghĩ tới Émĩ lị còn có dạng này bộ kẻ Pokémon. Dạng này là bồi dưỡng thời gian lâu dài, có lẽ còn có thể có quán quân cấp bộ kẻ mận, không sai. Theo thói quen dùng siêu năng lực dò xét một cái về Vệ đỡ lùn tình huống, Skizo hạ quả quyết xuất ra bộ kỹ bản đem Bệ Yi cho thu hồi lại. Nói đùa, đây chính là chuẩn Thiên vương sơ cấp cùng Thiên vương cao cấp chiến lệnh, đoán chừng Vệ đỡ lùn đứng tại cái kia mặc cho Bệ Yi liệu dùng trùng hệ kỹ năng bốn lần tổn thương đánh đều muốn đánh thật lâu, mà đối phương đoán chừng có thể miểu sát bề y hiệu, không cần so. Thu hồi bộ kỳ bạn, suy tư một chút, Xizho hạ lấy ra màu đen Trạ Dị Dật bộ kỳ bạn. Đi, Trạ Dị dợt. hiện ra thực lực. Chương 458: ít Trạ Dị dợt bạo lực ngược với Một 1.4. Theo một tiếng khí thế lăng nhiên giống tiếng kêu âm dương cơ gì, vang lên, Trạ Dị dợt phe phẩy cánh xuất hiện ở không trung. Nhìn thấy ra sân Trạ Dị dợt, tất cả mọi người người ở chỗ này đều là hít vào một ngụm khí lạnh. T. Đây là Trạ Dị Màu đen. Xin Trạ Dị Dật a thế nhưng là xin nghỉ trạm dị dật cổ kẹt đẹp ta gặp qua ngoại hình giống như trạm dị dật chỉ là làn da là màu đen a cái này cái cũng quá xin nghĩ liền mang ý nghĩa khác biệt cho nên rất bình thường a đại khái a nhìn xem trong sân trạm dị dật suy hạ khỏe miệng có chút câu lên nếu mà có được giải người tại cái này bọn hắn liền sẽ phát hiện xuất hiện trên không trung không phải trạm dị dật mà là trạm dị dật ít trạm dị dật có thể hoàn thành chi nhánh siêu tiến hóa trả dị dật ít là trong đó một loại mẹ gà hình thái siêu cấp trạm dị dật ít ngoại hình tứ chi cùng trạm dị dật nguyên bản dáng vẻ không sai biệt lắm Nhưng chủ yếu màu da biến thành màu xám đen, cằm dưới đến cuối nhọn biến thành bầu trời màu lam. Mỗi bên cạnh bả vai trước sau mọc ra màu lam trào trảng nô lên, gáy mọc ra vây cá trạng cỡ nhỏ nổi lên, cánh bên trong biến thành màu xanh đậm, cánh phần dưới chia làm mấy cái cung cạnh góc hình mũi nhọn, trên cánh nổi lên hình dạng biến thành móng nhọn trạng. Đỉnh đầu sừng nhọn bưng biến thành màu lam đồng thời mũi phần bé nhọn. Miệng của nó trở nên hơi ngắn một chút, trên người hỏa diễm cũng bởi vì nhiệt độ lên cao mà hiện ra là màu lam. Thoạt nhìn là dị thường xuất khí thêm ba khí. Bộ phận bộ có thể gạ chuyện này. Skizo hạ là dự định tại khiêu chiến xong ở tổ liên minh về sau. Hoàn thành bạ tổ phở hòn thì ở khiêu chiến lại công bố. Cho nên ngoại trừ hệ siêu năng lực mấy cái hắn dùng siêu năng lực cộng minh liền có thể mẹ gạ bộ kẹmẩn, bộ mẩn khác nó tại tiểu thế giới ngược lại là thử qua, nhưng lại không có ý định lấy ra dùng. Nhưng trước mặt cái này Trà gì rất lại là một ngoại lệ, bởi vì hắn không cần tại mình có tiến hóa chìa khóa thời điểm cộng minh tiến hóa. Lúc trước Trà gì rất hấp thu ít cùng Y Li Thạch dung hợp sau mẹ gạ sở tổn về sau liền bắt đầu cải biến, về sau lại dung hợp cho Thánh hỏa diễm. Hiện tại Trà Dị trong cơ thể cũng không biết nói xảy ra chuyện gì, vậy mà hoàn toàn biến thành Trà rất ít bộ dáng bản thân tình huống thân thể cũng là như thế, biến thành hệ lửa cùng hệ rồng tồn tại. mà hoàn thành lần này thuế biến về sau, chà dị giật siêu tiến hóa y liệt bị ít chà dị giật bài xuất bên ngoài cơ thể. Skizo hạ cầm đi cho chà dị giật thử một chút, phát hiện độ phù hợp rất tốt. lại biết nói những này về sau, Skizo hạ trong lòng lại lần nữa đánh lên hồn chú ý, nếu là hồn cũng cho chà dị giật một nói hòa diễm, dung hợp y liệt thạch hẳn là còn có thể tiến hóa. đến lúc đó, một cái ít, một cái y lợi hại. chủ yếu nhất là còn không phải lâm thời siêu tiến hóa, cũng là bởi vì không cần tiến hành siêu tiến hóa hình thức cho nên Skizo Hạ yên tâm to gan dùng chạ dị dật, bởi vì không cần bị người nhỡ thương. Skizo Hạ, ngươi thật sự chính là một điểm nước đều không thả đâu. Nhìn thấy Skizo Hạ thả ra chạ dị dật ít, Emyl cũng bị kinh đến. Từ chạ dị dật ít trên thân, nàng cảm nhận được to lớn cảm giác các bách, bởi vậy cũng liền mở ra như thế một trò đùa. Ta cảm thấy thủ hạ lưu tình mới đúng á di ngươi không tôn trọng, không phải sao? Skizo Hạ mỉm cười, sau đó trực tiếp chỉ huy chạ dị dật ít phát khởi tiến công. Chạ dị dật, phún xạ hỏa diễm âm dương thở ở. Chạ dị dật ít há miệng liền là phun ra một đạo màu xanh thẳm nóng bỏng hỏa diễm hỏa diễm tựa như là xuyên thủng không gian, mang theo chà dị rất lĩnh nộ tất cả hệ lửa áo nghĩa thoáng qua liền đi tới vài hệ tơ lụn trước mặt. thật nhanh, thật mạnh. nhìn thấy một màn này, e mỹ lì dần mình, nhưng nàng phản ứng cũng là cấp tốc, lập tức làm ra hướng đối với vài hệ tơ lụn, dự vững âm dương tơ dọt kẹt. vài hệ tơ lụn toàn thân trong nháy mắt liền xuất hiện màu trắng quang mang bao trùm toàn thân mình, chà dị rất phun ra màu lam hỏa diễm bị ngăn tại bên ngoài. nhưng ở dự vững âm dương tơ dọt kẹt quang mang bên trong, vài hệ tơ lụn nhưng vẫn là lộ ra khó chịu thần sắc, chà dị rất phun xạ hỏa diễm âm dương tơ làm mệt giờ nhiệt độ quá cao. sông đi lên. Skyzo hạ bình tĩnh chỉ huy Trà Dị rất ít sông đi lên. Trà Dị rất ít cánh khẽ vuốt đều không có đình chỉ sử dụng phún xạ hỏa diễm âm dương phở là mệt giờ liền hướng phía về hệ tơ lùn phương hướng bay đi. Cái này, E mỹ lì lập tức giật mình. Hiện tại về hệ tơ lùn đã sử dụng giữ vương âm dương tợ rõ kết, rõ ràng là không có thể động. Nếu là mạo muội cải biến tuyệt chiêu, nhất định sẽ bị Trà Dị giật phún xạ hỏa diễm âm dương phở làm mệt giờ ở trung đích. E mỹ lì có một loại dự cảm, nếu là về hệ bị cái kia màu lam hỏa diễm đích, tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Làm sao bây giờ? E mỹ lì trong lòng nhiên có vẻ lo lắng. Vài hệ tơ lùn đại bộ phận tuyệt chiêu đều là cổ hệ đối mặt trạ dì dợt không khác châu Châu đa xe, mà cái khác kỹ năng tựa hồ cũng không có mấy cái hữu dụng. Không còn vợ ở, ý chia. Đại Vũ Bạo Viêm, mặc kệ E Mi nghĩ như thế nào, Ski hạ nhưng tuyệt không sẽ thả chậm mình tiến công tiết tấu. Nhận được mệnh lệnh, phi hành bên trong trạ dì dợt ít ánh mắt ngưng tụ, phun ra hỏa diễm uy lực đống nhiên biến lớn. Sau đó chỉ thấy một chữ to hỏa diễm trực tiếp tại phun xạ hỏa diễm âm dương phật là mệt giờ ở trong cột lửa hình thành. Chữ lớn hỏa diễm hình thành về sau, trước sau kết nối lấy hỏa trụ liền hướng phía về em tơ lùn phương hướng bay đi. Tổ hợp chiêu. Nhìn thấy một màn này, E Mi lại là dì mình sau đó đem hết toàn lực hô nói với hệ đỡ lùn, toàn lực làm dùng tọa dọt, bảo vệ. alo vài hệ đỡ lùn ánh mắt lập tức biến đổi, toàn thân chu vi bạch sắc quang mang trở nên càng thêm chói mắt. lúc này chữ lớn hỏa diễm đến, đánh trúng tại giữa vương âm dương tợ dọt tẹt màn sáng bên trên. phanh, tại chữ lớn hỏa diễm đụng phải vài hệ đỡ lùn dùng ra giữa vương âm dương tọa dọt tẹt quang mang trong mắt, một cái bạo tạc xuất hiện, ngay sau đó vài hệ đỡ lùn bốn phía liền đổi thành biển lửa. vài đỡ lùn bị biển lửa trở ngại ánh mắt, e không rõ ràng trong đó tình huống, nhưng nàng rất rõ ràng, lúc này vài hệ đỡ lùn tuyệt đối không dễ chịu vẹn vẹn là trước kia phát sinh cái kia bạo tạc, uy lực liền đầy đủ để giữ vững âm dương tọa dọt, tẹt màn ánh sáng biến mất. cho nên vảy em đỡ lùn hiện tại hoàn toàn là tại bị biển lửa mang lấy nướng Skizo hạ dùng siêu năng lực quan sát một cái vảy em đỡ lùn tình huống, phát hiện nó không có mất đi năng lực chiến đấu, cũng không để lại tình. ngẩng đầu đối trả dị rất ít lần nữa hô nói bạo tạc liệt diễm. gầm rú một tiếng, trả dị rất ít phun ra một đạo màu lam hỏa diễm. cái này nói hỏa diễm lập tức đem toàn thân của nó bao trùm, trả dị rất ít lập tức liền đổi thành một cái màu lam hỏa diễm, đổi thành hỏa cầu về sau. Cha Dị rất ít trực tiếp hướng phía phía dưới trong biển lửa vào xuống dưới, bay vào trong biển lửa. Bay vào biển lửa, Cha gì rất phát hiện về em đỡ lủng chỗ, lực lượng toàn thân lập tức hội tụ một điểm ngay mà ra, sau đó đâm vào về em đỡ lủng trên thân. Phen! Một tiếng vang thật lớn xuất hiện, Cha Dị rất nhìn chằm chằm màu lam hỏa diễm lửa nóng lên không, đợi đến lên tới trên cao nhất thời điểm cánh khẽ vỗ liền nhẹ nhõm nhìn xuống phía dưới sân bãi bên trên tình huống. Mà về ẹp đỡ lủng lúc này cũng là hóa thành một cái màu lam hỏa cầu bay ngược ra ngoài, bay ra biển lửa, đi tới ẻmị lì cách đó không xa. Chương 459, dị thường. Trên đường ngẫu nhiên gặp ạ hai bốn cầu đặt mua hoa tươi phiếu. vài hệ đỡ lùn. một lần nữa nhìn thấy vài hệ đỡ lùn, hệ mỹ lì vui mừng, nhưng còn không đợi nàng lộ ra mình cười, nét mặt của nàng liền cứng ngắt trên mặt. vài hệ đỡ lùn trên thân, những cái kia thiêu đốt hỏa diễm bỗng nhiên hội tụ, lần nữa phát sinh một cái bạo tạc. theo cái này bạo tạc xuất hiện, vài hệ đỡ lùn lần nữa bị tạt bay, cuối cùng trùng điệp rơi vào hệ ý lì bên chân, ném ra một cái không nhỏ cái hố. mà tại hố trong động, đã hoàn toàn biến thành một mảnh đen kịt và hệ đỡ lùn đã hôn mê đi. vài hệ lùn, nhìn thấy mình vài hệ đỡ lùn tình huống. Emily lập tức chạy lên đi ôm chặt lấy nó bắt đầu kiểm tra tình huống, đợi đến xác định không có cái gì trở ngại về sau mới thở dài một hơi xuất ra bộ kỳ bạn thu hồi với Eptolun. Đợi đến đem về Eptolun thu tay lại, Emily lần nữa đứng lên, một mặt tú đoán nhìn xem Schizo hạ. Gặp Tam Tam bảy hình, Schizo hạ cũng là có chút xấu hổ, hắn biết nói lần này mình có chút không có nắm chắc tốt cường độ, không có cách, chả gì rất ít thuế biến tốc độ quá nhanh, tăng thêm hỏa diễm bên trong thảm tạp lấy siêu thần thú hổ thánh hỏa diễm, hệ lửa uy lực mạnh có chút nắm không tốt. Chúc mừng a, hạ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Shizoha, Hạ, Ebi Lì cắn răng nghiến lợi cầm huy chương đi tới trước mặt hắn. Được rồi, trước đó bể ý Lì mấy chiêu giải quyết vị trí bèn còn chưa tính, hiện tại ngược lại tốt, mình vương bài lại bị càng nhanh hơn đánh bại. Nàng trước đó còn nói sẽ không để cho Shizoha Hạ tùy tiện cầm tới huy chương đây này, cái này đánh mặt tốc độ có chút nhanh nha. Ebi Lì đang nghĩ kỹ, nhất định phải để nữ nhi bảo bối của mình lì ra đem Shizoha Hạ cầm xuống, đến lúc đó, nàng liền có thể tốt tốt để nữ nhi của mình cho mình ra hôm nay khẩu khí này. Đa tạ Hạ rất sáng suốt không đi đón Ebi cái để tài này đưa tay tiếp nhận huy chương sau liền lấy ra bộ kỷ bản thu hồi tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn trả gì rốt trả gì rất ra hỏa này Skizo hạ nghĩ kỹ đợi chút nữa thả hắn về tiểu thế giới để xạ la mẹ sơ dậy nó làm tốt bộ kẻ hạ nhớ kỹ đi đặc thị tìm mẹ nữ nhi của ta nhưng là rất không tệ trong lòng vẫn là lo lắng về em đỡ lùm tình huống định cho nàng thật tốt làm kiểm tra é mỹ cùng Skizo hạ phất phất tay liền đi trước bất quá tại thời điểm ra đi nàng vẫn không quên cho nữ nhi của mình cùng Skizo hạ làm mai mối sẽ Skizo hạ gật đầu cười đợi đến é mỹ lì sau khi đi. Siro hạ cất kỹ huy chương đi đến một bên cùng các cô gái tụ hợp, thuận tiện. Cũng sau khi thương lượng hành trình. Sau khi thương lượng, đám người ý kiến ngược lại là nhất trí, đầu tiên là đi chấn lạ vẹn đờ, bởi vì nơi đó có một trận vụ kệ mẩn có nẹt tổ chức, may muốn đi tham gia. Bất quá tại đi chấn lạ vẹn đờ trên đường, sẽ đi ngang qua nổi tiếng sở sĩ sổ sơ cái này trên đường nổi danh nhất là một cái tên là Sủ gì chăn nuôi Gia. Siro đối với người ta là thèm nhỏ dãi đã lâu, dự định đi đem người bắt cóc, giống như Ram, thành vì mình tùy tùng, đương nhiên cũng là nữ nhân, mà đợi đến đi xong trấn lạ vẹn về sau liên lại đi đại thị nơi nào có Jim Sơn đi cùng Mỹ tỷ đều muốn kêu chiến Skizo hạ thì là dự định cùng nước hoa mỹ nhân hệ lì ra đi quen biết một chút định tốt hành trình Skizo hạ bọn người ở tại sệt lã đồn city trung tâm bộ Kẻ mẩn nghỉ ngơi một cái sau lại lần nữa xuất phát rất nhanh hai ngày thời gian trôi qua nữ hải tử bên trong Mỹ tỷ cùng Sơn đi hai người đều tại tiểu thế giới tiến hành đối chiến luyện tập để ứng phó Jim thi đấu may cũng tại bên trong tiểu thế giới cố gắng huấn luyện mình bộ Kẻ mẩn dù sao khoảng cách đến chấn lạ vẹn đỡ thời gian cũng không xa mà một ngày này Skizo hạ cùng sạp Jim lìn Jam gà đẻ vòi, mỹ lò tiệp còn có lạ thì ạ đi tới một cái tên rất kỳ quái thành trấn bên trong. Mặc dù trên danh nghĩa là cái thành trấn, bất quá cái này thành trấn quy mô cũng không nhỏ, khắp nơi đều mọc như rừng nhà cao tầng, cũng sẽ là đồn city lớn như vậy thành thị không có gì khác biệt. Cho nên Shiro hạ cùng các cô gái dự định tạm thời tại cái này nghỉ chân một chút, thuận tiện bổ sung mua sắm một ít gì đó. Chỉ bất quá, mấy người mới vừa đi tới thành trấn bên trong, ngoại trừ mỹ lò tiệp cùng giam bên ngoài, mấy người còn lại đều là cho mày. Chủ nhân, các ngươi làm sao rồi? Chú ý tới hạ mấy người thần sắc biến hóa mỹ lọ tiệp nháy nháy mắt đi đến sỉ hạ bên người hỏi đạo, nói xong, nàng còn ôm lấy sỉ hạ tay cọ sát. giang cũng là hiếu kỳ quan sát một chút bốn phía, tựa hồ là muốn nhìn một chút có cái gì dị dạng. trung quanh có gì thường siêu năng lực, đợt, là hi nhưng lại có chút kỳ dị. cương chiều sờ lên mỹ lọ tiệp đầu, sỉ hạ cười giải thích một câu, hắn là siêu năng lực giả, vẫn là đỉnh cấp siêu năng lực, tự nhiên có thể nhẹ nhõm phát hiện cái này thành trấn dị thường không? mặt khác, caitlin, sardina cũng là siêu năng lực cao thủ, gạ đệ và cùng là tỷ a liền chớ đừng nói chi là, tự nhiên cũng là đã nhận ra dị dạng. thôi miệt mỹ lọ tiếp nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi, sập dĩ chúng nữ tại ngắn ngủi nhiễu mày về sau cũng không tại quan tâm chuyện này. ngược lại là Skizoh, nhớ tới nguyên tắc nội dung cốt truyện, biết nói đây là có chuyện gì. chỉ bất quá, nguyên tắc bên trong, ắt không phải khiêu chiến xong sẽ lạ đồn City đi phục sì ạ City trên đường đi qua cái này a, làm sao mình đi chấn lạ vẹn đời trên đường đến cái này. với lại, Skizoh đã hỏi Emily, ắt nhưng ngay cả sẽ lạ đồn City cũng chưa tới đâu. nhưng lại tưởng tượng ắt cùng lạc đường thuộc tính, Skizoh lại không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc. mà lúc này cũng không biết có phải hay không là bởi vì Sizo hạ nghĩ đến Asmun nhân, ở phía sau hắn hai cái phong trần mệt mỏi thân ảnh xuất hiện. "A, là thành trấn a, ta gặp được thành trấn, thật là quá tốt rồi." "Đúng vậy à, đến thành trấn, ta cũng có thể mua mua đồ, tại ra ngoại lạc đường lâu như vậy, thật nhiều đồ vật đều nhanh sử dụng hết." Nghe được giọng cùng thanh quen thuộc kia, Sizo hạ khẽ miệng lập tức coi lại chậm rãi quay đầu, đập vào mi mắt, quả nhiên là As hai người. Mà lúc này đây, As cũng từ đến thành trấn trong vui mừng khôi phục lại, dự định hướng thành trấn bên trong đi đến, nhưng sau khi đi mấy bước, hắn cũng phát hiện Sizo -hạ. hạ. ca." nhìn thấy Shiro hạ, thật là không. Hai tức liền muốn chạy tới chào hỏi, nhưng vào lúc này, thật buồn cười một màn phát sinh. Một cái tràn ngập ngạc nhiên thanh âm từ một bên xuyên ra. Nhỏ một, nhỏ một ra. Sau đó tại Shiro đám người nhìn soi mói, một cái xa lạ Aji vọt lên, không hiểu thấu liền đưa tay đem Aso ôm ở trong lồng ngực của mình. Ngươi đến cùng đi nơi nào? Mụ mụ thật lo lắng cho ngươi. Aji này ôm thật chặt ta đầu, tựa hồ là sợ hai hắn lần nữa chạy mất. Tại cái kia vui đến phát khóc, còn không ngừng nói gì đó, hoàn toàn không cho Aso cơ hội giải thích. Nhìn thấy cái này kỳ hoa một màn. Sizô hạ trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn là đi lên trước cho As Giải với nói: "Vị này Aji, ngươi nhìn kỹ một cái, hắn hẳn không phải là con của ngươi a?" Chương 460, Sizô hạ kỳ quái đề nghị ba bốn cầu đặt mua hoa tươi phiếu. "Đúng vậy a, Aji, ngươi hiểu lầm." Sách phòng không nhỏ nói lưới. "Hắn gọi As cũng không phải là con của ngươi, ngươi có phải hay không nhận lầm người?" Vợ dốc ở thời điểm này cũng là vội vàng đi tới, đem As từ vị nữ sĩ này trong lực cho kéo ra ngoài nghe được Hyzo hạ cũng bỡ dốc, vị nữ sĩ này cũng là tỉnh táo dưới, túi đầu cẩn thận nhìn một chút là, lúc này mới phát hiện mình quả thật là nhận lầm người, chính là thật có lỗi, gặp mình quả thật nhận lầm người, vị nữ sĩ này lập tức xin lỗi, cũng giải thích dưới nguyên nhân, đem sự tình ngọn nguồn cáo chi mọi người ở đây. Nguyên lai like cái chấn này bên trong không biết nói sao, rất nhiều tổ kệ mấn đều lâm vào giấc ngủ trạng thái, mà ở thời điểm này lại phát sinh nhiều lên nhi đồng mất tích án, những này nhi đồng cộng lại khoảng chừng hơn mười người, mà cái này nữ sĩ nhi tử nhỏ một cũng là một cái trong số đó. Hiện tại toàn bộ trong chấn người đều là lòng người băng hoàng nghe nói họp phỉ sở dẹn nỉ đã xin để liên minh phái chuyên gia đến xử lý đều. cái kia có điều tra ra là ai làm sao? ruốt vút đầu của mình quan tâm hỏi không ba một câu, làm ra cửa bên ngoài như tử, hắn ngược lại là rất đồng tình với vị nữ sĩ này. Không có. Nữ sĩ thán vui khẩu khí, đáng chắc lắc đầu cảnh sát dẹn nỉ tra xét vài ngày đều là không thu hoạch được gì. Hiện tại trong trấn cùng ta giống nhau, tao nộ các đại nhân đều là tự mình đang tìm, các ngươi nhìn. Nói xong, nữ sách hướng về một phương hướng một chỉ, thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, đám người lúc này mới phát hiện trên vách tường dán đầy thông báo tìm người đầu đường cũng khắp nơi đều hưu thần sắc lo lắng đại nhân tại phát truyền đơn lộ ra nhưng cái này nữ sĩ nói là sự thật. Suyzo hạ, chúng ta muốn giúp một chút không? Gà đệ vô chầm trầm cười một tiếng nhìn về phía Suyzo hạ, các nàng đều có siêu năng lực, tìm kiếm mấy người tự nhiên không phải việc khó gì. Bất quá Suyzo hạ lại biết nói không cần đến phiền tay như vậy, bởi vì nhi đồng mất tích chuyện sau lưng chân tướng hắn liền biết đạo, những hải tử kia ngay tại thành thị chính giữa trong công viên đi ngủ lâm dương dẹt Hắn hiện tại chỉ cần đem cái kia câu lạc bộ vị trí tìm ra, giải quyết căn nguyên vấn đề. Suy tư một chút, Suyzo hạ hướng gã đệ vòi nhẹ gật đầu sau đó lại nhìn về phía bên cạnh cái kia hai cái băng sơn mỹ nữ cũng chính là cái lìn cùng sạp di nã hỏi nói sạp di tiểu nhã không bằng liền có các ngươi hai cái dùng siêu năng lực đến giúp đỡ những người này à thế nào nghe được xì sì rô hạ giang cùng gạ đệ và còn có mỹ lọ tiệp trong mắt đều là hiện lên một tia ngoài ý muốn cái lìn là ai quý tộc nhà đại tiểu thư siêu năng lực giả cả trời mặc dù không có loại kia vinh và hung hăng cảm giác nhưng vẫn là rất cho người khoảng cách cảm giác sẽ hỗ trợ còn có sạp Nạ, cái này nhưng lúc trước động một chút lại đem người biến thành con rối ra hỏa hiện tại sẽ cùng các nàng sống trung hòa bình đều là Shiro hạ thời gian dài cố gắng công lao sẽ giúp những này người bình thường tam nữ cầm thái độ hoài nghi nhưng là để tam nữ kinh ngạc chính là đang nghe Shiro hạ đề nghị về sau hai nữ liếc nhau vậy mà đều nhẹ gật đầu đối với cái này Shiro hạ lại không cảm thấy bất ngờ bởi vì hắn biết nói hai nữ bản chất là thiện lương mà đi qua hắn thời gian dài như vậy dạy dỗ hai nữ đã sớm là trong nóng ngoài lạnh giúp điểm đủ khả năng chuyện nhỏ bất quá là việc nhỏ vị này Aji chuyện tìm người liền giao cho chúng ta a gặp hai nữ đồng ý Shiro hạ hướng nữ sĩ nhẹ gật đầu mà lúc này Tên này nữ sĩ tại nghiêm túc quan sát một chút Shiro Hạ về sau, nhãn tỉnh sáng lên, ngạc nhiên hô nói ngươi là Shiro Hạ, Shiro Hạ tiến sĩ. Hô xong, cũng không đợi Shiro Hạ trả lời, vị nữ sĩ này liền giật ra cuống họng đối xung quanh người hô nói mọi người, mọi người mau tới à, vị này là Shiro Hạ tiến sĩ, liền là cái kia rất lợi hại, rất bất học, cái gì đều hiểu, còn biết siêu năng lực Shiro Hạ tiến sĩ. Vị nữ sĩ này cái này cuống họng vừa ra, đám người xung quanh lập tức đều nhìn lại, ánh mắt không ngừng trên người Hạ rò xét tại xác định không sai về sau, tất cả đều xuống tới, bất quá bọn hắn vẫn là rất tự giác cùng Hạ không chế khoảng cách. Squido hạ tiến sĩ, van cầu ngươi giúp đỡ chút. Ngài nhất định biết nói bọn nhỏ làm sao lại mất thích đi. Xin ngài cần phải hỗ trợ, hai thử là ta toàn bộ, chỉ cần ngài nguyện ý giúp ta, muốn ta làm cái gì đều được. Đúng vậy a, Squido hạ tiến sĩ, nhờ ngươi. Lập tức, trung quanh liền vang lên các loại tiếng rào, thanh âm liên tiếp có chút ồn ào. Nghe được cái này kêu loạn thanh âm, các cô gái lông mẩy đều là nhũ một cái. Nhìn thấy một màn này, Squido hạ trong mắt lóe lên một tia tự giác. Nếu là thả trước kia, hiện tại những người này tuyệt đối tất cả đều bị sạp gì biến thành bút bê vải hoặc là bị cái lìn đánh bay ra ngoài. Chỉ bất quá bây giờ các nàng lại tạm thời lựa chọn nhẫn lại, mà có thể làm cho hai nữ có biến hóa lớn như vậy, đều là hắn Sizo Hạ công lao. Bất quá tự đắc về tự đắc, Sizo Hạ cũng không dám để hiện tại những người này tiếp tục nhau nhau xuống dưới, đến lúc đó sạp dị nạ cùng cái lìn bạo tẩu coi như không dễ chơi. Yên Tâm, trong mắt lóe lên một đạo hào quang màu xanh lam, siêu năng lực xuất hiện, bình thản hai chữ từ Sizo Hạ trong miệng truyền đến lần nữa trong thai mỗi người, để bọn hắn trong nháy mắt đều là yên tĩnh trở lại. Nhẹ gật đầu, Sizo Hạ quét mắt quanh cái kia một vòng người sau tiếp tục nói tâm tình của các ngươi ta có thể lý giải, ta bản liền đáp ứng hỗ trợ chỗ lấy các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Hiện tại, mời mọi người giữ ý lặng. Ta đã có chút mặt mày, hiện tại liền muốn dùng siêu năng lực điều tra một cái. Các vị lặng lặng đi theo ta liền tốt. 860 nghe được Shiro Hạ, tất cả mọi người là che miệng của mình, thợ mạnh cũng không dám, mà Shiro Hạ thì tại lúc này hướng Sạp Dĩ Nạ cùng cái lìn nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Shiro Hạ ra hiệu, Sạp Dì Nạ cùng cái lìn lập tức liền yên lặng triển khai tự thân siêu năng lực, bắt đầu ở thôn trấn bốn phía toàn lực cảm giác. Rất nhanh, hai nữ lông mày đều là nhũ một cái, các nàng phát hiện có một chỗ có chuyện ẩn ở bên trong. Cái tiên là nằm ở thành trấn trung tâm một tòa cao ốc đỉnh chót hai nữ đều cảm giác được nơi đó thỉnh thoảng tản mát ra một loại nào đó dị dạng siêu năng lực ba động, cái này ba động chính là các nàng trước đó ngẫu nhiên phát giác được hỉ nọ xịt cảm giác. tìm đến lúc đó, sắp dí nạ cùng cái lìn hai nữ liền dẫn đầu hướng phía cái chỗ kia tiến đến, Skizo hạ cũng là theo sát phía sau, những người còn lại cũng là trùng trùng điệp điệp đến đi theo các nàng đằng sau. mà một màn này lại bị một chút chệch nơ loại hình người quay chụp xuống dưới, phát đến tinh linh luận đàn bên trên. đợi đến một mọi người đi tới cao ốc trước thời điểm, nhận được tin tức của Piff Sirenny cũng là mang theo một chút cảnh sát bình thường chạy tới, gặp Piff Sirenny đến. Ski dô hạ liền trực tiếp nói thẳng dưới sạp gì nạ hai người phát hiện, thế là đám người ngay tại họp phỉ sở dẹn nì dẫn đầu dưới đi vào cao ốc đỉnh chót. Bất quá ngoài dữ liệu chính là, cao ốc đỉnh chót vậy mà có xây một tòa biệt thự sang trọng. chương 461, sạp gì nạ cùng cái liền chuyển biến 44 cầu đặt mua hoa tươi phiếu. Chúng ta xông đi vào. Đến lúc đó, họp phỉ sở dẹn nì không chút do dự dùng thân thể phá tan hoặc liền dẫn người xông vào, những hải tử kia bị mất phụ huynh cũng đều mang nộ khí vọt vào. Nhưng ngoài ý liệu là trong biệt thự cũng chưa từng xuất hiện đám người trong dự đoán cùng hung cực các bắt cóc phạm cũng không có cái gì bị bắt cóc hải tử có chỉ là một đám ăn mặc hoa lệ nam nam nữ nữ nhóm tựa hồ đang tại tổ chức party xin hỏi các ngươi đây là gặp một đám người bỗng nhiên xuất hiện với lại dẫn đầu vẫn là một tên ngọc phỉ sở jenny biệt thự người sở hữu một người trung niên thân sĩ từ trong đám người đi ra nghi ngờ hỏi lên tiếng chúng ta là theo dõi giấc ngủ đợt tìm đến nơi này ngọc phỉ sở jenny đem xì rộ hạ nói với chính mình kết quả nói xuất hiện nàng hiện tại cũng bị tình huống trước mắt khiến cho có chút động, không biết là cái tình huống như thế nào nàng lúc đầu coi là tiến vào cái này sẽ thấy một cái chiếc lồng, mà trong lồng chứa rất nhiều tiểu hài đâu, rất ngủ đợt. nghe được cọp phỉ sơ Jenny, trung niên thân sĩ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, mà cái lìn trước núi một bước chỉ vào trong đại sảnh ở giữa hai cái bộ kệ mẩn nhàn nhạt nói, liền là bọn chúng phát ra tới. a, nguyên lai like các ngươi nói là cái này a? nghe được cái lìn, trung niên thân sĩ lập tức vỗ đầu của mình, bừng tỉnh đại ngộ nói không sai, các ngươi nói giấc ngủ đợt đích thật là giờ dào dị cùng làm lợi bách phát ra tới, bất quá đó là chúng ta xin chúng nó đến thay thế chúng ta thuốc ngủ, thuốc ngủ, đây là có chuyện gì? Officer vị sơ không hiểu những mày nói bộ kệ mẩn kỹ năng bình thường là không thể đối với nhân loại lên trực tiếp hiệu quả a a là như vậy chúng ta đều là siêu đưa thích bộ kệ mẩn câu lạc bộ thành viên bình thường ở tại trong đô thị sinh hoạt áp lực thực sự quá lớn bởi vậy tất cả mọi người mắc phải chứng mất ngủ vì có thể ngủ ngon giấc cho nên chúng ta mới có thể dựa vào giờ dào gì cùng làm lợi bách siêu năng lực trung niên thân sĩ bên trên đi giải thích một câu lần này mọi người ở đây cuối cùng đều là minh bạch chuyện ngọn nguồn, họ vì càng là thở dài một hơi, chỉ cần không phải vụ án bắt cóc liền tốt. nếu như vậy, những hải tử kia hẳn là liền cũng sẽ không có nguy hiểm gì, cái này như vậy đủ rồi. đông đảo trong nhà tạm thời cũng là thoáng yên tâm một chút. đương nhiên, thở dài một hơi về thở dài một hơi, họ vì sơ rẹn nhỉ vẫn là rất nghiêm túc nhìn xem trung niên thân sĩ giáo hân nói mời các ngươi nhanh đình chỉ những hành vi này, bởi vì vì nguyên nhân của các ngươi, thành thị bên trong tổ kẹm mẩn nhóm đều mất đi sức sống, hơn nữa còn có rất nhiều hải tử mất tích, liền là không biết nói hắn hiện tại cũng bị thôi miên làm đến đâu rồi. Nghe được giọng phỉ sơ Jenny, Trung niên thân sĩ không quá tin tưởng, bọn hắn thật tốt tụ hội còn sẽ xảy ra chuyện như thế, sau đó tại đưa tay chỉ ạt trên bờ vai tiệp chủ nói nói cái này sao có thể. Mọi người chúng ta đều tốt, với lại cái kia, tiệp chủ nhìn cũng rất tinh thần a. Tì cả. nghe có người nâng lên mình, tiệp chủ lệch ra cái đầu bán cái manh. Nhưng mọi người nhưng cũng đều nghi hoặc, bởi vì hoàn toàn chính xác chính như trung niên thân sĩ nói, hiện tại tiệp chủ giống như bình thường mười phần tinh thần, căn bản cũng không giống nhận thôi miên đợt ảnh hưởng bộ dáng. Skizo hạ vào lúc này tiến lên một bước nói đó là bởi vì ta. Nói xong, hạ trong mắt màu xanh lam lóe lên, trước đó hắn bảo hộ ở điệp chủ quanh thân siêu năng lực liền biến mất không thấy gì nữa, theo sát lấy, điệp chủ mọi người ở đây nhìn soi mói, từ từ nhắm mắt lại, cuối cùng ngã tiến vào ạt trong ngực. Điệp chủ! Điệp chủ! Gặp điệp chủ bỗng nhiên ngủ, ạt lập tức liền khẩn trương lên. Mà thấy cảnh này, tất cả mọi người biết nói hạ mấy người nói đến liền là sự thật. Mà Shiro Hạ ở thời điểm này tiếp tục nói hì nọ, vốn là hệ siêu năng lực bộ kẹ mẩn đối bộ kẹm mẩn sử dụng, nhưng bởi vì bị các ngươi cưỡng chế đổi thành đối với nhân loại sử dụng, rất rõ ràng sinh ra một loạt tác dụng phụ, những cái kia hôn mê bộ kẹ mẩn là bên trong một cái. Mặt khác, ta đoán chừng có chút mẫn cảm hái tử cũng sẽ nhận hì ảnh hưởng, cho nên mới sẽ mất tích. Nghe được Shiro Hạ giải thích, tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ. Mà lần này, câu lạc bộ ở đây cái này các thành viên cũng đều biết mình bọn người đúc xuống sai lầm lớn, ngao ngao biểu thị kiểm điểm, về sau tuyệt sẽ không tái phạm. Thế nhưng, bọn nhỏ đến cùng ở đâu? Sự kiện tại trên căn bản đạt được giải quyết, tất cả mọi người tự nhiên đều rất cao hứng. Nhưng Tiểu Hải lại còn không có bị tìm tới, những gia trưởng kia ở đây lo lắng, cuối cùng đều rất có an ý nhìn về phía Suyzo Hạ. Thấy thế, thế Suyzo Hạ hướng cái lìn cùng Sạp Di Nạ sử một ánh mắt, hai người lập tức lần nữa thả ra siêu năng lực thuận dở dạo dị cùng làm lợi bách phát ra thôi miên đợt tiến hành kiểm tra, cuối cùng khóa chặt trong thành tiệp ác, khóa chặt địa phương, một đoàn người lại trùng trùng điệp điệp tất cả đều cảm nhận được ác, cũng tự nhiên đều phát hiện những cái kia bởi vì giấc ngủ đợt quan hệ mà trở nên hành vi cổ quái nhi đồng nhóm. Đến một bước này. Sap dĩ Nạ cùng cái lìn chỗ may mắn liền liền tốt người làm đến cùng dùng tự thân siêu năng lực đem bọn hắn hoàn toàn khôi phục bình thường. Quá cảm tạ các ngươi, Sap dĩ Nạ tiểu thư, cái lìn tiểu thư, Shiro hạ tiến sĩ. Bọn nhỏ phụ mẫu tại cái kia cao hứng sau khi, tự nhiên là đều là đi tới Shiro hạ ba người trước mặt tại cái kia thiên ân vạn tạ, càng không ngừng túi đầu, rất đến đến cuối cùng, họ phỉ sợ dẹn nỉ còn đại biểu đám người cho ba người đều phát một mặt cờ thường. Nhìn trong tay cờ thường, Sap cùng cái lìn cảm giác nội tâm của mình có một loại quái dị không nói ra được cảm giác, nhưng cảm giác này để các nàng rấtưa thích, rất dễ chịu. Nguyên lai like. Siêu năng lực giả thật không phải là quái vật, mà là người cường đại hơn, là sẽ bị dựa vào người. Thế nào, hai vị, làm việc tốt cảm giác như thế nào? Skizo hạ hướng hai nữ mỉm cười. đã quyết tâm muốn cho hai nữ hạnh phúc, Skizo hạ tự nhiên muốn giải quyết trong lòng các nàng ma bệnh, cho nên, lần này hắn mới có thể để Sappi nã hai người đi giúp người làm niềm vui, để các nàng cùng người bình thường câu thông, bị người bình thường cảm tạ. Nghe được Skizo hạ, Sappi nã cùng cái linh nhìn hắn đồng dạng, không có trả lời, mà là an ý xuất ra cây nhỏ lá trở lại. Na tốt, tiểu thế giới, hiện tại các nàng cảm nhận được loại cảm giác này. Tại dị vãng đối các nàng là rất ly kỳ, các nàng phải thật tốt cảm thụ một chút. Hai cái này cô nàng. Cười lắc đầu, Skizo hạ có chút buồn cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía phía trước, hiếu kỳ nói: "Ngươi có việc?" "Đúng vậy, Skizo hạ tiến sĩ." Gặp Skizo hạ phản ứng mình, trước đó căn biệt thự kia trung niên thân sĩ lập tức chạy lên nói là như vậy, "Skizo hạ tiến sĩ, chuyện này mặc dù ta không phải cố ý, nhưng dẫn đầu là ta. Dựa theo quy định, liên minh là muốn xử phạt ta, bất quá chỉ cần những gia trưởng kia không truy cứu, ta vẫn là có biện pháp giải quyết cái khác." Vì lấy phòng ngừa vãn nhất, hy vọng ngài có thể thay ta đến những người kia trước mặt nói ngọt một câu. a, nghe được trung niên thân sĩ, xì hạ lông mày níu lại, sau đó khỏe miệng khẽ nhất nói. Làm thương nhân, ngươi hẳn là biết đạo, thiên hạ nhưng không có bữa trưa miễn phí.